quy một chương ba trăm ba mươi mốt ký chương ba trăm linh chín ký làm ngươi thấy bị bao vây sau đó đồng đội đột nhiên xuất hiện ngươi ý nghĩ đầu tiên là cái gì đừng sợ cứ việc làm không sai đây chính là mỹ nạ tổ nhìn thấy gì dỉ dỉ dạ lao sư ý nghĩ đầu tiên không nghĩ tới nhiều năm không thấy gì dỉ dạ lao sư thế mà lại trong chiến trường xuất hiện lập tức một trận lệ nóng doanh trong a dỉ dỉ dạ lao sư hay là yêu c ổ nổ hạ thế mà trong chiến tranh đột nhiên xuất hiện tại qua t r i quốc hắn khẳng định thực ở sau lưng yên lặng thủ hộ lấy cổ nổ hạ cho nên mỹ nạ tổ không nói hai lời trực tiếp xuất hiện tại dì dì giải lao sư bên người đang muốn đem mình kế hoạch tác chiến chia sẻ một chút tốc chiến tốc thắng sau đó đem ủ trì hạ nhất tộc mang đi xong việc dạng này liền sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn tổn thương kết quả không nghĩ tới dì dì giải dạ lao sư mỉm cười nhẹ gật đầu sau đó vô vô t ỏ a hạ cóc trung đầu lập tức hắn bị trói ở đây là muốn làm cái gì dì dì dì g i ả lao sư đột nhiên đem mình trói lại là muốn làm gì chẳng lẽ có cái gì kế hoạch tác chiến sao mỹ nạ tô đang định hỏi thăm thời điểm người ta liền mang đi dì dì giải dạ mỉm xạ số gì nói Tiếp x u ố nghe ta cam đoan ắ n không xuất hiện tại chiến trường. n tuyệt xuất tại đối sẽ h g tới một câu nói kia mỹ nạ tổ sửng sốt đầy mắt không thể tin nhìn xem dì dỉ d ạ dạ lao sư hắn tôn kính nhất lao sư yêu nhất cổ nội hạ lao sư thế mà thông đồng với địch rồi chẳng lẽ dì dỉ d ạ dạ lao sư phản thôn sao nội tâm run lên vì cái gì mỹ nạ tổ hít sâu một hơi sắc mặt bình tĩnh nhìn d ì dỉ d ạ dạ lao sư hy vọng nhiều nghe tới d ì dỉ d ạ dạ lao sư nói không ta không phải ta là yêu cổ nội hạ nhưng là dị d ạ dạ thở dài vui mừng nhìn xem mỹ nạ tổ sau đó trầm mặc một chút nói mỹ nạ tổ ngươi không hiểu đ ợ i chút nữa ta lại giải thích với ngươi phía trên có cái đại lao đang n ó t r ư ở n g nếu còn tiếp tục như vậy nữa mỹ nạ tổ ngươi liền phải trở thành c ô nộ hạ anh hùng cụ h ò n cũng muốn tai giá n g ư ơ i hải tử a mỹ nạ tổ còn không có hải tử giải thích mỹ nạ tổ nghe tới dì dì, dì h ả i dạ lao sư về sau lập tức sửng sốt hắn không hiểu có lý do gì là có thể phản bội mình yêu nhất nhất thôn hoặc là nói bất kỳ cái gì lý do đều không phải phản bội lấy cớ cho nên ngay tại dì dì h ả i dạ muốn đem người mang thời điểm ra đi hưu cóc chung trên đầu lưỡi mỹ nạ tổ đột nhiên biến mất ta không biết gì gì l i dạ lao sư có lý do gì mỹ nạ tổ nắm tay bên trong phi tiêu xuất hiện ở trên bờ khi đó vụ n trộm khắt xuống thuật ấn nhàn n h ạ t nhìn xem gì gì l i dạ lao sư nói nhưng là ta là cô nổ hạ n g dạ tuyệt đối không thể có thể lẳng lặng nhìn cô nổ hạ n g dạ bị thương tổn tất cả mọi người nhìn xem đột nhiên đào thoát ra buộc chặt mỹ nạ tổ thế mà còn có thuật ấn nhất là gì g ạ y i dạ không nghĩ tới mỹ nạ tổ thế mà lại ở trên bờ thời điểm liền vụ n trộm khắt xuống thuật ấn nội tâm cảm khái không thôi thật không hổ là học được phi lôi thần chi thuật người a tâm tư chính là kỳ não nhưng là ta dì dẻ ra im lặng nhìn xem mỹ n a t o đang muốn đi lên lại đem người trói chặt rời đi nơi này cổ nộ hạ tam nhẫn xa số dì ngăn tại dị dẻ ra trước mặt thẳng như nói đây là qua c h i quốc chiến tranh bọn hắn không cần dựa vào những người khác mặc dù không biết hỉ tổ si điện hạ tại sao phải làm như vậy bên này vì cái gì vẹn vẹn phái ra như thế chọn người lại hoặc là nói thinh anh thượng nhẫn vì cái gì đều vẫn chưa xuất hiện dị m u đ ạ i nhân ai đến bây giờ cũng còn không có tới nhưng là đây là qua c h i quốc chiến tranh bọn hắn cũng không cần cổ hạ nghi r đến giúp đỡ liền xem như hắn là qua chi quốc học viện lao sư nhưng là hắn vẫn như cũng là cổ nộ hạ tam nhẫn mà lại hắn liền không tin bọn họ qua nhận theo dựa vào chính mình thật sẽ bắt không được cái này cổ nộ hạ lý ra cho nên xa số gì dẫn đầu còn đứng ở qua nhẫn xuống tới qua chi quốc vinh dự để cho qua chi quốc quân nhân đến thủ hộ nhưng mà ngay tại mỹ nạ tổ tránh đi sông lên qua nhẫn lại muốn hủy đi một khẩu trạ cờ dạ o pháo thời điểm một đường đi hồng s ắ c thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mỹ nạ tổ trước mặt mỹ nạ tổ tranh thủ thời gian lưu lại dự định hồi toàn cức tránh t h á t lúc phía sau lại xuất hiện một thân ảnh tiếp lấy một bộ quá trình xuống dưới hắn phát phát hiện mình đã điều động không được trả cơ ra thật sự là đã lâu không gặp u du mạ kỳ hi tô si mỉm cười nhìn mỹ nato nói mỹ nato là n g ư ơ i mỹ nato khiếp sợ nhìn lên trước mặt u du mạ kỳ hi tô si sau đó nội tâm lại bình tĩnh lại thản nhiên nói thật có lỗi không nghĩ tới qua chi quốc đại danh thế mà tại cái này xuất hiện nội tâm cười khổ thở dài năm đó hắn nhưng là nhận người ta đại ân huệ cùng bây giờ lại ta lời nói còn chưa nói ra tiểu tử mỹ nato hắn gì, dì dì dạ cau mày đi tới há to miệng muốn nói cái gì nếu như ngươi cuối cùng thở dài lại không biết nên nói cái gì cái này dù sao cũng là chiến tranh nhưng là nếu quả thật sẽ gặp nguy hiểm dị dẹ dạ nắm tay phóng tới phía sau hắn sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ mỹ nạ tổ u dù mạ kỳ hì tổ xị vô vô mỹ nạ tổ bà vai nhìn xem dị dẹ dạ mỉm cười nói chớ khẩn trương c h à o hỏi xạ xô gì tới hì tổ xị điện hạ xạ xô gì thở dài do dự một chút nói thật có lỗi chúng ta để cho địch nhân lên mở xem ra lần này trang bị còn muốn tại thăng cấp một chút mới được mặc kệ là trả cơ dạ pháo hay là m ặ khác đến lúc đó tìm lao ba thương lượng một chút nên như thế nào cải tiến đã rất không tệ u dù mạ kỳ hỉ tổ xì nhìn xem nằm trên mặt đất nì dạ cùng kiên trì đứng lên nì dạ nhẹ gật đầu nói cái không gian này nhận thuật thật có chút mở ug ờ xem ra mỹ nạ tổ hay là thủ hạ lưu tình chỉ đem người đánh ngã cũng không có giết người đích xác cái này nhận thuật có thể nói chỉ phải học được liền cùng bất luận kẻ nào chia năm năm trừ phi sáu ngàn ức tờ khởi bạo phù bao trùm hắn tất cả hành động phạm vi hoặc là bắt lấy thân nhân của hắn đến uy hiếp hắn mới có thể tổn thương hắn nếu không đánh không lại người ta thế nhưng là sẽ chạy a A b tại sao phải để mỹ nạ tổ treo đâu đoán chừng cũng là bởi vì có mỹ nạ tổ tại cô nộp hạ sớm muộn đến thống nhất nhận d ư ớ i a mà lúc này hai dị ngu s â y cũng xuất hiện u dù mạ kỳ h ỉ tổ x ỉ phất phất tay đem s â y gọi đi qua gom góp qua s â y bên thai nói vài câu sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú s â y s ắ c mặt quái dị nhẹ gật đầu nói minh bạch ta sẽ an bài tốt l i ê n đi tới mỹ nạ tổ bên người mà không biểu tình nhìn xem hắn đi với ta một chuyến đi mỹ nạ tổ cơi khổ lắc đầu nhìn u ủ dù mạ kỳ hỉ tổ xì một chút nói có thể hay không nói với ta một tiếng muốn mang ta đi làm cái gì hắn bây giờ trả cờ ra bị phong bế nơi này còn nhiều như vậy lý dạ cùng đồng dạng sẽ không gian n h â n thuật quà c h i quốc đại danh nên như thế nào chạy rồi ăn u dù mạ kỳ hỉ tổ xì h í p mắt nói chỉ là muốn cho ngươi vì nhận giới hòa bình c ô n g hiến một phần lực lượng mà thôi cho nên đừng lo lắng thấy cảnh này dì dì á i dạ nội tâm cũng thở dài một hơi xem ra u dù mạ kỳ hỉ tổ xì cũng không nghĩ tới muốn thương tổn mỹ nạ tổ mặc dù không biết gọi mỹ nạ tổ giới đi làm cái gì nhưng là đã nhưng lúc này không đem bị nạ tổ giết như vậy tiếp x u ố n g cũng không sẽ độc t h ủ bởi vì người ta cũng không cần như vậy phiền phức tu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ cũng không lý tới sẽ gì dạ dạ sờ sờ bên cạnh trả cờ giả pháo nhìn xem xạ số di nói bị hủy mấy khẩu hai mươi b ố khẩu xạ số di mặc dù không biết hỉ tổ xỉ điện hạ muốn làm gì nhưng vẫn là đàng hoàng nhẹ gật đầu nói hết thể bị hủy hai mươi b ố khẩu trả cờ giả pháo ba tu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ trực tiếp một viên viên thuốc đem bên cạnh một khẩu trả cờ giả pháo đ n hủy nói hiện tại thế nào cái này xạ số di lập tức hiểu rõ nhẹ gật đầu nghĩa chính n u ô n t ử nói hai mươi lăm khẩu vừa rồi nói sai hết thể bị cổ nổ hạn nghị dạ hủy hai mươi lăm khẩu nhưng mà ai u d u mạ kỳ hi tô si thở dài nguyên lý công khoa người vẫn là quá thực tế a người thính sai u d u mạ kỳ hi tô si chăm chú nhìn xạ số gì là hai trăm năm mươi khẩu nhớ kỹ đợi chút nữa báo cho xây thân là chiến thắng nước yếu điểm bồi thường không quá phần đi dì dè ra nghe tới một câu nói kia lập tức sắc mặt cứng đ ở tiểu tử này cuối cùng hay là thở dài không nói gì lao đầu tử thật có lỗi cùng xạ số gì thật thẹn nhẹ g đầu, tuổi hán. Hay là có ò n rất trẻ à? Thật à? c l ỗ i ta toán học luôn luôn không tốt xấu hổ nhìn xem u du m a kỳ hi tosi nói kém chút liền vì quốc gia tạo thành tổn thất trọng đại không sai chính là hai trăm năm mươi khẩu là hắn tính sai chiến tranh kết thúc hắn phải đi bồi bổ toán học mới được không phải luôn tính sai cũng không phải biện pháp à. u du m a kỳ hi tosi hài lòng nhẹ gật đầu sau đó thừa dịp d ì dị dị dạ dạ không sẵn sàng thời điểm năm ngón tay trực tiếp đối dị dị dạ dạ phần bụng nhân quá khứ nói chuyện kế tiếp ngươi hay là đ ư n g tham dự dì dẻ dạ cảm nhận được trạ c ờ d ạ bị phong ấn lập tức biến sắc nói ngươi muốn làm gì cái này trung quy là chiến tranh tu dù mạ kỳ hỉ tổ si nhìn xem càng thêm gần tam đại nhận thôn hà nội thản nhiên nói chiến tranh là sẽ chết người phất phất tay không để ý gì dẻ dạ từ mắng khiến người khác đem hắn dẫn đi đón lấy bên trong liền giao cho các ngươi tu dù mạ kỳ hỉ tổ si nhìn xem gì mụ nói ta sẽ ngăn đón mặt khác nhận tôn ảnh còn lại chính là qua chi quốc sân nhà sau đó một cái phi lôi thần chi thuật trở lại nguyên bản trên ngọn núi đối phân thân của mình đều quay xuống đi q một chương ba trăm ba mươi hai u dù ma kỳ một tộc cận hiện đại sử chương ba trăm mười u dù ma kỳ một tộc cận hiện đại sử đều quay xuống u d u ma kỳ hì tổ xỉ phân tân h nhẹ gật đầu móc ra máy quay phim đưa tới nói cổ n ổ hạ tia chớp vàng một thân một mình cứng rắn qua c h i quốc bộ đội vì thủ hộ cổ n ổ hạ giận dữ mắng mỏ cổ n ổ hạ tam nhẫn mỗi một giây ta đều quay xuống dạng này liền tốt u d u ma kỳ hì tổ xỉ khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một cái thần bí tiêu dùng nói đến lúc đó liền có thể tuyên truyền tuyên truyền cái này một phần thế nhưng là mỹ nạ tổ leo lên hổ cả hy vọng a Về phần gì gì ấy dạ tại trong video phần phản thôn biểu hiện, hắn cũng chỉ có thể trong cũng gì gì dạ tại biểu có đây ủ nói một tiếng thật có lỗi. một thật đ quả thật là ngoài ý muốn a ngẫm lại xem năm đó mỹ nạ tổ vì sao lại chết đâu vì cái gì kỳ u bị tập kích thời điểm không có mấy cái ám bộ xuất hiện đâu đoán chừng trong đó có U trì hạ sự tỉnh năm đó mỹ nạ tổ còn không có làm trước hồ cả thời điểm liền hẹn phủ gạ cụ tại sân thượng gặp mặt đối với hắn thâm tình nói đợi ta thành ảnh này chính là U trì hạ nhất tộc quay về cao t ầ n g thời điểm nhưng mà bất luận cái gì điều giải ủ trì hạ củng cố nỗ hạ ở giữa quan hệ đều phải c h ế ta nhìn xem vì đồng dạng cổ n ổ hạ lập xuống chiến công hiện hách x ỉ xì liền biết cái này h ỏ a chi ý chí truyền nhân cũng là bởi vị h trí hạ nhất tộc sự t ì n h cùng bị mắc mắt rõ ràng chỉ hẹn xạ rủ tô bị một người tại sân thượng nói một câu không muốn làm ám bộ muốn vị h trí hạ cùng cổ n ổ hạ ở giữa mâu thuẫn tìm kiếm biện pháp người ta lão hầu tử cũng đồng ý nói một câu gặp được phiền phức liền báo tên của ta kết quả lại không nghĩ rằng vừa ra cửa danh tự còn chưa kỳ báo liền bị mắc mắt cái này phía sau muốn nói không có lao hầu tử thân ảnh dụ dù ma kỳ hì tô xì tuyệt đối không tin à ni bên trong vì cợ tị nạ đỡ đẻ chính là ai là lao hậu tử lão bà xạ rủ tô bi bi hoa cổ cùng hắn thanh mai chúc mã ủ tạ tạng cổ hà ra kết quả bị ô bị tổ một c ư ớ c xuống dưới về sau trực tiếp hôn mê đợi đến kỳ ủ bị sự kiện kết thúc mới xuất hiện cùng c ô nộ hạ bị kỳ ủ bị đánh cho nháo nhuẹt cũng không gặp xạ rủ tổ bị ra cha cha không thể nghĩ nghĩ tiếp nữa liền thật xin lỗi cổ nộ hạ quang huy hình tượng tiếp xuống chính là tuyên truyền sự tình ưu dù ma kỳ hi tô si sờ sờ c á i cảm lẩm bẩm nói loại sự tình này đột nhiên ngần đầu hiếp mắt nhìn qua hỏa cốt một cái phương hướng vẫn là phải giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm đi thật sự cho rằng vụ trộm thả d é t trắng phân thân tiến đến ta liền không phát hiện được sao quá ngây thơ u dù mạ kỳ hì tổ x -si、ì khỏe miệng có chút dương lên nghĩ ngươi lạc dép đen ngắp ngắp d é t đen nuốt vút cái mũi lẩm bẩm nói làm sao đột nhiên có cố hàn ý đây là xảy ra đại sự sao ta cũng cảm thấy d é t trắng nhẹ gật đầu một mặt nói nghiêm túc nếu không chúng ta hay là trượt đi cảm giác này thực tế là quá q u e n mỗi lần chỉ cần nghĩ đến nơi này dép trắng tựa hồ cảm nhận được thứ gì tranh thủ thời gian quay đầu lập tức. nhìn phía sau đột nhiên xuất hiện thân ảnh sắc mặt cứng đờ cười ha hả nói buổi sáng đi ra ngoài còn giống như không có ăn điểm tâm dệt đen chúng ta về trước đi ăn điểm tâm đi ân dệt đen nghiêm túc nhẹ gật đầu nói là có chút đói bụng hắn cũng cảm thấy là kia tên tiểu quỷ đây là muốn xong đời tiết tấu sao hắn làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây rồi thật sao u du m o a kỳ h ỉ t ổ xì mỉm cười nhìn xem dệt đen nói đã như vậy không bằng mang ta lên đi ta cũng có chút đói cam l â m lương ai phải mang theo người a chúng ta căn bản cũng không nghĩ nhìn thấy ngươi dệt đen bất đắc dĩ quay đầu nói ngươi muốn làm gì đồng thời dưới chân lại đang từ từ hướng xuống lặn một khi tình huống không thích hợp lập tức chạy trốn chớ khẩn trương u dù mạ kỳ hì tô s ì hướng d ẹ t đen dưới chân liếc một cái nói ta chỉ là có chút sự tình m u ố n ngươi hỗ trợ mà thôi lại là câu nói này có thể không giúp sao d ẹ t trắng cẩn thận nói chúng ta gần nhất bề bộn nhiều việc ngươi cứ nói đi u dù mạ kỳ hì tô s ì h í p mắt mỉm cười nói một chút chuyện nhỏ mà thôi đừng tự tuyệt phải tin tưởng ta ta thế nhưng là người thiện lương tuyệt đối không đành lòng nhìn xem người khác mẹ con tách rời loại này thảm kịch phát sinh nói đi dẹp đen nội tâm thở dài cái này tiểu quỷ quả nhiên biết thứ gì bất đắc gì nói lần này lại cần ta làm chút gì đó sự t ì n h cũng nên để tổ chức chúng ta xuất mã u d u m a kỳ hi tô si nhìn thấy dẹp đen thái độ hài lòng nhẹ gật đầu nói đây đều là vì nhận giới hòa bình tin ngươi cái quỷ mà lại nữ thần liên minh không phải là của ngươi dẹp đen chăm chú nhìn u d u m a kỳ hi tô si nói kia là mụ mụ không u d u m a kỳ hi tô si lắc đầu khi mắt uy hiếp nhìn xem hắn nói là chúng ta ngươi năm đó rõ ràng không phải như vậy nói a tổ chức này hay là ngươi cố gắng nhét cho ta nhưng nhìn đến lũ rủ mạ kỳ hì tổ xì nguy hiểm ánh mắt rét đen chỉ có thể kiên trì nói ngươi nói đúng cho nên có chuyện gì mau nói a h ô n đạm dị mù đại nhân xa số i dì nhìn xem bên cạnh dị mù tao mày nói tiếp xuống nên làm cái gì rõ ràng chỉ cần ngăn trở cái kia lông vàng tiếp xuống dựa vào trả cờ dạ pháo liền có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên vì cái gì hì tổ xì điện hạ muốn đem người bỏ vào đến đâu mà lại mặc dù dị mù đại nhân cùng t a i đều tới nhưng là nhân số tương đối tam đại nhận thôn đến nói hay là quá y ta đừng lo lắng dị mù vỗ vỗ xạ sổ dị bà vai mỉm cười nói các ngươi đã biểu hiện được rất tốt xạ sổ dị mang bộ đội đại bộ phận đều là tân binh không có đi lên chiến trường thậm chí chưa từng gặp q u a máu có thể trong chiến trường bất loạn nghe theo chỉ huy tiến công đã rất không tệ hắn cũng không biết hì tổ xì điện hạ làm sao nghĩ vì cái gì không trực tiếp kết thúc chiến tranh đâu nhìn xem bị chậm rãi nhấc đi xuống tân binh dị mù thở dài cái này luyện binh xem như thành công hay là thất bại rồi ngươi biết một trận chiến bên trong tộc ụ dù mạ kỳ vì cái gì tại thế yếu bên trong vẫn như cũ có thể lấy được thắng lợi sao dị mưu nhìn xem xạ số gì thản n h i n ó i trong học viện cận hiện đại sử hẳn là có giáo đi thì tổ xì điện hạ anh minh lãnh đạo cùng qua c h i quốc quần chúng đồng tâm hiệp lực xạ số gì h í t mắt nói năm đó khảo thí kiểm tra qua cái này đáp án đơn giản mỗi tháng n g u y ệ t kiểm tra đều cần lôi ra linh lợi đúng vậy a dị mưu sắc mặt quái dị nhìn xem xạ số gì nói thì tổ xì điện hạ anh minh lãnh đạo cùng t o c u d u m ạ c kỳ ảnh phân thân chi thuật cùng khởi bạo phủ làng sương mù mộ cù xịn xụ nhìn xem làng sương mù hà nội nói bọn hắn tựa hồ không đội đâu nghĩ gấp cũng không có cách nào gấp uchi hakasi nhẹ gật đầu thản nhiên nói mấy chục khẩu trạ cờ dạ pháo đối lấy bọn hắn n h â n thuật lực t r ù n g kích liền đủ bọn hắn chịu liền chỉ là một cái mỹ r ú c hắn dám chạy sao chạy hạm đội còn muốn hay không nhưng là rõ ràng dựa vào mì nạ sủ kỳ nhất tộc cùng cả gù gia nhất tộc liền có thể giữ vững mộ cù x ỉ n s ủ t ó o mày nói cái kêu mỹ r ú c đều đi qua thời gian dài như vậy vì cái gì vẫn không có những động tĩnh khác đâu hắn đến cùng muốn làm cái gì đâu nghe t ớ i x ỉ n xủ phân tích uchi hakasi t ó mày chấm tư một chút đích xác tiếp tục rông dài làng sương ngủ thua không nghi ngờ thân là ảnh tuyệt đối không thể có thể như vậy xuẩn cho nên hắn rốt cuộc muốn làm gì đâu sau đó mở ra tam câu ngọc đây là cải xì đột nhiên mở to hai mắt nhìn hướng trong biển nhìn lại năm cái trạ cờ dạ mạch lạc đang du động lập tức la lớn địch tập q một chương ba trăm ba mươi ba cái này là vì tốt cho ngươi chương ba trăm mười một cái này là vì tốt cho ngươi không có xảy ra ngoài ý muốn làm hỏa lực ngừng lại về sau tam đại nhận thôn hạm đội liền lập tức đến đến bên bờ mỹ nạ t ổ đâu họ rổ xị mạt nhìn xem trên bờ một vùng phế tích khắp nơi đều là tàn phế kim loại họng pháo Ô、mày nói còn có qua chi quốc n g ị ra đâu làm sao đều biến mất rồi nội tâm lập tức cảm thấy một trận không thích hợp nhất là cả cạ s ỉ cùng nổ hạ dạ d i n bọn hắn đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mỹ nạ tổ lao sư hẳn là ở chỗ này chờ bọn hắn nha làm sao không gặp rồi chẳng lẽ mỹ nạ tổ lao sư đã bị g ì g ì hãy dạ đại nhân mang đi rồi chỉ là vì cái gì cũng không có nhìn thấy qua chi quốc n g ị ra đâu ngay tại tam đại nhẫn thôn nị dạ lên bờ trong nháy m ắ t đó bá vô số qua nhẫn chạy ra trên tay bấm một cái ấn khởi bạo phủ đáng chết khởi bạo phủ Cả kz đệ tam thấy cảnh này lập tức la lớn chú ý ẩn ấp vừa dứt lời v a n h một trận tiếng vang kịch liệt đi theo cùng ánh lửa vang lên trần đội nguyên giới b á c ly chi thuật t ừ độn thổ độn tất cả n h ị gia đều dùng da phòng ngự của mình n h ậ n thuật đến chống cự khởi bạo phù công kích không bao lâu vùi bằng tán đi nhìn lên trước mặt bị khởi bạo phù oanh tặc mà thành lỗ thủ lớn dị mù nội tâm thở dài một hơi lẩm bẩm nói quả nhiên lần này tạo thành tổn thương cũng không có lần trước nặng dù sao tam đại nhẫn thôn đều ở nơi này cũng không phải lần trước chỉ có một cái đệ nhị mị dục mà thôi a động thủ dĩ mu nhàn nhạt trách móc một tiếng ảnh phân thân chi thuật thừa dịp lấy bọn hắn còn chưa kịp phản ứng tranh thủ thời gian động thủ giải quyết nhưng mà động thủ dù chỉ cả phiêu phủ ở giữa không trung đồng dạng t h ả n n h i ê nói n ghi nhớ nhiệm vụ của các ngươi thân là ảnh liền nên có ảnh khí độ thì như nhìn xem bên cạnh kz cùng đại biểu cổ nộ hạ họ rồ xì mã g bọn hắn đều đang đợi lấy qua chi quốc đại danh trong truyền thuyết k i a n h ấ t năm mạnh ảnh đây chính là n h ậ n giới chiến tranh quy tắc n m chỉ cần không phải bị buộc bất đắc dĩ một thôn ảnh cơ bản đều ở phía sau nhìn xem phía dưới n g dạ chiến tranh bằng không ảnh thực lực quá mạnh có chút không ổn khả năng liền sẽ tạo thành cực tổn thất lớn cho nên vì tất cả thôn nhị dạ sinh mệnh an toàn binh đối binh tướng đối tướng chính là trên chiến trường v u tắc ẩm tới rồi sao họ rồ xị mạ dứ liếm môi một cái khi mắt nhìn xem đồng dạng nổi đồng b ề n giữa không trung thanh niên tóc đỏ mỉm cười nói qua chi quốc đại danh tình huống cũng không phải là quá tệ ưu rủ mạ kỳ h ỉ tổ xị nhìn xem phía dưới nhị dạ mặc dù qua chi quốc nhị dạ số lượng k h n g nhiều nhưng là khởi bạo phù cùng ảnh phân thân hay là đưa đến tác dụng Tổ xin nội tâm thất vọng đời tiếp là sổ theo hổ cả khẳng định lại bởi vì muốn bảo vệ con của hắn đem xạ rủ tô bị nhất tộc i a sản sung công sau đó chế tạo lời đồn làm cho tất cả mọi người cũng không biết con của hắn cháu trai là ai đồng thời vì không bị những thôn khác địch nhân hoài nghi nhất định phải không ngừng r ộ i nước bẩn đồng thời đưa đến cô nhi viện mỗi ngày ăn quá thời hạn đồ ăn cầm ăn không đủ no trợ cấp vàng dù sao hắn năm đó khẳng định đắc tội rất nhiều người khi hắn chết khẳng định sẽ có người tới trả thù đợi tiếp theo hổ cạ làm như vậy đều là vì con của hắn tốt không phải đến lúc đó bị cháu của mình bị trước kia địch nhân đánh chết làm sao bây giờ cho nên mình không thể chết chỉ cần mình bất tử đến lúc đó con của mình cháu trai về nhà có b ả o mẫu đi ra ngoài có b ả o tiêu lên lớp còn có tư nhân lao sư sau lưng khẳng định sẽ còn đi theo một đám liếm cầu tại hô to ngươi có trở thành ảnh tư chất không thể giống như chúng ta chết ở chỗ này cho nên ngươi chạy đi chỉ có tinh anh giáo dục mới có thể bảo chứng mình hậu bối có người lên làm hộ cả a đương nhiên đây đều là ủ ữ u dù m à kỳ hi tổ suy -si、đoán nói thật hắn thật không nghĩ nghĩ như vậy nhưng là vừa nhìn thấy cổ nộ hạ m à di sinh hoạt tình trạng cùng nạ dù tổ sinh hoạt tình trạng hắn liền nghĩ chỉ vào lão hầu từ mặt mang to làm sao liền ngươi nhiều như vậy ý nghĩ đâu quả nhiên có thể cầu đến lâu như vậy cũng là hắn một loại bản sự a đ o á n chừng năm đó nếu không phải họ rổ xì mà đột nhiên phát động cổ n ổ hạ sụp đổ kế hoạch lao hầu tử đều có thể mang theo nạ r ủ tổ cùng một chỗ đánh mạ đạ i ả lao bản về phần sủ chi cạn sủ chi cạn kia là người ta biết bay sẽ còn chân độn rất lại không có người r ế t tới nhận trong thôn cho nên mới có thể sống đến lâu như vậy ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì hiếp nhìn lên trước mặt tất cả thôn người đại biểu thẳng như nói ngũ đại nhất thôn ha ha thật sự là không muốn mặt ta ừ dù chỉ cạn lệnh hừ một tiếng nhìn lên trước mặt qua chi quốc đại danh nói chỉ cần qua chi quốc trả lại tất cả thôn phản nhẫn cùng bồi thường lần này chiến tranh tổn thất làng đá tất nhiên sẽ rút lui nếu như không dù chỉ ca một bộ lão tiền bối nhìn xem ủ dù mạ kỳ hi tosi làm n g ư ơ i u chẳng những cái mũi lớn mặt cũng như thế lại sao u d u mạ kỳ hi tosi c ư ờ i cười nói thật nghĩ đến đám cắp người thắng định sao hắn nhưng là có thể đánh mười vạn cái l ì dạ cường dạ、a. cho nên dạ sẽ g ặ n g u d u mạ kỳ hi tosi đối một bên một mực cười t ủ n g tìm nhìn mình chằm chằm họ dồ xi m c h i o hỏi ánh mắt kia quá buồn n ôn là sinh môn họ dồ xi mã gi s n g sốt một chút sau đó trực tiếp dùng ra thông linh chi thuật thật là hắn rõ ràng không nói gì nha làm sao liền đánh hắn đâu nhưng mà không gian n h ấ t thuật nhìn xem đột nhiên biến mất ưu dù m a kỳ hi tổ s ỉ họ rồ si mà lập tức biến sắc vê anh ưu dù m a kỳ hi tổ s ỉ xuất hiện tại họ rồ si mà sau lưng một cái dạ s ẻ n g g n g c h à o hỏi nhưng là thổ thế thân nước thế mà là một đạo bùn đất chế thành thế thân thuật tiềm ảnh x a thủ sau lưng toát ra một đạo băng lãnh như là bị rắn để mắt tới thanh âm ưu dù m a kỳ hi tổ s ỉ tranh thủ thời gian lại dùng phi lôi thần chi thuật biến mất tại nguyên chỗ sau đó hòa đội long hòa tri thuật một đạo cực lớn h ỏ a diễm t ừ trong miệng xuất hiện hướng về ò rồ xì mà dọc tới tam trọng la sinh môn ò rồ xì -si、mà dữ mày bấm một cái thông linh t h u ậ t quắt làm sao có điểm gì là lạ dáng vẻ tựa hồ là thực lực cũng không có mình đoán trừng mạnh như vậy a ò rồ xì mà dữ lập tức hiếp mắt dưới mắt nội tâm tựa hồ nghĩ đến cái gì sau đó mau tới đây rút một tay đối bên cạnh đang xem kịch sủ chi c ả cùng c ả dẹt hô cái này hai cái ảnh thế mà nghĩ tọa sơn quan hồ đấu đừng nằm mơ thổ đội nham thạch ma tựa qua luân dù chỉ c ả cao mày nhìn một hồi qua chi quốc đại danh phương thức công kích lẩm bẩm nói tựa hồ cùng ta nghĩ không g i ố n g a mặc dù thực lực cũng không có vượt qua qua tưởng tượng của hắn nhưng là không gian nhẫn thuật vẫn còn l á rất buồn nôn cho nên từ độn xa thiết thời vũ c ả dẹp đệ tam cũng chuẩn bị tốc chiến tốc thắng quát lớn vây quanh không gian của hắn nghe tới c ả dẹp đệ tam u dù mạ kỳ hi tô si hít mắt lại vây quanh không gian của hắn đây là ngại chết được chầm sao hắn chỉ là vì có thể bắt một cái có thể chế tạo ra gân đam nhà khoa học thuận tiện chờ một chút mới chậm rãi động thủ m ạ thôi dù sao phía dưới Đoán đã cho chừng những nì này đã nhìn ra thôn trưởng cho bọn hắn dạ ra mà u sau a Ai? ra nhất Ở đây căn bản không dùng n cụ. được. Ở đây Xem y muốn đổi cái áo lại ó đó t trang thiên bán bị, đoán chừng đến đ lúc o vẹn dành tự đến nát đường tự á c Mà lại, thật sự cho rằng đã nhiều năm như vậy thực lực của hắn dậm chân tại chỗ a hiện tại cũng nên kết thúc làng sương mù bên kia tựa hồ tình huống có điểm gì là là a quy một t r ư ờ n g ba trăm ba mươi b ố thể thuật nị dạ. t r ư ờ n g ba trăm m t ư ơ i hai thể thuật nị dạ. ngăn chở hắn xin nghe tới thủy quốc chiến trường tỉnh cầu tri viện thanh âm liên lập tức chạy tới nhìn lên trước mặt chiến thành một đoàn đ ủ trí hạ cạc sĩ cùng mộ cụ x ỉ n xù nói tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn tiến vào nội lục phải biết đất liền đều là một đám bình dân a một khi có nỉ dạ tiến vào đến lúc đó khẳng định sẽ vì trong nước mang đến nghiêm trọng thương vong cùng tổn thất cho nên nhất định không thể nhưng là qua tri quốc trước mắt chủ lực đều đặt ở hỏa quốc chiến trường bên kia muốn dựa vào những nỉ dạ này đối kháng làng xương mù nhẫn đau thất nhân chúng thực tế là có chút phiên phước nhìn xem không ngừng bị thu gạt sinh mệnh quan h ẫ n xị nội tâm lập tức một trận phẫn nộ tranh thủ thời gian hướng về một bên cạnh giết người bên cạnh ngao ngao kêu vụ nhẫn x u n g tới nhìn xem trong tay của hắn cầm hai thanh mang theo lôi điện nhẫn đao cụ rổ xù kỳ dại gà x ị n ánh mắt ngưng lại không nghĩ tới lên bờ thế mà là làng sương mù đại danh đỉnh đỉnh nhẫn đao thất nhân chúng mặc dù thực lực của hắn đối đầu làng sương mù nhẫn đao thất nhân chúng thực tế là có chút không đáng chú ý nhưng là hắn là sẽ không lui bởi vì đây chính là hắn tham quân ý nghĩa chính là hắn cho tới nay cố gắng như vậy rèn luyện ý nghĩa hắn tuyệt đối sẽ không thả bất kỳ kẻ địch nào đi vào a xịt lơ tiếng giận dữ hét những người khác rút lui tiếp tục đối làng sương mù nạ pháo tuyệt đối không thể đủ để làng sương mù nỉ dạ lên、bờ. ha <haha> ha nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện quan nhẫn cụ r ồ sủ kỳ g i ả i g ạ cười lạnh nói thuần thể thuật n i ra thật là muốn chết ta phải biết trong tay hắn cầm thế nhưng là lôi đao kỳ bạ chỉ dựa vào thể thuật như thế nào chống cự lôi đao kỳ bạ bên trên lôi điện đâu cho nên cụ r ồ sủ kỳ g i ả i g ạ không ngừng huy động trong tay s o n g đao xịt không ngừng dùng thân thể cẩn thận tránh né lấy căn bản không phát ra được công kích si đột nhiên g i ả i g ạ đột nhiên tại xịt trên cánh tay phải quẹt cho một phát miệng x ị đội trưởng mô cù xịt x thấy cảnh này lập tức hoảng hốt hô không có việc gì x í h ư ớ n g lui về phía sau một bước nhìn lên trước mặt mỉm cười cụ dỗ sủ kỳ d ạ i gà tao mày nói không cần phải để ý đến ta xem ra tốc độ theo không kịp a đây chính là tinh anh n h ỉ dạ thực lực sao x í siết chặt nằm đấm hiện tại vô luận hắn huấn luyện như thế nào đều không thể đột phá hắn sớm đã đạt tới mình thể thuật cực hạ s í c ư ờ i khổ lắc đầu hắn nhớ tới khi đó mạ đạ dạ ra, ra ra nói lời ngày đó mạ đạ dạ ra, ra ra thân thể của ta đã đạt tới cực hạ bởi vì không cách nào lại tạo đột phá hắn liền đi hỏi thăm mạ đạ dạ ra, ra ra có không có cách nào nhưng là mạ đạ dạ ra ra khinh thường liếc mắt nhìn hắn liền nhắm mắt lại không nói gì ngay tại si coi là mạ đạ dạ ra ra cũng không biết chính phải thất vọng quay đầu lúc rời đi nhân loại s á c thịt là có cực hạn mạ đạ dạ ra ra nhắm mắt lại thản nhiên nói cùng nhận thuật là không có cực hạn ngươi đã đạt tới một người nên có cực hạn lại tiếp tục nhục thể chỉ sẽ có được ăn thương c ũ n g không cách nào đột phá vậy ta muốn làm sao đột phá si c o mày hỏi hiện tại bất kể thế nào huấn luyện đều không thể thu hoạch được tăng lên thậm chí tại gia tăng huấn luyện cơ bắp liền sẽ nhoi nhói bất lực cũng là bởi vì dạng này hắn đều chạy mấy chuyến bệnh viện được cho biết lại tiếp tục như vậy đi xuống sớm muộn sẽ toàn thân tê liệt lao phu cũng không biết mạ đạ giả mặt không biểu tình nhìn vẻ mặt mong đợi xin thản như nói khuyên ngươi hay là đừng làm ní dạ. bằng không lại tiếp tục cũng là phế vật m à thôi hà đủ chỉ hạ mạ đạ giả thế nhưng là một thiên tài làm sao có thể biết phế vật phương thức huấn luyện đâu ta xin nghe tới x i ế t chặt n ắ m đấm trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng lẩm bẩm nói thật muốn từ bỏ sao không cách nào sử dụng nhân thuật liền thật không thể trở thành cường giả sao mình thật nhiều năm qua cố gắng lại là vì cái gì ngay tại ủ trị hạ mạ đạ dạ cho là hắn muốn từ bỏ thời điểm ta là sẽ không thất vọng xịt đột nhiên ngần đầu la lớn ta nhất định sẽ thành vì cường giả chân chính nhìn xem ủ trị hạ mạ đạ dạ lộ ra ánh mắt kiên định đến lúc đó ta sẽ nói cho mạ đạ dạ ra ra coi như không biết nhẫn thuật cũng có thể trở thành cường giả chân chính sau đó cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài hắn nhất định được ngu xuẩn mạ đạ dạ mở to mắt nhìn xem xịt rời đi bối cảnh thản nhiên nói thật là một cái ngu xuẩn nhưng là có lẽ thật có thể chứ thế mà còn đang mất thần ngay tại x ị hồi tường thời điểm cụ rồ sủ kỳ giải g à đột nhiên ra hiện tại bên cạnh hắn cười lạnh nói cái này là muốn để ta vì ngươi chuẩn bị tăng lễ sao sau đó、phốc. xịt tranh thủ thời gian s a u đa xoáy dự định né tránh nhận đao công kích lôi đ ộ t giải g à một đạo tia lôi dẫn xuất hiện xì lóe lên xịt nhìn xem mình bị mở ra ngực may mắn thương thế không lớn bằng không hắn hiện tại đoán chừng đã không thể động đậy nhưng là lôi điện tê liệt hiện tại xịt vẫn như c ũ không cách nào hành động hiện tại liền để ta vì ngươi cử hành tăng lễ đi cụ rồ sủ kỳ g i i ga nhìn lên trước mặt x ị mịm cười nói phế vật thể thuật lý ra hắn căn bản cũng không muốn biết như thế phế vật nhị dạ danh tự cho nên hay là đi chết đi phế vật sao xịt cơi khổ lắc đầu nói ngươi nói đúng hắn vẫn luôn là cái phế vật a cảm thụ được tê liệt hiệu quả đang từ từ tiêu giảm nhưng là trước mặt cụ rỗ sủ kỳ giải gã lại càng ngày càng gần lần này khả năng thật muốn xong đời nhìn xem một màn này xịt nội tâm lại ngược lại bình tĩnh lại từ khi hắn làm lên nhị dạ thời điểm kết cục khả năng đã sớm chú định thuần thể thuật hình nhị dạ thật không cách nào trở thành cường giả sao xịt r o n g lòng một trận thất vọng nhưng là kết thúc cụ rỗ sủ kỳ dạy gã đã tới bên cạnh hắn giơ lên lôi đao kỳ bạ thản nhiên nói sau đó ta cũng đều vì những người khác cử hành tăng lễ vừa dứt lời hắn nhưng là đã đáp ứng m à đ ã dạ ra, ra ra nhất định xịt đột nhiên mở to mắt quắt ta nhất định sẽ trở thành cờ giả ngay tại giải gạ vừa dứt dưới lúc xịt tốc độ tựa hồ tăng cường tranh thủ thời gian sau lật đá lại lộn ngược ra sau né tránh cái này cụ rồ sủ k giải gạ cầm giải gạ nhìn lên trước mặt tóc mày lẩm bẩm nói lực lượng cùng tốc độ đột nhiên đều mạnh lên rồi nhưng là vẫn như cũng là cái phế vật mà thôi đi phế vật s í c mặt không biểu tình nhìn xem cụ rồ sủ kỳ d ạ i gạ cảm thụ được thân thể biến hóa hán tựa hồ tìm tới con đường tiếp theo nhưng là hiện tại còn không phải kích động thời điểm cảm thụ được chúng quanh không ngừng ngã xuống chiến hữu làng sương mù nị ra s í c tranh thủ thời gian b u ô n g xuống nội tâm kích động nhìn xem cụ rồ sủ kỳ d ạ i gạ thản nhiên nói qua c h i quốc không chào đón các ngươi sau đó、phốc. toàn thân đột nhiên toát ra hảo quang màu vàng xông tới lại tăng mạnh cụ rồ sủ kỳ d ạ i gạ cảm thụ được đao bên trên truyền đến trấn cảm nội tâm một trận kinh ngạc nói đây rốt cuộc là cái gì nhất thuật nhưng mà xin lại không để ý đến hắn giơ lên chân giơ quả lởm ta có thể làm ta có thể làm ta nhất định có thể làm đây chính là hắn tín nhiệm đánh bại bất kỳ người xâm nhập thủ hộ qua c h i quốc cho nên chờ kết thúc về sau hắn liền sẽ nói cho mạ đã dạ ra ra thuần thể thuật hình nhì dạ cũng có thể trở thành cường giả nhưng là nhưng không có người phát hiện giữa không trung không biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh chính l ặ n g lặng n h ì n xin không nghĩ tới thật thành công sau đó ánh mắt quét về phía nhẫn đ a m bảy năm người chúng thản nhiên nói cái này hy kịch cũng nên kết thúc thế mà còn dám tại qua c h i quốc nơi này dùng làng xương mù ám sát thuật thật sự là không biết sống chết ta chính n g u ố n xuất thủ lúc h i u đột nhiên một đạo quang man g xuất hiện chỉ thấy một thanh dao phay hướng về một vị tay trái cầm đao tay phải cầm truy ngay tại phá hủy trạ cờ dạ pháo nam tử trung niên đột nhiên và o tới q u y một chương ba trăm ba mươi lăm cá nướng chủ tiệm chương ba trăm mười ba cá nướng chủ tiệm ta còn tưởng rằng là ai đây À kệ bị nô gì nhìn khiêng đại truy tay phải cầm đại đao nhìn lên trước mặt đi qua một cái răng nanh cùng một cái tóc màu quả quýt m ậ m ạ thản nhiên nói nguyễn lai là các ngươi hai cái phản đồ a liếc qua bị xì cả dạn phụ Các gũ kỳ trầm mặt một chút cuối cùng thở dài nói ngươi không hiểu đại đao chém đầu tại làm thịt heo trận về phần x à m ẹ hạ đ à hắn cũng không biết ở nơi nào đâu đoán chừng bị giải phẫu cũng c ó nói dù sao xạ mệ hạ đạ thế nhưng là chân quy sinh vật a chúng ta đã không phải là lý g i nói nhảm ạ k ẹ p b i n o g i nên cười lạnh nói một cái phản nhẫn cái nào n h ẫ n thôn sẽ để các ngươi tiếp tục trở thành nghị dạ đoán chừng cái này hai cái tại qua c h i quốc đều là đói dừng lại no bụng dừng lại còn không ngừng bị người chế rêu đi nhưng là bọn hắn đã về không được phản nhẫn vì tất cả n h ẫ n thôn chỗ không dùng các ngươi không tìm một chỗ trung thực trốn đi thế mà còn dám xuất hiện ai xì cả dạn p h ủ khủ kỳ thở dài nói nói ra ngươi khả năng không tin kỳ thật ta h a i trôi qua rất tốt làm nghị dạ có cái gì tốt hiện tại bọn hắn thế nhưng là thương nghiệp đường phố số m ư ơ i bảy nhẫn đao cá nướng cửa hàng đại lao bản cùng nhị lao bản đã nhiều năm như vậy mua hai tòa nhà phòng một gian cửa hàng cùng hai chiếc xe còn có di z đều đã lấy vợ sinh con nếu không phải là bởi vì nhân thủ không đủ bọn hắn đều muốn mở chi nhánh thành lập tập đoàn dựng nên nhãn hiệu đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong nhưng mà ạ kệ bị nộ gì nhìn rơ nhẫn đao nhàn n h ạ t nhìn xem x ỉ c ả dạn phủ g ủ kỳ bọn hắn nói rời đi nơi này nhìn xem ngày xưa cùng là nhẫn đao thất nhân chúng phân tình bên trên hôm nay ta liền bỏ qua các ngươi l ừ a gạt q u ỷ đâu ngay cả nhẫn đao đều không có ni ra áo lóc cũng không có mặc thế mà còn nói qua thật tốt nhìn xem mang dép bị họa d z hắn tin tưởng vững chắc hai người này đoán chừng đều nghèo đến mua không nổi tốt quần áo đi cha cha xì、sì、cạ dạn phụ gũ kỳ khinh thường nhìn xem ạ kẽ bị nổ gì n ì n nói khẩu khí thật to lớn đang muốn trào phúng đôi câu thời điểm chớ q u a y dày đ ộ n g thủ đi bị họa di rét tao mày không nhịn được nói tranh thủ thời gian kết thúc ta còn muốn đi mở tiệm đâu đều ngừng kinh doanh vài ngày còn vợ con cũng vài ngày không gặp bụng hắn l ý chính một c ô khí đâu phải biết hắn còn phải vì nhi tử tích góp lao bà bàn đâu không phải bị họa gia tộc như thế nào lớn mạnh không nói hai lời trực tiếp xô tới xin nhờ Trên t Ai y n g ư nhưng không có cầm một mặt đau cả giản im phụ gủ làm ặ n nhìn xong Ngươi nha ngay không trên tay, Xong cái gì xong. Miệng pháo không g gì gì hỏa phê pháo xem dao tới rét. tay. tốt cái bị sao. cả d đều Kéo i ộ t ít thời i g a nhiều c ờ ờ n g ư khác kết thúc, lại đến chợ giúp chúng ta không thúc. chợ chúng h đến ta tốt giúp Lại là Làm rồi Ai. i n sao. năm như vậy sinh ý đầu góc làm sao hay là như thế bướng b ì n h đâu rõ ràng đều đã là làm ba ba người cho nên vì cái gì mình cái này thông minh như vậy lại ôn nhu người đến bây giờ đều còn không có bạn gái a hiện tại hắn cũng chỉ có thể hướng về một tên khác nhận đau thất nhân chúng muna si jinaki xuống tới nơi này liền bọn hắn hai cái lực phá hoại mạnh nhất nguyên bản định xuất thủ nhưng khi nhìn thấy tình huống còn không h n g bét ưu dù maki h i t ổ s i cũng liền ngừng lại chiến tranh vĩnh viễn là muốn chết người về phần nói vì cái gì không tự mình ra tay đâu nếu như hết thể đều dựa vào hắn chính mình lúc trước tại sao phải thành lập quân đội vì cái gì còn muốn ở trong nước bố phòng đâu trực tiếp một đợt đẩy qua thống nhất nhẫn giới không là tốt rồi rồi nhưng là cuối cùng đâu liền dựa vào qua tri quốc như thế chọn người đến duy trì trật tự đ ừ nếu g xuống. nằm muộn trôn mơ. Mầm sớm hai họa sớm muộn sẽ trôn xuống. Nếu như chính mình có địch cho tộc còn mình thể vĩnh sinh đánh nhất nhưng bất tử, vô địch vũ trụ, đánh cho nhất tộc tốt, vô vũ sổ sủ ba ba kỳ kêu lần à ngoài làm Mà Sẽ ra tri tri qua qua gia muốn Chẳng cũng cũng lắng người chết, một quốc gia cũng không giả. lo mãi mãi đợi tại lại bởi ý một quốc, quốc quốc đây. chết, c thủ hộ lẽ vì l u y ệ này binh、sao? Nếu như lần n sao. không luyện b i n h lần sau không luyện b i n h lần sau nữa cũng không luyện b i n h như vậy về sau đâu ở đâu tới lao binh chưa thấy qua máu n ly dạ cha cha liên l à một đám phế vật a mà làm tất cả mọi người đối ngươi sinh ra ỉ lại nhưng làm ộ t ngày nào đó ngươi có việc đột nhiên biến mất đâu tuyệt đối sẽ bị mắng thành chó mặt khác nhận thôn đều tại chiến tranh tiến hành tàn khốc huấn luyện kết quả qua c h i quốc bên trong tất cả đều là tân binh đạt tử qua c h i quốc sẽ s o n g đợi a tiếp tục như vậy nơi nào còn có thể xuất hiện cường giả đâu xin lại làm sao có thể đột phá cho nên tại nguy hiểm khả khống phạm vi bên trong xúc tiến qua c h i quốc phát triển đây chính là ủ r dù m à kỳ hỉ tổ xì mục đích vâng không trực tiếp một đợt đẩy rồi toàn bộ nhận giới đều g i t sạch lưu lại qua tri quốc tiếp tục xuống tới phồn diễn sinh sống sau đó có một ngày mình thật biến mất trong nước không được lại nhắc lên nội chiến cho nên cái này mặc dù rất tàn nhẫn nhưng là cái này không phải liền là quân nhân bảo vệ quốc gia ý nghĩa sao qua c h i quốc là tự nguyện tham quân làm bọn hắn gia nhập quân đội thời điểm bọn hắn liền sớm có cái này giác ngộ làm quân nhân không có nằm xuống thời điểm liền sẽ không để cho bất kỳ kẻ địch nào đi vào về phần mình hắn không có khả năng vĩnh v i ê n thủ hộ qua c h i quốc hết thể điều lệ chế độ hắn sẽ từ từ hoàn thiện đợi đến qua tri quốc nhận giới rời đi hắn vẫn như cũ có thể hài hòa ổn định phát triển tiếp cho nên hiện tại hay là đi xử lý mỹ dục sự tình đi ưu dù mạ kỳ hì tổ xi híp mắt nhìn xem càng ngày càng gần làng sương mù hạm đội chiến tranh là muốn tử vong nhìn thấy qua chi quốc nhiều người như vậy nằm xuống nội tâm của hắn vẫn còn có chút không thoải mái nhưng là chỉ cần khắc n h ẫ n thôn chết được càng nhiều hơn tâm tình của hắn liền sẽ thoải mái điểm rồi b ắ c bộ chiến khu ngay cả làng sương mù bên kia chiến tranh đều khai hỏa bên này vì cái gì còn không nhìn thấy lôi quốc hạm đội đâu hòa quốc bên kia hẳn là kết thúc d ạ hỷ cụ cao mày nhìn qua lôi quốc phương hướng không giải thích được nói là ngây đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ bọn hắn đều say sống rồi vâng không đều lúc này vì cái gì còn không nhìn thấy l i ra đâu ngay tại giả hì cô trầm tư thời điểm Giả hì cô n a g a t o cô n à n đi tới chào hỏi nói bên này tình huống như thế nào làm sao như thế tính vẫn như c ũ còn không có xuất hiện Giả hì cô lắc đầu nói tam đại nhận thôn bên đó đây đã kết thúc nghe tới giả hì cô cô n à n lập tức lộ ra vẻ mặt kích động khi t ổ xì điện hạ thực tế là quá lợi hại diện kz thủ binh tam nhẫn một trong họ rổ xi mà chính là cuối cùng bị cái tia mui to láo đầu tự chạy cô nạn tiếc nuối thở dài tự hồ là bởi vì phía đông chiến trường xảy ra vấn đề bằng không tia mui to khẳng định chạy không thoát như thế nha dạ khi cô nhẹ gật đầu nói phải kết thúc nữa nha chính là làng lây đang làm gì đâu thì tổ xì đại ca đâu n ạ gà tổ ngáp một cái nói đi đâu rồi đi phía đông nơi nào chi viện cô n à n g nói tin tưởng thì tổ xì điện hạ đi qua bên kia cũng nhanh phải kết thúc khi tổ xì điện hạ thế nhưng là đối mặt hai đại ảnh cùng một vị ảnh đại biểu vẫn như cũ có thể đoàn diện đối phương cường dạ、à. chính là đều đi qua lâu như vậy bên này vì cái gì vẫn là như vậy yên tĩnh u yên một Một mày, trường trong truyền thuyết Trường trong truyền thuyết nhận ao. Giải cả đại nhân, chúng ta thật tốt ra như nhận nhận nhân, chúng còn không ra tốt sao. Một vị vân nhẫn cao mày, nói, nếu như đến lúc đó cổ nổ hạ bọn hắn. Giải ao. ao. sao. cao y hạ đại cả lúc cổ đó vị tâm đệ tam giật cả hai tay b à n ở trước ngực thản nhiên nói chờ thêm nhiều hai ngày nhìn nhìn lại nếu như đến lúc đó cổ n ổ hạ bọn hắn thành công chúng ta liền ra tốc đi phân một phân canh nếu như không thành công chúng ta liền quay đầu về thôn nhìn nhìn lại nên làm cái gì mà lại qua c h i quốc lại không đắc tội bọn hắn làng n â y không có việc gì đi xem náo n h i gì hiện tại chủ yếu nhất vẫn là cổ n ổ hạ cùng làng sương mù trong truyền thuyết nhẫn đao nếu như làng mây không được đến ngũ đại n h ẫ n thôn thế cục sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề cho nên thân là làng mây ảnh hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng dù sao không phải tất cả mọi người giống như đệ nhất hồ cạ xen dù hạt hỉ ra mà ngốc như vậy khu khu t h i ệ n lương lòng mang hòa bình cái tia thanh nhẫn đao thực tế là quá nguy hiểm đến lúc đó thật sự có người tỉnh lại nhẫn đao đao linh khẳng định sẽ nhấc lên chân chính đại chiến cùng khi đó làng mây lại nên đi nơi nào đâu minh bạch vẫn nhẹ gật đầu nói đã như vậy ta lại phái một chút thám bộ đi cổ n ổ hạ cùng làng sương mù bên kia dò xét tình huống dừng lại n g h e tới tam đại nhận thôn bên kia đột nhiên yên tĩnh trở lại mỹ nạ s ủ kỳ soi tranh thủ thời gian phất tay ngăn lại tiếp tục đi thuyền hạm đội lẩm bẩm nói chuyện gì xảy ra nhất là vừa rồi cái kia trướng mắt ánh lửa thấy nội tâm của hắn thực tế là quá bất an mỹ giúp đại nhân mỹ giúp phụ tá nhìn thấy mỹ giúp đột nhiên để hạm đội dừng lại mau tới trước không hiểu hỏi sắp lên bờ vì cái gì không tiếp tục đi thuyền rồi mặc dù nhìn bên bờ giải ga bọn hắn tựa hồ cũng bị ngăn lại nhưng là hiện tại hỏa lực đối với bọn hắn đến nói quả thực là chuyện nhỏ chỉ cần quá nhiều một hồi khẳng định có thể lên mờ trực đảo hoàng l o n g dựa đ ụ c năm đó xỉ n h ụ nhưng mà qua c h i quốc không có đơn giản như vậy mỹ g ụ c cao mày thản nhiên nói mặc dù bây giờ chúng ta ngũ đại nhận thôn đều chiếm ưu như thế nhưng là vẫn không muốn phớt lờ hắn cũng không muốn phạm phải năm đó đệ nhị sai a chỉ là mỹ nà s ủ kỳ soi nhìn qua bên bờ nhận đ a o thất nhân chúng thật sự nếu không lên mờ cục diện thật tốt khả năng liền ủy mà lại bị họa di z cùng xỉ cạ dạn phủ gù kỳ hai cái phản nhân đang ở trước mắt thân là ảnh làm sao có thể thờ ơ lạnh nhận đâu nhưng là sau lưng vụ nhẫn làng sương mù nhưng không thể lại xảy ra ngoài ý muốn a lúc này ưu đây không phải nghèo đến nỗi ngay cả nhà mình nghỉ dạ đều chuộc không trở về làng sương mù sao đột nhiên một đạo t r e o chọc thanh âm xuất hiện tại hạm đội phía trên b ạ c h mỹ nạt xù kỳ soi tranh thủ thời gian quay đầu nhìn xem đột nhiên xuất hiện trên b o n g thuyền thanh niên tóc đỏ cau mày nói qua c h i quốc đại danh làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây rồi chẳng lẽ c ô nộ hạ bọn hắn đã kết thúc u dù mạ kỳ hì tô xi nhẹ gật đầu nói vừa mới thả pháo hoa các ngươi biết sao chính là vì trước thời gian chúc mừng chiến tranh nhanh kết thúc quả nhiên mỹ nạ s u kỳ soi trầm mặt lại lặng lẽ nhìn xem u d u m a kỳ hỉ tổ si nếu như làng sương mù hiện tại tuyên bố đầu hàng không có khả năng u d u m a kỳ hỉ tổ si lắc đầu ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên mỹ dục thản n h i n nói n h ắ c lên chiến tranh cuối cùng muốn trả giá đắt muốn là ở thế yếu liền hô to không đánh sau đó tổn thất gì đều không có như vậy toàn bộ nhẫn giới không phải liền là lộn xộn sao cho nên cô n ộ hạ lên cái không tốt đầu a mỹ dục đại nhân mỹ dục phụ ta đứng dậy chỉ và dụ dù mạ kỳ hì tổ xì -si、giống giận nói đường tin hắn khẳng định là gạt người chỉ là một cái qua c h i quốc như thế nào khả năng gánh vác được ngũ đại nhân thôn cái này tuyệt đối không thể có thể đây chính là c ô nỗ hạ làng đá cùng làng ca là chỉ là một cái qua c h i quốc có thể khán g sao nhưng mà ha ha ưu dù mạ kỳ hì tổ xì -si、n ở nụ cười gằn nói l ừ a gạt không gạt người các người đến lúc đó liền biết hiện tại đều lưu lại cho ta đi vừa dứt lời băng đột bí thuật ma kính băng sát mỹ g i ú dẫn đầu phát động công kích la lớn ta ngăn trở hắn những người còn lại rút lui m mà... quả nhiên cái này qua chi quốc đại danh có thể đơn thương độc mã xuất hiện ở đây quả nhiên là có lực lượng chẳng lẽ mỹ giúp phụ tá không thể tin con mắt nhìn chằm chằm hắn đã có nhẫn giới t h i thần thực lượt rồi nhưng là vô luận như thế nào những n à y vụ nhẫn nhóm tuyệt đối không thể đủ đều lưu tại nơi này nếu không làng khẳng định sẽ đại l o ạ n hắn ánh mắt kiên định đứng ở mỹ dục bên người đại nhân thân là mỹ dục phụ tá vì làng s ư n g ngủ tuyệt đối không thể đủ lui cùng mỹ nạ sủ kỳ soi nội tâm thở dài cũng không có để mỹ dục phụ tá rời đi từ nhẫn cụ trong bọc móc ra một thanh first u dù ma kỳ h i t ổ s h i lập tức sửng sốt u sắc mặt quái dị nhìn xem mỹ dục đây là muốn làm gì vậy sẽ không phải là mỹ dục nhìn xem trên tay cổ phát trôi đao vớt ve một chút lẩm bẩm nói thân là thủy quốc quốc bảo bây giờ gặp phải nguyên an chỉ chỉ chỉ cần tỉnh lại đ a o linh bọn hắn làng sương mù tuyệt đối còn sẽ có cơ hội nhưng là thơ xuân vẫn không có một điểm phản ứng mỹ r i ú p nội tâm thở dài xem ra chính mình không phải cái kia có thể tỉnh lại đ a o linh người a cùng một bên uzu ma ki hitoshi rất xấu hổ thấy cảnh này nội tâm của hắn tương đương xấu hổ a đột nhiên cảm thấy dẹp đen tên hôn đảng kia dạng này lừa gạt người thành thật thực tế là quá thất đ ứ c a cái gì nhẫn đau là qua c h i quốc cái này xác thực không sai nhưng là kia giả bia đã là dẹp đen chế ta ca k h ú k h ạ kệ b í n d i nhìn nhìn lên trước mặt dơ dao phay bị họa di z giả ho hai tiếng nói không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy thực lực của ngươi thế mà đều còn không có rút lui có lẽ ngươi cầm đại đao chém đầu sẽ cho ta tạo thành một điểm phiền phức nhưng là ạ kệ b í n d i nhìn cười lạnh nhìn xem bị họa di z nhẫn giới không có như vậy có lẽ nên kết thúc bị họa di z nhấc lên mình nhẫn đao xông tới phản nhẫn chết không yên lành bị họa di z cười khổ nhìn thoáng qua đã cùng dao phay nội tâm bất đắc di thở dài hán thu ở nhẫn đao trên thân a có lẽ cầm chính là đại đao chém đầu nhưng là chính như ạ k ẹ bị nổ di nhìn nói tới n h ấ n giới cũng không có kia nhiều có lẽ lần nữa r ơ i lên đại cùng i a o p h ê dự định ngăn chở ạ k ẹ bị nổ di nhìn nhẫn đao gian giắc i a o p h ê trực tiếp đ o ạ n mất người quên ta trên tay cầm lấy là cái gì sao ạ k ẹ bị nổ di nhìn cười to nói đây chính là độ đ a o cạ bủ tạo của gì, có thể đánh tan hết t h ầ phòng ngự nhẫn lời con chưa nói hết ẩm tại bị họa di z sợ hai anh m ắ t h ạ vô duyên vô cớ nằm xuống chuyện ra sao ăn bạn đâu bị h ọ di z cảnh giác nhìn xem nhắm mắt lại nằm trên mặt đất ạ kệ bị nổ di nhìn làm sao mình tệ xử rồi sau đó ẩm phanh phanh tại tất cả ánh mắt nghi hoặc hạ nhẫn đao thất nhân chúng năm người toàn bộ đều nằm xuống lại không có bất kỳ người nào phát hiện đằng sau rừng cây đi thôi mái đầu bạc trắng ngồi tại trên xe lăn láo nhân đối sau lưng đẩy xe lăn thanh niên tóc đen thản nhiên nói một đám r ấ p rưởi tại chuyển qua xe lăn lúc lão đầu nhìn một cái toàn thân b ư ớ c lên hoàng quang xịt khoe miệng không tự giác có chút dưng lên thật sự là có ý tứ chứ còn có cái t i a tóc đỏ tiểu quỷ đến cùng muốn làm gì rõ ràng có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh vì cái gì một mực kéo đến bây giờ q một chương ba trăm ba mươi bảy bị tỉnh lại nhẫn đao chương ba trăm mười lăm bị tỉnh lại nhẫn đao u dù mạ k ỳ h ỉ t ổ si bất đắc dĩ nhìn xem lại trở lại trên tay mình t h ở s nội tâm t h ở dài chuyện này là sao a nhất là trước mặt mỹ dục còn một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn tựa hồ hắn phạm cái gì tội ác tài trời sự t ì n h đồng dạng không phải liền là một thanh nhẫn đao mà thôi sao qua chi quốc một đồng lớn có dùng hay không dạng này nhìn ta chằm chằm thật là khiến người ta đau đầu a qua chi quốc đại danh mỹ dục nhìn xem ưu dù mạ kỷ tô si hít sâu một hơi nói nếu như làng sương mù đem thanh này nhẫn đao làm chiến bại bồi thường phải chăng có thể bây giờ cũng không có cách nào hy vọng thanh này giá trị t r ụ c tỷ nhẫn đao có thể làm cho vụ nhẫn nhóm bình an về thôn hắn đáng không muốn trở thành làng sương m g tội nhân a nội tâm đột nhiên minh bạch đệ nhị mỹ dục n ỗ i khổ tâm trong lòng cái này qua chi quốc quả thực chính là một cái hố nhưng mà lời nói còn nói xong đừng nằm mơ u dù mạ kỳ hi tô si thản n h i ê nói n thanh này n h ẫ n đao hắn muốn tới làm gì lại bán một lần sau khi các người nhắc lên chiến tranh thời điểm liền nhất định vì thế phụ đột nhiên u dù mạ kỳ hi tô si tựa hồ phát hiện cái gì trận to mắt nhìn trong tay mỹ dục cùng mỹ dục phụ tá giống như cũng phát hiện không thích hợp đồng dạng nhìn chằm chằm thợ s cái này cái này mỹ n à s ủ kỳ soi không thể tin nhìn xem đột nhiên trán phóng băng lãnh quang mang thợ s n ó i chẳng lẽ là đao linh cái này đao linh muốn bị gọi tỉnh rồi sao cảm thụ được chung quanh rét lạnh không khí ngay cả hắn cái này mỹ n à s ủ kỳ nhất tộc tộc nhân đều có thể cảm thấy rét lạnh ngăn lại hắn mỹ dục la lớn tuyệt đối không thể đủ để hắn tỉnh lại đao linh đây không phải thủy quốc quốc bảo sao làm sao ngay cả một cái qua chi quốc đại danh đều có thể tỉnh lại đao linh thật là đang chết nếu quả thật bị hắn tỉnh lại n h â n giới c h i thần tăng thêm trong truyền thuyết nhẫn nào n h â n giới còn có ai có thể chống đỡ được hắn m ị dục phụ tá cũng lấy lại tinh thần đến tranh thủ thời gian bấm một cái thủ tấn thủy độn đại giao đạn c h i thuật hắn cũng cảm nhận được rét lạnh một cổ hàn lưu từ qua c h i quốc đại danh bên trong phát ra không nghĩ tới cái kia thanh p h ở sầm cư lại vào lúc này t h ứ c t ỉ n h thật là đáng chết sớm biết lúc ấy liền không nên để m ị dục đại nhân lấy ra hiện tại tốt nhà mình quốc bảo thế mà bị địch nhân tỉnh lại đây quả thực là kỳ hổ thẹn giận g ữ a nhưng mà ngay tại mỹ dục cùng mỹ dục phụ tá nhẫn thuật càn quét đến u dù mạ kỳ hì tổ xì trước mặt lúc lập tức tất cả nhẫn thuật đều bị đóng băng ở rồi mỹ dục cùng trên thuyền làng xương mù nì dạ đều hít vào một ngụm khí lạnh chứng to mắt nhìn xem một màn này thật không hổ là truyền thụ bên trong có thể đánh mười cái nhận giới c h i thần nhẫn đau a chỉ là mỹ nà s ủ kỳ soi lệ rơi lề mặt vì cái gì tỉnh lại đau linh không phải làng xương mù nì dạ đâu sau đó nên làm thế nào cho phải đâu hiện tại đã dung không được bọn hắn suy nghĩ bỗng nhiên băng phong u dù mạ kỳ hì tổ xì sắc mặt khó coi giống to vương toạ cửa hồ d ù ngay r toàn bộ l cả, to cả thuyền lời. ạ đều đông cứng rắn rắn chắc chắc một khối trước mặt đều hình thành mấy tòa băng sơn cùng u tri hạ cà xì cũng đầy mặt tán thành gật đầu nói lực lượng này quá mạnh sau đó nhìn một chút m ồ cù x ỉ n xù trước ngực người chứng a n g ư ơ i nói cái này a m ồ cù x ỉ n xù móc ra đã bị đập v ụ trứng bất đắc dĩ nói thật đáng tiếc vừa mới chiến đấu bên trong không cẩn thận bị nện đến đều để ngươi sớm một chút ăn u chị hạ cái x i thản n h i n nói hiện đang lãng phí đi không có việc gì m ồ cù x ỉ n xì đem nát chứng c h ỉ n h lý tốt sau đó giấu đi mỉm cười nói dù sao chiến tranh phải kết thúc chỉ có xịt nhìn thoáng qua hì tổ xì điện hạ về sau liền la lớn nhanh đừng nhìn bất kể thế nào nhìn đều là hì tổ xì điện hạ nơi này chính là nằm rất nhiều người đâu hiện tại là nhìn băng thời điểm còn chưa tới cứu người a nha mộ cù xỉn xủ cùng ngụ c h ỉ hạ ca sĩ cũng lấy lại tinh thần đến mặc dù không biết vì cái gì vô duyên vô cớ nhẫn đ a o năm người chúng lại đột nhiên t r í ít hôn mê nhưng là cái này cũng không tệ t r í ít rốt cục phải kết thúc chính là cái này một nhóm người mới thực tế là quá nước thế mà còn có trong chiến tranh sợ hãi run lên nghĩ ra đều mười mấy tuổi người quả nhiên vẫn là phải học một ít mặt khác nhất thôn làm bọn hắn từ nhận trường học lúc tốt nghiệp để bọn hắn đi rết rết cường đạo thổ phỉ hoặc là lang thang n h ĩ g i mới được、à. không phải còn tiếp tục như vậy sớm muộn đến xảy ra ngoài ý m u ố n một khi gặp được cường giả liền du n chân kia còn có thể làm gì trực tiếp đầu hàng được rồi đến mộ cù xỉn xủ tranh thủ thời gian chạy tới nói còn có có thể động tranh thủ thời gian đến giúp đỡ hiện đang cứu người quan trọng v ề phần mặt khác vẫn là chờ hì tổ xỉ điện hạ trở về đi ngươi còn cầm thanh này giao phay làm gì bị họa di dép nghi hoặc nhìn đem gãy thành hai đoạn g i a o phay nhặt lên xỉ cạ dạn phủ c ủ kỳ hỏi cái này cũng không thể dùng mà lại gặp qua máu người đao ngươi còn dự định đi pha cá không sợ khách hàng khiếu nại hoặc là cục vệ sinh phong cửa hàng a đây chính là vinh quang a s ì cạ d ạ n phụ gù kỳ vui tươi hớn hở bưng lấy hai đoạn dao phe nói đại biểu cho chúng ta hai cái cá nướng cửa hàng lao bản tại qua c h i quốc đứng trước sâm lẫn lúc gặp nguy không loạn đứng ra thủ hộ qua c h i quốc đến lúc đó chỉ cần hướng trong tiệm một tràng buôn bán ngạch khẳng định sẽ dầm dầm tăng còn có loại này thao tác bị họa di t im lặng nhìn xem s ì cạ d ạ n phụ gù kỳ nội tâm lập tức cảm khái một tiếng thật không hổ là năm đó vì vụ nhẫn minh đệ phản ộ i nhận thôn anh hùng a đầu ó c chính là linh hoạt cái này đều có thể muốn lấy được nhưng không có người phát hiện d ừ n g cây đằng sau một đôi lục sắc hạt đậu trong mắt mặt nam tử hai tay cuộn tại ngực dựa vào trên thẳng cây chính nhàn nhạt nhìn xem mặt biển bên trên đũ du mạ kỳ hỉ t ổ xi、si, lẩm bẩm nói xem ra cái này nhẫn đao lại muốn tăng giá mới đ ra cùng qua c h i quốc bắc bộ làm sao lâu như vậy cũng còn không gặp làng m ớ y a nạ gà tô bất đắc dĩ n g á p một cái nói cái kia giật gà đến cùng còn đến hay không tinh thần hắn đều kéo căng vài ngày kết quả cái gì đều không có hỏa quốc bên kia đều kết thúc thủy quốc bên kia đoàn trường cũng nhanh liên bọn hắn những thứ này toàn bộ hành trình không có mở qua một pháo n ạ gạ tô nội tâm thở dài lẩm bẩm nói ta còn dự định thử một chút ta mới cải tiến dạ s ẻ n gần đâu cái này đoán chừng làng mây thật dám lên mở, xác định vững chắc sẽ bị quần đ ầ u chỉ là bọn hắn còn đến hay không cô nội hạ bốn mươi ba năm tháng sáu bên trong tuần tiếp tục hơn mười ngày chiến tranh chính thức kết thúc cô nội hạ làng cát làng đá đại bộ phận nị gia bị bắt c ả d ẹ p đệ tam chế tử cô nội hạ quan chỉ huy họ rổ xì mát bị bắt vẹn vẹn chỉ có làng đá xủ chỉ cạ theo dựa vào chính mình siêu khinh trọng nham chi thuật cùng trần đội mang theo còn x u t lại một số nhỏ nham nhẫn đào thoát cùng làng mây cũng không có tham chiến tựa hồ khi nhìn đến tình huống không thích hợp thời điểm liền lập tức về thôn về phần đệ tam mị dục cùng bụ nhẫn chết được rất thảm bị nhà mình quốc bảo sống sờ sờ chết cóng trên mặt biển nghe nói hiện tại khối băng còn không có hóa t r a n g diện kia tặc hùng vĩ nhưng là nghe nói lần kia qua chi quốc đại danh có thể tỉnh lại đao linh chỉ là một trận n g o à i ý mớn tại sử dụng nhẫn đao về sau cả chi cánh tay đều bị đông thương tình huống còn rất nghiêm trọng không nghỉ ngơi ba bốn tháng là được không cùng muốn bình thường khôi phục hiện tại vẫn chưa biết được lập tức trong truyền thuyết nhẫn đao lại xuất hiện đến tất cả đại nhận thôn trong mắt tại may mắn qua chi quốc đại danh còn không có hoàn toàn thu hoạch được tán thành thời điểm liền tại mình trong nước khắp nơi là hố muốn nhìn một chút bọn hắn quốc gia có hay không lưu truyền ngàn năm nhẫn đ ao về phần cổ n ộ hạ cũng bởi vì lần này tỉnh lại sự kiện bị một đám nhận thôn lần nữa để mắt tới nhất là lần này trong chiến tranh cổ n ộ hạ tổn thất nặng nề trong thôn thực lực bị đại đại cắt giảm Quy một 338, 316, Sau ba, qua Sau ngày chương cục. Chương cục. chiến thúc chi nhẫn thê nhẫn thê khi tranh thứ giới giới kết chiến tranh trung quy là sẽ chết người mặc dù bởi vì đã sớm chuẩn bị qua c h i quốc thương vong cũng không lớn nhưng là vẫn như cũ có ít người vĩnh cửu rời đi tại chỉnh quốc gia đều tham dự ngắn ngủi lại nồng đậm tăng lễ q u a đi, sinh hoạt lại từ từ bình tĩnh trở lại người chết là n h ậ n giới thường thấy nhất quan điểm chính nhất là những ngày cùng khổ bách tính bọn hắn ở bên ngoài mỗi ngày đều gặp được người chết chết đói chết cóng sinh bệnh chết bị nị h dạ giết chết、hết. sớm thành thói quen đương nhiên trên bờ biển tập kích cùng bạo phá lưu lại phế tích vẫn như cũ ra hiệu lấy qua tri quốc quân nhân tại đối mặt kia cuộc chiến tranh lúc thảm liệt tình hình vô số trạ c ờ giả pháo bị phá hủy vô số quân nhân đón địch nhân phi tiêu svuziken cùng n h ẫ n thuật vượt khó tiến lên về sau lại có bao nhiêu người nằm xuống đây nhất là gần nhất khoảng thời gian này bệnh viện b ạ mãn không ít người đều đi nhìn quên còn sống sót anh hùng mang theo mình nội tâm cảm kích cùng một điểm tâm ý một tiếng cảm ơn một chút quả táo một lồng trứng gà hoặc là một bát nồng đậm canh gà cháo hoa những này đều để nằm tại trên giường bệnh những quân nhân cảm thấy ấm áp để bọn hắn biết bọn hắn hy sinh là đáng i á bởi vì bọn hắn bảo hộ quốc gia này bảo hộ quốc gia này chất phát mách tính Tất cả học v i ệ n c ũ n g thời ổ c ứ c học trong nước cấp tốc gián n ra chương binh quảng cáo một người tham gia quân ngũ cả nhà quang vinh tham quân tận nghĩa vụ trấn thủ biên cương vệ quốc phòng khi nhìn đến những ngày cùng vì quốc gia vì bách tính hy sinh quân nhân người trẻ tuổi tự hồ tìm tới mục tiêu của mình mang thủ vệ quốc gia tâm tình đi tham quân mặc dù qua c h i quốc vẫn như cũ đắm chìm trong thương cảm bên trong nhưng là chiến tranh thắng lợi vẫn như cũ là kích động nhân tâm một sự kiện dựa vào một cái đảo nhỏ chống cự ngũ đại nhất thôn cuối cùng qua c h i quốc thế mà chiến thắng đây là một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng nổi lại khiến người ta không thể không tin sự tình á toàn bộ nhẫn giới đều s ô i trào bởi vì qua c h i quốc là dựa vào mình b u n quốc lực lượng đạt được thắng lợi mặc dù cuối cùng qua chi quốc đại danh xuất thủ đồng thời thông qua tỉnh lại thủy quốc quốc bảo thờ sâm đem làng sương mù tận diện nhưng là vẫn như c ũ không thể phủ nhận qua chi quốc đích thật là bằng vào một cái tiểu đạo quốc thế mà kháng trụ tam đại nhận thôn sâm lớn đây chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình lập tức nhẫn giới đại bộ phận tiểu quốc gia cũng bắt đầu hoài nghi bồn u quốc nguyên bản một nước một thôn chế độ cũng chuẩn bị nhận thức lại qua chi quốc màu đỏ chủ nghĩa chế độ đến cùng có cái gì ưu việt tính vì cái gì có thể để cho một cái nhỏ đạo quốc nhỏ trong thời gian ngắn như vậy của thời được xưng là đệ lục đại quốc gia thậm chí có ít người còn gọi là đệ nhất đại quốc chỗ ở bởi vì qua c h i quốc là đang đối kháng với ngũ đại nhận thôn liên hợp quân mà thu hoạch thắng lợi đương nhiên tại toàn bộ nhận giới đều đang suy nghĩ con đường tương lai cái gì làm à u đỏ chủ nghĩa con đường đến cùng muốn hay không đi đến cái này một con đường lại hoặc làm nên đi như thế nào thời điểm c ổ nộ hạ lại gặp phải nghiêm trọng nguy cấp làng mây dẫn đầu tại hòa quốc biên cảnh khởi xướng chiến tranh lý do chính là c ổ nộ hạ bất tuân theo nhận giới hòa bình chủ nghĩa thủ hẹn tự mình dẫn theo còn lại tam đại nhận thôn đối bờ biển một cái bình tĩnh tiểu quốc gia khởi xướng chiến tranh làm nhận giới hòa bình thủ hộ già chi làng mây hắn đối với cổ n ổ hạ loại này không đạo đức không văn minh hành vi phát ra khiến trách đồng thời nhất định phải cổ n ổ hạ trả giá đắt sau đó làng đá cũng đúng cổ n ổ hạ tuyên bố chiến tranh làm xâm lấn qua c h i quốc tứ đại nhận trong thôn duy nhất còn sót lại hai cái ảnh bên trong một cái dù chỉ cạ d i ặ c đủ biển chi mũi to hắn đối với tại qua c h i quốc trong chiến tranh đến cùng chuyện gì xảy ra không hề đề cập tới vô luận là bất luận kẻ nào hỏi thăm hắn đều duy trì trầm mặc không trả lời cùng làng cắt cùng làng sương ngủ tại bọn hắn ảnh đệ tam treo về sau vì ổn định trong làng trật tự các cao tầng đều nhanh chóng tuyển ra riêng phần mình đệ tứ ảnh làng cắt tuyển gia vẫn như c ũ là sẽ sử dụng từ lộn n mỹ dạ i ả xạ về phần làng sương m tuyển cái trên mặt có đạo xẹo manh manh tiểu chính thái c ả giặt kỳ hạ gù gia nhìn qua trừ có chút đáng yêu bên ngoài cũng không có cái gì đặc biệt mỹ dục lập tức trong làng không rõ chân tướng gia tộc liền phẫn nộ hoài nghi có người ngầm thao tác cái này c ả giặt kỳ hạ gù gia đến cùng là gia tộc nào xem xét chính là từ bên ngoài tùy tiện t ì m sau đó bị cao tầng đẩy ra mà thôi nhưng là tại một ngày nào đó ban đêm đệ tứ mỹ dục mời bọn hắn thương thảo về sau tất cả mọi người g i vững bình tĩnh tán thành mà nói đây là cái tốt mỹ dục cũng bởi vì làng sương mù lần này trong chiến tranh tổn thất thảm trọng nhất hành hạnh khổ khổ vay mua quốc bảo bị địch nhân tỉnh lại đau lòng a làng lại bắt đầu lâm vào thiếu hụt nguy cơ cho nên đối với đại lục ở bên trên tam đại n h ẫ n thôn hốt chiến bọn hắn cũng không quan tâm về phần làng cát làm nhất thích tham gia náo nhiệt n h ẫ n thôn bọn hắn làm sao có thể không tham gia đâu Đang tuyển ra thứ đệ ra tuyển thứ tứ cả dạ t về sau, xã liền d ẫ n còn x ó t lại một bộ phận xa nhẫn lao tới chiến trường đích xác ly dạ số lượng là ít một chút nhưng là lần này bọn hắn chỉ là đi hô 666 m à thôi mặc dù bọn hắn đối với làng mây tại qua c h i quốc trong chiến trường lâm trận bỏ chạy hành vi cảm thấy phỉ nhổ nhưng là hiện tại tuyệt đối không thể đủ để cổ nộ hạ đạt được hỏa chi cao hưng cho nên đệ tứ c ả dẹt liền đồng ý làng mây lên mình đáp ứng lấy làng cắt thân phận đối cổ nộ hạ phát ra khiến trách trong lúc nhất thời chúng ta hổ ca đệ tam trong phòng làm việc lại hít vài hơi khói ai x a dù tôi bị vẻ mặt buồn thiu nhìn xem mình tiểu đội cổ nộ hạ chủ tâm cốt dẫn đầu cổ nộ hạ đi hướng cường đại hạch tâm cao tầng nói các ngươi nói một chút cái này nên làm cái gì hắn cũng không nghĩ tới ngũ đại nhẫn thôn liên minh sẽ bại hơn nữa còn bị bại triệt để như vậy thật sự là gặp ủy nhất là làng lây thế mà còn có mặt mũi đối cổ n ổ hạ t u y ê n chiến nếu không phải bọn hắn lâm trận bỏ chạy đoán chừng ngũ đại nhẫn thôn liên minh đã sớm diệt qua c h i quốc nhưng là bây giờ cổ nỗ hạ đại bộ phận nghị dạ đều bị qua c h i quốc tù binh thế hệ trẻ tuổi nhân vật đại biểu họ rồ x i ma cùng m i nạ tổ cũng bị bắt lại về phần gì d ỉ dạ cùng suna hiện tại cũng còn không biết ở nơi nào lêu lồng đâu s a dù tô bị cảm thấy tâm thật mệt mỏi á trong làng một cái có thể đánh đều không có qua c h i quốc không trả về tất cả thôn tù binh sao u tạ t ả n cô hà tcóc mày hỏi bọn hắn tù binh nhiều như vậy nghĩ ra muốn làm gì lãng phí lương thực phải biết tất cả nhận thôn tù binh địch thôn nghĩ dạ cơ bản hoặc là rết sạch hoặc là chính là thu tiền chuộc bắt được nhưng là như thế cũng sẽ không nhiều lắm dù sao quá nhiều địch thôn nghĩ dạ là sẽ đối bản thôn tạo thành hỗn loạn cho nên cổ n ổ hạ cách làm chính là thả dù sao cổ n ổ hạ thế nhưng là chính nghĩa sứ giả bồi thường bị cổ n ổ hạ phá hủy trả cờ dạ pháo hai trăm năm mươi khẩu mỗi khẩu một trăm triệu cùng qua tri quốc tại chiến tranh tổn thất năm mươi ức qua t r i quốc n g h ỉ dạ thương v ò n g trợ cấp mười ước về sau bọn hắn mới nguyện ý cùng chúng ta trao đổi tù binh sự tỉnh xa dù tô bị bất đắc gì nói đây chính là giá trị hơn ba trăm ước a cô n ộ hạ làm sao có thể lấy ra nhất là lần trước còn cấp cho làng sương mù kia b ứ t khoản bọn hắn đều còn không có trả tăng thêm lần này chiến tranh mua nhẫn cụ hắn đã không có tiền lại thủ hộ cô n ộ hạ mà lại nghe nói trong chiến trường đ á m kia nhẫn cụ tựa hồ là bởi vì xuất hiện sai lầm mới sẽ tạo thành nhưng là bây giờ căn bản tìm không thấy cái kia hạ cắt xủ kỳ thủ lĩnh yêu cầu đổi thượng a nghe tới xạ dù toby u tạ t ả n cô h à t bọn hắn trở mặt lại qua c h i quốc đây quả thực là công phu sư tử m g ọ c a những này bồi thường liền mấy trăm ước như vậy đến lúc đó những tù binh kia không được với trăm tỷ nhưng là bây giờ q u y ề n chủ động không tại cô n ổ hạ trên tay a bọn hắn chấp trưởng cô n ổ hạ nhiều năm như vậy từ bị các đại gia tộc xa l á n h đều đi tới lên làm cô n ổ hạ cao tầng dẫn đầu cô n ổ hạ trở thành ngũ đại nhận thôn đứng đầu cũng không có gặp cho tới bây giờ như thế khó giải quyết sự tình lắng n g y bọn hắn mục đích là muốn bức cô nộ hạ đem trong truyền thuyết nhận đao giao ra u tạ t ặ n cô hàz cao mày trầm tư một chút nói bây giờ cổ n ổ hạ vẫn chưa có người nào tỉnh lại đao linh sao nếu có người tỉnh lại đao linh như vậy hết thể ngược lại là dễ làm không có sa dù tô bi lắc đầu nói cổ n ổ hạ từ trên xuống dưới l ỉ dạ đều thử qua vẫn không có người thành công sa dù tô bi trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ hắn hiện tại cũng không biết qua c h i quốc đại danh như thế nào tỉnh lại đao linh đã như vậy ưu tạ tản cô hà thở t dài bất đắc d u nói biện pháp duy nhất chính là đem nhẫn đao trước mắt vẹn vẹn biết có được nhẫn đao hai cái địa phương một cái là cổ nộ hạ một cái khác chính là qua tri quốc khi nhìn đến qua c h i quốc đại danh tỉnh lại nhẫn đao uy lực khẳng định rất nhiều n h ẫ n thôn cũng bắt đầu lòng ngưng ỡ ấy hy vọng mình n h ẫ n thôn cũng có người có thể thành công tỉnh lại đao linh dẫn đầu n h ẫ n thôn đi hướng cường đại nhưng là qua c h i quốc một cuộc chiến tranh rộng mở mình cơ bắp đ o á n chừng này sẽ không ai tiến đến trêu trọc cùng cô nô hạ tổn thất nặng nề trong thôn thực lực mức độ lớn hạ xuống lúc này không đánh chờ đến khi nào cho nên bây giờ cũng chỉ có giao ra nhẫn đao cái này biện pháp duy nhất q một chương ba trăm ba mươi chín sử dụng hết liền bán đi chương ba trăm mười bảy sử dụng hết liền bán đi qua tri quốc sáng sớm hôm nay là cái nặng nề thời gian tất cả đại công nhà máy xí nghiệp cùng tác phường đều đình công tại qua chi quốc đại quảng trường bên trong tụ đ ầ y người tất cả qua chi quốc bách tính tại trời còn chưa sáng thời điểm liền mang tâm tình nặng nề đi tới quảng trường nhìn xem rộng trận trung ương đám k i a thân thể t h ẳ n g tắp mặc một thân qua chi quốc quân trang một mặt nghiêm túc đứng vững quân nhân bên trong thậm chí còn có không ít người bởi vì chiến tranh nguyên nhân mất đi chỉ dưới không cách nào bình thường đứng thẳng nhưng bọn hắn nhưng như cũ kiên trì đứng tại bọn chiến hữu trộn lẫn đỡ xuống ngầm đầu giữa ngực mắt thấy phía trước lúc này không có người sẽ lộ ra khiết đảm lộ ra nhu nhược bởi vì bọn họ là quân nhân là bảo vệ quốc gia quân nhân cho nên bọn hắn là sẽ không bị quốc gia mình bách tính nhìn thấy trong bọn họ tâm yêu đ ớt chỉ có dạng này qua c h i q u ố c nhân dân nhóm mới có thể đối bọn hắn có lòng tin đối quốc gia có lòng tin tại qua c h i q u ố c bên trong an ổn tiếp tục sinh sống nị xì dạ mạ cải dọa u dù mạ kỳ hi t ổ xì một mặt nghiêm tốc hô ra khỏi hàng trên chiến trường đánh bại hai cái hạ nhẫn một cái thượng nhẫn dùng thân thể gắt gao ô m địch nhân không tung tay cuối cùng dẫn bạo khởi bạo phù ngăn trở địch nhân bộ pháp đến thụ hấn cũng không phải là cái d ọ mà là năm nay đã sáu mươi tuổi phụ thân cái d o i cũng không phải là từ học viện tốt nghiệp mà là từ bên ngoài đi tới qua tri quốc lang thang đi dạ u dù m ạ kỳ hì tổ xì nhìn xem hai tay run dậy nhưng như cũng muốn thẳng tắp l ã o nhân nội tâm run lên hắn có phải là làm sai rồi thật có lỗi u dù m ạ kỳ hì tổ xì một mặt nghiêm túc đem huân chương hai tay đ ẩ y tới tiên lặng nghiệm một tiếng sau đó hô to trao tặng l ã o nhân đồng dạng hai tay tiếp nhận huân chương run run dày dày đối với u dù m ạ kỳ hì tổ xì cùng phía dưới tất cả mọi người đi cái không đúng tiêu chuẩn quân lễ trong mắt mang theo nước mắt lẳng lặng nhìn trên tay huân trường lẩm bẩm nói hắn là anh hùng Cái dòe n g lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt mọi người phụ thân của ngươi cùng hài tử đều sẽ vì ngươi cảm thấy tự hào sau đó nâng cao cầu lũ thân thể đi từ từ xuống dưới bởi vì hắn là anh hùng phụ thân không thể cho con của mình mất mặt mặc dù thật rất muốn khóc nhưng là hắn nhìn xuống s o n g tay ôm chặt lấy h u n t r ư ơ n g mà giờ khắc này không người nào dám chế rêu cái bóng lưng này cầu lũ lao nhân hắn kia v i đại bi thương lại tự hào bóng lưng để ở đây tất cả nhìn xem một màn này người đều trầm mặc hòa bình mãi mãi cũng là kiếm k h ô dễ ai cũng không biết vì cái này hòa bình đến cùng hy sinh bao nhiêu người từ bỏ bao nhiêu thứ đồng thời ai cũng không biết hòa bình có thể tiếp tục bao lâu uzu ma k ỳ h i t o s i nội tâm thở dài hắn có lẽ làm có chút tàn nhẫn nhưng là đây là một quốc gia nghĩ muốn mạnh lên nhất định phải kinh lịch quá trình máu cùng nước mắt quá trình lần này trong chiến tranh cũng bại lộ rất nhiều vấn đề từ học viện ra không có trải qua máu tươi tẩy lễ người mới trong chiến trường đại bộ phận người đều xuất hiện sợ hãi rút lên nôn mửa biểu hiện thậm chí có ít người còn bị dọa đến không cách nào động đậy ngược lại là những cái kia sớm đã trải qua chiến tranh nị dạ cùng những cái kia từ bên ngoài đến lang thang nị dạ bọn hắn càng có thể cấp tốc kịp phản ứng làm ra phòng ngự thậm chí đối với địch nhân phát động công kích cho nên chết được đại bộ phận đều là một chút lao binh n a bọn hắn tại dùng tính mạng của mình yên lặng vì bọn này tân binh bên trên một tiết khóa chiến tranh là muốn chết người ư dù mạ kỳ hỉ tổ xị nội tâm có lẽ sẽ b i thương lại sẽ không hối hận mình thở ơ l ạ n h nhạt tân binh muốn trở thành lao binh liền nhất định phải kinh lịch máu tươi nhất là tại cái này hỗn loạn nhẫn giới bên trong sợ hãi thế nhưng là hại người chết tại bây giờ hắn nhìn thấy phạm vi bên trong để qua c h i quốc từng bước một trưởng thành chính là hắn mục đích nếu không nếu như một ngày nào đó xảy ra ngoài ý mớn mình không gặp đây chị bạ ưu d u m ọ a kỳ hì tổ x i trong mắt lộ ra kiên định lần nữa đọc lên vị kế tiếp quốc gia cường đại không hề chỉ là dựa vào một người hắn vẹn vẹn chỉ là qua c h i quốc đại danh mà thôi cô nội hạ bốn mươi ba năm cuối tháng sáu chiến tranh hết sức căng thẳng nhất là tại qua c h i quốc trong chiến tranh hoàn chỉnh bảo tồn chiến lược làng lây cái này đáng trâu bởi vì sớm vì chiến tranh chuẩn bị kỹ càng trực tiếp dẫn theo vân nhẫn nhóm tây hạ hướng về cô nộ hạ tiến đến cùng làm đá không còn dám tùy ý sóng đệ tam s ủ chỉ cả toàn bộ hành trình giữ yên lặng cắt cử một quan chỉ huy lao tới tiền tuyến về phần mình hắn quyết định muốn học hổ cả đệ tam quân tử không đứng dưới tường sắp đổ nhẫn giới vô số ảnh sớm đã dùng sinh mệnh thuyết minh một cái đạo lý khắp nơi sóng chết được nhanh dù sao lần này đi qua chỉ là vì bức bách cô nộ hạ thuận tiện ở bên cạnh hô sáu trăm sáu mươi sáu liền có thể về phần mặt khác kia cũng là làng mây sự tỉnh ai để bọn hắn lâm trận bỏ chạy a phải biết tham dự qua tri chi quốc chiến tranh ngũ đại nhận thôn cũng chỉ có làng mây hoàn hảo vô khuyết coi như lần này thật thành công bức bách cổ n ố hạ như vậy lần sau đâu đ o á n trường chính là làng mây dù sao bây giờ là làng mây thực tế là quá c ư ờ n g đại cùng tất cả nhất thôn là không có chân chính hữu nghị ai nào biết làng mây cầm tới trong truyền thuyết nhẫn đao về sau có thể hay không cùng bọn hắn chia sẻ đã như vậy như vậy ra sức làm gì cho nên lần này làng đã chiến tranh khẩu hiệu chính là có thể cầu liền cầu ngay tại lúc đó dù chỉ ngủ mộ nhất thôn cái này như là trước kia qua hướng thôn đồng dạng đồng dạng từ một cái gia tộc thành lập nhỏ nhất thôn nhưng mà không giống với tộc cú du mà kỷ qua tri quốc bọn hắn chỉ là ăn nhờ ở đậu nhỏ nhất thôn thôi vì người khác bán mạng từ đó có lẽ sinh tồn không gian nhỏ nhất thôn cổ nộ hạ sao dù chỉ cụ mộ tộc trưởng nhìn xem cổ nộ hạ đưa tới kết minh thỉnh n g u y ệ n sách chấm ngâm một chút nhìn xem các vị tộc lão hỏi các ngươi thấy thế nào cái này một vị tộc lão nhìn một chút chung quanh tộc lão biểu lộ nghĩ một lát gật đầu nói ta cảm thấy có thể thực hiện dù chỉ cụ mộ nhân thôn tuy nói là cái nhân thôn nhưng là cũng chẳng qua là một cái gia tộc mà thôi chuyện của mình thì mình tự biết t o à nhưng bộ n là bây giờ dù chỉ ủng hộ nhất tộc nhân khẩu suy giảm lý giả xuất hiện cũng theo đó giảm bớt tăng thêm gia tộc cấm thuật khó luyện tiếp tục sớm muộn sẽ bị người khác để mắt tới cho nên củng cố nội hạ kết minh ngược lại là một cơ hội đâu dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo bất kể nói thế nào đều là ngũ đại n h ẫ n thôn c ố nộ hạ là sẽ không dễ dàng như vậy liền bị diệt vong tam trưởng lão nói ngược lại là có đạo lý tộc trưởng nghe tới tộc lão nhẹ gật đầu nói như thế c h â m rãi đột nhiên tại tộc trưởng lời còn chưa nói hết lúc lão phu không cho rằng như vậy nhị trưởng lão mở miệng nói ra c ố nộ hạ bây giờ tại sao phải tìm chúng ta kết minh đâu không cũng là bởi vì bọn hắn bây giờ đối mặt cục diện thực tế là quá thao đản phải biết đây chính là tam đại nhất thôn a nhất là cứ kéo dài tình huống như thế cô nộ hạ bởi vì qua tri chi quốc chiến tranh thất bại tổn thất nặng nề cùng làng m â y lại tương phản bọn hắn cái gì đều không có làm n g ả y lên trở thành mạnh nhất n h ấ t thôn cho nên cô nộ hạ mới sẽ tìm đến bọn hắn chia sẻ mục đích cái này không đồng dạng là để mắt tới bọn hắn sụt trị gù mộ nhất tộc c ấ m thuật sao mà lại phải biết cô nộ hạ thế nhưng là ngay cả mình nhẫn thôn người đều dám hô a ai nào biết đợi đến chiến tranh kết thúc cái kêu h ổ c ả đệ tam có thể hay không lấy sụt trị gù mộ nhất tộc bí thuật vì cấm thuật cấm chỉ bọn hắn sử dụng sau đó làm trao đổi tại bọn hắn nhất tộc lâm vào nguy cơ thời điểm phái ra tri viện dạng này đến hô chết sủ chỉ gù m ồ nhất tộc đâu nhị trưởng lão khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên nhìn xem chung quanh tộc lão nói ta cảm thấy chúng ta có thể học gù chỉ hạ nhất tộc đi qua tri quốc q một chương ba trăm bốn mươi tư tưởng kiểm điểm chương ba trăm m t ư ơ i tám tư tưởng kiểm điểm hối cải để làm người mới một lần nữa làm người khổ h ả i vô nhai quay đầu là bờ đoan chính cải tạo thái độ minh sắc cải tạo phương hướng quy phạm cải tạo hành vi qua tri quốc lao động cải tạo doanh bởi vì chiến tranh nguyên nhân lại lần nữa tỏa sáng tân sinh mới tù binh lần nữa lấp đầy lao động cải tạo doanh mặc dù những n à y tội phạm đang bị cải tạo trên mặt đều mang khó chịu biểu lộ khinh thường nhìn xem phía trên màu đỏ quảng cáo thậm chí có ít người còn hung hăng hướng trên mặt đất nhổ nước bọn nhưng là bọn hắn cũng liền thả nói dọa phát tàu nhàu mà thôi căn bản không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nhất là khi thấy mặc trên người màu xám cực khổ phạm quần áo cùng trước ngực đại biểu cho lấy mỗi người bọn họ sở thuộc nhận thôn cấp cây nham cắt bọn hắn càng thêm không dám loạn đến rồi phải biết vì cái gì nơi này không có làng sương mù đâu đó là bởi vì làng sương mù toàn quân bị diện nghe nói còn chết được rất thảm hiện trên mặt biển băng cũng còn không có hòa tan còn có trước mấy ngày kia nhận đao năm người c h ú n g tại qua tri quốc quảng trường xử quyết đây chính là ở ngay trước mặt bọn họ a cho nên nơi này có lẽ không có tự do mất tự do chỉ ít sinh mệnh hay là an toàn tất cả mọi người trong lòng đều mang chờ mong chờ mong bọn hắn ảnh có thể nhanh chóng tìm chuộc về bọn hắn khoảng thời gian này đoán chừng không xa bởi vì nơi này chính là có không ít nhận thôn tinh anh tại a làng cao tầng tuyệt đối sẽ không từ bỏ bọn hắn bọn hắn một mực tin chắc cho nên chỉ cần lại kiên trì mấy ngày quang minh liền sẽ đến cà, cà xi n ộ hạ dạ di nhìn xem dựa vào cây nhắm lại đôi mắt cả cà, cà lo lắng hỏi ngươi nói mỹ nạ tổ lao sư cùng họ rổ xỉ mạt đại nhân đến ngọn nguồn như thế nào đây hiện tại bọn hắn nội tâm có thể khẳng định mỹ nạ tổ lao sư tuyệt đối là bị bắt chỉ là vì cái gì không có ở đây nhìn thấy mỹ nạ tổ lao sư cùng họ rổ xỉ mạt đại nhân đâu còn có gì gì là dạ đại nhân cùng xù nạ đại nhân bọn hắn thì thế nào đây hồ cả đại nhân bao lâu sẽ đem chúng ta chuộc về đi nộp hạ dạ d i n thở dài nhìn xem sáng sớm ánh nắng nếu như chúng ta không thể quay về qua chi quốc lại sẽ đối đại như thế nào với chúng ta nội tâm của nàng đều rất lo lắng đâu không biết cả cà xì nhắm mắt lại phơi ánh nắng sáng sớm thản nhiên nói chúng ta bây giờ chỉ còn thành thật hơn đợi liền đúng rồi trong làng sự tình bọn hắn căn bản là không có cách quyết định về phần mỹ nạ tổ lao sư cùng áo rổ xì mà d ạ i nhân mặc dù không biết ở nơi nào nhưng là sẽ không có chuyện gì bằng không cái kia qua chi quốc đại danh tại lúc ấy liền trực tiếp động thủ đem người khô rơi còn phí lớn như vậy k í n h bắt người làm cái gì mà lại trên thân trạc cờ ra bị phong ấn nhẫn cụ bao bị đ o ạ n gia truyền đoàn đao cũng không ở trên người coi như muốn động thủ cả cà xì liếc qua bên cạnh thẳng lấy thân thể không n ú c n í c h tại đứng gác qua chi quốc lý ra đ o á n chừng không trốn thoát được cho nên hay là thành thành thật thật chờ trong làng cao tầng đến chuộc về bọn hắn tương đối thực tế một chút húng chi nơi này chứ không có tự do bên ngoài còn lại đều rất không tệ chỉ ít phòng ăn hương vị so với cổ nỗ hạ mỹ vị không ít bọn hắn muốn chúng ta làm cái gì chúng ta thì làm cái đó c ả c ả xì、si、d ố i lưng một cái không quan trọng nói không nên khinh cử vọng động hiện tại nhẫn đao năm người chúng thi thể hẳn là còn chưa ngộ i nếu như là muốn gom góp cái nóng h ổ i vậy liền tùy cho các ngươi mà lại hiện ở thời điểm này mặt khác tiền bối đều tại ngoan ngoan phối hợp dự định tùy thời mạ động hay là đừng làm chim đầu đàn cho thỏa đáng thế nhưng là n ộ hạ dạ dinh tóc mày nói nếu như hồ c ả đại nhân hắn lời con chưa nói hết đinh linh linh tập hợp tập hợp mấy vị qua nhận đi tới lớn tiếng hô tất cả mọi người tới tập hợp thành thật một chút đừng lộn xộn nếu không dừng lại quất roi là trốn không được đều phối hợp điểm a sau đó tất cả nị ra nội tâm đều mang khó chịu chậm rãi đi tới dựa theo trước mấy ngày bọn hắn yêu cầu trình tự xếp h à n tới đừng nói cả cả xì thấp giọng nói hiện trong khoảng thời gian này cái gì cũng đừng nghĩ cái gì cũng đừng nói vâng không Ai biết bọn này vừa dứt lời lập tức tất cả thôn nỉ h dạ đều trầm mặt lại nhìn đứng ở trước mặt mấy cái q u a nhẫn tiếp xuống liền toàn bộ giao cho ngươi đứng ra qua n h ẫ n đôi sau lưng một cái tóc ngắn lợm chầm trung niên nhân hành lễ nói nếu như cần quân bộ phối hợp xin liên lạc phía trên ân đa tạ nam tử trung niên nhẹ gật đầu nói ta sẽ nhiều chú ý sau đó tại qua nhẫn tập hợp chạy chấm lúc rời đi nam tử trung niên đi ra nhìn lên trước mặt tất cả đại nhẫn thôn n ỹ dạ nội tâm t h ở d à i không có việc gì đánh cái gì trận đâu t ố t cái này thôn các ngươi có tiền còn dễ nói không có tiền liền đều phải lưu đến cái này ngâm miệng nhìn xem phía dưới xì xào bàn tán mỹ dạ nam tử trung niên to mày la lớn từ giờ trở đi các ngươi tất cả mọi người về t a quản tin tưởng đều biết các ngươi hiện tại đối mặt tình trạng đi nơi này là lao động cải tạo doanh nam tử trung niên chỉ vào cổng màu đỏ chữ lớn lao động cải tạo lao động cải tạo biết sao cáo kình nói các ngươi đều là một đám tội phạm đang bị cải tạo không muốn nói gì là trung nhẫn là thượng nhẫn là cái gì ám bộ nam tử trung niên con mắt nhìn lấy bọn hắn từng cái q u é t tới khó chịu nội tâm k i n h thường cười cười khó chịu liền khó chịu thôi chẳng qua là một đám bị phong ấn trạ cờ dạ mi dạ thôi hắn có thể đánh mười cái về phần còn lại chính là qua nhẫn sự tình ở đây các ngươi chỉ có một cái thân phận nam tử trung niên cười lạnh nói đó chính là tội phạm đang bị cải tạo đều nhớ kỹ cho ta bắt đầu từ ngày mai các ngươi đều sẽ bị phân phối đến từng cái bộ môn đi làm việc đến lúc đó những người khác cũng không giống như ta dễ nói chuyện như vậy không chăm chỉ làm việc thái độ không được đều thời điểm không có cơ m ă n chịu xử phạt liền đừng tới tìm ta nam tử trung niên nhìn xem trầm mặc lại tất cả thôn các n ý dạ thản nhiên nói về sau mỗi ngày sáng sớm sẽ có người tới nơi này dẫn ngươi đi riêng phần mình làm việc cứ vị tám giờ tối liền sẽ đem ngươi mang về đồng ý tư tưởng giáo dục về sau mỗi tuần đều sẽ có chuyên môn người đến nuôi các người một tuần sở học tiến hành khảo hạch đến lúc đó ánh mắt băng lãnh quét mắt bọn hắn chính trị báo cáo tư tưởng kiểm điểm đều không vượt qua hừ hừ nam tử trung niên cười lạnh nói đến lúc đó các ngươi liền biết về phần mỗi tháng phê bình cùng bản thân phê bình sẽ màu đỏ chủ nghĩa lý luận khảo thí hay là qua mấy ngày rồi nói sau đừng lập tức liền đem người toàn bộ dọa sợ cùng ta chính là lao động cải tạo doanh, doanh trường cũng là các ngươi bọn này tội phạm đang bị cải tạo doanh trường các ngươi có thể gọi ta y ho ý a doanh trường Y h ưu dù mạ kỳ hì tổ xị -si、nhức đầu nhìn xem trên tay văn kiện vớt vớt cái chán thở dài nói sự tỉnh thật sự là nhiều a chiến tranh kết thúc khoảng thời gian này chính là nhiều chuyện chiến hậu bồi thường tù binh an bài phế tích trùng kiến quân bộ cải cách tăng thêm những chuyện vụn v à khác thấy u d u m a kỳ hì tổ -si、xì gần nhất đều tâm phiền đã an bài tốt u d u m a kỳ xây nhẹ gật đầu nói dựa theo yêu cầu của ngươi đem từng cái nhận thôn nghỉ dạ đánh tan phân phối đến tất cả cái địa phương đồng thời mỗi lúc trời tối cũng sẽ có chuyên môn giáo sư đ ố i bọn hắn tiến hành tư tưởng giáo dục dạng này nha u d u m a kỳ hì tổ -si、xì nhữ mày một cái chấm tư một chút nói cũng không nên xảy ra vấn đề à dù sao lần này không giống mấy lần trước như thế ba cái nhận thôn tù binh thực tế là nhiều lắm để quân bộ mỗi ngày đều sắp xếp người đi nơi nào tuần tra còn có để giạt hỉ rổ khẩu bọn hắn cũng phối hợp một chút tu dù ma kỳ hì tô si bất đắc di thở dài đám kia q u ỳ nghèo cũng không biết lúc nào mới có tiền đến chuộc người a thật là không có tiền đánh cái gì trận a không biết đánh trận rất háo tiền sao minh bạch ta sẽ thông báo cho đi xuống tu dù ma kỳ x ầ y lật ra bản ghi nhớ như phía nói tuyệt đối sẽ để bọn hắn chú ý như vậy chiến hậu trấn an làm việc đâu tu dù ma kỳ hì tô s ì suy nghĩ một chút nói nhưng không thể để bảo vệ quốc gia những anh hùng chảy máu lại chảy mồ hôi a tộc trưởng đã đang tiến hành u dù ma kỳ sầy nói dựa theo yêu cầu của ngươi đối với chiến tranh bên trong thủ thương hy sinh mỗi một nhà mỗi một hộ đều làm ra thích hợp trợ cấp như vậy u d u ma kỳ hi tô si nhẹ gật đầu nói nếu như không có chuyện gì ta liền đi về nghỉ nếu như là tộc trưởng lời nói hắn vẫn là tương đối yên tâm mấy ngày nay mẹ hắn họp đều muốn ngủ gà ngủ gật mà lại bị cổ tỏ trước mấy ngày liền đã sinh là cái x o á y khí tóc đỏ tiểu h ỏ a tử mấy ngày nay l à ba lão mụ đều đang lười biếng một mực đợi tại bệnh viện nhìn xem bảo bối của mình cháu trai u dù ma kỳ hi tô si bên trong thờ g i i chẳng lẽ không biết trong nước còn có rất nhiều chuyện phải xử lý sao mà lại thậm chí ngay cả mạ đạ dạ lão bản nghe nói đều đi bệnh viện nhìn thoáng qua gần nhất mệnh mọi chết rồi u dù mạ kỳ hì tổ xì rối lưng một cái bất đắc di thở dài thân vị phụ thân ngay cả ít triệu tia t i ể u tử đều không có hào hào nghiêm túc nhìn một chút u dù mạ kỳ ít chia đây cũng không phải là hắn lấy a mà là mạ đạ dạ kia lão hôn đàn lấy thật là hắn còn dự định tránh đi mấy cái kia vận mệnh c h i tử cái gì đem con của hắn đổi c á i danh tự nhưng là tại trước mấy ngày hắn không có đi thời điểm danh tự liền xác định được ngay cả cha hắn lão mụ đều cảm thấy cái tên này nghe xong liền cơ linh rất không tệ nhìn tới mình cơ hội chỉ có thể chờ lần tiếp theo ngược lại là còn có một cái chuyện trọng yếu u d u ma kỳ xây đẩy tính mắt nói trả cờ dạ trung tâm truyền đến tin tức nói bên kia trả cờ dạ lại lâm vào không đủ tình trạng nhất là đang chiến tranh thời điểm loạn nã pháo càng thêm không đủ dạng này sao u d u ma kỳ hỉ tổ xỉ sờ sờ cái cảm c h ầ m t ư một chút nói còn có thể chống đỡ bao lâu đại khái nửa tháng chi phối u dù ma kỳ xây thở dài bất đắc gì nói cái này còn phải giảm bất đại bộ phận thiết bị cung ứng Ai? Maki Uzu h t sau s khi nghe đó ư ợ c đồng dạng n dài, thở lầm bầm i ngầm u nguồn thiếu ồ n năng lượng、a. Nhất định phải cải biến nguồn năng lượng thiếu thốn vấn A. phải đề cải đầu nhìn u du ma ký s ầ y để đám k i a tù binh mỗi ngày sáng sớm đều đi quên một lần u du ma ký hì tô xì hít mắt nói dù sao bọn hắn giữ lại cũng vô dụng liền toàn bộ đều mua cho ta quên đến lúc đó chỉ muốn nghỉ ngơi một hồi vẫn như cũ có thể rời gạch mà lại còn không cần bỏ ra tiền a nhưng là nhất định phải chú ý mỗi rút ra một cái liền giải khai một cái tuyệt đối không thể cho bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được u d u mạ kỳ hi tổ x i một mặt nghiêm túc nhìn xem u d u mạ kỳ xì ghi nhớ chuyện này không qua loa được nhất định phải cẩn thận cẩn thận cẩn thận hơn minh bạch u d u mạ kỳ xì một mặt quái、e、dị nhìn xem u d u mạ kỳ hi tổ x i nói cái này đích thật là cái biện pháp tơ ta cô nội tha bốn mươi ba năm đầu tháng sáu tam đại nhận thôn hướng về hỏa quốc hình thành vòng tây mặc dù đều dừng ở biên cảnh bên trong g i m lên doanh đến cũng không tiếp tục xâm nhập nhưng là làm hỏa quốc đại danh thấy cảnh này đây chính là tương đương nổi nóng a bọn hắn hỏa quốc bao lâu nhận qua loại này vật khí nhất là lôi quốc bọn hắn nhận thôn cái kia dài cả cả ngày mang theo một đám hai tay để trần h ắ n tử tại biên cảnh một mực gọi rầm d ĩ ra đơn đấu hòa quốc l c kề cổ nộ hạ đồ bỏ đi thậm chí còn nói cho cổ nộ hạ một tuần cân nhắc thời gian bằng không liền trực tiếp một đợt đầy để hòa quốc diệt quốc cho nên hòa quốc đại danh sợ hãi dù sao cổ nộ hạ hiện tại cũng còn không có phái gian lý dạ cái này là muốn làm gì đâu cái này là muốn cho hắn ngủ không ngon giấc ca t n h thủ thời gian hướng cổ nộ hạ phát một phong thư h ù n g hăng phê bình một chút xạ dù tô bi đồng thời nghiêm trọng chất vấn hắn thân l à ảnh năng lực làm sao làm làng lực lượng làm sao đột nhiên rút lại nhiều như vậy thực tế không được dù sao ngươi cũng rất hay là tranh thủ thời gian thoái vị đi thoái vị xạ dù tô bi nhìn trong tay hỏa quốc đại danh tin k h í p mắt một chút con mắt sau đó ngẩng đầu nhìn ngồi ở trước mặt mình đạn r ộ cái này nhận t r í ám còn không hết hy vọng a vừa rồi thế mà còn đang cười trộm đạn r ộ a xạ dù tô bị đứng lên chấp lấy tay đi đến cửa sổ thản nhiên nói lại đến ngươi thủ hộ cô nộ hạ thời điểm v ề phần thoái vị sự t ì n h hiện tại còn không phải luka bây giờ chính vào cỗ n ổ hạ nguy cấp tồn vong chi thu nếu như hắn lui ai lại có năng lực thủ hộ cỗ n ổ hạ đâu chỉ có hắn mới là hiện tại có thể thủ hộ cỗ n ổ hạ người a ta ảm đàn rồ trên mặt mặt không biểu tình trong lòng lại có câu nói không biết có nên nói hay không nhưng là nghĩ nghĩ hắn trung bi là nhẫn chi ảm a thở dài nói chuyện gì gần nhất hy ủ ga bên kia sao dù t o b i nhìn ngoài cửa sổ bởi vì chiến tranh nguyên nhân lòng người cũng bắt đầu hoảng sợ chẳng lẽ đều cảm thấy lần này cỗ nộ hạ thật chạy không khỏi sao thở dài bất đắc dĩ nói ngươi hiểu bọn hắn lại bắt đầu ra chẳng lẽ là bởi vì nhìn thấy trong làng hai đại hào môn quý tộc đều không có liền coi chính mình có có thể trở thành cổ n ổ hạ đệ nhất gia tộc sao làm sao liền không thể thành thành thật thật nghe mình cái này hổ cả mệnh lệnh đâu ngươi đi gia tộc hỉ u g a đi một chuyến hỏi hỏi bọn hắn trận chiến tranh này có thể phái ra bao nhiêu đi ra hắn xạ rủ tô bị nhất tộc cũng còn không có nhảy ra a hỉ u g a khắp nơi nhảy tương làm gì cái này đạn dầu nghe tới xạ rủ tô bị nhữ mày một cái chấm tư một chút nói ta đi được không phải biết bây giờ danh hào của hắn thấy ai ai trước ta đoán chừng còn chưa đi đến hì ủ gà nhất tộc liền bị đuổi ra ngoài dù sao bởi vì ngươi nguyên nhân c ô nộ hạ tất cả gia tộc đều biết chỉ cần là hắn đi qua gia tộc cơ bản đều xong đời hôn đản yên tâm s a dù t ô b i hít một hơi thuốc lá thảm như nói ta tin tưởng ngươi sẽ làm tốt loại sự tình này ngươi lại không phải chưa từng làm uy bức lợi d ụ để hì ủ gà nhất tộc trung thực xuống tới liền tốt nghiệp vụ ngươi rất quen thuộc ta thân là cổ nộ hạ sáng tin tưởng ngươi q một chương ba trăm bốn mươi hai tín dự có cam đoan t r ư ơ n g ba trăm hai mươi tín dự có cam đoan c ô t a một đầu kim sắc tóc ngắn đại khái mười tuổi khoảng chừng nữ sinh chống lạnh nhìn xem khắp nơi loạn chui nam hải không cao hứng nói đừng quên tộc trưởng cho nhiệm vụ của chúng ta thế mà còn như vậy có nhàn tâm d ạ n phố thật là khiến người ta đau đầu phải biết tộc trưởng vẫn chờ tin tức của bọn hắn đâu đừng như vậy so đo tiểu nam hải tò mò nhìn chung quanh nơi này thật thật náo nhiệt nha phải biết năm đó hắn đi hỏa quốc quốc đô chấp hành nhiệm vụ đều không có nhìn qua như thế phồn vinh thú vị đ ư n g đi nơi này thật thật nhiều đồ vào ta sau đó quay đầu nhìn xem tiểu n ư hải ý nói ngươi biết đạt sở xì thúc vì cái gì đột nhiên bỏ qua một bên chúng ta sao hạt sở xì thúc thúc tiểu nữ hải c a o mày nhìn xem cô tạ nói hắn không phải là bởi vì mang theo chúng ta không tiện đi địa phương nguy hiểm rõ xét mới bỏ qua một bên chúng ta sao cũng không biết đạt sở xì thúc điều tra thế nào rồi có hay không nguy hiểm đâu tiểu nữ hải nội tâm t h ở dài hy vọng đừng ra sự tình nghe tới tiểu nữ hải cô tạ trận trắng mắt tức giận nói mị dù ấy à. lắc đầu chẳng lẽ cùng hạt sở xì đại t h u c lâu như vậy ngươi còn không biết sao liếc qua chung q a n h nhỏ giọng nói hắn hiện tại khẳng định là đi uống hoa cự tia s á c đại thúc hắn còn không rõ ràng lắm thế mà còn nói cái gì loại địa phương k i a m ớ i là nhất dễ lý giải một quốc gia tình huống thật ha ha cô t a khinh thường xẹp xẹp miệng ngươi lại không mang ta đi ta làm sao có thể biết cùng mỹ dù trận to mắt nhìn cô t a dù n g không thể tưởng tượng n ổ i n g ự khi nói các ngươi làm sao có thể d ạ n g này tộc trưởng nhiệm vụ đâu chống n ạ n h b ư ớ c lửa nhìn xem cô t a chẳng lẽ không hoàn thành rồi tộc nhân đ á n g đều còn đang chờ chúng ta đây nam nhân đều là một đám đại m ó n heo rõ ràng nàng đều nghiêm túc như vậy tại chấp hành nhiệm vụ kết quả cũng chỉ có nàng một cái tại nghiêm túc、Bibi. cụ ta nghe tới mỹ dù ấy lập tức không cao hứng nói ta nhưng không có đi nha phải biết hắn còn vị thành niên a ngươi làm sao có thể vô duyên vô cớ vũ n ụ c người trong sạch đâu nhưng là ngươi cũng là đại móng heo mỹ dù ấy dùng ánh mắt uy hiếp nhìn hắn chằm chằm nói hả thế mà còn dám mạnh miệng có tin ta hay không đánh ngươi nha hắn sủ chỉ gũ mộ cụ tạ thân là nam tử hán quyết định không cùng nữ nhân này chấp nhận đem đầu p h i ế t hướng ở bên làm sao rất có c ố xú xú hương vị thổi qua đến đậu hũ t ố i lặc đậu hũ t ố i lặc chính t ô n g qua tri quốc đậu hũ t ố i lặc nghe tối bắt đầu ăn hương thơm khi tổ si điện hạ đặc chế mỹ thực đ ế n qua đều nói song lạc cô tạ tiến tới nghe một hồi lẩm bẩm nói ăn thú i như vậy làm sao lại có người thích ăn thật sự là kỳ quái nghe thanh âm này cái này thế mà còn là cái gì mỹ thực ạ sợ si thúc thúc không chấp hành nhiệm vụ vậy chúng ta không thể học hắn mỹ dù ấy đi tới n u lấy cô tạ l ô thai nói ngươi cùng ta cùng đi tìm hiểu tin tức ai ai cô tạ l ô thai bị n u lấy đau vội và nói g n vung tay sau đó vớt vớt đỏ bừng l ô thai ưu á n nhìn xem mỹ dù ấy sớm biết hắn liền theo ạ sợ si thúc đi thật là có phiền hay không a làm sao túi như vậy m ị dù ấy nhữ mày t hít hả lập tức che lên c á i mũi nói thối quá a chúng ta mau chóng rời đi nơi này thối nghe tới m ị dù ấy cổ tạ con ngươi đảo một vòng lập tức meo lại mắt hắn nhớ được m ị dù chỉ cần nghe được túi h đồ vật liền sẽ bồn nôn đột nhiên h ắ n có biện pháp tốt đích xác chúng ta không thể học cả sở s i t h u ố c nhẹ gật đầu nghĩa chính luôn tự nhìn xem m ị dù ấy nói cái kia s ắ c đại t h u ố c thực tế là không có ni dạ đạo được a đã dặn này m ị dù ấy mặc dù đối cổ tạo vì cái gì đột nhiên cải biến rất hiếu kỳ nhưng là nơi này thực tế quá túi h hay là mau chóng rời đi quan trọng nàng bụng bắt đầu có chút không thoải mái đương nhiên cô ta nhẹ gật đầu nói nhưng là ta bụng có chút đói chúng ta đi nơi nào ăn một chút gì trước liền không đợi m ị dù ấy trả lời trực tiếp bay đầu hướng về đậu hũ thối lặc ăn ngon đậu hũ thối chạy đi cửa quán b a một vị đại t h ú ố c t ô n mày nhìn lên trước mặt viết màu đỏ quán b a chiêu m i này làm sao cùng hắn đi uống rượu địa phương có chút không giống chứ mà lại bên trong ánh đèn giống như cũng không phải màu hồng phấn nha màu lam màu đỏ a có màu hồng phấn trung niên đại thúc xứng sở lẩm bẩm nói chẳng lẽ đây là qua c h i quốc đặc sắc quả nhiên có thể đánh bại ngũ đại nhận thôn liên quân chỉ là có chút đặc biệt lập tức nội tâm trở nên kích động hắn ngược lại muốn xem xem trong này có cái gì gai khu khu có thể ở đây dò xét đến tin tức hữu dụng gì phải biết loại địa phương này mới có thể hiểu rõ đến một quốc gia chân thực tình trạng sơ sơ cổ, cổ tối tiền trước mấy ngày làm nhiệm vụ để giành được đến tiền thưởng hẳn là đủ đi sau đó giữa ngực thân ngang cái đầu một bộ ta là đại gia bộ dáng đi vào mỹ nạ tổ cùng họ rổ xì mạc bên kia hẳn l à an bài thoả đáng đi u dù mạ ký hỉ tổ xì một bên đi trên đường một bên cùng trên đường bách tính chào hỏi sau đó quay đầu nhìn xem U dù mạ ký xây nói cái này hai người nhất định phải giám sát chặt chẽ điểm tuyệt đối không thể đủ xảy ra ngoài ý mớn phải biết thiên tài đều là xảy ra yêu thiêu thân không chừng người ta thật sự có thủ đoạn gì có thể đào tàu đâu đã đối khai nói qua u dù mạ ký xây nhẹ gật đầu nói đồng thời dựa theo nơi phân phó đối bọn hắn đều hạ đặc thù phong ấ n nếu như rời đi quy định phạm vi bên trong liền sẽ lập tức phát ra cảnh báo như vậy cũng phải cẩn thận một chút ưu dù m a kỳ hi tô si hít mắt lãnh đạo nói một khi có cái gì chỗ không đúng liền trực tiếp đập thủ hắn cũng không muốn sự tình còn chưa hoàn thành liền bị bọn hắn hai cái trốn thoát cho nên hôm nay hắn liền định đi xem một chút bọn hắn có hay không đàng hoàng lợi ai dì g h i ra hướng miệ n g bên trong rót một chén rượu thở dài sau đó bột một tiếng nâng cốc chén đập trên bàn lớn tiếng nói rót đầy cô n ộ hạ tam đại nhân thôn a tăng thêm lần này chiến tranh tồn thất nặng nề Cũng k hắn ô không n khiêng nên, g biết đi tử thể lao hay Cho đầu đâu. qua có h quyết định, Ngày mai liền trở về trong định. đại liền làng nhìn、xem. Bản đại gia là mai xem. về cũng ó nói, tiền. tranh thủ thời nhất. Zizia hơi hiện, gian Về gần đến chén rượu mạnh nhất. Về phần suna, say lúc lúc c rượu hắn cũng chưa qua đi hỏi thăm nếu như trong nội tâm nàng thật đúng là nghĩ đến cổ nố hạ nàng khẳng định cũng sẽ cùng mình nghĩ đồng dạng về đi hỗ trợ nhưng mà vị này d i d i dạ đại nhân t i ể u bảo móc ra một bản giấy tờ nhẹ nhàng đẩy ra chẻ đến rượu bột một tiếng vỗ trên quầy bà k hhh i cười nói, dài mắt, bỉm n đã gì gì đại dì ra â n tiền, n có ư ngươi ngươi ngươi mượn lương vậy việc, này những tiền nợ lán nên không năm, nếu không phải nhìn ngươi có một phần chính tiền cũng phải thiếu phải thức việc, cho phát thế không Hắc hắc, giao gia làm à? Mà lại, mà biệt một một trả. rồi. Đại sai ai lại, đều có có lắm sẽ dì dạ lấy lại tinh thần xấu hổ một chút ngượng ngùng nói gần nhất tiêu xài có chút lớn yên tâm qua mấy ngày ta liền muốn đi chấp hành nhiệm vụ vô vô bộ ngực khẳng định sẽ về đến trả tiền ngươi không phải nói bản đại gia có tiền sao cựu bảo nghiêm mắt thản nhiên nói đã có tiền còn không tranh thủ thời gian trả trả tiền a bằng không ta báo cảnh cái này cái này dì, dì dạ s ư ơ n g sở sau đó liếc qua chén rượu bên cạnh nói ta đây không phải uống hồ đồ mà nhìn thấy tiểu bảo muốn nổi giận biểu lộ tranh thủ thời gian xoay người chuẩn bị muốn trượt thời điểm ra đi dì, dì dạ đ ộ t nhiên hai mắt tỏa sáng nhìn xem từ cổng đi tới một người trung niên nam tử trên mặt của hắn mê man g không hiểu cùng hiếu kỳ dì, dì dạ khoe miệng lập tức n ở nụ cười đây là cái người mới sau đó yên tâm hôm nay nhất định sẽ nâng cốc tiền g a o dì dạ dạ lại ngồi trở lại vị trí hít mắt nói ta thế nhưng là cóp tiên nhân c ố nộp hạ tam nhẫn gì d ỉ dạ à? tín dự có cam đoan nhất định q một chương ba trăm bốn mươi ba các người đang ăn chương ba trăm hai mươi mốt các người đang ăn k hitoshi、si、điện hạ cổng qua nhẫn nhìn thấy hướng bọn hắn đi người tới lập tức xứng sở tranh thủ thời gian cung kính nói ân uzu ma ki hitoshi -si、nhẹ gật đầu nói vất vả liền dẫn uzu ma ki xây đi vào phải biết căn phòng này lịch sử thế nhưng là tương đương cổ xứ a nhớ năm đó tại qua c h i quốc một lần nữa xác lập chính quyền thời điểm đạn dỗ ở đây ở qua căn phòng này liền là năm đó đ à n d ồ học tập tiên tiến màu đỏ chủ nghĩa cùng hậu hát học phòng ở chỉ là về sau tại nguyên cơ sở tiến hành chung kiến thuận tiện lại bổ sung một chút có thể làm cho mọi người phong phú tư tưởng thư tịch những sách này gần nhất m à đã dạ lao bản thế nhưng là thấy phi thường mềm mật a mặc kệ ở nơi nào hắn đều sẽ bưng lấy thùng thùng u d u mạ kỳ hì tổ xị gõ cửa một cái sau đó trực tiếp mở cửa đi vào nhìn xem lẳng lặng ngồi trên ghế mỹ nạ tổ mỉm cười nói ở đây trôi quá thế nào không sai mỹ nạ tổ thả tay xuống bên trên một bản hì tổ xi điện hạng ữ lục mang trên mặt tấm áp b ì m cười nói thức ăn nơi này so cổ nộ hạ tốt giường so cổ nộ hạ ấm chả có cái kia chỉ chỉ bên cạnh hơi lạnh ban đêm đi ngủ cũng sẽ không cảm thấy nóng nghĩ không ra qua c h i quốc một cái nhỏ đảo quốc nhỏ đều phát triển đến nước này thế mà xuất hiện nhiều như vậy hắn tại hỏa quốc tại cổ nộ hạ đều không nhìn thấy thần kỳ đồ vật nội tâm thở dài phức tạp nhìn lên trước mặt thụ du m à kỳ hi t ổ s ì cổ nộ hạ tại sao nhiều ngày như vậy đi qua chiến tranh cũng hẳn là kết thúc hắn đối với ngũ đại nhẫn thôn có thể hay không chiến thắng đã không ôm hy vọng nhất là cái này qua tri quốc đại danh thế mà còn có thể như vậy nhàn nhã tới nhìn hắn đoán chừng cô nộ hàn ni dạ bọn hắn đã đ ề u mỹ nạ tổ cười khổ lắc đầu nói nếu như ta nói ta cũng không có ác ý đến qua tri quốc chỉ là vì chấp hành hổ ca mệnh lệnh mang về h trì hạ nhất tộc ngươi tin không tin u du mạ kỳ hi t ổ x ỉ mang trên mặt mỉm cười nói ta đương nhiên t i n ngươi chính là đối lao dạ kia không thể nào tin yên tâm cô nộ hàn ni dạ thương vong không thế nào nặng đều tại vì màu đỏ chủ nghĩa phát sáng phát nhiệt đâu đa tạ mỹ nạ tô nhẹ nhàng thở ra cảm kích nói đ a tạ ngươi thả bọn hắn một nửa đây là h ẳ là u dù mạ kỳ hì tô x i lắc đầu sắc mặt bình tĩnh nói qua c h i quốc là một cái thiệt lương yêu quý hòa bình quốc gia tuyệt đối sẽ không làm ra ngược đãi tù binh loại này không đạo đức sự t ì n h đến chứ mỗi ngày sáng sớm rút một chút trà cớ dạ chuyển một chút gạch ban đêm lại lên một chút khóa cuối tuần kiểm tra hạ thử bên ngoài cũng không có yêu cầu bọn hắn làm những chuyện khác rất nhẹ nhàng lập tức xứng sở sau đó bỏ qua một bên m ị nạ tổ ánh mắt trong suốt ngươi nói rất đúng thở dài ánh mắt mang theo mê mang nhìn qua phía trước ngươi cảm thấy bây giờ nhẫn giới thế nào ta m ị nạ tổ há to miệng sau đó lại trở mặt lại nói ta không biết không u dù mạ kỳ h ỉ tổ xì lắc đầu mang theo nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm m ị nạ tổ nói ngươi cũng biết chỉ là không dám dứt lời chiến tranh hỗn loạn thử vong u dù mạ kỳ hì tổ xì mắt trong mang theo thương hại yếu đ t thở dài đây chính là nhẫn giới trạng thái bình thường không g i à y bệnh. n nghe bình làng, tôi ủ dù mạ kỳ hì tô si mỹ nạ tổ tranh thủ thời gian phản bác lắc đầu một mặt nghiêm túc nói đây đều là vì cô n ổ hạ hòa bình hồ ca đại nhân cũng là bị bất đắc dĩ mỹ nạ tổ ánh mắt làm sáng tỏ chăm chú nhìn ủ dù mạ kỳ hì tô si có lẽ cổ n ổ hạ bên trong có rất nhiều hạ cám nhưng là hổ cả đại nhân một mực tại cố gắng cải biến cổ n ổ hạ ta tin tưởng tin tưởng tương lai cổ n ổ hạ nhất định có thể làm cho tất cả mọi người đều lẫn nhau hiểu rõ để nhận giới lỵ dạ đều lẫn nhau hiểu rõ thực hiện chân chính hòa bình ta cái này hỏa chi ý chí lại lợi hại như thế u dù mạ kỳ hì tổ xì trận mắt hốc mồm nhìn xem mị nạ tổ trách không được ngươi có thể làm hổ cả a trách không được ngươi chết được sớm như vậy a liền cái này độc canh gà đều h ư n g đến say xương n n lành ngươi không chết hay chết nhưng là ta tin tưởng chỉ có màu đỏ chủ nghĩa mới có thể cứu vớt n h i n t giới cho nên liền không tin nhốt phòng tối hạ lại thêm nhiều sách như vậy tịch chả không thể phản tới não có lẽ vậy u d u m a kỳ hì tổ xì thở dài mê mang xong mắt thấy mỹ nạ tổ nói có lẽ ngươi nói cũng đúng chính xác nhưng là ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đọc một chút những sách này chỉ chỉ bên cạnh tư tịch đây là ta mấy năm này căn cứ hạ cả sủ kỳ thủ lĩnh tổng kết lại nó để ta nhìn thấy một đầu không giống con đường sau đó xoay người đưa lưng về phía mỹ nạ tổ thản nhiên nói ta hy vọng tương lai ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ trị liệu cái này đã bệnh thật lâu nhận d ư ớ i vì cái này nhận d ư ớ i mang đến chân chính hòa bình yếu đ ớt thở dài thất vọng lắc đầu liền dẫn u u Maki rời xảy đi. c ù n g mạ n kỳ hì tổ xì bóng lưng mục đích cũng lộ ra một tiếng mê mang lẩm bẩm nói màu đỏ chủ nghĩa thật muốn làm như thế sao cô n ố hạ hô cạ đại nhân dị dè dạ đại nhân nội tâm của hắn tràn ngập mê man không hiểu ta nên làm như thế nào u d mạ kỳ hì tổ xì đi ra cửa khoe miệng có chút dâng lên nở nụ cười hạt giống đã trôn xuống liên lợi đến màu đỏ chủ nghĩa tại cái này nhận d ư ớ i bên trong mọc dễ nảy m ầ m mạnh mẽ sinh trường giám sát chặt chẽ điểm u dù mạ kỳ hì tô xì đối qua nhân nói tuyệt đối không thể đủ xuất hiện một tia ngoài ý mớn chỉ cần hắn không rời đi nơi này còn lại cũng không cần còn hắn u dù mạ kỳ hì tô xì nội tâm tin tưởng mỹ nạ tổ cái này hộ vợ còn ma tuyệt đối sẽ cải biến vâng qua n h â n cung kính đáp mà lúc này hì tô xì điện hạ đột nhiên dị mù xuất hiện tại trước mặt cung kính nói thủy quốc đại danh phủ phái người đến thỉnh cầu gặp ngươi một mặt thủy quốc, u dù mạ kỳ hì tô si nghe tới dì mụ s ư n g sở nói bọn hắn tới đây làm cái l ờ i còn chưa nói hết dù dù mạ kỳ hì tô si lập tức neo lại mắt trước kéo bọn hắn một hồi hắn tự hồ biết thụy quốc muốn tới làm cái gì mỉm cười nói trước hết để cho ta hóa cái trang mỹ dù ấy cô tạ À sợ xỉ -si、che eo -e、đi tới thương nghiệp đường phố nhìn xem ở bên cạnh say x ư ơ ngon n g lành ăn đồ vật tiểu đội viên nói các ngươi điều tra như thế nào nhữ mày làm sao có cỗ mùi tối h À sợ xi -si、thúc ngươi cô ta ngầm đầu nhìn trước mặt nam tự trung、nhiên. chính là muốn hỏi thăm lúc lại nhìn thấy che eo ả sơ si lập tức kinh ngạc nói ngươi làm chút cái gì à vì cái gì một mặt hư đến cái kia cái kia dáng vẻ mà lại lúc này mới qua bao lâu thế mà nhanh như vậy cô ta ánh mắt quái dị nhìn xem sủ chị gù mồ ả sơ si lại còn không thật là hư đi đừng đề cập dù chị gù mồ ả sơ si thở dài bất đắc dĩ nói gặp được lừa đảo kém chút liền về không được rồi bị tiên nhân k ê u rồi cô ta cùng bị rủ hai mắt tỏa sáng nhìn xem sủ chị gù mồ ả sơ si tựa hồ đang trở mong phía sau cố sự nhưng là thùng thùng dù chỉ ngủ mộ hạ sở x i、si、mỗi người một cái đầu băng tức giận nói nghĩ gì thế chỉ là bị một cái tự xưng là cộ nổ hạ tam nhẫn q u ó p tiên nhân thanh niên tóc trắng lửa gạt m à t h ô i nếu không phải cuối cùng bị t i ể u bảo đề nghị đi bán trả cơ dạ trả nợ đoán chừng đều về không được méo lỗ mũi một cái làm sao t ú i như vậy đâu túi đầu xuống nhìn xem cụ tạ bọn hắn bưng lấy màu trắng cơm hộp bên trong mấy đống đ h n nhánh mùi vị kia lập tức đầy mắt không thể tưởng tượng nổi các người đang ăn xịt q một chương ba trăm bốn mươi b ố đáng sợ nhẫn ao chương ba trăm hai mươi hai đáng sợ nhẫn、đau. qua chi quốc đại danh một thân tài thấp bé mập mạp nam tử trung niên cúi người đối tay phải bọc lấy thần bí hình vương h ộ p s á t trên đó viết lít nha lít nhít thuật ấn sắc mặt trắng bệnh đi đến nụ du mạ k ỳ hỷ t ổ s i cung kính nói tại hạ thủy quốc đại danh p h ủ ngự dụng thương người đại biểu sổ hạ ra a hoi b à i kiến qua chi quốc đại danh xem ra nhận giới lưu truyền lời đồn đại cũng không có sai cái này qua chi quốc đại danh tại sử dụng p h ờ sân b sau quả nhiên thụ phi thường thương tổn nghiêm trọng nếu không như thế cường giả vì sao lại một bộ sắc mặt trắng bệnh tay chân vô lực bộ dáng đi đường đều chấp dãi mà lại liết qua, qua chi quốc đại danh tay phải, phía trên t ưu ậ dù hoa kỳ hì tô xì nhàn nhạt nhẹ gật đầu trên mặt làm bộ không có, có nhận đến bất kỳ phản vệ đi đến trên vị trí của mình mà không biểu tình nói thủy quốc đại dành tìm ta có chuyện gì hoa hơn nửa giờ hoa cái trang lại dùng từ độn chế tắc một cái hột sắt sau đó thuận tiện ở phía trên tùy ý họa một chút cao thâm phong ấn t h u ậ t tấn dù sao đều là dọa người đồ chơi u dù mạ kỳ hì t ổ xì liền mù mấy cái vẽ linh tinh hiện tại hắn chính mình cũng xem không hiểu ý tứ phía trên đến cùng là cái gì về phần liền trước mặt những người này liền coi như bọn họ có lý ra đ o á n chừng cũng xem không hiểu ta đại biểu thủy quốc đại danh đến vì lần trước làng sương mù tự tiện hướng qua chi quốc phát phát động chiến tranh a ho i mang trên mặt hồ thẹn nói gây nên lấy thật sâu ấ y n ấ y chúng ta đại danh cũng không biết chuyện này kia là làng sương mù tận lực giấu diếm ta đại danh cha cha u dù mạ kỳ hì tô si khinh thường xẻm xẻm i ệ m ai mà tin a những này nói nhảm liền đừng nói mau tới món ăn nóng đi hắn đ ợ i sẽ chả có chuyện phải làm đâu a hoi cũng biết những này mặt ngoài ấ y náy qua c h i quốc là sẽ không tin vẫn như cũ thành thần nói vì biểu đạt thủy quốc áy náy bây giờ đại danh phủ đã đình chỉ đối làng sương mù tiến hành bất kỳ tài chính viện trợ đồng thời đối với qua c h i quốc bị tổn thất thủy quốc cũng nguyện ý hiệp trợ qua c h i quốc đối làng sương mù tiến hành thu hồi cái này bán được thật triệt để a ư dù mạ kỳ h ỉ tổ xì nhau lại mắt đến xem a hoi t h ẳ n như nói có chuyện gì nói thẳng đi ta đáng không có thời gian chờ ngươi ở đây cùng một chỗ k i ể n trách làng sương n g thật gật Ahoi hãy nhẹ có lỗi. náy đúng ầ i chi sẽ thấy t qua chi quốc o n lúc vậy đây là qua chi quốc chiến lợi phẩm a hói tranh thủ thời gian đổi giọng nói ta đại danh cũng không có ý gì khác xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán trước mặt cái này qua chi quốc đại danh cũng không phải phổ thông đại danh hay là nhận giới cường giả hiếm có a là ta đại danh phụ thần tiền nhiệm đại danh đang nghe thủy quốc quốc bảo sau khi xuất hiện nhớ tới hàng ngàn năm trước mất đi đoạn lịch sử kia cảm thấy thẹn với liệt tổ liệt tông hy vọng tại trước khi chết có thể mang về thủy quốc quốc bảo vừa dứt lời nhìn thấy qua c h i quốc đại danh sắc m ặ tâm trầm nhìn xem nhưng là nếu là làng xương mù tự mình phát phát động chiến tranh đồng thời bây giờ thanh này nhẫn đao cũng trở thành qua c h i quốc chiến lợi phẩm cho nên thủy quốc đại danh cũng sẽ không k h ô n g buộc bắt về mà là quyết định dùng làng xương mù đấu giá lúc ra giá hai lần trở về dùng cái này đến thực hiện thượng nhiệm đại danh tâm nguyện tận chính mình một phần hiếu tâm a họ y thở dài xoa xoa nước mắt nói ra a nước n đại d hai hiếu tâm tại nhận Hy tại giới tiếng. u tâm sớm vọng đã có q quốc đại d a n hai có thể thành toàn t đ ạ danh Ahoi phần này hiếu tâm. Nói đến đây, một bên hiếu đây, tâm. một lần a Maki A. Ngay Hai. u Uzu hiếu nước bên dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Uzu cái này hiếu tâm nhiều cảm động Ngay cả chính hắn đều cảm động. Cái cảm cả cảm mắt, một mắt xem tâm Hitosi. Hai đợi đều l cái này không phải liền là hơn hai trăm ước tu dù ma kỳ hi tô si neo h lại mắt thấy a hoi nội tâm thở dài thật không hổ là ngũ đại quốc một trong a đủ giàu có nhưng là không đủ tu dù ma kỳ hi tô si lắc đầu t h ẳ n như nói như thế vẫn chưa đủ sau đó sắc mặt khó coi đem tay phải của mình dơ lên cái ra tiền này căn bản là không có cách trả lại kia cuộc chiến tranh mang đến cho ta tổn thương mà lại còn nghĩ tới hơn ngàn năm lịch sử đoạn lịch sử kia thế nhưng là hắn gọi jet den tùy ý biên a cái này cái này a ho y nhìn xem u ụ dù m a kỳ hì tổ si sắc mặt cẩn thận hỏi xin hỏi đây là chuyện gì xảy ra ai u d u m a kỳ hì tổ si thở dài mang trên mặt cười khổ nói các ngươi căn bản không biết cái tia thành n h ẫ n đau đáng sợ không chúng ta biết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 tất cả qua nhẫn đều bóp lên ấn thuật tựa hồ tại chống cự cái gì thủy quốc quan viên thấy cảnh này chẳng lẽ muốn ra cái đại sự gì rồi nội tâm giật mình bọn hắn đang là một đám người bình thường mà thôi a thật nghĩ hô cứu mạng để đằng sau n h ì ra hộ vệ tiến lên thời điểm chớ khẩn trương u dù mạ kỳ hỉ tổ s i đột nhiên hư nhục nói trải qua khoảng thời gian này phong ấn nhẫn đao lực lượng đã cắt giảm không ít không đem nhẫn đao lại miêu tả đáng sợ một điểm làm sao có thể h ù được người đâu không tin ngươi nhìn cái này cái này a họ y mở to hai mắt nhìn đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem qua tri quốc đại danh tay phải t i a ngưng kết cự đại thủy t i n h trạng băng trụ linh lung tinh xảo có ngánh tinh xảo nhìn qua tựa hồ là một kiện quỷ phủ thần công tự nhiên mà thành thần bí băng điêu nhưng là ken két kia tán phát hàn ý ra hiệu lấy nó không hề giống mặt n g o à i xinh đẹp như vậy cứ như vậy một hồi cả cái bàn đều bị đông c ứ n g ở mà lại sàn nhà cũng chầm chậm kết lên tuyết trắng dày đặc băng c ố lực lượng này căn bản chính là không thuộc về ta tựa hồ bởi vì giải khai phong ấn nguyên nhân qua chi quốc đại danh sắc mặt càng thêm trắng bệnh thở dài tiếc nối lại dẫn sợ hãi nhìn xem tay phải của mình nói thực tế là thật đáng sợ ta hiện tại rốt cuộc biết vì cái gì đến nay đều không có người tỉnh lại đau linh nguyên nhân là uzu ma ki hi to si ánh mắt ngưng lại bọn hắn quá yếu cười khổ thở dài một khi tỉnh lại nhẫn đau khả năng cả người đều sẽ bị lực lượng của nó tràn ngập mà chết thì ra là thế thủy quốc quan viên lập tức hiểu rõ nhẹ gật đầu c h ắ c không được năm đó cái kia thần bí g ì n nghệ g ặ n g tại tỉnh lại nhẫn đau thời điểm cũng lập tức đem nó cho vứt bỏ n ữ a nha xem ra hắn cũng là phải không thể thừa nhận lực lượng mới bị bất đắc dĩ vứt bỏ chả có năm đó quét đen trừ áp thời điểm hắn không xuất hiện nguyên nhân Chẳng còn có cố lực không Ahoi hầu nghĩ lượng này? lẽ là bởi vì còn không có tiêu vì trừ tuổi đột ế biến n nước thời điểm, nhất định phải cùng đại danh nói cái tức đổi, thời điểm, phải đại gì, sắp lập mặt xem m ra về t i ế nhiên g mới được. Đột n thủy quốc đ á m quan chức dùng mình một cái túi đầu xuống nhìn dưới mặt đất hiện tại hàn ý đã lan tràn đến dưới chân của bọn hắn ngay cả giày đều bậy lên một tầng thật dày băng tinh cho nên có thể hay không chức đem cánh tay tại p h ò n g ấn đâu lực lượng này qua nhiều ngày như vậy thế mà còn là đáng sợ như vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng cái tia thanh nhẫn đao chân thực lực lượng a q một chương ba trăm bốn mươi lăm giao dịch t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba giao dịch ken két soạt soạt nhìn thấy sắc mặt bị đông cứng đến trong sạch thủy quốc qua n viên u d u mạ kỳ hì tổ x i mau đem tay phải lần nữa phong ấn bên trên thở dài tiếc nuối nói cố lực lượng này thực tế là quá mạnh đáng tiếc nó cũng không thuộc về ta cho nên a ho i nhìn xem qua chi quốc đại danh mang trên mặt tiếc nuối có sợ hãi biểu lộ tranh thủ thời gian cẩn thận hỏi các hạ hy vọng ta không hy vọng cái gì u d u mạ kỳ hì tổ x i lắc đầu thở dài nói nội tâm của ta càng nghĩ tới hơn là đem thanh này nhận đao vĩnh cựu phong ấn nhưng lần này trong chiến tranh mặc dù là qua c h i quốc thắng lợi nhưng cũng tổn thất nặng nề a a ó email lại m ắ t đến nghe tới qua c h i quốc đại danh câu nói này là hắn biết có hy vọng chỉ cần tiếp xuống đem giá cả đàm phù hợp như vậy bọn hắn liền có thể đem nhẫn đao mang về nhưng là cường đại như thế nhẫn đao vì cái gì cái này đại danh không mình lưu lại đâu về phần cái gì tổn thất nặng nề hắn là sẽ không tin đến thời điểm bọn hắn thế nhưng là nhìn qua qua c h i quốc tình huống nơi này thực tế là quá giàu có chẳng lẽ là bởi vì cái này qua tri quốc đại danh phát, phát hiện mình không cách nào trường khống cố lực lượng kia đâu chính như hắn nói tới có lực lượng này không thuộc về hắn đối với một cái có được n h ậ n giới chi thần thực lực đại danh đến nói khả năng chỉ có thuộc tại mình lực lượng mới là mạnh nhất ta không cách nào trưởng không lực lượng cuối cùng không thuộc về mình cái này chính là cường giả tự tin cùng tự phụ cũng có thể là là hắn cho rằng đã chính mình cũng nắm giữ không được người khác chớ nói chi là phải biết hiện tại toàn bộ n h ậ n giới đã biết tỉnh lại đao linh cũng chỉ có hai vị mà thôi một vị là kia xuất quỷ nhập thần đụ chi ha xịn một vị khác chính là trước mặt vị này qua chi quốc đại danh nhưng là những chuyện này đều không có quan hệ gì với bọn họ nhiệm vụ của bọn hắn chính là đem trong truyền thuyết nhẫn đao mang về liền có thể ba lần a họ y do dự một chút tự a hồ dùng da lớn nhất quyết tâm nói đây đã là thủy quốc đại danh phủ có thể cầm cho ra tất cả tài chính nếu như ngài không đồng ý như vậy liền thật có lỗi dù sao cái này là một thanh không cách nào trưởng không nhẫn đao ta đại danh chuộc về đi chỉ là vì tận hiếu tâm thôi nếu như vẹn vẹn vì một thanh vô dụng nhẫn đao cùng nghiêm trọng tổn hại trong nước lợi ích ta đại danh chắc chắn sẽ không cho phép tiếc nối thở dài tự hồ ngươi không đáp ứng chúng ta liền xoay người rời đi như thế u dù mạ kỳ hì tổ s ì nhìn vắng qua tay phải thở dài thôi thôi vì qua c h i quốc bách tính bản đại danh liền thành toàn t h ủ y quốc đại danh một mảnh hiệu tâm đi nhà kho một năm lớn nếu như có cần các ngươi còn có thể lại đến đã như vậy a họ y nghe tới u dù mạ kỳ hì tổ s ì mục đích kích động trợt lóe lên nói cái kia thanh nhân đao lời con chưa nói hết nhưng là các ngươi nhất định phải đáp ứng qua c h i quốc một cái yêu cầu u dù mạ kỳ hì tổ s ì sắc mặt âm chầm nói lần này trong chiến tranh làng x ư ơ n g mù đệ tam mỹ dục cho qua tri quốc mang đến thảm trọng t h n thất mặc dù bây giờ đệ tam mỹ dục đã thành văn côn ánh mắt băng lãnh nhìn xem a hoi nhưng gia tộc của hắn mỹ nà xù kỳ nhất tộc đây chính là huyết kế a qua chi quốc đối với huyết kế luôn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt ý của ngài là a hoi nghe tới qua chi quốc đại danh nội tâm run lên cẩn thận nói mỹ nà xù kỳ nhất tộc toàn bộ răng r á t rơi thật sự là hung á h A. người ta mỹ g ụ c đều bị đông thành băng côn thế mà còn không bông tha người ta gia tộc c h ắ c không được muốn bán nhân ao xem ra cái này qua chi quốc đại danh là cái lòng dạ hẹp hỏi a hiệp trợ qua chi quốc ni dạ đem mỹ nà xù kỳ nhất tộc toàn bộ bắt giữ dù mà kỳ hỉ tổ sao chi quốc gia cũng giết. tộc, qua chi quốc luôn luôn đều là đâu cũng giết. Dạng này,、Aoi、do dự Sự một chút. tình cũng không khắc, không hạ sao dù đại danh phủ đối với làng sương mù n ì dạ cũng không có bất kỳ cái gì thích nhất là tại kia cuộc chiến tranh bên trong qua chi quốc chỗ biểu hiện ra thực lực coi như không có nhất thôn một quốc gia cũng có thể mạnh lên đoán chừng hiện tại tất cả quốc gia đại danh nội tâm đều có một cố diệt nhất thôn thu hồi quân sự quyền lực kỳ vọng nhưng là nếu như vẹn vẹn chỉ là vì qua chi quốc cùng xâm hại bồn quốc q u ố dân thủy quốc đại danh thanh danh là sẽ chịu ảnh hưởng nhưng mà ừ u dù mạ kỳ hì tô si nhìn thấy a hoi do dự biểu lộ lạnh hư một tiếng nói đã không đồng ý như vậy các ngươi mời trở về đi không bán đến lúc đó bán cho hỏa quốc nghĩ đến hỏa quốc đại danh hẳn là sẽ thật cao hứng chuyện này chúng ta cần xin phép một chút đại danh a hoi nghe tới u dù mạ kỳ hì tô si tranh thủ thời gian c ư ờ i khổ lắc đầu nói chúng ta cũng không có quyền lợi đối này làm quyết định quân sự tình huống cũng không phải hắn cái này tài chính đại thần có thể tùy ý hỏi tới đáng u dù mạ kỳ hì tô si nhẹ gật đầu nói dù nghĩ c i m ưng đưa thư, n g h đến ngày mai các n g ư y i liền sẽ có t i n tức nếu như thời gian kéo q u á m u ộ n u dù m ạ k ỳ h ỉ t ổ si nhau lại m ắ t t h ấ y bọn hắn hắn liền sẽ đem nhẫn đ a o bán cho hoa quốc minh bạch a hoi s ờ s ờ m ồ hôi gật đầu nói ta sẽ m a u c h ó n g đã như vậy u dù m ạ k ỳ h ỉ t ổ si nhau lại mắt nói t h u ậ n tiện giúp ta hỏi một chút tân n h i ệ mỹ m dục k i a một trăm k h ẩ u t r a cờ dạ c ò n có chin ế t r a n h h a o t ổ n b ồ i t h ư ờ n g bao lâu c ò n cái này thế nhưng là hơn ba mươi tia chắc không được cái này qua chi quốc lại dành không lại tiếp tục có kemaka ngửi đành cái này chu a ho y lau mồ hôi nước trong lòng mở mở tờ trên mặt lại vui tươi hớn hở nói ta sẽ cùng một chỗ tư vấn ta đại danh làng sương mù sẽ cho mới là lạ phải biết bọn hắn ngay cả cổ n ổ hạ tiền nợ cũng còn không trả đâu đoán chừng cuối cùng vẫn là thủy quốc tới đỡ nhưng là hết thể hơn sáu trăm ước a ho y trên mặt tranh thủ thời gian mang theo cười làm lành nghĩa chính luôn từ nói ta đại danh nhất định nghiêm khắc k h i ể n trách làng sương mù không đạo đức không văn minh hành vi cái này liền chuyện không liên quan tới hắn hay là trước xin hỏi một chút đại danh lại nói hừ h a y người dự định lúc rời đi lập tức tất cả qua nhẫn đều khẩn trương đến vây quanh tựa hồ lo lắng hắn t h ụ thường bảo vệ nghiêm mật lấy hắn ai a ho y nhìn xem qua chi quốc đại danh rời đi bóng lưng thở dài nội tâm lẩm bẩm nói xem ra cái này qua chi quốc đại danh bị thương không hề giống mặt ngoài nhẹ như vậy à nếu không một vị cường giả tuyệt thế làm sao lại để nhiều người như vậy bảo vệ đâu c h ắ c không được hắn sẽ bán nhẫn đao đoán chừng cũng là có nguyên nhân này vừa sử dụng liền bị thương nặng thật có chút gân gà nhưng là a ho y mang trên mặt kích động thủy quốc quốc bảo có lẽ thủy quốc trong quốc k h ố có được nắm giữ nó biện pháp đâu nhất là khối kia băng tinh điện đá đến lúc đó nhất định phải trong nước đám kia nhà lịch sử học h ả o h ả o nghiên cứu một chút mới được À sợ si thúc c ô ta ăn một miếng đầu hút h ố i bất đắc dĩ nói ngươi điều tra thế nào đừng quên tộc trưởng nhiệm vụ nha cái này sắc đại thúc thật là khiến người ta không yên lòng a vừa mới còn nói bọn hắn ăn cái kia cái gì kết quả hiện tại thế mà còn đoạt bọn hắn ăn ăn dù chỉ ngủ mộ à sợ si kẹp lên một khối đầu hút h ố i nhẹ gật đầu nói đã điều tra không sai bị lắm cái này qua tri quốc mỹ thực thật có ý tứ a ngay tại lúc này muốn ăn trên thân cũng không có tiền thật sự là một chén trở lại chiến quốc trước ca qua chi quốc giá trên trời rượu cái kia đang g i ậ n tóc trắng lừa đảo nhớ tới hắn、As、a sở si liền tức giận bóp gây búa không muốn lại để cho ta nhìn thấy hắn cái này đích sắc là chỗ ta mặc dù mình đích thật là đi uống rượu nhưng là nhiệm vụ hắn vẫn là không có quên qua chi quốc quả nhiên không giống mặt ngoài đơn giản như vậy a vẹn vẹn chỉ là cấm nội dung độc hại cũng làm người ta cảm thấy thâm bất khả chắc thứ ủ y nhất làng sương mù thủy t h u n g là thủy quốc nhất thôn mỹ nạ sù kỳ nhất tộc cũng thủy chung là thủy quốc quốc dân một khi thủy quốc bởi vì vì quốc gia khác mặc cầu mà động tay bắt giữ bồn quốc quốc dân xâm hại bồn quốc nhận thôn lợi ích đến lúc đó khẳng định sẽ đối thủy quốc danh dự tạo thành ảnh hưởng năm đó thượng thượng nhiệm đại danh nghe đệ nhất mỹ dục bị hạ cù â n đề nghị mới thành lập nhẫn thôn bản chất chính là vì kết thúc thời kỳ chiến quốc chiến loạn từ đó bình định loạn thế mặc dù đằng sau thủy quốc quân đội chậm rãi biến thành canh cổng nhẫn thôn phản mà trở thành các quốc gia chủ yếu lực lượng quân sự nhưng là cũng không thể phủ nhận loạn thế đích xác bình định từ nguyên bản trong nước g i a t ộ c đấu chuyển thành quốc cùng quốc ở giữa chiến tranh để trong nước mâu thuẫn đạt được chuyển gì, cho nên mấy chục năm qua các quốc gia thực lực tổng hợp mới sẽ có được rõ ràng tăng cường nếu như đại danh bởi vì vì một cái cùng thủy quốc không quan hệ thậm chí là đối địch quốc gia cùng bắt giữ trong nước gia tộc đại thần cung kính nói thế tất sẽ khiến hỗn loạn đồng thời căn cứ a ho i đại thần chuyển về tin tức đệ tứ mỹ dục thế tất sẽ không ra ba mươi tỷ làng sương mù lúc này đoán chừng cũng n g ó c không ra ba mươi tỷ cho nên thanh này nhẫn đao cuối cùng sẽ chỉ làm thủy quốc trả giá hơn sáu mươi tỷ ngân lượng tới mua đại thần hai tay ô m lễ nói tuy nói phờ sâm là thủy quốc lưu truyền ngàn năm quốc bảo bọn hắn cũng không biết thủy quốc đến cùng có hay không ngàn năm dù sao tấm bia đá kia nói như thế nhưng là tỉnh lại đao linh thực tế là quá hà khắc chẳng những cần tuyệt thế thực lực còn muốn lấy được hắn đao linh tán thành tại thủy quốc đến nói quả thực chính là gân gà nếu như vẹn vẹn tái đi đến ư ớ c có lẽ có chịu không nhưng là chừng sáu trăm l ức lại hơi nhiều đến lúc đó thế tất sẽ vì thủy quốc mang đến dung chuyển cho quốc gia khác có thể thừa dịu mà lại thủy quốc cũng không có dạng này cường giả có dạng này cường giả đều là làng sương mù bên trong nhưng là bây giờ nhận giới loại cục diện này các quốc gia đại danh đối với nghị dạ nghị dạ lực khống chế càng ngày càng yếu đến lúc đó cầm tới nhẫn đao giao cho nhẫn thôn nghị dạ khẳng định sẽ lại cổ vũ nhẫn thôn như thế cho nên hạ thần cho rằng đại thần ngẩm đầu ánh mắt thanh tịnh nhìn xem đại danh nói thờ s cũng không thích hợp thủy quốc húng chi nếu như thủy quốc cầm Cô nộ đại g hạ t danh n cái, cái hạ thần cũng đó hạ t r không đồng ý khi đại thần quan điểm một vị có chút mập đầu hỏi đại thần đi ra nói bây giờ các quốc gia đại danh phủ cùng nhận thôn ở giữa n mâu thuẫn ngày càng kích thích chính là cái kêu qua tri quốc màu đỏ chủ nghĩa hạ năm đó n h ậ n giới c h i thần khai sáng một nước một thôn chính sách bình định l u ậ n thế đích sắc vẫn có thể xem là một cái vĩ đại chính sách lại không nghĩ tới hôm nay chậm rãi phân hóa đại danh phủ đối với trong nước lực lượng quân sự trừng ư khống cho nên đại danh phủ cùng n h ậ n thôn quan hệ trong đó không được đến cải thiện đại thần cung kính nói sớm muộn sẽ có một trận chiến cùng bây giờ đại danh phủ quân đội thực lực trước kia còn dễ nói hay là có không ít không vượt qua nổi nhị dạ sẽ đến tham quân bảo vệ quốc gia nhưng là bây giờ đại bộ phận đều gia nhập nhất thôn bên ngoài cũng liền chỉ còn lại tiểu m i u tiểu cầu hai ba con lại thêm thượng nhẫn thôn đối với bồn quốc lang thang nhị dạ không k h a n dung đại danh phủ bây giờ muốn tìm mấy nhẫn giả gia nhập đều khó khăn duy nhất vẫn như c ũ g i a nhập quân đội cũng chỉ có dần dần bị đào thải võ sĩ nếu như đến lúc đó đại danh phủ có phờ sm tình huống thế tất sẽ tốt đi một chút dù sao truyền thuyết c h u n g nhân đa o uy lực rất nhiều người đều rõ ràng đến lúc đó chỉ cần có một vị cường giả ở trong nước cầm coi như không có t ì n h lại nhẫn thôn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đương nhiên nếu như thủy quốc vẫn như c ũ duy trì năm đó phương thức nhẫn thôn có được một nước lực lượng quân sự cùng đại danh phủ trưởng quản một nước chính trị dân sinh cùng kinh tế cũng là có thể được nhưng là đang nhìn qua qua chi quốc đại danh đối với lực lượng quân sự tuyệt đối nắm giữ lại có cái nào đại danh không giống như vậy chứ nghe nói hỏa quốc bên kia liền có lang thang nhị dạ tại đại danh bên người chân ngòi nói nhị dạ lực lượng hẳn là nắm giữ tại đại danh phủ trên tay cho nên đại danh phủ hẳn là có thuộc về mình nhà ổn thỏa nhị dạ quân đội lớn mập thần cung kính nói và không đại danh phủ thế tất lại nhận nhận thôn chế ước mặc dù kỳ đại thần cũng nói có lý nhưng là nếu như trong truyền thuyết nhẫn đao trên tay thủy quốc lực lượng cũng sẽ lớn một chút đến lúc đó cũng có thể hấp dẫn càng nhiều nhị dạ gia nhập đại danh phủ kia nghe tới lớn mập thần đại danh lần nữa hỏi theo các ngươi xem ra đâu mua cũng được không mua cũng được ta cái này đại danh rất khó khăn a cái này phía d ư ớ i đại thần lập tức hai mặt nhìn nhau hai vị này nói đều có lý bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì theo lão thần nhìn tới lúc này lại có một vị niên kỷ có chút lớn đại thần đi ra nói thủy quốc mua nhẫn đao chuyện này có thể không cần tuyên truyền đi khiến người khác vẫn như cũ cho rằng thợ sùm tại qua t r i quốc đồng thời đối với mỹ nạt xù k ý nhất tộc cũng có thể âm thầm lặng lẽ tới lao thần trên mặt lộ ra một tia âm tản nói yêu cầu đương nhiệm mỹ dục hết sức phối hợp bằng không thủy quốc đem sẽ phối hợp qua c h i quốc đòi lại làng sương mù chiến bại ba trăm bồi thường cái này nghe tới lao thần thủy quốc đại danh lại do dự cái này không phải liền là hơn sáu mươi tỷ vẫn như cũng là thủy quốc ra sao thủy quốc lấy ba mươi tỷ mua mỹ n à sủ kỳ nhất tẩm b ệ n h tuy nói vụ trộm đại danh phụ thanh danh sẽ không nhận tổn hại nhưng là tâm hắn đau nhức tiền a hơn sáu mươi tỷ mang lấy ra chỉnh quốc gia khẳng định đều sẽ co lại áo giảm ăn kỳ đại thần theo ý ngươi đến đâu đại danh trầm tư một chút nhìn xem kỳ đại thần hỏi kỳ đại thần đề nghị như thế nào hạ thần kỳ đại thần nhữ mày một cái đích thật là cái này lý a nếu như một nước lực lượng quân sự lâu dài bị một cái nhận thôn nắm giữ đích sắc bất lợi cho đại danh phủ đối với quốc gia quản lý nhưng là một khi xuất ra hơn sáu trăm ư c trong nước sinh hoạt tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng mặc kệ là đại danh phủ hay là quốc dân nội tâm của hắn hay là không đành lòng a bất đắc dĩ thở dài đại danh tâm lý đã có quyết định k ỳ đại thần cười khổ lắc đầu nói làm gì hỏi lại hạ thần đâu muốn đi rồi sao u du m o a kỳ h ỉ tô xì nhìn xem gì dễ dạ nói kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng cố n ộ hạ là sẽ không diệt vong trong làng còn có mấy cái vạn năm hạ nhân tại tin tưởng bọn họ có thể vượt qua cái này một đợt nan quan hương chi trừ làng mây sẽ thật đánh bên ngoài mặt khác nhận thôn cơ bản đều là vậy nước ta là cô nộ hạ tam nhẫn dì dạ dạ cơi khổ lắc đầu nói nếu như ngươi đem mỹ nạ tổ họ rồ xị mã cùng cô nộ hạ nghỉ dạ đều phong thích ta có thể không rời đi có thể u dù ma kỳ h ỉ t ổ xị híp mắt gật đầu nói chỉ cần cô nộ hạ đem chiến bại khoản đều trả rõ ràng liền có thể tới bắt cầm cầm cái truy hơn trăm tỷ đem c nộ hạ bán đoán chừng đều không có nhiều tiền như vậy、à. nhưng là mỹ nạ tổ cùng ọ r ổ xi mặt bọn hắn cuối cùng không thích hợp tại qua c h i quốc dù sao cô nội hạ cần bọn hắn dì dạ dạ c ư ờ i khổ lắc đầu thở dài nói ta sẽ đi tìm lao đầu tử thương nghị đoán chừng cuối cùng lao đầu tử cũng cũng sẽ chỉ chuộc về mấy người thôi u dù mạ kỳ h ỉ tổ xì nhún núi a y nếu như quá muộn chuộc người đến lúc đó một bộ quá trình đi xuống đoán chừng đại bộ phận đều trở thành thân qua c h i quốc dù nạ hay là không đến a dì dạ p h i ề n muộn thở dài sau đó mang trên mặt mịt cười nói đã như vậy ta t r ư ớ đi ân u dù mạ kỳ hì tổ xì mịt mờ liếc qua cách đó không xa k h í p mắt nhẹ gật đầu nói đi thôi sau đó thông linh c h i thuật dị dạ dạ thông linh ra gậy a mà dì, ngồi lên tiêu sái rời đi cùng u d u ma ki h ì t o xì. nhìn xem dị dạ dạ bóng lưng khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lẩm bẩm nói trong nước lắn nên thành lập uy tín hệ thống hy vọng ngươi đến lúc đó trở về qua tri quốc có thể đem tiền nợ đều bù đắp nếu không ngươi kiếp s a u đều muốn trong t ù đ ợ i thế mà còn muốn không lấy tiền liền đem người mang đi sợ không phải nằm mơ đi q một chương ba trăm bốn mươi bảy biểu thị chương ba trăm ba mươi lăm biểu thị cái này u dù mạ kỳ hỉ tổ x ỉ nhữ m ẩ y một cái tựa hồ đối với a ho y bọn hắn đưa ra yêu cầu cảm thấy phi thường h ạ khắc trầm ngâm một chút cuối cùng thở dài nói điều kiện của các ngươi ta đáp ứng nhưng mà không đợi thủy quốc quan viên lộ ra vẻ mặt kích động nhưng là u dù mạ kỳ hỉ tổ x ỉ trên mặt lộ ra một cái âm trầm biểu lộ mỹ nạt sụ kỳ nhất tộc nhất định phải từ làng sương mù tới bắt đồng thời toàn bộ đều phải sống đưa đến qua c h i quốc hành hình đã như vậy liên để làng sương mù lại khi một lần mặt đen đi cái này a ho y nhữ mày một cái cuối cùng nhẹ gật đầu nói đáng Nghĩ đến đại dị a n mù nghe tới mệnh lệnh lập tức quay người rời đi không có qua một sẽ một thân áo khóc đen cái cằm bị bao khỏa ở lộ ra một đôi lục sắt đậu đậu mắt nam tử trung niên một mặt nghiêm túc bưng lấy một cái cự đại bằng sắt hộp đi đến chỉ thấy cái kia cổ phát hộp sắt bên trên vẫn như cũng là khắc lấy lít nha lít nhít phức tạp thuật ấn thủy quốc trong quan viên tâm lập tức đoán được đây cũng là cùng qua c h i quốc đại dành tay phải bên trên hộp sắt đồng dạng dùng để phong ấn truyền thuyết trung nhẫn đao tràn ra lực lượng nhưng mà ngay tại cả cụ d ù bưng lấy hộp tiền đến cẩn thận phóng tới ủ r ù m à kỳ hỉ tổ xỉ trước bàn thời điểm sau lưng xông vào một cái chống quả i trượng, trượng la lớn thanh này nhẫn đao tuyệt đối không thể đủ giao cho thủy quốc p h lực lượng thực tế là quá mạnh hơi không cẩn thận liền sẽ vì qua tri quốc mang đến tai nạn cho nên -si、t h nếu h n như đến a định phải lúc i trong n ư đó thật sự có người hoàn toàn nắm giữ phở lực lượng lời nói thế tất sẽ vì toàn bộ nhẫn giới mang đến nguy hại đến lúc đó người hữu dù mạ kỳ hì tổ si chính là qua chi quốc tội nhân không trong phòng họp tất cả mọi người nhìn xem vừa xông tới liền bị kéo xa sau lao đầu thẳng đến thanh âm nghe không được có thể đi đại trưởng lao vô vô bên người hai nhẫn giả tay lắc đầu nói cái này nhỏ hỉ tổ xì đến cùng muốn làm gì hắn lao đầu t ử đều tuổi đã cao thế mà còn bị kéo tới di t ị c h không có chuyện gì lao phu trước hết sẽ khoa nghiên sở nơi đó còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn làm đâu sau đó chống k h o i trượng chậm rãi rời đi không cần phải để ý đến lao g i ả kia u dù mạ kỳ hỉ tổ xì cười lạnh nói chỉ là một thanh nhận đau thôi quá nhiều mấy năm ta sớ muộn lời còn chưa nói hết liền nhìn lên trước mặt thủy quốc quan viên trả tiền đi qua chi quốc đại danh a ho y cùng sau lưng nhị dạ liếc nhau một cái đứng dậy nói có thể hay không trước để chúng ta nhìn một chút n i ẫ n đ a u không thấy được hàng liền muốn trả tiền thật sự cho rằng hắn qua nhiều năm như vậy tài chính đại thần là làm không a mà lại cái này qua chi quốc đại danh thực tế là quá tự phụ quả nhiên không hổ là tuổi nhỏ liền trở thành cường giả người đoán chừng loại người này nội tâm thật khinh thường tại loại này ngoại lai lực lượng đi có lẽ còn cho là mình có thể theo dựa vào chính mình đạt được vượt qua truyền thuyết chúng nhẫn đao lực lượng ừ u dù mạ kỳ h ỉ tổ xỉ hừ lạnh một tiếng nhìn xem trên tay đặc chế hột sắt trên tay bấm một cái thủ tấn ken két chỉnh cái dương đều run r ậ y lên sau đó đông bốn cái mặt phân biệt rơi xuống lập tức một thanh màu lam cổ phát trôi kiếm xuất hiện tại trước mặt lẳng lặng nằm nhưng mà tựa hồ không có gì đặc biệt ta a ho i bọn hắn nhìn xem lẳng lặng nằm nhất nào những mày đây chẳng lẽ là giả cùng u dù mạ kỳ h ỉ tổ xỉ thấy cảnh này hít mắt hạ mắt thản nhiên nói xem ra đã khôi phục lại bình tĩnh khôi phục lại bình tĩnh a họ y bọn hắn nghe tới ủ dù m à kỳ hỉ tố s、si, ì lập tức lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ nguyên lai chỉ cần không có tỉnh lại đao linh chính là cái dạng này nhưng là như vậy bọn hắn lại nên làm thế nào biết thanh này nhẫn đao có phải là thật hay không đây này dù sao toàn bộ n h ẫ n giới thành công tỉnh lại nhẫn đao cũng liền hai người mà thôi coi như ngươi cho chúng ta một thanh giả chúng ta cũng nhìn không ra đến a thủy quốc đám quan chức hai mặt nhìn nhau cuối cùng a họ y cẩn thận đứng dậy nói vậy cái k i a cái đại nhân có thể hay không khu khu cái kia dùng một chút nhưng nhìn đến qua chi quốc đại danh càng ngày càng túi mặt nội tâm của hắn liền không dám nói ra thế nhưng là nhiều tiền như vậy không nghiệm một chút hàng bọn hắn thực tế là không dám trả tiền a h ừ u d u mạ kỳ hì tổ si hư lạnh một tiếng sau đó lại đem nhẫn đao phong vấn lên thản nhiên nói cùng ta tới u d u mạ kỳ hì tổ si dẫn một đám người đi tới biển cả một bên nếu không phải vì đem nhẫn đao bán đi sáu mươi tỷ hắn đều không giống phiền thoái như vậy đứng ở chỗ này đối sau lương qua nhẫn nhóm m ặ t không biểu tình mang theo nghiêm khắc ngự khi nói không muốn tùy ý tới gần nhưng là hì tổ si điện hạ dì bù mang trên mặt lo lắng ánh mắt nhìn xem ủ dù mạ kỳ hì tổ xì -si、tay phải nói tay của ngài không sao u dù mạ kỳ hì tổ xì -si、lắc đầu nói lần này ta sẽ chú ý điểm sau đó ẩm trong n g a y mắt giải khai tay phải cùng nhẫn đao phóng ấn dương trực tiếp vung ra trên mặt đất sau đó n ắ m lấy nhẫn đao phóng tới biển cả vâng u dù mạ kỳ hì tổ xì -si、đang muốn hét lớn ra lại Phúc. sắc mặt đại biến một ngụm máu tươi p h u n tới nháy mắt một vùng biển rộng đều bị đông lại cùng ủ dù mạ kỳ hì tổ xì -si、cũng tranh thủ thời gian trở lại bên bờ đem nhẫn đau hất ra, vì một chân xuống đất chữa bệnh đi dạ nhanh dị mù thấy cảnh này tranh thủ thời gian la lớn còn có phong ấn lớp vừa dứt lời ken k ế t nhẫn đau cùng ngụ rủ mạ kỳ hì tổ xì tay phải lần nữa bị phong ấn ta u rủ mạ kỳ hì tổ xì lau máu tơi ư bên mép nói không có việc gì một mặt suy yếu đứng lên nhìn xem thủy quốc quan viên thản nhiên nói khuyên các ngươi một khổ cụ câu không có ảnh thực lực hay là không được sử dụng thanh này nhẫn đau rõ ràng minh bạch thủy quốc đ á m quan chức đều một mặt hoảng sợ nhìn xem tia phiến bị đông cứng b i ể n cả mặc dù không hơn lần lớn như vậy nhưng là vẫn như c ũ rất đáng sợ quả nhiên cái này qua c h i quốc đại danh định đem nhẫn đao b á n đi đoán chừng nội tâm chính là cho rằng quá gân gà dù sao nhìn xem sắc mặt càng thêm thanh bạch khoe miệng tia đỏ tươi tơ máu cũng có thể cảm thụ ra khí thế của hắn càng thêm suy yếu thủy quốc trong quan viên tâm đối với trong nước đến cùng có thể hay không tìm tới nắm giữ thanh này nhẫn hai nghìn lượng biện pháp tràn ngập hoài nghi bọn hắn sẽ không phải mang một thanh gân gà trở về đi nhưng nhìn đến trước mặt sắc mặt khó chịu nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m qua nhẫn liền không dám trả hàng dù sao cũng là đại danh yêu cầu bọn hắn mua còn lại sự t ì n h hay là trở về rồi hay nói đi m a u n h ư ờ n g n h ì ra đem tiền móc ra lập tức v ù v ù một vị đậu xanh tử mắt qua nhẫn đứng dậy một nháy mắt đều đem tiền giấu về sau đối thủ dù mạ kỳ hỉ tổ xì nhàn nhạt nhẹ gật đầu nói số lượng không sai liền trực tiếp quay đầu rời đi lưu lại một đám trận mắt hốc mồn qua nhẫn cùng thủy quốc quan viên q một chương ba trăm bốn mươi tám tin chương ba trăm hai mươi sáu tin tôn kính tập trưởng người tốt tiểu đội chúng ta dựa theo trong tộc yêu cầu đến qua c h i quốc điều tra tình huống khoảng cách kia trời đã qua năm ngày chúng ta phát hiện nơi này không hề giống bên ngoài nói đơn giản như vậy tại vừa lúc tiến vào liền sẽ có qua nhẫn ngăn lại cần làm nhập cảnh thủ tục nếu như là lý g i chả nhất định phải phong ấn trả c ơ dạ, nghe nói là vì phòng ngừa ngoại lai dán điệp chui vào trong nước mang đến phá hư ngay từ đầu ta cùng cổ tạ bọn hắn cũng có chút chưa quen thuộc nhưng là ngốc lâu cũng quen thuộc ở đây chỉ cần tuân thủ luật pháp bình thường cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đương nhiên bất kỳ người nào chỉ cần không phạm pháp đều có thể nhận qua tri quốc che chở nếu có người khi dễ ngươi hoặc là n g lừa lừa tộc tộc đối lửa, n g với c ủ trí hạ nhất tộc chúng ta cũng tiến hành âm thầm điều tra mặc dù cuối cùng bị phát hiện nhưng là bởi vì không có phạm pháp chỉ là bị cảnh cáo không muốn ảnh hưởng chế pháp liền không sao nhưng mà chúng ta cũng thông qua một số người âm thầm tuân hỏi rõ ràng phát hiện bọn hắn ở đây cũng không nhận được kỳ thị thậm chí sinh hoạt vô cùng mỹ hảo thật là khiến người ta đố kỵ à. chả có ở đây các bình dân tất cả mọi người không giống quốc gia khác như thế một bộ đói mặt vàng gầy ngược lại cả đám đều tràn đầy tiêu dung bởi vì bọn hắn dựa vào chính mình nuôi sống mình vượt qua bữa bữa có thịt có món ăn sinh hoạt tại qua tri quốc có rất nhiều phương thức có thể nuôi sống mình t h như đi trong đất rời gạch trong biển bắt cá trong đất trồng trọn còn có một số công ty lớn tìm nhân viên đ ạ i nộ cũng phi thường khả quan giống như nhận giới phi thường nổi danh ong thần mật công ty bọn họ chính là có tiếng tiền lương cao phúc lợi tốt chả có cùng nông trung tâm nghiên、cứu. cũng chiêu nông dân cùng nghiên cứu khoa học viên đãi nộ cũng là coi như không tệ bởi vì bị một cái nam tử tóc trắng lừa gạt mang ra cửa tài chính tất cả đều không có cùng cổ tạ trên người bọn họ cũng không có một phân tiền cuối cùng ta cùng cổ tạ bọn hắn chỉ có thể đi trong đất rời gạch bởi vì là nĩ dạ rời gạch chả có phụ cấp cùng mỹ dù ấy đi sửng dệt nghe nói bên kia cơ bản đều là nữ nhân viên tương đối thích hợp mỹ dù ấy chả có tại đi tới qua tri quốc thời điểm nhất định phải chuẩn bị tuân thủ luật pháp gặp được chưa quen thuộc địa phương không nên vận động có thể hỏi thăm người khác tất cả mọi người sẽ rất nhiệt tâm đương nhiên thực tế là bởi vì chưa quen thuộc pháp luật không cẩn thận p h ạ m pháp cũng đừng làm loạn chỉ cần không phải giết người phóng hỏa chờ nghiêm trọng sự t ì n h bị bắt mời nhất định không nên phản kháng nghiêm túc phối hợp đến lúc đó chờ người khác nộp tiền bảo lánh ra liền không sao mong tộc trưởng nhất định phải ư ớ c thuốc tốt trong tộc người không nên náo sự t ì n h mặt khác nói một câu bởi vì qua c h i quốc không có nhấp thôn cho nên lý dạ cũng là không cách nào tiếp v i ệ c t ừ nếu như s ủ chỉ gủ mộ nhất tộc thật muốn tới đây sinh tồn giai đoạn trước nhất định phải chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tài chính nghe nói có cái gia tộc cũng bởi vì giai đoạn trước chuẩn bị không đủ cũng qua c h i quốc trong nước nổi danh hát diện thần v a y khoản mấy năm trước mới dựa vào rời gạch trà xong đương nhiên cũng có một chút gia tộc bởi vì có được thành thạo một nghề bây giờ đã phát tài nghe nói hoang thần mật chính là một cái gia tộc xí nghiệp chả có một cái đỏ tươi đẹp gây nên quy đạn tựa hồ gọi là cái gì lông huyết vượng cũng là một cái gia tộc chế tác được hiện tại bọn hắn đã trả x o n g vay đi đến phát tài con đường a đúng ta chả quên đi một sự kiện đến lúc đó gia nhập qua c h i quốc trong tộc tiểu hải còn có thể miễn phí đi học vô luận có thể hay không trở thành lý giả đều có thể đi học nghe nói bên trong có thể học được rất nhiều không giống tri thức có lý giả bác sĩ cũng có cái gì vật lý mà lại từ học viện tốt nghiệp học sinh tiền lương trả phi thường cao so phổ thông nghỉ dạ đ ề u cao tương quan tình huống còn không rõ ràng lắm chờ có thời gian ta lại đi học viện tuân hỏi một chút bởi vì làm việc nguyên nhân ta cùng cổ t a bọn hắn cũng không có thời gian về trong làng trên thân cũng không mang chim ưng đưa thư nhưng là lúc nghe qua c h i quốc bên trong vừa mới khởi đầu đ ộ a cụ có thể để ngoại lai、like、vụ công viết thư gửi về nhà cho nên ta liền thử một cái không biết tộc trưởng đến cùng có hay không thu được nếu như không có một tháng sau ta cùng cổ tạ có ngày nghỉ đến lúc đó liền sẽ về thôn về phần m ỹ dục ấy bởi vì làm việc địa điểm khác biệt còn không rõ ràng lắm nàng bao lâu nghỉ chúng ta tại qua c h i quốc hết thể mạnh khỏe trong tộc không cần quan niệm chúc tộc trưởng tộc lao thân thể khỏe mạnh dù chỉ n g ủ mộ nhất tộc vạn sự t h u ậ n ý cô nội hạ bốn mươi ba năm ngày mùng ngày sáu tháng bảy dù chỉ n g ủ mộ tộc trưởng cao mày xem hết trong tay tin c h ầ m ngâm một chút ngẩng đầu nhìn xem tộc lão nói các ngươi thấy thế nào phong thư này là một người mặc tộc cụ dù mạ kỳ tộc huy háo lót mang tới chẳng lẽ hắn chính là ả sở xì nói người phát thư là rất có lễ phép thế mà t r ả hỏi thăm hắn có hay không tin muốn về gửi nhưng là bởi vì chưa quen thuộc sợ hãi mình tin bị người khác nhìn lén hắn cũng liền cự tuyệt chỉ là phong thư này đến cùng là thật hay giả hắn đều còn không rõ ràng lắm đâu dù sao một bộ tộc tương lai đều nắm giữ ở trong tay của hắn hắn thực tế là không dám hành động thiếu suy nghĩ à. hơi không cẩn thận khả năng liền bị diệt tộc cái này tộc lao nhóm hai mặt nhìn nhau cuối cùng bất đắc dĩ nói chúng ta cũng không rõ ràng dù sao cũng là từ trong tay người khác cầm tới tin tình huống thật đến cùng như thế nào bọn hắn làm sao có thể biết đâu chả có h sơ si bọn hắn đến cùng thế nào phong thư này là không là thật lại hoặc là nhưng thật ra là cảm ấy h sơ si bọn hắn đã sớm bị qua nhận nhóm bắt sau đó qua nhận ép buộc bọn hắn viết ra dự định dẫn dụ t sủ chỉ c ù mộ nhất tộc đi qua thật sự là càng nghĩ càng sợ a đối với nhất tộc đại sự bọn hắn thực tế là không dám làm loạn dù chỉ c ù mộ hạ sơ si không phải một tháng sau liền trở lại sao nhị tộc lao cao mày nói nếu không chúng ta đợi một tháng lại tự mình hỏi thăm h sơ si cái này tộc trưởng cười khổ lắc đầu nói khả năng không được tộc trưởng đây là ý gì tộc lao nhóm hỏi chẳng lẽ bọn hắn trong tộc lại sẽ ra chuyện gì rồi hiện tại toàn bộ n h ậ n giới đều tại lưu truyền sủ chỉ cụ mộ nhất tộc sẽ cùng cổ nộ hạ kết minh tộc thở dài một cái bất đắc dĩ nói là ngây bọn hắn đã để mắt tới chúng ta cái này cũng quá vô xỉ đi tộc lao nhóm giận dữ vô bản đứng lên nói đến cùng là ai chuyển đi bọn hắn đây không phải còn không có quyết định sao cuối cùng tự h ồ nghĩ đến cái gì phiên muộn thở dài bất đắc dĩ ngồi xuống cổ nộ hạ đang buộc bọn hắn làm nhanh lên quyết định a nếu không chúng ta lại phái mấy người đi hỏi thăm một chút nhị tộc lao cao mày suy nghĩ một chút thở dài nói lần này phái thêm một số người lao phu cũng cùng theo đi nghĩ đến cho dù có nguy hiểm cũng có thể trốn về đến tại còn không rõ ràng lắm tình huống đến cùng như thế nào bọn hắn thực tế là không yên lòng để toàn cả gia tộc đều đi qua a cái này nhị tộc lão tộc trường nghe tới nhị tộc lão sửng sốt một chút do dự một chút tựa hồ làm ra quyết định đứng lên túi người vậy liền xin nhờ lao nhân ra ngài đây cũng là bây giờ không có cách nào biện pháp à. không sao nhị tộc lao k h o á t k h o á t tay nói nghiêm túc đây đều là vịt xủ chỉ cù mộ nhất tộc nếu như qua c h i quốc thật sự có a sợ si miêu tả tốt như vậy dù chỉ cụ mộ coi như toàn tộc vì qua c h i quốc bán mạng lại như thế nào đâu liền sợ a sợ si bọn hắn sớm đã bị khống chế lại tộc trưởng cùng tộc lao nhóm quen biết một chút đồng dạng bất đắc di thở dài hy vọng a sợ si bọn hắn đừng ra sự tình đi qua c h i quốc ngắp ngắp a sợ si vớt vớt cái mũi lẩm bẩm nói cảm bạo rồi không có khả năng a mình gần nhất cũng liền chuyển rời gạch chặt đốn cây mà thôi làm sao lại cảm bạo nội tâm thở dài không biết tộc trưởng bọn hắn có hay không thu được tin đâu sau đó n g ầ n đầu nhìn chính từng ngụm từng ngụm ăn thịt c ủ a t a lại nhanh d ố i ra đũa đủ rồi cái này thịt kho tàu lưu mấy khối cho ta ta thế nhưng là ngươi tộc thúc ca thật sự là quá không tôn trọng trường b ố i quy một chương ba trăm bốn mươi chín chuẩn bị thượng t i ê n chương ba trăm hai mươi bảy chuẩn bị thượng t i ê n qua c h i quốc cơ giới bộ chi dạ t ì m ta có chuyện gì đâu u d u mạ kỳ hì tổ x ỉ c a o mày đi vào cơ giới bộ nhìn xem ba cái mặc một thân màu trắng làm việc chính vùi đầu làm việc nam nhân nhữ mày một cái nói cái này là chuyện gì xảy ra đâu làm sao ngay cả hỉ d ủ cổ cùng họ rỗ xì mạt cũng ở nơi đây chẳng lẽ lại có cái gì trọng đại phát minh tại sao khi chiến tranh kết thúc hắn liền đem họ rỗ xì mạt giao cho hỉ d ù cổ một mặt là muốn để hỉ d ủ cổ chấn an một chút họ rỗ xì mạt để hắn ra không nên q u á n g nữa khắp nơi nhảy từng bằng không đến lúc đó hắn xuất thủ nhưng là không còn cơ hội lột xác một phương diện khác chính là họ rỗ xì mạt thế nhưng là nhận giới khoa học kỹ thuật tri thần a tinh thông sinh vật vật lý hóa học máy móc chờ đoán sơ qua hắn khoa học kỹ thuật dẫn trước toàn bộ nhận giới một thời đại chỉ cần hắn trung thực phối hợp đến lúc đó qua chi quốc cơ giáp chẳng phải thật sự có thể mở phát ra tới sao dù sao tương lai họ rổ x ỉ mã thế nhưng l à sẽ tạo ra máy móc nạ rụ tổ cùng máy móc kỳ ủ bị khoa học kỹ thuật thiên tài a hiện tại xem ra tựa hồ phối hợp không sai nha a a người đến a chị ra ngầm đầu cao hứng nhìn xem u d u mạ kỳ hi tổ xì nói chúng ta thành công thành công cái gì u d u mạ kỳ hi tổ xì như mày một cái kích động nói chẳng lẽ gần đảm chế tác được rồi nhanh như vậy họ rổ x ỉ mã chẳng phải bị bắt tới nửa tháng chi phối sao kỹ thuật thế mà nhảy h mà vào lớn n ưu vậy. tay Chính một mặt đông ngắm n nói, nói này. Này -si、một cái, lao, mặt g ắ dù mạ kỳ hì Tổ Xi tổ a A. lao, làm là mí mắt một mặt Mạ gì. giả ngươi tình Vệ vẩy bất tình thông tin, chúng ta nể ngươi, nói, ngươi Chí cái, đại nói đó, đã chế Dũ Kỳ si lập tức kinh ngạc nói nhanh như vậy sao sau đó nhìn xem bên cạnh một mặt hơi cười không nói gì họ rồ x i mãs xem ra tù binh của chúng ta hỗ trợ không y t a không có cũng liền sách một điểm ý kiến mà thôi họ rồ x i mãs khiêm tốn liếm liếm đầu lưỡi nói nghĩ không ra qua chi quốc thế mà chả có như thế có ý tứ địa phương nhưng cái kia chả cờ g i ả p h á o chả có kia vàng l óng ánh bọc thép cũng là nơi này phát minh sao các nước đều tại nghiên cứu nhân thuật bồi dưỡng nghĩ ra nghĩ không ra qua chi quốc thế mà tại nghiên cứu khoa học kỹ thuật bồi dưỡng kỹ thuật cao nhân tài thật thú vị qua chi quốc đại danh còn có bọn hắn cùng ạ cả xủ kỳ mua khoa học nhẫn cụ cùng cái kia thanh bị làm cho ẩ m ý trong truyền thuyết nhẫn n a u hắn đều nhìn thấy cái này qua chi quốc đại danh thật sự là đem toàn bộ nhận giới đều đùa bỡn trong lòng bàn tay a dĩ dạ kiêng lưỡng ngẩn tại qua chi quốc đợi lâu như vậy chẳng lẽ liền không có nghiêm túc điều tra qua sao nếu là sớm một chút biết có lẽ bọn hắn cũng không cần bị bại thảm như vậy họ rồ xì ma nội tâm bất đắc di thở dài nhưng mà tu dù ma kỳ hì tổ x、si、ì vỗ vỗ b ả vai hắn thả như nói năm năm chỉ cần ngươi tại qua chi quốc thành, thành thật thật đợi năm năm phối hợp qua chi quốc nghiên cứu đến lúc đó ta liền thả ngươi trở về ha, ha. họ rồ xì mạt liếm môi một cái cười cười đang muốn nói cái gì thời điểm u d u m a kỳ hi tổ、si、xì đưa tay phải ra trực tiếp cắm ở họ rồ xì mạt trên bụng về sau đừng làm loại này tiểu động tác không nghĩ tới dưới loại tình huống này họ rồ xì mạt thế mà còn có thể suy yếu phong ấn đoán chừng lại cho hắn một đoạn thời gian có lẽ phong ấn thật bị phá giải thật không hổ là khắp nơi sóng còn có thể sống lâu trăm tuổi người a nhưng là hiện tại không đùa u d u m a kỳ hi tổ、si、xì đem phong ấn tăng cường đến lúc đó mỗi cách một đoạn thời gian tại đến một lần nhìn liền có thể dù sao hắn nhưng là họ rồ xì m ạ ra không cẩn thận không chừng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n cùng họ dồ s i mãn cảm nhận được phong ấn lại tăng cường nhữ mày một cái sau đó mang trên mặt mỉm cười k hít mắt liếm láp đầu lưới thản nhiên nói ta sẽ phối hợp không nghĩ tới thế mà chả bị phát hiện nếu là lại cho hắn một chút thời gian hắn liền có thể phá mở phong ấn nhưng là hiện tại đã không có hy vọng thật có l ỗ i thì dù cậu nghe tới ủ r ù m à kỳ hỉ tổ xi mặt bên trên lập tức lộ ra hầy náy nói đều tại ta quá phớt lờ bởi vì là bạn học ũ năm đó còn là hảo bằng hữu nguyên nhân mình có chút buông lỏng lại không nghĩ rằng h ô n g hăng chừng họ rồ xỉ mạt một chút sau khi t a n việc không mang hắn đi mị thực đường phố ăn cái gì liền để hắn đi ăn canteen ăn dòng g ã một năm không sao cả u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ k h o á t k h o á t tay nói lần sau chú ý liền có thể sau đó nhìn xem chị dạ vệ tinh đ âu ở chỗ này đây chị dạ mang theo u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ hướng về bên trong đi đến nói trải qua thí nghiệm s á c thực có thể truyền lại tin tức cùng ngươi nói hình tượng thanh、oh. âm Ồ, u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ sau khi nghe được lập tức sửng sốt tv cũng nghiên cứu ra được rồi đích xác nghiên cứu ra được chị dạ nhẹ gật đầu nói kỹ thuật cũng không khó khăn cơ bản đều là hiện hữu kỹ thuật dạng này nha u dù mạ kỳ hì tổ xỉ sờ sờ cái cảm lẩm bẩm nói xem ra đài truyền hình cũng nên thành lập sau đó lại đem tv mở rộng ra ngoài chả có qua tri quốc quốc dân tinh thần văn minh cũng nên chậm rãi tiến hành kiến thiết đến lúc đó nhiều đập mấy bộ phiến nhìn xem ủ trì hạ nhất tộc đến cùng phải hay không thật muốn chết đồng bạn chết chỗ ở người mới có thể đủ mở ra mạng dễ kỷ ưu nếu quả thật vẹn vẹn cảm xúc kịch liệt ba động liền có thể mở ra lời nói đến lúc đó liền thành lập dê đê cục để ủ trì hạ nhất tộc người đều đi vào hết t h ể phiến nguyên đều cần bọn hắn đến kiểm duyệt mới có thể phát ra đồng thời chỉ có để bọn hắn cảm xúc xuất hiện ba động mới là tốt phiến rồi chính là cái này chị dạ chỉ lên trước mặt một cái cổ quái hình trụ bên cạnh cắm hai chi cánh đồ vật nói hiện tại cái này vẹn vẹn đệ nhất chỉ là tiến hành bước đầu thí nghiệm mặt khác thí nghiệm cần ngươi đem hắn đưa lên vũ trụ mới có thể tiến hành là rất giống uzu ma ki hitoshi híp mắt nhìn xem vệ tin thông tin nói chỉ là để ta đưa lên vũ trụ là mấy cái ý tứ các ngươi còn không có chế tác được tên lửa đầy cùng hỏa tiễn cao mày nhìn xem chị dạ bọn hắn đây đối với hiện tại đến nói hẳn là không khó khăn đi không có lý do a khó trên đường không có cấp phát tài chính không đủ rồi đích sắc không khó khăn chị ra nhẹ gật đầu nói phía trên cũng gọi khoản nghe nói hát diện thần trước mấy ngày phát một phen phát t à i cho nên rất hào phóng phát một số lớn xuống tới hh uzu ma kỳ hitoshi xấu hổ một chút giả ho hai tiếng nói như vậy chuyện gì xảy ra chính là nghe ngươi nói trên mặt trăng mặt có người chị ra bất đắc dĩ mở ra hai tay nói lo lắng hướng lên trên mặt loạn phát đồ vật cuối cùng sẽ bị đánh xuống có người họ rổ xì m à nghe tới chị dạ lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên sau đó lại h í p lại nhìn tới qua chi quốc tựa hồ biết chút ít cái gì a như vậy sao u dù mạ kỳ h ỉ t ổ xì nhẹ gật đầu nói cũng thế đến lúc đó bị đánh xuống cũng thật phiền t h á i đã như vậy ngươi chuẩn bị một chút qua mấy ngày ta đưa lên đi lúc này mới nghỉ mấy ngày mà thôi lại phải làm việc mình thật sự là một cái lao lực mẹ a đi lên về sau thuận tiện đi tìm s ộ sủ kỳ nhất tộc tâm sự nói chuyện lý tưởng để bọn hắn chú ý một chút về sau nhìn thấy vật ly kỳ cổ quái không muốn tùy ý phá hủy sau đó đi đến họ rồ si maz bên người v ô vô bờ vai của hắn l i ê n đối với chi dạ bọn hắn nói không có chuyện gì ta liền rời đi trước bất kể nói thế nào cũng là một kiện đại sự hay là trở về thương lượng một chút được ngươi đi nhanh lên đi chi dạ nhẹ gật đầu nói tiếp xuống chúng ta chả có rất nhiều sự t ì n h không có thời gian chiếu cống ngươi đi ngươi có kỹ thuật ta nhịn ngươi u du ma ki hitosi thở dài trực tiếp phi lôi thần chi thuật rời đi đội ngũ đại thật sự là càng ngày càng không t ố t mang chỉ có họ rồ si m a khi mắt nhìn xem u du ma ki hitosi rời đi vị trí lẩm bẩm nói vĩnh sinh sao cái này qua chi quốc đại danh nói cho hắn những n à y đến cùng muốn làm gì q một chương ba trăm năm mươi âm mưu chương ba trăm hai mươi tám âm mưu cô n ộ hạ cháy bỏng chiến tranh vẫn như cũ ảnh hưởng trong làng bầu không khí tất cả mọi người có thể cảm thấy một tia không bình thường tựa như thế chiến thứ hai giai đoạn trước bốn nhận thôn đốn tuổi chỉ là vì cái gì khoảng thời gian này rất có người muốn đến đốn tuổi đâu rõ ràng trước mấy ngày hay là minh h i ế u cái này còn không lâu lắm làm sao nói biến liền biến rồi l o n g người sợ hãi năm đó trong làng còn có sẻn du nhất tộc ủ trị hạ nhất tộc cô n ô hạ tam nhẫn còn không có rời thôn cô n ô hạ nanh trắng cũng không có bị bước từ lúc có lẽ trong làng cao tầng thực lực không sợ còn lại nhất thôn nhưng là hiện tại cái gì đều không có a bên ngoài cao thủ cũng chỉ còn lại một cái hổ ca đại nhân cho nên bây giờ bọn hắn chỉ có thể kỳ vọng hổ ca đại nhân có được giống như đệ nhất như thế bình định nhận giới thực lực bằng không cô n ô hạ sớm muộn muốn xong a đạn dỗ nhìn xem chung quanh người đến người đi cảnh sắc nội tâm thở dài bay đầu lại h í mắt nhìn lên trước mặt tân tấn hì ủ gà tộc trưởng nói h ì hạ xì tộc trưởng chẳng lẽ không mời lao phu đi và uống một chén sao hắn vừa mới đi tới hỉ ưu gà nhất tộc ra tộc cổng liền bị hỉ ưu gà nhất tộc gác cổng ngăn cản sau đó bọn hắn lại sợ hãi lộn n h à o nói đi và hồi báo cho tộc trưởng nghe chẳng lẽ thanh danh của hắn đã tới loại tình trạng này sao đều nói s e n du nhất tộc diện tộc là bởi vì thủ hộ nhất thôn u c h i hạ diện tộc phi bọn hắn rõ ràng tại qua c h i quốc sinh sống rất thoải mái về phần tại cổ nộ hạ u c h i hạ kia cũng là bọn hắn tộc trưởng mình hạ hát thủ a lao phu chẳn qua là đi nhặt sát mà thôi cùng hạ tạ xa kumo đây quả thật là ngoài ý mớn lao phu buổi sáng vừa đi khuyên hắn kết quả ban đêm hắn liền tự mình tự sát có thể trách hắn sao đạn dộ cảm thấy mình lòng tham mệnh mọi a rõ ràng hắn cũng cố gắng như vậy thủ hộ cổ nỗ hạ vì cái gì đám người này nhìn thấy hắn liền cùng nhìn thấy vi thu đồng dạng mục đích tràn ngập sợ hãi có chút sự tình thật không có quan hệ gì với hắn mà khoảng thời gian này hắn đều là c ụ đôi sinh hoạt may mắn lần trước bởi vì ủ trì hạ xin vấn đề mình sớm làm cho căn tổ chức hạ thiệt h ọ căn tuyệt tri ấn bằng không đoán chừng lão hầu tử đều sẽ giá không hắn a nhưng là hiện tại rốt c u c đợi đến hy vọng khi dù rèn bởi vì nhiều lần sai lầm hành động gây nên hỏa quốc đại danh bất mãn có lẽ cái này hỏa quốc đại danh bất mãn cũng không có gì nhưng là như thế này hắn chí ít có thể quang minh chính đại leo lên hổ cả chi vị mà không phải giống bây giờ đồng dạng l ê n lút dù sao bây giờ cô n ổ hạ thực lực mạnh nhất bỏ hi dù rèn chỉ còn lại hắn đ ẳ n r ổ hắn không leo lên hổ cả chi vị ai có tư cách đâu ha <cười> ha <cười> đàn r ổ cố vấn ngươi hiểu khi ạ xì dùng bạch mắt thấy đàn r ổ thản nhiên nói thì ủ gã nhất tộc thật không thích hợp ngươi đi vào thật sự cho rằng danhiệu của ngươi là nói đùa、à. dù sao hỉ ủ gạ nhất tộc ra đại nghiệp đại thực tế chịu không được lao nhân ra người dày vò cho nên có chuyện gì liền ở bên ngoài trò chuyện liền tốt hắn đang không muốn trở thành sẻn du nhất tộc ưu trị hạ nhất tộc lại hoặc là hạ tặc nhất tộc à. a i đàn r ồ thở dài bất đắc dĩ nói các người đối lao phu có thành kiến nha hắn mặc dù dáng dấp không có hỉ du rèn như vậy chính diện nhưng tự nhận cũng là một cái yêu quý làng cao tầng vì cái gì những gia tộc này đều như thế không chào đón hắn đâu quả nhiên còn tiếp tục như vậy coi như cuối cùng có thể bị đề danh làm hố cạ đoan trường phía dưới gia tộc cũng sẽ khâm phục tất cả mọi người là một cái làng n g ầ n đầu không gặp túi đầu thấy có ý kiến gì liền nói ra đi h á n có thể nhìn xem nên tìm lý do gì đến báo thù các ngươi hì ù gà nhất tộc dù sao h á n đạn dồ cũng là giảng đạo lý người mà hì ù gà nhất tộc cũng không có ý kiến gì khi ạ xi mở ra b ạ c h nhãn t h ẳ n g nhiên nói đạn dồ cố vấn hôm nay tìm ta hì ù gà nhất tộc có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi thật không mời lao phu đi và uống một chén đạn dồ nhìn xem hì ạ xi nói đây cũng không phải là hì ù gà nhất tộc đạo đại khách ta ngay ở chỗ này nói hắn đạn dồ không muốn mặt ta người tới h i ạ xi nghe tới đạn dồ nha nhạc n hô chuyển cái bản dân g t r à sau đó vẫn như c ũ bạch mắt thấy đàn r ồ đàn r ồ cố vấn xin chờ chốc lát người đàn r ồ trên ngực thật sự là khi người quá đáng trách không được hỉ dụ d è n nhìn hỉ ủ gà nhất tộc khó chịu a trông thấy người khác liền mắt t r ợ n trắng ai tâm tình có thể tốt hít sâu một hơi sờ sờ buộc băng vải mắt phải đây chính là các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc tự tìm a hắn đàn rổ dài cũng không tệ cũng liền trói băng vải nhiều một chút nhưng là hôm nay tới đây thật là chuyển cái khẩu dụ a thế mà ngay cả ngụm trà nóng cũng không có hồ cà đại nhân để hỉ ủ gà nhất tộc lập tức lao tới chiến trường đ à n dỗ lạnh lấy mắt thấy hì a si nói tiền tuyến báo nguy không thể đang chỉ hoãn đồng thời bây giờ cổ nộ hạ thực lực lớn khoảng trống chính thức cần hỉ ủ gà nhất tộc dạng này đại tộc kính dân thời điểm khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh cổ nộ hạ là tuyệt đối sẽ không quên các ngươi c ô n g hiến sau đó trực tiếp phất tay háo tử rời đi xem ra chính mình cũng nhất định phải lôi kéo một vài gia tộc mới được bằng không đến lúc đó lên làm hồ ca muốn thế nào bình định trong làng phản đối đâu phải biết năm đó hỉ dù rẻn có thể nhanh như vậy nắm giữ làng dựa vào chính là hắn cái này nhận chi âm a nội tâm bất đắc dĩ thở dài lẩm bẩm nói lần tiếp theo hồ ca là nên chuẩn bị sẵn sàng khi ạ s i nhữ mày một cái nhìn xem đạn dô rời đi bóng lưng lần này lại muốn làm cái gì chẳng lẽ là xem bọn hắn h ỉ ủ gà nhất tộc khó chịu cái này không nên nha phải biết bọn hắn h ỉ ủ gà nhất tộc vẫn luôn có sắp xếp tộc nhân gia nhập cổ n ổ hạn g h ị ra biên chế đã kết thúc bùn phận của mình làm sao đột nhiên muốn h ỉ ủ gà nhất tộc thêm người đâu gần nhất trong tộc có hay không xảy ra chuyện gì khi ạ xi nhìn bên cạnh hì ra xi、si, nói lại hoặc là não đã xảy ra chuyện gì không có khi dạ xỉ suy nghĩ một chút lắc đầu nói trong tộc vẫn như cũ hướng tới giống nhau ai khi ạ s ỉ thở dài lắc đầu nói thật sự là thời buổi dối luận a nhìn tới là bởi vì hỉ h gà nhất tộc ra đại nghiệp đại nguyên nhân khoảng thời gian này ước thúc một chút trong tộc những đứa trẻ còn có lại hướng trong chiến trường phái chọn người minh bạch đại ca khi dạ xỉ nhẹ gật đầu nói ta tại phân gia bên kia nói một tiếng nhìn xem đã huynh trưởng rời đi bóng lưng cùng đã xuống núi ánh nắng nội tâm thở dài cô n ộ hạ g á n g chiều vẫn là như vậy sinh đ ẹ a l i ê n lấy lại tinh thần đi theo h ỉ ạ si sau lưng làng sương mù đại danh hệ hạ gù ra nhìn xem trên tay thủy quốc đại danh phủ bên kia chuyển đến tin mặt bên trên lập tức lộ ra ánh mắt phức tạp thở dài bất đắc dĩ nói ta liền biết làm mỹ r ụ c cũng không có tốt như vậy nhất là bây giờ ngay cả mấy ước đều không bỏ ra nổi đến thực tế làng nhỏ quá phải biết lần này chiến tranh vì làng hy sinh gia đình tiền trợ cấp đều còn không có phát hạ đi còn có c ô nộ hạ bên kia vẫn tại thúc, thúc thúc chẳng lẽ cũng không biết làng sương mù bên này sớm liền quyết định không trả sao nhất là lần này chiến tranh Cô nhưng ộ ạ có thể h k là cái ũ n không、tệ. đến g tệ, lúc n chừng h sau k này tranh căn g không đếm xỉa tới bản liền không có khả năng hắn dám đậu thủ ngày mai tuyệt đối sẽ chết oan chết thưởng rõ ràng hắn là thật muốn để làng sương mù nặng mới qua khởi nhưng mà các đại gia tộc lực cản thật để hắn có chút đau đầu mỹ n、e、a su k i hệ hạ gù ra h i ế p mắt nhìn xem trên thư ba chữ lẩm bẩm nói xem ra cũng chỉ có thể đủ giết gà dọa khỉ thuận tiện lại móc ít tiền bổ khuyết một chút trong làng thâm hụt người tới hệ、e、hạ gù ra dùng băng lãnh ngữ khí nói trải qua điều tra mỹ n a su k i nhất tộc bởi vì bất mãn mới mỹ dục thương h i ệ m dự mưu tạo phản thu này làng sương mù sớm muộn sẽ tính toán q một chương ba trăm năm mươi mốt hiếu hảo viếng thăm chương ba trăm hai mươi chín hiếu hảo viếng thăm h ã Đồ đồng, đồng thời sáng sớm ngày thứ hai đệ tứ mỹ dục trang phục chính thức có mặt sân thượng ở phía trên nhìn xem làng sương mù các thôn dần nghiêm khắc phê bình đệ tam mỹ dục không đảm đường không làm thái độ làm việc tại trước thời kỳ không có vì làng làm qua một chuyện tốt khắp nơi vì mình gia tộc nhu cầu phúc lợi không nói thậm chí vô cơ tuyên chiến mượn tiền kém chút làm cho cả nhận thôn lâm vào vực sâu may mắn hắn kịp thời xuất hiện lên làm đệ tứ mỹ dục ngăn cơn sóng giữ nếu không làng sương mù sớm muộn muốn xong cho nên mời các ngươi yên tâm làng sương mù tại dưới sự hướng dẫn của hắn tuyệt đối sẽ càng ngày càng tốt hãy hạ g ủ r đứng trên bục giảng vỗ ngực cam đoan đồng thời hiện tại đem đệ tam mỹ dục tại nhiệm thời kỳ tham ô tiền t à i đều cấp cho cho bởi vì chiến tranh hy sinh gia đình đồng thời tuyên bố hắn thân là đệ tứ mỹ dục tuyệt đối sẽ không giống như đệ tam đồng dạng để làng anh hùng chảy máu lại rơi lệ lập tức phía dưới vang lên kịch liệt tiếng vô tay đệ tứ mỹ dục danh vọng bởi vậy t r ư ớ n g một bậc thang cùng trong làng mâu thuẫn cũng t r ư ớ n g một bậc thang ưu dù mạ k ỳ hì tổ xị một mặt nhức đầu nhìn xem mạ đạ dạ lao bản hôm qua trở về nhìn một chút mỹ cổ tỏ cùng b chia kết quả mạ đạ dạ lao bản cũng tại chính đùa với hắn không biết cách bao nhiêu đời cháo trai con mắt lóe ra tựa hồ đang làm cái gì quyết định. dù sao t h ầ y hữu d mạ kỳ hỉ tổ s ì nội tâm hoàn g một nhóm mạ đạ dạ lao bản sẽ không phải nghĩ thừa dịp muốn xong đời trước đó đem mình d í n h nghệ gẳng cho ít chữa kế thừa đi phải biết k i a m ộ t đôi mắt chính là cái hố cho nên đổi ôm chặt con của mình cùng mỹ cổ t o nói ngày mai hắn muốn lên vũ trụ lắp đặt vệ tinh mặc dù không biết bao lâu sẽ trở về nhưng là sẽ mau chóng trở về để nàng không nên lo lắng cùng mạ đạ dạ lao bản đang nghe tin tức này về sau quả nhiên cảm thấy yếu kỳ lập tức nhữ mày tựa hồ đang trầm tư thứ gì ngay tại ủ rũ mạ kỳ hì tổ xì -si、may mắn mình rời mã đạ dạ lao bản lực chú ý cao hứng đùa với ít trịa thời điểm mạ đạ dạ lao bản lại đột nhiên mở miệng nói hắn cũng muốn đi lúc ấy ủ rũ mạ kỳ hì tổ xì -si、cả người đều sửng sốt người mã đạ dạ lao bản niên kỷ đều như thế đại cũng không mấy năm tốt sống chẳng lẽ liền không thể trung thực đợi tại qua tri quốc đến lúc đó tìm khối phong thủy bảo địa trôn xuống sao thế mà còn muốn lấy bên trên vũ trụ xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ cuối cùng không phải còn muốn hắn k h i ê n thi thể trở về nhưng là nghĩ đến mạ đạ dạ l ã o bản cũng biết trên mặt trăng sự tình ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì hay là quyết định dẫn hắn đi bằng không l ã o nhân ra cả ngày nào hay là rất để người đau đầu mặc dù mạ đạ dạ l ã o bản là cái cao ngạo l ã o đầu nhưng là hắn sớm đã không lúc trước cái kia cao ngạo l ã o đầu ai có thể khẳng định lần này hắn sẽ không đuồng n h ị c h nhỏ tính tình đâu mà lại vì mình tiểu nhi mệnh ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì hay là quyết định mang mạ đạ dạ l ã o bản ra ngoài giải sầu một chút thuận tiện nói với hắn một chút ánh mắt nếu như ngươi thực tế không muốn mang xuống cực lạc tỉnh thổ vậy liền quên cho khoa nghiên sở làm nghiên cứu đi chỉ là lần này bên trên vũ trụ xem ra chính mình muốn tự tay mang theo mạ đạ dạ lao bản dù sao mạ đạ dạ lao bản cái tuổi này thực tế là không thích hợp dùng nhân thuật không chừng dùng một lát liền treo đây hay là cẩn thận một chút thì tốt hơn bất kể nói thế nào mạ đạ dạ lao bản đều vì qua c h i quốc nuôi dưỡng đông đảo nhân tài thân là qua c h i quốc đại danh nhất định phải cho hắn một cái an tưởng tuổi già mới được sau đó n g h e xong hắn mạ đạ dạ lao bản vẫn thối nghiêm mặt đến buổi sáng hôm nay mạ đạ dạ lao bản vui vẻ lên chút tu dù mạ kỳ hỉ tổ sĩ mỉm cười nhìn mạ đạ dạ lao bản nói bất kể nói thế nào chúng ta hôm nay cũng là đi bãi p h ỏ n g nhận giới cái thứ nhất lên mặt trăng gia tộc mặc dù cũng là họ sùa sù kỳ nhưng là trên mặt trăng đều là con lai liền tương đương với nhận giới người bọn hắn một bước nhỏ thế nhưng là nhận giới một bước dài a U dù mạ kỳ h ì t ổ s i lắc đầu cảm khái một tiếng nhận giới sớm muộn cũng sẽ hành trình đại hải cho nên lộ cái mỉm cười mà lại còn có vệ tinh cái gì đến lúc đó đoán chừng cũng cần bọn hắn quan sát cùng sửa chữa hay là lưu cái ấn tượng tốt mới được một bộ quan tài mặt đi trong nhà người ta làm khách dễ dàng bị đòn nhưng mà ừ mạ đ ạ dạ lão bản g kháo tại trên xe lăn đánh cái hư lạnh nhắm mắt lại không nói gì tựa hồ đang chở u du mạ kỳ hì tổ xì gánh hắn đi lên ai lão nhân gia tính tình chính là quái a u du mạ kỳ bất đắc dĩ lắc đầu nhìn xem bên cạnh c h i dạ nói đều chuẩn bị xong chưa đều chuẩn bị kỹ càng c h i dạ nhẹ gật đầu nói nếu như không có ra ngoài ý m u ố n chỉ cần lắp đặt tốt vệ tinh đồng thời bình thường khởi động như vậy đến lúc đó ngươi ở phía trên cũng có thể cùng chúng ta liên hệ u cái này khoa học kỹ thuật còn rất h á u du mạ kỳ hì tổ -si、xì nhẹ gật đầu nói năng lực bay liên tục đầu t i ê n tâm cũng không phải là dùng trà cỡ dạ mà là ngươi lần trước cho năng lượng mặt trời kỹ thuật chị già nói tin tưởng năng l ư ợ n g bay liên tục còn được rõ ràng đều có năng lượng hạt nhân năng lượng mặt trời nước có thể đợi nguồn năng lượng chuyển đổi kỹ thuật vì cái gì liền cố chấp như vậy tại trà cỡ dạ nguồn năng lượng lợi dụng đâu đổi đem nguồn năng lượng không cũng giống vậy có thể đạt tới qua tri quốc nhu cầu sao may mắn hiện tại đã bắt đầu chậm d ã i chuyển đổi năng lượng mặt trời cùng trà cỡ dạ có thể hỗn hợp nguồn năng lượng tại gì các nơi đều chậm dạy sử dụng còn có năng lượng hạt nhân cũng đang nghiên cứu bên trong chính là trà cỡ dạ rút ra muốn từ hoàn cảnh bên trong thu hoạch được hay là quá cỡ mặc dù từ trà cờ dạ cây bên trong cũng nhận được không ít dẫn dắt nhưng là vẫn như cũ có không ít khó khăn không có đánh h ạ bây giờ cũng chỉ có thể đủ từ từ sẽ đến ân dạng này mà u d u m a kỳ hitoshi hài lòng vỗ vỗ t r ì dạ bà vai nói làm rất tốt chỉ là không có chuẩn bị một chút đặc sản sao trước mặt làm sao chỉ có một cái vệ tinh mà thôi đặc sản Trì dạ to mày nhìn xem u d u m a kỳ hitoshi nói chuẩn bị những cái kia làm cái gì cái này ai chẳng lẽ không biết hiện tại bọn hắn là đi bãi phòng nhà của người khác sao một ít nhân tình vẫn là phải bằng không tay không đi thực tế là bất lợi cho song phương hữu hảo trò chuyện a được rồi ta đợi chút nữa đi ra phố chuẩn bị điểm uzu ma ki hitoshi thở dài nói quả nhiên là dân kỹ thuật loại sự tình này hắn nên sớm một chút nói rõ ràng mới được người ta chỉ giả đoán chừng tại phòng thí nghiệm cũng không không tưởng những n à y loạn thất bát tạo sự tình chỉ là nên mang thứ gì đâu một chút bánh kẹo một chút đồ uống nhất là vừa nghiên cứu ra được không bao lâu màu mỡ chạch vui vẻ nước đều mang lên mật ong cũng mang một chút hoa quả khô cũng lớn dưa mối cá ướp mới mang nhiều điểm còn có đồ、hộ. đoán chừng ở trong vũ trụ bọn hắn sinh hoạt cũng không thế nào tốt dựa vào cách mỗi đoạn thời gian đi hì ụ gà nhất tộc bổ sung vật tư có thể không chết đói người cũng không tệ còn muốn ăn tốt bao nhiêu thuận tiện cân bằng xe cũng mang một chút thuận tiện đến lúc đó bọn hắn làm việc đương nhiên u du ma kì hì tổ si nheo lại mắt nếu như có thể n g o ặ n một chút xuân sủ kỳ tộc người xuống tới liền tốt hơn cho nên nhất định phải để bọn hắn cảm nhận được nhẫn giới cùng mặt trăng ở giữa khác biệt cùng ưu việt tính mới được a nhất là tiểu hải không đến qua tri cúc đi học rất dễ dàng đi cực đoan Tộc tộc t r ư ờ năm đó phụng tiên tổ mệnh lệnh trên mặt trăng quan sát nhận giới phát triển nhìn xem nhận giới cuối cùng có hay không thực hiện người người hiểu nhau thời đại hòa bình kết quả nhận giới chiến tranh đến bây giờ vẫn không có kết thúc mỗi cách một đoạn thời gian liền đánh tới đánh lui cho nên hiện tại bắt đầu có một ít phân gia người không an phận muốn tuân theo tiên tổ mệnh lệnh trực tiếp hủy diệt nhận giới t ô s u kỳ phu rèn thở dài bất đắc gì nói lại là phân gia người đang nháo sự tình sao thật là khiến người ta đau đầu a mặc dù nhận giới đích sắc đến bây giờ cũng không từng thực hiện chân chính hòa bình nhưng là nội tâm của hắn vẫn như c ũ không nguyện ý đem toàn bộ nhận giới người đều hủy diệt đi nhất là tiên tổ ý tứ không phải tộc trưởng đại nhân t ô s u kỳ cái tổ thở hào hẹn nói là là là là, là cái gì đâu phu rèn tao mày nói chớ khẩn trương chậm một chút nói là n h ậ n giới tây tổ hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại nói hai cái có hai cái nhận giới người đi lên cái này nghe tới tây tổ phu rèn s ư ơ n g sở sau đó kinh ngạc nói ngươi nói có nhận giới người đi tới mặt trăng rồi đến đừng sợ u dù mạ kỳ h ỉ tổ xì nhìn lên trước mặt tiểu h ả i mỉm cười nói chúng ta cũng không có ác ý chúng ta là s ộ sủ kỳ nhất tộc b à còn xa người anh em là sẽ không hại các ngươi mình không có nói sai lời nói a mọi người có thể nói là cùng một cái tiên tổ đi lên một ngàn năm mọi người thật là đồng hương a vừa nói một bên móc ra chuẩn bị đồ ăn vặt đừng k h á c h khí tuyệt đối đừng k h á c h khí đây đều là ta đem cho các ngươi lễ vật thật sự là phiền p h ứ ca c đám người này đều bao lâu chưa thấy qua người bình thường một mực đối bị người khác bạch nhãn tăng thêm mình mắt t r ợ trắng nhìn thấy những người khác làm ộ t mặt cảnh giác biểu lộ tới tới tới u du m a kỳ hì tô x i nắm một cái bánh kẹo phong t ớ i hắn bên trong một cái liếc mắt tiểu hài trong tay lộ ra nụ cười hòa ái nói rất ngọt nhớ được xé mở giấy đóng gói lại ăn nha hay là trước từ bạch nhãn tiểu hài bên này xuất thủ tiêu chử đám người này lòng cảnh giác đi tiểu hai tiếp nhận bánh kẹo nhìn thoáng qua trước mặt cái này tóc đỏ đại thúc lại nhìn thoáng qua một hạt một hạt đóng gói nhìn rất đẹp đồ vật hắn đều không có nhìn qua loại vật này đâu nghe cái kia tóc đỏ đại thúc nói là ăn chỉ là vì cái gì người trước mặt này con mắt té ngã phát đều cùng chúng ta không giống chứ mụ mụ nói qua không muốn cầm người xa lạ đồ vật cái này tóc đỏ đại thúc hẳn là người xa lạ đi nhưng là ngọt, là có ý gì đâu tựa hồ ăn thật ngon dáng vẻ tiểu hài nghĩ nghĩ đang muốn hướng bỏ vào trong miệng thời điểm lại nghĩ tới vừa rồi cái kia tóc đỏ đại thúc muốn xé mở giấy mới có thể ăn liền sẽ mở về sau nhìn lên trước mặt một cái màu trắng bánh kẹo méo lô mũi một cái rất t h ơ m đâu cái mùi này giống như ở nơi nào người qua sau đó ném bỏ vào miệng bên trong ừ m tiểu hai lập tức híp mắt lại phát ra thoải mái thanh âm còn không bao lâu liền cảm nhận được bên cạnh có người l y hắn sửng sốt một chút lấy lại tinh thần nhìn bên cạnh giống như hắn bạch nhãn tiểu hài nói y rèn chuyện gì sao cái này cái này y rèn giơ bánh kẹo nói nịnh nhân ngươi vừa rồi ăn ăn ngon không ăn ngon nịnh nhân nhẹ gật đầu nói ăn ngon ân ân hương vị liền thật giống như hai chúng ta trước kia nên qua nhưng là lại không giống tựa hồ càng ăn ngon hơn vớt vớt đầu nghĩ không ra có đúng không y ghen nhìn một chút trên tay mấy k h o ả bánh kẹo suy nghĩ một chút mình cũng xé một viên nhìn xem bên trong màu đỏ bánh kẹo a ta làm sao cùng nề nhận không giống ta nhìn một chút nề nhận gom góp qua cái đầu nhỏ nhìn một chút nói thật à đóng gói cũng không giống tới gần hít h ả hương vị cũng không giống nhìn lại trên tay còn lại bánh kẹo chẳng lẽ cái này đóng gói không giống hương vị liền không giống lại lột ra một viên phóng tới miệng bên trong cái này cũng ăn thật ngon a không lâu lắm nhìn xem trên tay đã ăn xong năm quả bánh kẹo lại nhìn thoáng qua bên cạnh y d ẹ n trong tay hai viên n g ư ơ i muốn làm gì y d ẹ n mau đem bánh kẹo phóng tới trong túi cảnh giác nói cái này là của ta thế nhưng là chúng ta không là bạn tốt sao nị nhận n h nướng h mày lên nói ta đã ăn xong ngươi có hai viên phân ta một viên thôi không được ta mới ăn ba viên y d ẹ n lắc đầu che miệng túi nói ngươi ăn năm quả ta không cho nhìn thấy y d ẹ n vẻ mặt nghiêm túc nị nhận n h do dự một chút quay đầu nhìn xem vẫn còn phân bánh kẹo tóc đỏ đại thúc nhỏ chạy chạy tới đến đều đừng đoạt U、dù mạ k ỳ hỷ tổ xì nhìn thấy tiểu hài ăn xong đều b u lại mỉm cười nói ca ca mang rất nhiều mọi người cũng sẽ có còn có mặt khác ăn uống mọi người xếp hàng đến không xếp hàng liền không cho cái gì xếp hàng cũng không biết sao chính là một cái tiếp theo một cái tới trước mặt ta không có tới liền xếp tới phía trước một người đằng sau chớ đẩy chớ đẩy lại chen liền không có mặc dù đồ ăn vật chính sách rất thành công nhưng là thực tế là quá nhiều tiểu hài cùng mạ đạ dạ lão bản、u、dù dù mạ k ỳ hỷ tổ xì liếc qua tại ngồi bên cạnh xe lăn chính khắp nơi ngắm loạn mạ đạ dạ lão bản bất đắc di thở dài hay là đừng hy vọng hắn nghe lời tiểu hải ca ca nơi này còn có mặt khác tốt ăn ngon uống ưu dù mạ kỳ hì tổ si móc ra một bao khoai tây chiên nói ban thưởng cho hắn lập tức nghe tới ưu dù mạ kỳ hì tổ si những đứa trẻ đang muốn theo yêu cầu của hắn xếp hàng đến thời điểm y rèn nịch nhận các người đang làm cái gì một đạo nghiêm nghị chuyển tới người mặc cái này trường bào màu trắng một đôi mang tính tiêu chí bạch nhãn chính câu mày một mặt không cao hứng đi tới nói làm sao đều tụ ở đây h kỳ t ỏ thúc thúc những đứa trẻ tranh thủ thời gian mở miệng cao hứng nói nơi này có ăn ngon cơ trên tay bánh kẹo ăn ngon ạ kỳ tỏ cao mày nhìn xem tiểu hài trên tay bánh kẹo sửng sốt một chút trên mặt trăng không có loại vật này nha đang nhìn xuất hiện tại trước mặt mái tóc màu đỏ thanh niên cùng mái đầu bạc trắng lao đầu nhẫn giới làm sao đột nhiên có nhẫn giới đi tới mặt trăng mà lại bọn hắn lại là thế nào đi lên sẽ không phải là k h i u ga nhất tộc nói cho bọn hắn lập tức nghiêm nghị nói ô h ế nhân loại các ngươi là thế nào từ nhẫn giới đi lên bất kể như thế nào hay là trước giữ bọn họ lại đến hỏi thăm trước mà lại tuân tử tiên tổ khẩu dụ một khi nhìn thấy nhẫn giới không có hy vọng liền đem nó hủy diệt đã xuất hiện trước mặt nhận giới người như vậy thân là phân ra người quả quyết muốn giữ bọn họ lại đến ưu dù mạ ký hỉ tổ s ỉ cùng mạ đạ dạ lao b ả n nghe tới trước mặt bạch nhãn thanh niên lời nói lập tức nhữ mày làm sao nói nhất là mạ đạ dạ lao bản h ắ n tử cái này cái khinh khỉnh trông được đến hắn trước kia d á n g vẻ kia một bộ cao cao tại thượng như là thần minh đồng dạng chỉ là mạ đạ dùng xạ dìn gẳng quét một chút lập tức nhữ mày cái này yếu gà đến cùng là ai cho hắn giúp khí một cái thượng nhận thực lực h o ả n g trưng nghĩ dạ thế mà còn dám tại hắn mạ đạ dạ trước mặt này hắn vừa rồi tại quan sát mặt trăng dự định nhìn xem u du mạ kỳ hỉ tổ s ì nói dẹp đen mô thân kết quả tựa hồ không cảm giác được mặt trăng bên trong vị này đồng hương chúng ta cũng không có ác ý chỉ là u du mạ kỳ hỉ tổ s ì đang muốn nói cái gì thời điểm cảm nhận được lại tới mấy thân ảnh bất đắc dĩ thở dài xem ra muốn dùng nắm đấm giải thích bởi vì kia mấy thân ảnh khí thế hung hung a q u y một chương ba trăm năm mươi ba nhìn nhiều sách chương ba trăm ba mươi mốt nhìn nhiều sách không hề ngoài suy đoán người tới toàn nằm xuống U dù mạ kỳ hì tổ xì mỉm cười nhìn trước mặt nằm trên mặt đất thống khổ lăn qua lăn lại sột sù kỳ nhất tộc nếu có tèn sậy gẳng có lẽ còn có thể cùng hắn qua hai chiêu đến ở hiện tại l i ê n một đám thượng nhẫn lại hoặc là tinh anh thượng nhẫn có làm được cái gì lại không phải mười và cái đang muốn đi sang ngồi hỏi hỏi bọn hắn hiện tại có thể hữu hảo nói chuyện thời điểm dừng tay đột nhiên cách đó không xa truyền đến một đạo nóng n ả y thanh âm U dù mạ kỳ hì tổ xì nhìn xem lại xuất hiện mấy đạo sột sù kỳ người lại nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất ngao ngao kề nội tâm lập tức minh mạch xem ra trên đất h ẳ n là phân ra hiện tại đến mới là tông ra Bởi vì, hiện tại đến đám người vì, đến này, đám c ũ n g k h ô n g có vừa rồi loại kia không coi vừa kia ai ra rồi loại không ánh gì, m ắ ta c o cao có tại thượng. Thật là ở trên đầu lĩnh mặt ộ t m trăng h nói, ngài sốt h hắn bỏ qua ngựa, bọn một giọt sủ kỳ nhất tộc thanh niên mỉm cười nói đôi mắt này tin tưởng các ngươi hẳn là rất quen thuộc đa tạ m m liếc thanh cái t niên nhẹ gật đầu lại đến thời điểm hắn liền đã dùng bạch nhãn nhìn qua mặc dù phân ra đều bị thương nhưng là cũng không có uy hiếp được sinh mệnh chỉ là bọn hắn đến cùng từ đâu tới đây nghĩ nghĩ đang muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm tông ra bọn hắn thế nhưng là từ nhận giới đến phân g ra người nhìn thấy tông ra người thế mà cùng địch nhân hàn huyên lập tức chỉ tiếc rèn s ắ t không thành khép nói là thất bại muốn bị hủy diệt nhận giới còn chưa động thủ giết bọn hắn n g a ngẩn thanh niên nội tâm giận dữ m a n g một câu không thèm đếm xỉa đến phân ra mang trên mặt mỉm cười nói thật có lôi bọn hắn cũng không có ác ý chẳng lẽ liền nhìn không ra trước mặt người thanh niên này trong thân thể cái kia khổng lồ trạ cờ ra sao liền coi như bọn họ xuất thủ cũng đánh không lại a nhưng mà ư ù d ù mạ ký hì tổ xị cùng mạ đạ dạ lao bản đều một mặt thú vị nhìn xem vẫn như cũ gầm thét yêu cầu tông ra động thủ phân ra b ạ c nhãn tiểu tử đây chính là ngươi nói cùng ta rất giống một cái gia tộc m ạ đạ dạ lão bản khinh thường nói thử bọn hắn kém xa hắn m ạ đạ dạ lão bản năm đó bị mê hoặc thời điểm cũng không nghĩ tới đem toàn bộ nhận giới nhân loại đều diệt vong không nghĩ tới bọn này không biết trời cao đất rộng bạch nhãn g i a t ộ c thế mà còn muốn hủy diệt nhận giới chỉ thực lực này thật sự là buồn cười a hắn đ ủ chỉ hạ m ạ đạ dạ năm đó liền mặt hàng này không thể nào đừng xem thường bọn họ a u dù m ạ kỳ hì tổ si mỉm cười nói bọn hắn thế nhưng là có vũ khí bí mật ha ha mã đạ dạ lão bản sau khi nghe được cười lạnh neo lại mắt còn có vũ khí bí mật thật sự là có ý tứ không biết so với h ạ t h ĩ giả mà k i a n g lớn ẩn như thế nào ta là tông g i a sụt sù k ỳ t â y tổ t â y tổ nói hai vị chúng ta tộc trưởng cho mời nội tâm bất đắc dĩ thở dài cái này phân ra đối với n h ậ n d ư ớ i bất mãn đều đến nước này rồi còn tiếp tục như vậy nên làm cái gì bây giờ nhìn xem thanh niên tóc đỏ cường giả hy vọng lần này đừng ra ngoài ý muốn mời u d u ma kỳ hi tosi mỉm cười nhẹ gật đầu nói chúng ta tới nơi này chính là muốn bái thăm một chút tông g i a tộc trưởng liền phân ra loại thái độ này u dù ma kỳ hi tosi thực tế là không động dậy nổi nếu như lại ra đến lúc đó toàn bộ đánh lên phong ấn thuật lại để bọn hắn đi qua chi quốc đói thêm mấy ngày lại chuyển mấy ngày gạch đoán trường liền sẽ chuyển biến nội tâm bất đắc dĩ thở dài hay là thoát ly nhân dân quần chúng quá lâu nguyên nhân a cho nên qua chi quốc nhất định phải ghi nhớ từ quần chúng bên trong đến đến quần chúng bên trong đi xâm nhập quần chúng hiểu rõ quần chúng công việc cơ bản phương thức tuyệt đối không thể cao cao tại tượng không coi ai ra gì đi vào bọn hắn theo gót đi đến mạ đạ dạ lão bản sau lưng dự định đẩy hắn theo sau thời điểm chờ một chút mạ đạ dạ đột nhiên mở miệng nhìn trên mặt đất s u s t x kỳ phân ra từ trong ngực móc ra một bản màu đỏ trang bịa thư tịch trên đó viết màu đỏ chủ nghĩa chỉ đạo tư tưởng tám chữ to vứt cho nằm trên mặt đất phân ra người thản nhiên nói không có chuyện nhìn nhiều điểm sách bọn này nướng ẩn làm sao có thể cùng hắn đủ chi hạ mạ đã ra so hay là trước đọc thêm nhiều sách đi sau đó tại u d ủ mạ kỳ hì tổ xì -si、một mặt ánh mắt quái dị xuống đi thôi lần nữa nhắm mắt lại h h c u rủ mạ kỳ hì tổ xì -si、nhìn thấy tông gia nghi hoặc nhìn quyển sách kia tranh thủ thời gian nghĩa chính nôn từ nói kia là qua chi cốt xuất bản thư tịch rất có ý tứ đến lúc đó các ngươi liền sẽ lý giải không sai chờ đi qua c h i quốc các ngươi liền sẽ lý giải thật sự là n h ả m chán a cả cạ s ỉ cầm khăn mặt tiện tay sắt một chút mồ hôi nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói cũng không biết n ổ hạ dạ d i n các nàng gần nhất thế nào rồi từ lần trước tách ra làm việc về sau cũng rất ít nhìn thấy n ổ hạ dạ d i n dù sao buổi sáng rất sớm đã ra làm việc ban đêm lại về rất muộn cho nên muốn mới gặp mặt đều rất khó a nhưng là cả cạ s ỉ nội tâm mặc dù gấp lại không lo lắng bởi vì nghe đội trưởng nói nữ sinh làm việc cùng bọn hắn không sai bị lắm chính là tương đối đơn giản một điểm mà thôi nhìn cách đó không xa đang cùng nhân viên giảng giải cái gì đội trưởng nội tâm bất đắc di thở dài cái này qua c h i quốc phân phối đội trưởng nghe nói là làng sương mù phản nhẫn về sau đầu nhập qua c h i quốc lên làm xây dựng cơ bản đội tiểu đội trưởng c h ắ c không được lúc ấy làng sương mù đối qua c h i quốc có k i ử u hận lớn như vậy chỉ là qua c h i quốc thật sự có thể yên tâm được để thôn khác phản nhẫn ở trong nước tự do hoạt động sao cả cạ xì nhìn xem chung quanh nhân viên bên trong chỉ có một số ít là giống như hắn là tù binh cơ bản ba cái n h ậ n thôn đều có nếu như lại thêm làng sương mù phản nhẫn đội trưởng bốn người thôn đều ở nơi này a qua tri quốc đến cùng muốn làm gì đâu cả cạ sĩ ngáp một cái đem mặt đất bình định nằm xuống khoảng thời gian này hắn cũng quen thuộc qua tri quốc làm việc cũng không khó cũng liền buổi sáng đi hiến cái trả cơ dạ, sau đó nghỉ ngơi một hồi liền đi làm việc bởi vì hắn một thân đao công cho nên trong đội đào làm một liền giao cho hắn cả cạ sĩ đều cảm thấy mình đao thuật tự a hồ tăng lên không ít mà lại qua tri quốc cũng không phải khiến ngươi làm đến chết giữa trưa hay là có mấy cái thời gian nghỉ ngơi ăn chút cơm chém gió đồ ăn cùng phổ thông nhân viên tự hồ không có gì khác biệt cũng là bởi vì bọn hắn tù binh thân phận không có tiền lương còn có người bình thường làm sai sống là trừ tiền lương cùng bọn hắn không có tiền lương cắt xén chỉ có thể cốt roi nhưng là cũng sẽ không quá trọng lực so với bọn hắn n ì h i dạ huấn luyện làm nhiệm vụ muốn đơn giản nhiều đương nhiên làm được tốt cũng có ban thưởng giữa chưa dừng lại thị t kho tàu hoặc làm ộ t bình không sai liệt cựu còn có một số bảy tám phần vụn vặt đồ vật cả c ả sĩ、si、nội tâm thật không nghĩ tới qua tri quốc đối đ ạ i tù binh nguyên đến như vậy không sai a chính là buổi tối chương trình học thực tế là để người đau đầu hắn cái này cộ nộ hạ thi ê n tài đối mặt kia thứ gì màu đỏ chủ nghĩa tư tưởng cùng bình dân chủ tư tưởng nghi dạ nghĩa vụ năng lực càng lớn trách nhiệm càng nặng cái gì cũng không hiểu rõ a nhất là ban đêm nghe được hắn thực đang muốn ngủ cảm giác nhưng là tại nào đó một tuần thử qua vụn trong ngủ còn không có làm bài tập kết quả cuối tuần khảo thí thất bại bị tăng lớn phạt chép sau cùng phê bình sau hắn cũng không dám lại lười biếng thật là khiến người ta không hiểu rõ quốc gia a cả c ả s ỉ gối lên hai tay nhắm mắt lại phơi nắng lẩm bẩm nói cũng không biết cổ nộ hạ thế nào nếu như không có buổi tối khóa hay là rất không tệ q u y một chương ba trăm năm mươi b ố xâm nhập chương ba trăm ba mươi mốt xâm nhập tặc khu p du ma kỳ cảm thán nói thật không hổ là anh hùng xuất thiếu niên a cứ nhiên như thế tuổi trẻ lại nhìn thoáng qua bên cạnh lao đầu cái này cỗ tá ác trạ cơ dạ. lập tức nhũ mày u chị hạ nhất tộc mà lại khí thế kia cùng khiếp người trạ cơ dạ. lao đầu này tuyệt đối không tầm thường các ngươi lại như thế nào đi tới mặt trăng thực lực u dù mạ kỳ h ỉ t ổ x i -si、mỉm cười nói chỉ cần thực lực đủ cường đại muốn bên trên tới vẫn là có rất nhiều phương pháp còn thế nào đi lên đương nhiên là dùng không gian nhẫn thuật đi lên á ha ha tot u kỳ phụ rẻn sau khi nghe được sửng sốt một chút cười to nói cũng thế lấy thực lực của người muốn đi lên hẳn là có rất nhiều phương pháp mới là l ạ chứ nếu là đơn giản như vậy tiên tổ năm đó liền sẽ không lưu lại lối đi bí mật xem ra trước mặt tiểu tử này khẳng định cũng sẽ không gian nhận thuật một loại chỉ là người ta đã không muốn nói hắn cũng không thể ép buộc người khác sau đó nhìn xem bên cạnh từ tiến đến đến bây giờ vẫn như cũng buộc mắt ủ chỉ hạ lao đầu bọn hắn tới mặt trăng đến cùng là muốn làm gì đâu tôi u kỳ phụ rẽn cao mày nhìn xem ủ dù mạ kỳ hi tổ si hỏi các người đi tới mặt trăng cần làm chuyện gì hy vọng đừng ra sự tình đi dù sao phân ra bên kia ai thật là nhiều sự tình chi thời kỳ xin yên tâm tosu kỳ t ộ c trưởng u d u mạ kỳ hitosi mỉm cười nói chúng ta cũng không có ác ý chỉ là vì đi lên p h ó n g thích một cái vệ tinh mà thôi vệ tinh tosu kỳ phụ rèn không hiểu nhìn xem u d u mạ kỳ hitosi như thế nào vệ tinh chẳng lẽ là kiểu mới nhẫn cụ sao mình làm sao trước kia chưa từng n g h e qua không u d u mạ kỳ hitosi lắc đầu nói vệ tinh là một loại khoa học kỹ thuật thiết bị chủ yếu từ sau đó thao thao bất tuyệt từ đâu vì khoa học như thế nào chế tác có làm được cái gì làm như thế nào dùng chờ một chút nhiều cái phương diện c h ỉ n h bày vệ tinh đến cùng là cái gì dù sa o h ù đến xuân sủ k ỳ phụ d ẹ n s ứ sở ngẩn người đây là cái gì nha cho nên cái này vệ tinh có thể thực hiện người và người hài hòa cầu thông u dù m o a kỳ hít ổ xì một mặt thần thanh nói để các bình dân đều tham dự vào thời chính bên trong đối toàn bộ nhận giới tiến hành giám sát hiểu rõ sự tình chân thực tính phát biểu ý kiến của mình làm sâu sắc đối lý dạ hiểu rõ suy yếu đối lý dạ kỳ thị vì toàn bộ nhận giới mang đến chân chính hòa bình nhận giới bên trong chỉ muốn cái gì sự tình đều hướng hòa bình bên t r ê n gót như vậy lực cản liền sẽ nhỏ không ít thậm chí một số thời khắc còn sẽ có được người khác trợ giúp không tin ngươi nhìn t ô s u ù kỳ phụ gen đều đọc dung cái này vệ tinh t ô s u ù kỳ phụ gen khiếp sợ nói thật như như lời ngươi nói nếu quả thật là như vậy phân gia có lẽ liền có thể buông xuống thành kiến như thế chúng ta tông ra tất nhiên sẽ toàn lực bảo vệ không các ngươi bảo hộ không được u dù mạ kỳ hì tổ xì lắc đầu một mặt nói nghiêm túc như phân gia thật ra tay với nó các ngươi bảo vệ được sao làm mâu thuẫn kích thích thời điểm như vậy liền sẽ bộc phát tiếp lấy u dù mạ kỳ hì tổ xì từ chắn không bằng thông tâm lý vấn đề là như thế nào sinh ra thoát ly c u ầ n chúng không có việc gì sớm muộn sẽ suy nghĩ lung tung chờ một chút nguyên nhân nói cho xuất xù k ỳ tộc trưởng n g ư y i biện pháp này không được a sớm muộn cùng phân gia sẽ đánh lên sau đó toàn tộc bị chế thành t ẹ n s ợ i gẳng cuối cùng tông g i a diệt vong phân gia chỉ còn lại một cái hậu duệ mà thôi cho nên ta tại cứu các người a ư dù m à k ỳ hỷ tổ xỉ ngấp lại đều cảm thấy mình vĩ đại vẹn vẹn chỉ là để bọn hắn vì qua c h i quốc phát sáng phát nhiệt thật là tiện nghi bọn hắn ai xuất xù kỷ phụ rèn sau khi nghe được bất đắc dĩ thở dài nói đây cũng là không có cách nào tiên tổ lưu lại chân ý thật không minh bạch thêm lên nhận giới nhiều như vậy năm qua chưa hề thực hiện chân chính hòa bình phân ra cũng chẳng qua là vì trình bày tiên tổ chân ý thôi u dù mạ kỳ hỉ tổ xị -si、cùng mạ đạ dạ lao bản sau khi nghe được đồng thời trận trắng mắt trình bày chân ý chính là vì làm cho cả nhận giới đều diệt vong sau đó mình làm thần minh sinh sôi hậu đại cho nên vì kế hoạch hôm nay chính là xoay chuyển các người phân ra ý nghĩ để bọn hắn minh bạch u dù mạ kỳ hỉ tổ xị -si、nghĩa chính ngôn từ nói nhận giới là có thể đi hướng chung sống hòa bình cùng bên người mạ đạ dạ lao bản nghe tới u dù mạ kỳ hỉ tổ xị -si. t ô i có thẩm tâm h ý nhìn thoáng qua ủ r u mạ k ỳ hi tổ si sau đó lại nhắm mắt lại tại qua c h i quốc đợi nhiều năm như vậy hắn đã sớm quen thuộc một khi cái này gom góp tiểu tử dùng loại giọng nói này nói chuyện nhất định là vì hố người nếu là theo mình lúc tuổi còn trẻ ý nghĩ trực tiếp g i ệ t được làm gì như thế phiền phức đâu nhưng là hiện tại rất già rồi hay là đừng tham gia náo nhiệt mình còn muốn sống thêm mấy năm nhìn xem qua c h i quốc biến hóa đâu ồ nghe tôi ủ r u mạ k ỳ hi tổ si tuột sù kỳ phụ rèn kinh ngạc hỏi phải làm thế nào làm bọn hắn chẳng qua là quá thoát ly quần chúng u d u mạ kỳ hì tổ xì neo lại mắt nói chỉ cần đi nhận giới sinh sống một đoạn thời gian xâm nhập cơ sở hiểu rõ nhân dân quần chúng khốn khổ chuyến mấy ngày gạch liền không sai bịt lắm nhất là quyển sách này u d u mạ kỳ hì tổ xì từ trong hệ thống móc ra một quyển sách màu đỏ chủ nghĩa tư tưởng đưa cho sù s kỳ phụ d è n nói đây chính là ta ngày nhớ đêm mong c h ầ u nghĩ ra được khả năng dẫn đầu nhận giới đi hướng hòa bình phương thức quyển sách này từ ba đại chính sách t h ắ hạng chú ý trục tầm phân tích nhận giới tồn tại mâu thuẫn mặc kệ là giai cấp mâu thuẫn mâu thuẫn xã hội hay là nhân dân quần chúng ở giữa mâu thuẫn chờ một chút đồng thời tại từng cái phương diện đều tiến hành khắc sâu trình bày đồng thời đưa ra tương quan phương thức giải quyết cho nên chỉ có màu đỏ chủ nghĩa mới có thể cứu nhận giới a ngươi nhất định phải đọc nha quyển sách này trột x t kỷ phụ rẽn tiếp nhận sách một mặt không tin nhìn xem màu đỏ trang địa nói đúng như như lời ngươi nói khi ngươi đọc hiểu ngươi liền minh bạch ưu dù mạ kỳ hi tổ -si、xì một mặt nói nghiêm túc bất kỳ mâu thuẫn đều có phương thức giải quyết chỉ là nhìn ngươi có làm hay không mà thôi cùng mạ đạ dạ ló bản một mặt im lặng nhìn xem ưu dù mạ kỳ hi tổ xì trận trắng mắt quyển sách này là không sai liền làm muốn tại nhận giới phổ biến không thua gì nhận giới đại thanh tẩy thực tế là quá khó khăn ta nhất định sẽ nghiêm túc được đọc t h t dù kỳ phụ rèn đem sách thu vào sau đó thở dài nói phương pháp của ngươi có lẽ không sai nhưng là phân ra là sẽ không theo như lời ngươi nói hạ nhân giới nhất là một cái từ nhận giới đến người xa lạ lời nói bọn hắn càng sẽ không nghe như vậy cũng tốt xử lý u dù mạ kỳ hi tổ si híp mắt mỉm cười nói chỉ cần đem bọn hắn đều cưỡng chế phong ấn trạ cớ dạ sau đó dẫn đi đợi mấy ngày bọn hắn liền sẽ quen thuộc chỉ, chỉ mình tổ huy t ộ c u dù ma kỳ có lẽ mặt khác đều cũng tạm được nhưng là phong ấn thuật tuyệt đối là nhất lưu nghe t ớ i u dù ma kỳ hi tổ si trật sủ kỳ phụ r ẹ n sửng sốt một chút cái này đích sắc là cái biện pháp nhưng là nếu như không cấp tốc phải đem toàn bộ người phong ấn phân gia khẳng định sẽ lập tức liền dối loạn mà lại thân là tông gia tộc trưởng hắn thực tế không yên lòng một ngoại nhân đem phân g i a người mang đi nhất là nhận giới người ai nào biết bọn hắn nói đến cùng là thật hay giả phương pháp kia thực tế là không ổn á nhưng mà lời còn chưa nói hết chứ đừng tự tuyệt u dù ma kỳ hi tổ si liền thở dài nói kỳ thật ta còn có một việc muốn nói với ngươi xem ra không lộ điểm công phu thật người ta s ố s u kỳ nhất tộc là sẽ không tin tưởng hắn như vậy lúc này tiết lộ thân phận chân thật của mình để bọn hắn cho là mình cùng bọn hắn là đồng tộc quy một chương ba trăm năm mươi lăm các vị các hương thân chương ba trăm ba mươi hai các vị các hương thân bị hạ k i ệ u g ặ n g s ố s u kỳ nhất tộc cùng mạ đạ dạ lao bản nhìn thấy u d u mạ kỳ hỉ tổ si đột nhiên cải biến con mắt đều sửng sốt nhất là u chỉ hạ mạ đạ dạ đôi mắt này để hắn nhớ tới năm đó mùa xuân zen nói với hắn mãn dễ kỳ u cùng dịn nghệ gẳng sự tình chỉ là bất kể nhưng là hì n đ ù gạ tông g ra bị ả cựu gắng làm sao lại đến tộc cụ dù mạ kỳ trên thân nếu như vẹn vẹn chỉ là cướp đoạt hì ù gạ bị k i ự u gắng thả tại không có hì ù gạ nhất tộc huyết mạch trên thân người cũng sẽ không còn như thế tinh kết bị k i ự u gắng mà lại người trước mặt này trả cờ dạ di động cũng rất tự nhiên căn bản cũng không giống như là cái ghép nhưng mà đang định mở miệng hỏi thăm thời điểm u dù mạ kỳ hì tổ x ỉ con mắt lần nữa biến hóa lên một đôi bóng ánh, chán phóng ánh c h á n phóng q u a n g mang con mắt thay thế nguyên bản khiết b ạ c h vô hà bị hù dọa nói vì sao ngươi chẳng lẽ cái này người thật sự có hì ủ gà nhất tộc huyết mạch sau đó cướp đoạt hì ủ gà nhất tộc toàn bộ bị hạ cựu gẳng hợp thành chỉ là cao như thế tuần độ bị hạ cựu gẳng cùng kèn xảy gẳng thực tế là để người khó có thể tin a không đợi s u ấ t xù kỳ phụ rèn hỏi thăm thời điểm đôi mắt này ưu dù mạ kỳ hi t ổ xì một mặt phiền muộn nhìn xem s u ấ t xù kỳ phụ rèn nói ta cũng không biết vì sao thất tình ngày đó đứng trên mặt trăng hai mắt mê mang nhìn qua nhận giới ta đột nhiên cảm nhận được con mắt đau vô cùng đồng thời có một cô nhãn lực đang không ngừng tăng cường đột nhiên trước mắt ta một mảnh ưu ám đang lúc ta cho là mình mắt mù muốn hô bác sĩ thời điểm lại đột nhiên nhìn thấy đồ vật ta xuyên thấu qua đôi mắt này nhìn thấy nhận giới mặt khác nhìn thấy tiểu dung nhìn thấy hòa bình nhìn thấy để ta nội tâm khiếp sợ một màn dù sao chính là đôi mắt này thật sự là vô duyên vô cớ thất tình thật xin tin tưởng ta mạ đ ã dạ lao bản một mặt im lặng nhìn xem tiểu tử này lại đang diễn t r ò c h ậ n t r ắ n g mắt cuối cùng hay là nhắm mắt lại không nói gì thực tế là không có mắt thấy a thì ra là thế tốt xù k ỳ phụ rèn nghe tới ủ r ù mạ k ỳ hỉ t ổ x i -si, cảm thán một chút nói có lẽ đây là tiền tổ không đành lòng nhìn thấy tông ra cùng phân ra phất liệt nhận giới bị d i ệ t mới khiến cho ngươi thất tình a mặc dù nội tâm cũng cho rằng tiểu tử này đang gặp người nhưng là kiếp t ả cờ dạ di động cùng cặp kiệt ự nhiên kèn sậy gẳng một chút cũng nhìn không ra là cướp đoạt người khác mở à nhà nhà lại người trong nhà biết trong chuyện nhà mình. m ra kẻn s ợ i găng yêu cầu đáng là phi thường lớn vẹn vẹn một đôi tinh khiết nhất bị hạ k i ệ u găng liền phi thường khó khăn lại thêm tinh khiết nhất số sù kỳ huyết mạch nếu như không cần đặc thù phương thức số sù kỳ nhất tộc cùng hỉ ủ gạ nhất tộc đều không thể mở ra kẻn s ợ i găng có lẽ cái này tóc đỏ thanh niên trên thân cũng có tiên tổ huyết mạch đâu đồng thời nồng độ còn vô cùng cao đã như vậy nhìn xem ủ rủ mạ kỳ hỉ tổ x ỉ cặp mắt kia số sù kỳ phụ rèn cảm khái nói chỉ cần ngươi có thể thuyết phục phân ra người ta liền đáp ứng ngươi nhưng là ta hy vọng ta cũng có thể theo tới hắn muốn đi xem hỉ ủ gà nhất tộc đến cùng như thế nào lại hoặc là cái kia qua c h i quốc có phải là thật hay không như hắn nói tới qua c h i quốc vinh hạnh ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xì、si、mỉm cười nhẹ gật đầu nói tin tưởng ngươi đến lúc đó sẽ biết ta cũng không có lửa gần ngươi hắn biết sốt xù kỹ phụ rèn ý tứ không đ ặ nghĩ n g biểu thị hắn cũng sẽ mang một chút tông ra người theo tới thị sát đồng thời bọn hắn không cần phong ấn trả cơ g i dù sao không quan trọng phải biết hắn vừa mới nói trừ có chút khuyết đại bên ngoài còn lại đều là thật đương nhiên cái kia tiểu cố sự là giả ưu du m o a kỳ hỉ tổ x ỉ mang trên mặt mỉm cười nói nhận giới nhất định sẽ thực hiện chân chính hòa bình sau đó liền là thuyết phục tông ra để bọn hắn biết mình là người tốt cùng phong ấ n những cái kia cực đoan phân ra tộc trường làm sao đột nhiên muốn chúng ta tập hợp một cái sột sủ kỳ tộc nhân to mày nói chẳng lẽ cùng kia hai cái t ử nhận giới người tới có quan hệ khẳng định có quan hệ bên cạnh một cái khác sột sủ kỳ tộc nhân liếc một cái phân ra nói muốn ta nói phân ra người cũng là quá cực đoan rất nghĩ đến hủy nhận giới mình làm sáng thế thần nếu là biện pháp này thật nếu có thể năm đó tiên tổ đã sớm làm đi mà lại nhẫn giới cũng không phải bùn nặng ngươi nói hủy diệt liền hủy diệt sao đừng nói đồng bạn tranh thủ thời gian ngăn lại bằng hưu nói những này đều sẽ từ tộc trưởng ăn bài chúng ta chỉ cần nghe tộc trưởng lời nói là được nhưng mà phân gia vẫn như cũ toàn bộ thối nghiêm mặt nhìn chằm chằm tông g i a người nhất là phân gia tộc trưởng hắn cao mày t r ầ m tư đối với tông gia tộc trưởng đột nhiên muốn toàn bộ người tụ tập tới cũng cảm thấy n g h i hoặc túi đầu nhìn xem từ tộc nhân mình nơi nào được một cuốn sách cái kia từ nhẫn giới đi lên ném cho bọn h ắ n một cuốn sách lập tức nắm đấm xếp chặt hắn là đang cười nạo sụt xù k nhất tộc ít đọc sách sao phải biết phân ra làm đều là vì thực hiện nhận giới hòa bình dựa theo tiên tổ lưu lại chân ý một khi nhận giới không cách nào thực hiện hòa bình liền hủy nhận giới cho nên bọn hắn làm hết thể mới là chính xác về phần t ô n g ra thực tế là quá ngây thơ hơn ngàn năm đều đi qua nhận giới đều chả chưa thực hiện chân chính hòa bình vì cái gì bọn hắn liền tin tưởng tương lai nhất định sẽ hòa bình đâu Tô nhất tộc thân là sát. rất không Sù kỳ nhận người quan nhận nhiều cơ hội, nhưng là bọn hắn nhưng xưa nay không hiểu chân quý, cần cho hội, hiểu cơ là là giới giới xưa quý, Đã vì cái gì tông ra người liền nghĩ mãi mà không rõ đâu ngay tại phân gia tộc trưởng đang nghĩ nên như thế nào thực hành tiên tổ chân ý thời điểm t h o xù kỳ phụ d è n mang theo ủ rủ mạ kỳ hỉ tổ si bọn hắn xuất hiện đồng thời ủ rủ mạ kỳ hỉ tổ si dựa theo t u s u kỳ phụ d è n yêu cầu cũng không có trực tiếp đem tèn s ả y gắn g lộ ra đến mà là sử dụng cái này bị hạ i ể u gắn g hiệu quả rất không tệ không thấy được người phía dưới đều xứng x u ấ t sao như thế tinh k i ế t bị hạ i ể u gắn g hay là rất có chấn nhất lực yến tĩnh cho x kỳ phụ rèn la lớn các vị mời yên tĩnh nhìn xem phía dưới tộc nhân thở dài tin tưởng mọi người đều biết qua nhiều năm như vậy Đối vì ớ này h phương thức ậ n giới là tộc cụ dù mạ kỳ ụ dù mạ kỳ hì tố si nói theo một ý nghĩa nào đó đích thật là chúng ta xuất xù kỳ nhất tộc họ hàng xa có lẽ xuất xù kỳ phụ rèn một mặt nghiêm túc nói hiện tại tất cả mọi người giữ yên lặng ngay một chút hắn có ý kiến gì sau đó u d u mạ kỳ hì tô si đỉnh lấy một đôi bị ạ k i ể u gẳng bị ư ờ i đi ra quả nhiên cái này xong bị ạ k i ể u gẳng lập tức rút ngắn cùng s u ấ t xù kỳ nhất tộc ở giữa khẩn trương quan hệ các vị các hương thân trước cảm xúc ổn định một chút u d u mạ kỳ hì tô si giả ho hai tiếng nghĩa chính ngôn từ nói tuyệt đối không được kích động cũng không cần sinh khí ta lại tới đây chính là vì giải quyết nhận giới cùng s u ấ t xù kỳ nhất tộc ở giữa mâu thuẫn có lẽ trong lòng các ngươi đối với nhiều năm như vậy chưa hề chân chính hòa bình qua nhận giới cảm thấy phẫn nộ nhưng là tin tưởng ta u dù mạ kỳ hì tô si một bên nói vừa quan sát xuất kỳ nhất tộc biểu lộ quả nhiên mặc dù vẫn như cũ có không ít phân gia người nghe hắn nói nhưng là còn có một số không liền mang theo khinh thường nhìn xem hắn các ngư i dạng này hồ nháo là không giải quyết được vấn đề n h â n giới bách tính cũng không giống lâm vào trong chiến tranh ngàn năm qua xuất hiện bao nhiêu vì hòa bình cùng phấn đấu anh hùng thì như có lẽ bọn hắn có chút biện pháp sai lầm nhưng là tin tưởng ta n h â n giới sớm muộn sẽ dẫn tới chân chính hòa bình tại n h â n giới cùng s ố ấ t xù kỳ nhất tộc cộng đồng cố gắng xuống ưu dù mạ kỳ h ỉ tổ xị thanh sắc cũng mậu diễn t u y ế t đi hướng chân chính màu đỏ chủ nghĩa đi hướng tự do đi hướng bình đẳng đi hướng dân chủ đi hướng phồn vinh thịnh vượng cho nên hy vọng các ngươi có thể cùng ta cùng đi nhận giới kiến thiết nhận giới tương lai tốt đẹp q một chương ba trăm năm mươi sáu phong ấn chương ba trăm ba mươi ba phong ấn các vị các hương thân mời nhất định phải tin tưởng ta u d u mạ kỳ hì tổ s ỉ chỉ mình cặp kia bị hạ t i ư u g ặ n g nói chúng ta đều là đồng hương là tuyệt đối sẽ không lừa gạt các ngươi cho nên xuống biển n h ậ n giới đi đi n h ậ n giới nhìn xem các ngươi liền biết ta nói tới hết thể đều là thật u dù mạ kỳ hì tổ xỉ cảm khải nói mời đang ngồi các vị hương thân nhất định phải tin tưởng ta tin tưởng qua tri quốc qua c h i quốc có năng lực cũng có nghĩa vụ thực hiện nhẫn giới hòa bình nhẫn giới từ xưa đến nay cũng chưa từng từ bỏ qua vì phân l o ạ n nhẫn giới tìm kiếm hòa bình con đường liếc một cái phía dưới đang trầm tư sột sủ kỳ nhất tộc tại mình âm thanh văn cũng mậu diễn thuyết xuống đại bộ phận người đều rơi vào trầm tư trong đó cũng bao quát một chút phân ra người đương nhiên còn có một số phân ra người vẫn như cũng một mặt hoài nghi nhìn xem hắn xem ra những này vặn vẹo người mặc kệ chính mình lại thế nào thổi yêu quý hòa bình tư tưởng của bọn hắn cũng không phải dễ dàng như vậy liền sửa chữa tới dù mạ kỳ hì tổ xị -si、nội tâm bất đắc di thở dài mình vẫn là chuẩy quả nhiên. không chúng sai cho nhận g ớ i không sai một đống phân gia nhìn nhau la lớn hẳn là tuân theo tiên tổ trân ý hủy bây giờ ô huế nhận giới từ mới thành lập đúng đấy nhẫn giới sớm đã ô huế không có khả năng thực hiện chân chính hòa bình chỉ có lại bắt đầu lại từ đầu mới là biện pháp duy nhất lập tức toàn bộ phân gia cũng bắt đầu não nguyên bản còn có chút đang trầm tư phân g i a nghe tới tộc trưởng lời nói cũng bắt đầu nào thấy cảnh này u d u m a kỳ hi tô xì bất đắc dĩ lắc đầu cái này phân g i a tộc trưởng quả thực chính là gậy q u ấ y phân heo a c h ú n g sống hòa bình chẳng lẽ lại không được sao không thấy được m à đạ dạ lão bản đều không cao h ứ n g nhiễu mày các vị các hương thân không nên kích động u dù mạ kỳ hi tô xì tranh thủ thời gian la lớn kích động là không giải quyết được vấn đề ta lại tới đây chính là vì giải quyết vấn đề mời các vị các hương thân tin tưởng ta nếu như không tin cam lâm lương còn ô n ào đ a trọng ảnh phân thân chi thuật ẩm phanh phanh thừa dịp lấy bọn hắn ngây người thời điểm hay là tranh thủ thời gian đều phong ấn tính dù sao có tông gia tộc trưởng giúp hắn đánh đến lúc đó hướng qua chi quốc bịt lại hiện tại qua chi quốc đều đã có nhiều tù binh như vậy cũng không thiếu lại nhét vào một chút xuất xù kỷ tộc nhân cho nên phong ấn thuật lập tức ngay tại xuất xù kỷ phân ra một mặt khiếp sợ nhìn xem bên cạnh mình đột nhiên toát ra tóc đỏ tiểu tử ảnh p â n thân thời điểm phanh phanh mấy phút đều không cần liền toàn bộ bị p h o n g ấn đây là có chuyện gì t ô xù kỷ phân g i a người đều cảm nhận được trên thân thể không thích hợp hoàng sợ nói ta trả cờ ra điều động không được rồi tất cả mọi người ngầm đầu một mặt khiếp sợ nhìn xem tông g i a tộc trưởng cùng bên cạnh hắn cái t i a thanh niên tóc đỏ phu rèn tộc trưởng phân gia tộc trưởng phẫn nộ nhìn xem tông g i a tộc trưởng quắp ngươi đến cùng muốn làm cái gì chẳng lẽ tông g i a bởi vì lý niệm không hợp r ố t cục liên hợp n g i nhân đối phân gia xuất thủ rồi chớ khẩn trương chenny tộc trưởng số s u kỳ phụ rèn nội tâm bất đắc di thở dài liếc qua đ ố i không khí huýt sáo rũ dù mạ kỳ hì t ổ xì cái này h ỗ n đản liền không thể lại khuyên một hồi sao nhìn xem tất cả mọi người nhìn chằm chằm hắn số s u kỳ phụ rèn cũng chỉ có thể đủ kiên trì đứng ra không thấy được ngay cả tông gia tộc nhân đều hoài nghi hắn cấu kết ngoại nhân dự định thừa cơ diện phân ra sao lại không lời giải thích mình tông gia tộc trưởng liền thật không c ầ n hốn dù sao mặc kệ số s u ký nhất tộc làm sao nội loạn đây đều là số sù ký nhất tộc sự tỉnh nếu như vô duyên vô cơ cấu kết người ngoài đây là phạm tối kỹ a ý nghĩ của các ngươi thực tế là quá cực đoan sốt xù kỳ phu rèn lắc đầu nói làm ra cái này ta cũng do dự thật lâu nhưng là bây giờ biện pháp này cũng là không có cách nào biện pháp bằng không còn tiếp tục như vậy mâu thuẫn sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng nhưng là mời các ngươi yên tâm quét mắt các vị đang ngồi chúng ta tông ra cũng sẽ đi theo một bộ phận tộc nhân đi nếu như qua chi quốc đại danh thật là lừa gạt ta sốt xù kỳ nhất tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ sốt xù kỳ phu rèn nghĩa chính ngôn từ nói thân phận tộc trưởng đến lúc đó mặc kệ gặp được cái gì nguy hiểm ta nhất định sẽ đem các ngươi đều an toàn mang về phân ra tông ra đều là sốt x kỳ nhất tộc người đều là người một nhà a cho nên xuất xù k ỳ phụ rèn tựa hồ bởi vì đem lời trong lòng nói ra lập tức thở dài một hơi nói chúng ta cùng đi nhận giới nhìn xem nhìn xem rốt cục là muốn tuân theo tiên tổ c h â n ý hay là tại cho nhận giới một cái cơ hội quả nhiên không hổ là làm tộc trưởng liệu a u dù mạ k ỳ hỉ tổ sĩ cảm khái nhìn xem một màn này đoán chừng đến lúc đó coi như mình thật lừa gạt phân ra người cái này nổi hay là đến qua chi q u ố c cóng cùng xuất xù k ỳ phụ rèn lại bởi vì những lời này hòa hoãn tông ra cùng phân ra ở giữa mâu thuẫn dù sao có bất kỳ lỗi lầm nào đều là qua chi cốt sai cùng hắn tộc trưởng này đã kết thúc chức trách của mình người quá ngây thơ phụ rèn tộc trưởng xuất xù kỳ trèn nhì nghe tới phụ rèn về sau cũng trầm m ặ t một chút thở dài nói nhận giới sớm đã không có thuốc nào cứu được chứ thực hiện tiên tổ chân ý bên ngoài liền không có biện pháp nào khác ngươi dạng này cuối cùng sẽ hại xuất xù -xu kỳ nhất tộc hắn cũng nhìn ra cái này từ nhận giới đi lên thanh niên tóc đỏ thực lực tuyệt đối không đơn giản thế mà dễ dàng như vậy liền đem phân ra tộc nhân đều phong ấn ta xuất xù kỳ phụ rèn s ử n sốt một chút thở dài nhìn xem xuất xù -xu kỳ trèn nhì nói có lẽ ngươi nói cũng đúng đúng nhưng là ta cũng không cho rằng đem nhận giới đều hủy liền có thể thực hiện chân chính hòa bình tiên tổ chân ý có lẽ cũng không phải là các người chỗ lý giải như thế chỉ cần người người đều có thể hiểu nhau lẫn nhau câu thông nhận giới t giù kỳ phụ rèn mục đích lộ ra ánh mắt kiên định nhất định sẽ thực hiện hòa bình liền cùng bây giờ phân ra cùng tông g i a đồng dạng không cách nào câu thông liền sẽ sinh ra mâu thuẫn chỉ muốn mọi người đều tâm bình khí hòa câu thông liền nhất định có thể giải quyết vấn đề Ừ. mặc kệ l à sụt sù kỳ phân gia hay là tông g i a đều chẳng qua là muốn thực hiện chân chính hòa bình thôi đã như vậy liền thừa cơ hội này để tông g i a người nhận rõ hiện thực chỉ có tiên tổ chân ý mới là thực hiện nhận giới hòa bình biện pháp duy nhất hung chi đánh không lại a cái kia qua c h i quốc thanh niên tuyệt đối không đơn giản mắt trong mang theo phẫn nộ nhìn thật sâu tông g i a tộc trưởng một chút phải tay nắm thật chặt kia bản màu đỏ trang địa sách mang theo phân gia người quay người rời đi cùng tông ra người mặc dù không đành lòng phân gia người chịu đánh nộ nhưng là đã tộc trưởng đều đã làm tốt quyết định bọn hắn cũng không có những biện pháp khác n g ầ n đầu nhìn cái k i a thanh niên tóc đỏ bây giờ cục diện này chính là cái này thanh niên tóc đỏ mang tới cho nên sau đó hắn sẽ làm sao đâu nhưng mà ưu dù mạ kỳ h ỉ tổ s、si、ị bây giờ lại một mặt quái gì nhìn xem mạ đạ dạ lao bản hắn đến cùng bên trên tới làm gì chuyện này đều phải kết thúc vẫn như cũ toàn bộ hành trình đều từ từ nhắm hai mắt cái gì cũng không nói chẳng lẽ mạ đạ dạ lao bản nội tâm cũng không có cái gì n g h ĩ phát biểu đôi câu dù sao hắn năm đó cũng nghĩ qua muốn làm thần minh q một chương ba trăm năm mươi bảy hô cạ chương ba trăm ba mươi bốn hô cạ tộc trưởng khó nói chúng ta không làm gì cứ như vậy rồi một vị phân gia sột s ù k ý lại thử một cái điều động thể nội trạ cơ g i phát hiện vẫn không có bất kỳ phản ứng nào lập tức phẫn nộ nói nếu như đến lúc đó đây hết thể đều chỉ là tông gia liên hợp ngoại nhân một cái bẫy phân gia liền xong a ai s ố t s ù kỳ chen ni thở dài nói bây giờ chúng ta đã không còn biện pháp hắn vừa rồi cũng thử qua điều động trạ cơ g i nhưng là vẫn như c ũ không cách nào điều động lần này chúng ta chúng tông g i a âm mưu nhìn xem chung quanh tất cả phân gia người bất đắc dĩ thở dài tất cả đi đến hiện trường tộc nhân đều bị đánh lên phong ấn thuật bây giờ không có trạ cờ dạ còn có thể làm cái gì đây nhất là còn có cái kia từ nhẫn giới đi lên thanh niên tóc đỏ thực lực của hắn tuyệt đối không tầm thường có thể trong nháy mắt đem phân ra tất cả n h ị dạ phong ấn căn bản cũng không phải là bây giờ phân ra có thể đối kháng trừ phi lưu truyền ở trong sách cổ k ẹ n s ợ i g r n g có lẽ chỉ có cái này mới có thể đánh bại người thanh niên kia tosuki chen ni ánh mắt âm t ì n h bất định cuối cùng phiền muộn thở dài tất cả mọi người chuẩn bị một chút đi hy vọng lần này có thể làm cho tông ra người minh bạch nhẫn giới sớm đã không có thuốc chữa hiện tại lại nghĩ những thứ này có gì hữu dụng đâu trà cờ dạ đều bị phong ấn coi như thật muốn động thủ cũng đánh không bại tông g i a người chớ nói chi là cái kia thanh niên tóc đỏ còn không bằng n h â n cơ hội này để tông g i a minh bạch bọn hắn phân g i a ý nghĩ mới là đúng đến lúc đó cùng một chỗ liên thủ quán triệt tiên tổ chân ý cùng nghe t ớ i tộc trưởng phân g i a tộc nhân đồng dạng thở dài đại thế đã mất chỉ có thể nghe theo tộc trưởng d i ê n phần mình xuống dưới chuẩn bị bằng không coi như muốn tiếp tục phản kháng x u ố n g dưới bọn hắn cũng không thể lực phản kháng tôi x kỳ chen mi nhì nhìn xem đã rời đi tộc trưởng bất đắc gì lắc đầu lại túi đầu xuống nhìn xem bị mình bóc nhăn tùy ý ném lên bản sách thở dài nhặt lên nhìn xem bên trên trang địa đ ầ mục màu đỏ chủ nghĩa chỉ đạo tư tưởng cái này thật sự có thể thực hiện hòa bình sao nghĩ nghĩ tosu kỳ chen nghỉ cảm thấy nhìn một chút cũng không quan trọng đã bây giờ kết cục đã được quyết định từ lâu phân ra đều bị phong ấn trả c ơ dạ không cách nào lại phản kháng như vậy hắn ngược lại muốn xem xem cái k i a thanh niên tóc đỏ có cái gì tự tin cho nhận giới mang đến hòa bình chỉ dựa vào cái này cái gì tư tưởng tosu kỳ chen n h ỉ khoe miệng lộ ra một tia khinh thường lẩm bẩm nói thật sự là bật cười sau đó đưa tay phải ra c h ậ dĩ dẹ dạ thở dài bất đắc dĩ nói lao đầu tử ngươi đến cùng làm muốn làm cái gì làm sao đem cục diễn biến thành dạng này rõ ràng vui vẻ phồn vinh cổ nội hạ kết quả tại hắn vào thôn thời điểm lại chỉ thấy một mảnh em ngũ đầy từ khí tất cả thôn dân đều một mảnh em ngũ đầy từ khí tất cả thôn dân đều một mặt chết lặng sinh hoạt ngày xưa loại kia hài hòa tiếu dung bình tĩnh đều đã nhìn không thấy tại sao phải xâm lấn qua c h i quốc nếu như không phải xâm lấn qua c h i quốc có lẽ cuộc diện liền không đến mức như thế không xong nhất là mỹ nạ tổ còn học xong không gian nhẫn thuật chỉ cần không phải đối đầu cái k i a qua c h i quốc đại danh t r h o b ê như vậy m ặ t đối với bất kỳ người nào thậm chí là ảnh mỹ nạ tổ đều có thể không nhập x u ố n g gió lại làm sao đến mức này đâu n g ư ơ i xạ dù tổ bị nghe tới gì dễ dạ phiền muộn đứng lên đi đến bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ kích một hơi thuốc lá bất đắc dĩ nói đây đều là vì cổ nổ hạ vì nhẫn giới hòa bình thở dài ánh mắt mang theo một tia ưu sầu qua chi quốc đại danh thực tế là quá mạnh không nghĩ tới ngắn ngủi năm nay hắn liền đã có được đệ nhất đại nhân thực lực đồng thời quay đầu lại nhìn xem gì dạy ra tuổi của hắn thực tế là tuổi còn rất trẻ một khi muốn tranh bái nhận giới như vậy lại có ai có thể ngăn cản được hắn đâu xạ dù tổ bị đem cầm điếu thuốc thương tay phải phụ ở sau lưng lắc đầu lo lắng nói đến lúc đó toàn bộ nhận giới nhất định lại sẽ nhấc lên hoảng loạn chỉ là lộ ra một nụ cười khổ không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đoán sai hắn thực lực chân thật cùng qua chi quốc quốc lực hắn là thật không nghĩ tới qua c h i quốc sẽ trở nên như thế mạnh nguyên bản còn tưởng rằng không có nhận thôn qua c h i quốc sẽ như thời kỳ chiến quốc khi đó quốc gia chậm dại xuống dốc cuối cùng thật sự là không nghĩ tới a hắn thế mà sẽ trưởng thành đến nước này nghe tới lao đầu tử di dè dạ t r ầ mặc m cuối cùng thở dài nói những cái kia bị qua c h i quốc tù binh n h ị ra đâu ngươi định làm như thế nào cái này xa dù t ổ bị nhữ mày một cái nói bây giờ làng thực tế là không có tiền a hơn trăm tỷ đoán chừng chỉ có hỏa quốc quốc khố móc ra đến rồi nhưng l ạ yên tâm lộ ra ánh mắt kiên định ta tuyệt đối sẽ không để cổ nộ hạn g h i dạ thụ ý khuất s a dù t ô bị hít một hơi thuốc lá phiền muộn nhìn xem g ì dè dạ, dạ cổ nộ hạ sớm muộn là muốn giao cho các n g ư ơ i thế hệ trẻ tuổi một chút mong đợi nhìn xem hắn trở về làm hổ cà đi dì dè dạ, dạ nhưng mà thật có lỗi dì dè dạ, dạ lắc đầu nói ta là sẽ không lưu ở trong thôn đợi đến chiến tranh kết thúc liền sẽ rời đi xoay người đi tới cửa cho nên hồ cà ngươi hay là tuyển những người khác đi ta ngày mai liền sẽ lập tức đổi tới chiến trường hỗ trợ liên trực tiếp đi ra văn phòng đại môn thuận tiện đem cửa cũng đóng lại nhìn xem bị đóng lại đại môn s ạ dù tổ bị thời gian hai tay chống lấy h à m dưới c a o mày chấm tư một chút cuối cùng thở dài lẩm bẩm nói c ố nộp hạ nên giao cho ai đây bây giờ g ì dì d ã y dạ cùng s ú nạ là lựa chọn tốt nhất dù sao họ rồ x ĩ m a bị bắt làm thủ binh đây chính là hắn một thân chỗ bẩn nếu như không có tình huống đặc biệt họ rồ x ĩ m a là không thể nào đạt được trong làng những người khác tán thành nhưng là dù nạ nàng hiện tại lại ở nơi nào đâu vì cái gì vẫn chưa trở lại nếu như muốn đạt được những người khác tán thành trở thành h ộ ca bây giờ chiến tranh chính là thời cơ tốt nhất ngắp ngắp d u nạ v u ố t vớt cái mũi c a o mày lẩm bẩm nói là ai tại nghĩ lao nương đâu nghĩ nghĩ khẳng định là gì gì giải ra cái kia h ư ớ n đản đang mắng ta giận dữ siết chặt nằm đấm hừ hừ lần sau nhìn thấy hắn nhất định phải đánh hắn mấy quyền bằng không trong lòng ta rất có ư u cục tại nội tâm mắng vài câu gì giải ra sau d u nạ một mặt phiền muộn nhìn qua cỗ n ổ hạ phương hướng lẩm bẩm nói hy vọng không nên gặp chuyện xấu a bất kể nói thế nào cỗ nộ hạ đều là đại gia ra khai sáng làng nàng vẫn còn có chút không yên lòng a nhưng nhìn đến cổ n ổ hạ tù binh tại qua c h i quốc không có có nhận đến ngược đãi lại hoặc là bị đánh giết nội tâm của nàng hay là nhẹ nhàng thở ra c h ỉ ít tất cả mọi người không có việc gì cầm trên tay rượu bia ướp lạnh hướng miệng bên trong n ư ợ c một hớp cũng không biết cái kia qua c h i quốc đại danh đến cùng chạy đi đâu t ù nạ bất đắc dĩ lắc đầu nói còn định tìm hắn nhìn xem có thể hay không bỏ qua s ỉ r ù n cùng n ổ hạ dạ d i n h n kia hai cái nhà đầu đâu kết quả trong phòng làm việc thế mà không tìm được người thân là một nước đại danh còn chạy loạn khắp nơi thực tế là quá không xứng trước nội tâm thở dài được rồi vẫn là chờ lần sau đi dù sao kia hai n h a đầu mình trước mấy ngày cũng đi nhìn qua cũng không bị đến tổn thương gì chính là thức đêm tăng ca thế mà không có tiền lương thực tế là quá đáng ghét q u y một chương ba trăm năm mươi tám gia tộc chương ba trăm ba mươi lăm gia tộc qua c h i quốc tộc trưởng đại nhân một vị tóc đỏ n ì dạ cung kính đối u dù mạ kỳ tộc trưởng nói thủy quốc thuyền đều đưa tới ân tộc trưởng mà không biểu tình nhẹ gật đầu thản nhiên nói không có xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n a u dù mạ k ỳ hì tổ s ỉ tiểu t ử thú y kia nghe nói mấy ngày nay là trên trang rộng mở căn bản là không nhìn thấy người cho nên những sự tình này đều là hắn tộc trưởng này tạm thời đến xử lý không có thủy quốc đem toàn bộ đều đưa tới uzu ma kini ra lắc đầu nói chính là vừa rồi ta lên thuyền nhìn t h o á n g qua thực tế là thở dài dơ giấy bẩn thỉu kém một đống người chen tại kêu kiểu cũ thuyền vận tải thế nhưng là sẽ xảy ra bệnh a nghe tôi qua nhẫn tộc trưởng lập tức nhũ mày đi tới đại nhân một vị thuyền vận tải người phụ trách thủy quốc quan viên cung kính nói đáp ứng qua c h i quốc sự tình ta đại danh đã song song rồi ân tộc trưởng nhẹ gật đầu đi theo người phụ trách đi vào nhìn lên trước mặt cảnh sát lập tức nhũ mày bởi vì nhì dạ thực tế là quá khó quản lý cho nên đệ tứ mỹ dục trực tiếp đánh chết tại chỗ rơi quan viên cẩn thận liếc qua ủ r u mạ kỳ tộc trưởng cười ha h a nói còn lại đều là mỹ n à sủ kỳ nhất tộc người bình thường v ề phân quá khó quản lý đoán chừng làng xương mù chính là không giống để mỹ n à sủ kỳ nhì dạ tiện nghi qua c h i quốc lại hoặc là sợ hãi qua c h i quốc từ nhì dạ trên thân dò xét ra thứ gì cho nên mới trực tiếp đánh g i ế t nhưng là những này đều cùng bọn hắn thủy quốc không quan hệ người mang đủ liền tốt còn có chiếc này thuyền vật tải đợi chút nữa là muốn lái về nước qua tri quốc có thể yên tâm hiện tại bọn hắn tuyệt đối sẽ không phản kháng mang trên mặt vui tươi hớn hở một bộ chúng ta cái gì cũng không biết d á n g vẻ h ừ tộc trưởng nhìn thật sâu hắn một chút lạnh hừ một tiếng đang nhìn trước mặt một đám bình dân mê mang bất lực sợ hãi tràn ngập hốc mắt của bọn họ có lẽ khi nhìn đến gia tộc nhị dạ đều sau khi chết liền cho rằng làng sương mù đem bọn hắn bắt lại cũng sống không nổi đi nhất là nơi này còn có không ít tiểu h ả i tử mặc dù cũng sợ hãi lại không có người thành niên loại kia tuyệt vọng chỉ là bởi vì đói mấy ngày tựa hồ cũng không có cái gì tinh thần người tới tộc trưởng la lớn tộc trưởng đại nhân qua nhẫn đi hương trước sắp xếp người cho bọn hắn tắm rửa phân phối gian phòng còn có tộc trưởng nhìn thoáng qua trước mặt mỹ n à Sụ kỳ nhất tộc quay đầu lại nói làm ăn chút gì cho bọn hắn về sau liền giao cho s ợ i ăn bài còn lại u dù mạ kỳ hì tổ xi lại đến mở thời điểm đã mở qua sẽ chỉ cần giao cho người phụ trách liền có thể minh bạch qua nhẫn nhẹ gật đầu nói cam đoan hoàn thành nhiệm vụ tộc trưởng sau khi nghe được liền chắp lấy tay rời đi nơi này thực tế là lại bẩn lại ở mơ ta nhìn xem bên ngoài khí thế ngất trời kiến thiết lấy qua tri quốc tộc trưởng ánh mắt cũng lộ ra một t i ế mê man có lẽ năm đó nếu như qua tri chi quốc chiến bại cũng là cái dạng này đi h ồ dù mạ đội trưởng chúng ta hôm nay đ ổ i chỗ rồi a sở si nhìn xem đội trưởng mang lấy bọn hắn đi phương hướng cùng ngày hôm qua không giống liền đi tới vui tơi hớn hở mà hỏi hôm nay làm việc là cái gì đây ngươi hôm qua không có nghe sao h ồ dù mạ nhăn một chút không có nghe nhìn xem a sở si, nói sẽ không phải trộm đi đi phải biết đây chính là muốn trừ tiền lương chịu xử lý không có tuyệt đối không có dù chỉ ngủ mộ a sở si tranh thủ thời gian l ắ t đầu nói nghiêm túc hôm qua ta đáng là tại lúc tan việc mới đi sau đó gại gai cái h ó không có ý tứ c ư ờ i cười khả năng chạy tương đối nhanh không biết còn có hội nghị muốn mở cho nên làm ơn nhất định không muốn trừ tiền lương người a n g ư ờ i h ồ dù mạ bất đắc dĩ lắc đầu nói hôm nay chúng ta cần phải đi nhập cảnh miệng bên kia bến tàu cần trùng tiến có thể sẽ bận bịu một điểm nhưng là tiền lương tương đối mà nói cũng sẽ cao một chút a a sờ xì nghe tới tiền lương sẽ cao một chút hai mắt tỏa sáng nói ta nhất định sẽ nghiêm túc làm Đi. h ồ dù mạ trận trắng mắt nói về sau nhớ được xem trước một chút có hay không hội nghị lại rời đi cái này kẻ ra đời thực tế là quá chơ tay hành công việc tốt cũng nghiêm túc không có ăn bất ăn xén nguyên vật liệu nhìn thoáng qua trở lại mình đội ngũ bên trên sủ chỉ ngủ mộ ạ sờ x i、si, hồ dù mà bất đắc dĩ lắc đầu ba dù chỉ ngủ mộ ạ sờ x i、si、hung hăng đập cổ ta một chút chán nói tối hôm qua vì cái gì không nhắc nhở ta nếu không phải ngươi ta làm sao lại chạy nhanh như vậy đâu ngươi nói ngươi muốn sớm một chút tan tầm đi uống một chén cụ t a che lấy chán nói mà còn chờ ta nhận được tin tức thời điểm ngươi cũng không thấy cái này có thể trách h ẳ n sao ai bảo ngươi đồ vật ném cho ta thu thập mình lại trực tiếp phủi mông một cái liền chạy con m ạ n h miệng a sở xi、si、lại đập cổ ta một chút nói vậy ngươi ban đêm sẽ không nói sao cô ta bất đắc dĩ che lấy chán xếp tới đằng sau đi cái này a sở xỉ、si、thúc thực tế là quá không nói đạo lý hồ dù m à đội trưởng vì cái gì liền không giữ hắn tiền lương đầu mỗi lúc trời tối đều uống đến say không còn biết gì để hắn nói như thế nào ngủ được cùng chết như heo mà lúc này chuyện gì xảy ra hồ dù m à nhìn vào cảnh miệng tóc mày nói lại có người n á o sự nhập cảnh miệng làm sao tụ tập nhiều người như vậy còn nói nhao nhao dỗ dành đoán chừng là có cái nào nị dạ không chịu phong ấn trạ cơ ra đi h sở xỉ sờ lên c ằ m cười trên n ỗ i đau của người khác nói xem ra bọn hắn lại muốn tiền phạt rồi chỉ là không biết có không có động thủ đâu động thủ càng thêm nghiêm trọng h ồ dù mà nghe tới h sở xỉ trận trắng mắt nói chúng ta cũng đi qua nhìn một chút không phải bộ dạng này hôm nay chúng ta liền làm không được sống thế mà vẫn còn cười trên n ỗ i đau của người khác chẳng lẽ hắn đến qua c h i quốc thời điểm cũng náo qua sự tình minh bạch h sở xỉ tranh thủ thời gian gật đầu nói nghiêm túc nếu như tình huống cần chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc hiệp trợ không khởi công không khởi công hôm nay chẳng phải không có uống rượu rồi cho nên tuyệt đối sẽ không để bất kỳ hỗn loạn phân tử n h i u loạn qua tri quốc trật tự chỉ là thấy việc nghĩa hăng hái làm có hay không tiền thưởng nghe nói n h i ệ tâm t thị dân là có ban thưởng không biết có bao nhiêu đâu À sợ x ì híp mắt nhìn vào c ả n h miệng gánh từ bản thân cái s ẻ n g hướng về bên kia đi đến la lớn nhường một chút đều nhường một chút chen vào về sau d ơ lên cái s ẻ n g mang trên mặt hung dữ biểu lộ nhìn sang đang muốn nói cái gì lúc sắc mặt trì trệ nhị trưởng lão trên mặt trăng rốt cục điều c h ỉ n h tốt U dù mạ kỳ hì tổ xì nhìn xem đã bị kích hoạt vệ tinh thở dài nói trở về nhất định phải làm cho chi dạ tốt dễ cải tiến một chút cái này tần suất cũng quá khó điều đi không tiến hành ưu hóa về sau không được không có phát xạ một cái vệ tinh liền muốn lên mặt trăng một chuyến thực tế là quá phiền phức U ù dù mạ kỳ hì tổ xì sờ lên c ầ m quay đầu híp mắt nhìn xem bên cạnh s ố ấ t xù kỳ phụ rèn có lẽ s ố ấ t xù kỳ nhất tộc có thể chúng ta đi xuống đi dạng này liền tốt sao xuất kỳ phụ rèn nhìn lên trước mặt kim loại khí giới mở ra hai hai cánh đi theo nhận giới cùng một chỗ chuyển động nghi ngờ hỏi chỉ đơn giản như vậy không đơn giản u dù mạ kỳ hì tổ x ỉ tức giận nói không nhìn ta đều làm lâu như vậy sao nếu không phải ngươi nghĩ muốn đi theo lên nhìn xem ta mới sẽ không mang theo ngươi một cái đại thúc đâu hiện tại chỉ muốn trở về thí nghiệm đồng dạng liền tốt thật sự nếu không đi liền muốn thu về tiến hành sửa chữa nhìn cách đó không xa mặt t r ă n g không biết mạ đạ dạ lão bản hiện tại thế nào rồi bởi vì mạ đạ dạ lão bản đối với mấy cái này không có hứng thú không kịp tới cho nên u dù mạ kỳ hì tổ x ỉ cũng liền đem trên thân toàn bộ lễ vật đều giao cho hắn lâu như vậy hẳn là không sai biệt lắm phát xong đi u d u mạ kỳ hì tô xì hít mắt sờ sờ cái cảm khoe miệng có chút dâng lên đáng kia hùng hải tử hy vọng mạ đạ dạ lão bản không muốn phát cáo đi sau đó quay đầu nhìn xem sụt s ủ kỳ phủ r è n chúng ta cũng đi thôi q u y một chương ba trăm năm mươi chín tựa hồ có chút chương ba trăm ba mươi sáu tựa hồ có chút nhìn đứng ở trước mặt bướng b ỉ n h cái này cổ lão đầu thật có l ỗ i thật có l ỗ i À sờ xì、si、mau đem cái s ẻ n buông xuống đối qua cảnh ngượng nợ nụ cười đi tới nói xin hỏi chuyện gì xảy ra rồi ngươi là phụ trách nhập cảnh miệng qua cảnh nhìn xem đột nhiên đi tới nam tử trung niên c ân giấy chứng nhận không sai qua cảnh đem giấy chứng nhận đưa trở về nhẹ gật đầu nói đây là nhà ngươi lão nhân đúng thế d u chỉ ngủ mộ ạ sợ xỉ thu hồi giấy chứng nhận sau vội và nói đây là nhà ta tộc nhị trưởng lão xin hỏi xảy ra chuyện gì rồi dựa theo quy định bất kỳ cái gì ngoại lai nghỉ dạ tại không được đến cho phép thời điểm đều phải phong ấn trả cờ dạ qua cảnh mặt không biểu tình nói nghiêm túc l ã o nhân g i a này không chỉ có không phối hợp qua c h i quốc quản lý còn ở nơi này làm loạn ai làm loạn rồi nghe tôi qua cảnh nhị trưởng lão lập tức hỉ mũi trừng mắt nói có quốc gia nào cần muốn như vậy các ngươi qua c h i quốc mới là làm ẩu nơi này là qua tri quốc ta mặc kệ địa phương khác nhưng là nơi này chính là như vậy ăn bài qua cảnh một mặt nghiêm túc nói hy vọng ngươi phối hợp nếu như không phối hợp chính là cố ý nhớ loạn qua tri quốc trật tự qua tri quốc có quyền thật có l ỗ i thật có l ỗ i a sơ s、si、ì nghe tới cảnh sát lời nói vội vàng nói chúng ta là tuân theo luật pháp công dân nhà ta trưởng bối niên kỷ có chút lớn đầu góc hồ đồ ta khuyên hắn một chút liền có thể xin chờ một chút sau đó tranh thủ thời gian đ ố i ở bên cạnh cười trộm c ổ tạ đánh cùng ánh mắt lôi kéo nhị trưởng lao dẫn đầu tộc nhân nhìn qua bên cạnh đi đến nhị trưởng lao các ngươi làm sao tới a sơ xì nhìn xem bướng bình lấy c ủ nhị trưởng lao bất đắc gì nói chẳng lẽ ngươi không thấy được ta gửi về tin rồi nhìn thấy nhị trưởng lão nhẹ gật đầu một mặt tức giận nói chỉ là nghĩ đến đám các ngươi ba người đều bị qua c h i quốc cưỡng ép cho nên tộc trưởng để ta mang một số người tới điều tra điều tra tiểu tử thúi này thế mà còn nói hắn hồ đồ ngươi mới là hồ đồ đâu thì ra là thế à à sợ s ỉ cùng cổ ta n h ì nhau n tranh thủ thời gian cười ha h a nói có chút bận điệu gần nhất thực tế là có chút bận điệu chúng ta đang định cuối tháng trở về đâu nhưng mà hừ nhị trưởng lão đánh cái hừ l ệ n h nói bây giờ xem ra, các ngươi trôi qua rất không thể mà dù chỉ ngủ mộ ạ sơ xì viết mở trong mắt nhìn lên trước mặt đều một chút nguy hiểm nhìn c h ầ m c h ầ m tộc nhân của hắn không có đây tuyệt đối không có vội vàng nói chỉ là h ô n hai bữa ăn ấm no mà thôi đi nhị trưởng lao h ừ lạnh một tiếng không nhịn được nói hiện tại có thể nói một chút qua tri quốc tình hướng đi vì cái gì cần phong ấn trạ cơ dạ? liếc nhìn cổ tạ cùng ạ sơ s、si. ì các ngươi lại không cần chúng ta nguyên bản cũng phong ấn nhìn thấy nhị trưởng lao không tức giận ạ sơ s、si、ì nội tâm lập tức nhẹ nhàng thở ra nói đằng sau bởi vì tiền trên người không đủ tìm công việc có đơn vị làm việc đảm bảo mới giải phong vì trì bảo trong ngoại nước ổn định, nỉ lai dù ạ dạ. đều cần cờ phong ấn trả d sao bên ngoài hay là hỗn loạn tư ơ n g mừng ai lại xác định sẽ có hay không có gián điệp vụn trộm trà trộn vào đến đâu ở đây chỉ cần ngươi tuân thủ qua tri quốc pháp luật cơ bản không có việc gì nhận khi dễ cũng sẽ có được qua tri quốc che chở thì ra là thế nhị trưởng lão nghe tới a s a s i hiểu rõ nhẹ gật đầu nói này cũng, cũng không phải là không thể nào tiếp thu được chỉ là không có đạt được cam đoan liền không cách nào giải phong sao như vậy dù chỉ ngụ mộ nhất tộc không phải đều thành là người bình thường sao chẳng lẽ đến lúc đó tộc nhân đều đi tìm công việc đây cũng không phải À sở s、si、ì lắc đầu nói qua c h i quốc hợp pháp công dân đều không cần phong ấ n trả c ờ dạ. hợp pháp công dân nhị trưởng lão cao mày hỏi cái gì là hợp pháp công dân tuân thủ luật pháp có được qua c h i quốc quốc tịch công dân À sở s、si、ì suy nghĩ một chút nói ta cũng nói không rõ ràng lắm có lẽ đến lúc đó tộc trưởng hắn hỏi một chút thì tổ s、si、ì điện hạ liền minh bạch hắn hiện tại cũng còn không có thỉnh cầu qua c h i quốc quốc tịch không có đặt vào điểm tích lũy thống kê làm sao có thể biết những n à y đâu dạng này nhị trưởng lão thở dài lắc đầu nhìn xem a sở xì cùng cố tạ nói các ngươi hai cái lại là thế nào làm chẳng lẽ qua chi q u ố c tiêu phí cao như vậy tiền trên người thế mà nhanh như vậy liền sử dụng hết rồi hh ắ c ắ c A s ở xi、si、nghe tới t ộ c trưởng ánh mắt đ ồ n g b ề n lúng túng nói thế thì cũng sẽ không chỉ còn thành thật hơn làm việc còn có thể trôi qua rất không tệ chính là đến thời điểm tiền bị lừa mà thôi nhưng mà nhiệm vụ tài chính đều tại A s ở xi、si、đại thuốc trên thân cụ tạ trận t r ắ n g mắt tức giận nói kết quả A s ở xi、si、đại thuốc bị lừa làm hại ta cùng mỹ dù ấy đều cần ra làm công kiếm tiền nuôi gia đình cái này đại nhân thật sự là không có một cái bớt lo nhị trưởng lao sau đó kích động nhìn nhị trưởng lao theo tới t ổ n nhân nói qua chi quốc thật sự không tệ chỉ muốn các ngươi ở đây đợi mấy ngày liền biết chính là giai đoạn trước cần chuẩn bị thêm điểm ngân lượng bằng không khả năng liền muốn vay chỉ là nghe người khác nói qua chi quốc vay tựa hồ có chút nguy hiểm giống như nếu như đến kỳ không trả đều sẽ có một đôi kỳ quái con mắt tần nút trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi để ngươi kinh tâm táng đảm không dám tùy ý loạn tốn một phân tiền Cái cùng tộc chút, láo nói, này. Nhị trường láo cùng tộc nhân nhìn nhau một chút, nhẹ đầu, nói, đã như vậy, một gật đầu, đã đối với ạt sở si bọn hắn hay là rất tín nhiệm dù sao nếu như không tín nhiệm làm sao lại điều động bọn hắn đến qua c h i quốc thu thập tư liệu mà lại nhìn ạt sở si bọn hắn cũng không bị đến cái gì khi dễ cái gì đã dặn g này sao không mình tận mắt nhìn đợi chút nữa các ngươi hai cái cùng chúng ta tại qua c h i quốc bên trong dạo chơi u dù mạ k ỳ hỉ tổ sĩ mang theo số sủ kỷ phủ d ẹ n trở lại mặt trăng nhìn lên trước mặt bị một m ả n g lớn tiểu hài tử vây quanh mạ đạ dạ lao bản còn không có phát xong sao ra ra ra ra a có thể hay không lại cho ta hai viên màu trắng đường một vị bị ả cự cảng tiểu hài đi tới nhìn xem một mực có cắp nghiêm mặt mạ đạ dạ l a o bản cẩn thận hỏi ta ta ta cầm màu đỏ bánh kẹo đổi hừ mạ đạ dạ l a o bản nhìn thoáng qua sổ sủ kỳ t i ể u thí hài hừ l ệ n h một tiếng không có tiếp nhận màu đỏ bánh kẹo mà làm móc ra hai viên màu trắng sữa đường trực tiếp cầm tới thản nhiên nói cầm đ ừ n g ăn nhiều sẽ sâu răng đa tạ ra ra tiểu hài cao hứng tiếp nhận bánh kẹo mở ra một viên bỏ vào trong miệng nói ra ra thật tốt thế mà không cần thay đổi cái này ra ra mặc dù thối nghiêm mặt nhưng là hắn là người tốt liền bay người chạy đi sau đó g i a g i a một vị bị ạ tịu i gẳng tiểu nữ hải ngại ngùng lấy đi tới nắm bắt y phục của mình mang theo không có ý tứ ngữ khí nhỏ giọng nói g i a g i a còn có không có bỉm có thể lại cho ta một cái sao một cái liền tốt ta muốn mang cho mụ mụ nếm thử tựa hồ cũng bởi vì vì yêu cầu của mình có chút lòng tham tiểu nữ hải mặt lập tức hồng ân thấy là nữ hải mạ đạ dạ lao bản sắc mặt tựa hồ hòa hoãn một chút nhẹ gật đầu nói nơi này còn có hai cái cầm đi đa tạ ra ra tiểu nữ hải nhìn xem mạ đạ dạ lao bản đưa tới bỉm tiếp nhận một cái cao hưng nói chỉ cần một cái liền có thể ta đã đến qua nhưng mà cầm mạ đạ dạ l ã o bản nhìn xem nữ hải tử chỉ cầm một cái lập tức sụ mặt nói hai cái đều cầm cái này tiểu nữ hải nhìn thấy mạ đạ dạ l ã o bản biểu lộ do dự một chút đón thêm qua một cái khác sau đó thân mạ đạ dạ l ã o bản một ngụm nói ra ra thật sự là người tốt vui vẻ nhốn nhảy một cái rời đi nhìn xem một màn này u dù mạ k ỳ hỉ tổ xị không biết mình có nên hay không đi lên mạ đạ dạ l ã o bản xem ra tựa hồ rất vui vẻ nha nhất là kia có chút g ư ơ n g lên khoẻ miệng mặc dù trợt l ó e lên nhưng là hắn cái này song cái gì mắt đều có con mắt đã sớm bắt được chỉ là mạ đạ dạ l ã o bản tựa hồ có chút trọng nữ khinh năm a uy một chương ba trăm sáu mươi thông tin thời đại chương ba trăm ba mươi bảy thông tin thời đại nhưng mà cuối cùng còn là bị mạ đạ dạ l ã o bản phát hiện hắn trở về u dù mạ kỳ hì tổ xỉ mang trên mặt vui cười a a cho biểu thị mình không thấy gì cả đi tới nói mạ đạ dạ l ã o bản sự tình đều giải quyết rồi mạ đạ dạ l ã o bản mặt không biểu tình quét u dù mạ kỳ hì tổ xỉ một chút nhẹ gật đầu thản như nói còn gì nữa không không có u d u m a kỳ hỉ tổ si lắc đầu nói đợi chút nữa chỉ cần kiểm tra một chút có thể hay không thành công kết nối vào liền có thể nếu như không được ngược lại là muốn lại đi một chuyến nữa ừ ta không hỏi ngươi cái này mạ đạ dạ lao bản l ệ n h hư một tiếng thản nhiên nói đồ ăn vặt còn gì nữa không n g ư ơ i b i ế n á mạ đạ dạ lao bản ngươi trước k i a tuyệt đối không phải dạng này u d u m a kỳ hỉ tổ si nội tâm thở dài mang trên mặt bất đắc dị ngự khí nói trên thân còn lại một chút là chính ta đỡ thèm dùng vừa mới dứt lời nhìn thấy mạ đạ dạ lao bản biểu lộ hắn liền minh bạch mau đem trên thân tất cả đồ ăn vật đều móc ra sau đó lại mạ đạ dạ lão bản thối nghiêm mặt xuống mang theo sô sù kỳ phụ rèn rời đi chuẩn bị đi kiểm tra một chút vệ tinh vị lao nhân này thật là không giống như là h u trí hạ nhất tộc sô sù kỳ phụ rèn nhìn xem mạ đạ dạ lão bản mang trên mặt m ỉ m cười cảm khái nói mặc dù trên người hắn có một cỗ phi thường cường đại đồng thời t à ác t r ả cớ dạ nhưng nhìn không hề giống người xấu lực lượng cũng không có tốt xấu ư dù mạ kỳ h ỉ tô sĩ vị thâm trường nhìn xem sô sù kỳ phụ rèn nói nhưng là người có mạ đạ dạ lão bản năm đó thế nhưng là cùng các người phân ra đồng、dạng. vì hòa bình cái gì cũng làm ra ngoan nhân a làm người xấu cầm lực lượng đi làm buồn nôn như vậy lực lượng này chính là hỏng cái này t ô t xù kỳ phụ rèn nghe tới u d u mạ kỳ hì t ổ xì chấm tư một chút thở dài nói thật không hổ là qua c h i quốc đại danh ngươi nói đích thật có đạo lý hh ắ c ắ c u d u mạ kỳ hì t ổ xì cười cười giao phía dưới không nói gì đi đến một chỗ rộng lớn địa phương đem sớm đã chuẩn bị kỹ cẳng cơ trạm chuyển ra làm phát xạ cùng tiếp thu trang bị đầu ngốc thao tác đây là căn cứ cái kia đệ tam lão hầu từ kính viễn vọng chi thuật cải tạo mà thành cho nên cha cơ g i trang bị này vận hành cần khổng lồ trà c ơ dạ u dù h o kỳ h ỉ tổ xỉ chỉ lên trước mặt cơ trạng đối xốn xủ kỳ phụ rèn mỉm cười nói nơi này có cái t ổ n chữ cơ chế có rảnh rỗi có thể a n bài tộc nhân tới mạo xương trà c ơ dạ lại như thế hoang vu địa phương không chuyện làm khẳng định sẽ suy nghĩ lung t u n g hắn cũng không muốn lần sau đến lúc muốn đem tông ra người cũng cho phong ấn đóng gói tiếp tục chờ đợi cải tạo lao động hiện tại đã trăng ngập có thể trực tiếp sử dụng vừa nói một bên móc ra bản thân chuyên dụng định chế xa hoa bản điện thoại hợp kim ti tan thân máy bay bao vây lấy qua chi quốc từ xuất sinh đến trưởng thành một mực nuôi nấng sinh mệnh d ư ợ c t ề cường tráng đen trên thân châu thu hoạch ngã con ra v o n g mạc hd màn hình thân máy bay trôi chạy người cơ tách rời một mét liền báo cảnh mất đi liền bảo tạc u d u m a kỳ hi tô xì thở dài lẩm bẩm nói cái này cụ c kẽ cơ bao lâu mới có thể lên mạng a sau đó bấm c h ỉ dạ dãy số lập tức lập tức kết nối xem ra c h ỉ dạ vẫn luôn đang chờ hắn tin tức a uy uy chị dạ thanh âm thông qua điện thoại truyền tống đi qua nghe được sao nghe được nghe được u dù mạ kỳ hi tô xì nói người bên đó đây bên này cũng nghe được đến c h i già hồi đáp t h a n h âm trôi chạy rõ ràng không có ngưng lại cảm giác xem ra chúng ta thí nghiệm là thành công hình ảnh k i a truyền thâu đâu u d u m a k i hitoshi hiểu rõ nhẹ gật đầu nói có thể thực hiện sao ngay tại nếm thử c h i già nói người đem máy nhận tín hiệu mở ra thử một chút nghe tới c h i già u d u m a k i hitoshi nhớ tới đến thời điểm giao cho hắn to lớn hình vông thủy tinh ẩm từ trong hệ thống móc ra nhìn lên trước mặt một khối cùng thập niên tám mươi gạch vông lớn t v giống như thủy tinh hỏi tiếp xuống nên làm cái gì ta đem tần suất nói cho ngươi ngươi đ i ề u một chút chị già nói phía dưới có mấy cái bụi vàng chế thành núp ấm ngươi trước tiên đem dây ẹ n b è n nối liền đi sau đó nhân công nói rõ online một đối một g i a o trình xong u dù mạ kỳ h i t o s i hài lòng nhẹ gật đầu nói đơn giản sáng tỏ chính là có chút lớn sau đó mở ra chút mở thứ tư quen thuộc đông tuyết hình tượng trợt lóe lên nhìn thấy sao chị già cùng hì rủ cổ dáng v ẻ lập tức xuất hiện ở phía trên cũng mà còn có thanh â m chuyển tới nhìn thấy u dù mạ kỳ h i t o s i đối loại cực lớn tv nói Hình Nhưng tượng còn rất rõ ràng. rất một lát rõ mà, sau đó xem ra đã thành công trên tấm hình chị dạ đối hỷ rủ cô nói đã như vậy lần này khảo thí kết thúc tiếp xuống nên tiến hành xuống một hạng tốt tốt trực tiếp treo điện thoại di động thật sự là càng ngày càng không có lễ phép a ưu d u m a ký hì tổ xi nhìn xem khôi phục hắc cám hình tượng thở dài nói bất kể nói thế nào ta đều là qua c h i quốc đại danh a quay đầu nhìn xem bên cạnh mở to hai mắt nhìn xuất x u kỳ phụ rèn cái này chính là ta nói có thể làm cho nhận giới tất cả mọi người lẫn nhau câu thông nhất cụ màu đỏ chủ nghĩa xuống đến lúc đó tất cả mọi người cùng một chỗ nấu kịch nơi nào còn sẽ có suy nghĩ lung tung thời gian k i a cái điện thoại s u ấ t xù kỳ phụ rèn nhìn xem u d u m a ký hì tổ xi thổ hào bàn điện thoại nói ta cũng có thể sử dụng sao không nghĩ tới n h ậ n giới thế mà phát triển nhanh như vậy loại vật này đều xuất hiện có thể u d u mạ kỳ hì tô si nhẹ gật đầu nói đến lúc đó ngươi đi đến qua tri quốc tiến hành thực tên đăng ký liền có thể làm chính là mỗi tháng tiền điện thoại nếu như dùng hết cần phải kịp thời nạp tiền nếu không là dùng không được mình xuống dưới về sau cũng muốn thành lập đài truyền hình bắc thuộc về qua tri quốc kênh thì ra là thế mà totsu kỳ phụ rèn h i ể u rõ nhẹ gật đầu ha ha c ư ờ i to nói ta hiện tại nói với ngươi sinh hoạt thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú có lẽ thật như cái này qua tri quốc đại danh nói tới đây này nhất giới hòa bình còn có tiên tổ chân ý cái này tốt biết bao nhiêu a như vậy sự tình đều giải quyết u dù mạ kỳ h ỉ t ổ xì rỗi lưng một cái nói người đem cần cùng một chỗ mang đến người tất cả tập hợp tới tối nay chúng ta liền về qua t r i quốc hiện tại đi xem một chút mạ đã dạ lao bản sự tình mang mang x o n g không đều t r ả mấy ngày không có về nhà trong lòng thật đúng là có điểm tưởng niệm ít trĩa cùng mỹ cô tỏ đây là tào phớ x o n g ra sữa cùng hoa quả blim cô tạ chỉ và o phục vụ viên đưa tới đồ vật nói tương đối thích hợp nhị trưởng lão ngài dạng này lao nhân dùng ăn ân nhị trưởng lão cùng mới tới xủ chỉ gủ môn nhị dạ đều một mặt tò mò nhìn trước mặt đồ ăn nói thật sự là kỳ quái đồ ăn à. sau đó tiếp nhận mình k i a m ộ t phần múc một muỗng không tệ không tệ đem tạo phơ phóng tới miệng bên trong nhị trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu cảm c á i nói hương vị thuần hương vào miệng t a n đi chính là quá n g ọ t nhị trưởng l ã o không thích ăn ngọt sao cụ t a mình cầm lấy xong da sữa ăn một miếng nói nơi đó còn có cay cùng mặn cần đổi một phần sao không được không được nhị trưởng l ã o lắc đầu mỉm cười nói chúng ta tới nơi này cũng không phải ăn cái gì ăn xong mang bọn ta khắp nơi dạo chơi đi gia tộc vẫn chờ tin tức của bọn hắn đâu sau đó trứng mắt nhìn xem à s ờ s、si. ì tiểu t ử ngươi đều t u ổ i đã cao thế mà còn không có cổ tạ hiểu chuyện một mực vẻ mặt đau khổ làm gì không giống buổi tiếp lao nhân ra ta không không à s ờ s、si、ì nhìn thấy nhị trưởng lão sinh khí vội và nói chính là buổi sáng ngủ không đủ mà thôi tháng này tiền thưởng xem ra là không có a còn có ban đêm cũng không có cơ hội lại đi uống rượu rõ ràng cổ tạ một người cũng được vì cái gì hắn cũng muốn theo tới đâu thật sự là không thú vị a sau đó hung hăng đào một ngụ tạo phớ hôm nay tạo phớ đường xuống hơi nhiều nhà uy một chương ba trăm sáu mươi mốt dù chỉ vụ m một, một tộc t r ư ơ n g ba trăm ba mươi tám dù chỉ cụ mộ một tộc đệ tam giật cả nhìn xem rằng coi chiến cuộc cả người đều nộng cổ nội hạ không phải là bởi vì xâm lấn qua c h i quốc tổn thất nặng nề trong làng đại bộ phận chủ lực đều bị qua c h i quốc tù binh sao hiện tại lại là từ đâu toát ra nhiều cường giả như vậy cái kia cổ s ủ kẹ liền không nói từ đệ nhị hổ cả bắt đầu lưu truyền tới nay hắn hay là nghe nói qua nhưng là cái kia một thân xanh lông mày rậm dâu qua n ó n luôn cải lấy một đầu màu vàng khăn quẳng cổ nhị dạ lại là chuyện gì xảy ra nghe xuống đi thi hành ám sát vân nhẫn trở về nói cái này tờ mở thế mà còn là cái hạ nhẫn nhưng là toàn bộ điều tra tư liệu xem ra g i ả i c a lập tức một mặt m ộ n g bức nhìn xem truyền lại tình báo vân nhẫn người đ a n g đ ù a ta cái này một thân xanh tuyệt đối không thể có thể là hạ nhẫn cổ nộ hạ nơi nào đến nhiều như vậy lợi hại hạ nhẫn g i ả i c a nhìn lên trước mặt tình báo tao mày nói thực lực này đều so ra mà vợ ư tinh t anh thượng nhẫn g i ả i c a đại nhân ta cảm thấy đây đều là cổ n ổ hạ âm mưu một vị vân nhẫn một mặt nghiêm túc nói để những tinh anh này thượng nhẫn một m ặ nghiêm túc nói đ những tê liệt chúng ta những n à y nhân tôn để ta cho rằng cổ nộ hạ bởi vì mấy năm này chiến tranh thực lực giảm lớn cùng đối cổ nộ hạ phớt lở Cảm khái một câu. Cô một khái như ạ thật sự là giàu hỏa ta. Có khả năng. Cả rất tán thành nhẹ gật t hỏa khả nhẹ sự là giàu năng. Giải Có cả đầu, chầm tư một、chút. cảm Ngầm chút, thực tế là quá sâu. Ngầm đầu nhìn trước mặt cô nước khái hạ nhìn quá nói, nổ là sâu. đầu vậy n nhẫn. Như v theo các ngươi xem ra chúng ta bây giờ nên làm gì tiếp tục như vậy rằng c ó cũng không phải biện pháp a hiện tại c ô n ộ hạ thực lực giảm lớn đều đánh không lại như vậy nguyên bản thực lực đâu thật sự là nghĩ kỹ cực sợ a làng đá cùng làng cắt đối với vây kín tiến công là trả lời như thế nào trực tiếp hợp lại vây mọi người một đợt đầy được rồi nhất là bây giờ cái kia tự xưng cóc tiên nhân cổ n ổ hạ tam nhẫn một trong dị dẻ dạ xuất hiện bây giờ cổ n ổ hạ chiến trường bên ngoài liền có ba vị cường giả ai biết vụn trộm còn có bao nhiêu đâu cho nên biện pháp tốt nhất chính là tam nhẫn thôn cùng một chỗ đối cổ n ổ hạ khởi xướng tổng tiến công đệ tam xủ chỉ cả cự tuyệt bên người vân nhẫn lắc đầu nói hắn nói cùng qua c h i quốc chiến tranh tổn thất quá thảm trọng lại tiếp tục sẽ cho làng đá mang đến gánh nặng cho nên làng đ á chuẩn bị rút lui về phân đệ tứ kz hắn nói có thể nhưng là chiến tranh kết thúc cần e m nhẫn đao ưu tiên cho làng các nghiên cứu q u ắ c thật sự là khinh người quá đáng đừng để ý tới bọn hắn quả nhiên nhẫn thôn cùng nhẫn thôn ở giữa chỉ có lợi ích mà thôi làng đá cùng làng cắt cũng để mắt tới trong truyền thuyết nhẫn đ ao nguyên bản đã sớm nói xong đoạt được nhẫn đ a o ngay tại lôi quốc cảnh nội thiết lập một cái nghiên cứu điểm sau đó tất cả nhẫn thôn lại phái ra n g h ỉ dạ đến cùng nhau nghiên cứu hiện tại xem ra bởi vì qua c h i quốc đại danh tỉnh lại phở s m cái kia mũi to cùng đầu nhím tâm tư lại linh hoạt lên đến rồi trên chiến trường tiếp tục kéo lấy cổ nổ hạ dài cả đứng lên hai tay để trần nói qua mấy ngày ta dẫn đầu một chút nhị dạ từ con đường này tập kích bất ngờ cô n ộ hạ trận chiến tranh này nhất định phải tốc chiến tốc thắng tiếp tục kéo đi xuống không chừng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n mà lại hắn liền không tin cô n ộ hạ thật sự có kia cường đại c ơ nào hạ nhẫn dù chỉ ù mộ nhất tộc đâu xa dù tôi bị hút một hơi thuốc nhìn xem đạn rổ nói đều nhiều ngày như vậy đi qua bọn hắn nghĩ như thế nào tiên tuyến mặc dù cầm tự được nhưng là trong thôn tài chính cũng không có như vậy sung túc lại tiếp tục sẽ đối làng tạo thành gánh nặng may mắn lần này làng đột nhiên toát ra một cá thể thuật hình cường giả cục diện không đến mức quá bị động chỉ là vì cái gì hắn một mực là hạ nhẫn chưa hề thỉnh cầu qua thượng n h ẫ n khảo thí xạ dù tô bi nội tâm t h ở dài xem ra về thôn thời điểm muốn tìm hắn hảo hảo tâm sự nhất là môn kêu bắt môn đ ộ n giáp c ấ m thuật đối thân thể nguy hại thực tế là quá lớn vì hắn tốt nhất định phải để hắn ghi tạc c ấ m thuật trên quyền t r ù n mới được cái này đàn d ủ c a o mày nhìn xem xạ d ủ tô bi bất đắc di nói đã phái đi căn nghĩ dạ, hiện tại cũng nhanh chuyển đến tin tức vừa dứt lời thùng thùng một vị ám bộ trang trí n h ĩ ra đi đến đàn rô đại nhân hô cạ đại nhân cung tính nói cùng xạ rủ tô bị nghe tới căn n h ĩ ra những mày một cái nhìn thoáng qua trước mặt đ à n g rộ quay đầu lại nói có chuyện gì căn nghỉ dạ đưa lên một tờ giấy nhỏ cho đàn r ồ thản nhiên nói đi xủ chỉ ngủ mộ nhất tộc nghỉ dạ chuyển tin tức trở về ân đàn r ồ tiếp nhận tờ giấy nhẹ gật đầu nói ngươi đi xuống đi sau đó lật ra tờ giấy không gặp rồi nhìn xem nội dung phía trên sững sờ không thể tưởng tượng nổi nói thế mà không thấy được người cái gì không gặp rồi sa dù t ô bị liếc một cái rời đi căn nghỉ dạ đang nhìn đ ả n rộ c ă n mày nói trên đó viết cái gì cái này đàn rộ lấy lại tinh thần trên ờ dài, tờ giấy viết chưa gặp sủ chỉ gù mộ nhất tộc s a dù tôi bị chầm tư một chút lẩm bẩm nói xem ra sủ chỉ gù mộ là cự tuyệt cùng cổ nộ hạ kết minh chỉ là như thế một đại gia tộc sẽ di chuyển tới chỗ đó đâu vì cái gì cổ nộ hạ không có thu đến bất cứ tin tức gì đương nhiên tu dù mạ kỳ hì tổ xì -si、mỉm cười nhìn chủ trì gù mộ nhất tộc tộc trưởng nói qua c h i quốc đối với chủ trì gù mộ nhất tộc gia nhập là cao hứng phi thường chỉ cần tuân theo qua c h i quốc pháp luật qua c h i quốc tất nhiên sẽ che chở bất kỳ một cái nào quốc dân vô luận là bình dân hay là lý dạ đa tạng khi tổ xì -si、điện hạ dù chỉ gù mộ tộc trưởng sau khi nghe được mỉm cười nhẹ gật đầu nói như vậy nhập học đâu bây giờ sắp nghỉ cũng không thích hợp nhập học tu dù mạ kỳ hì tổ xì -si、sờ lên cảm chấm tư một chút nói chủ trì mộ hải tử có thể chờ xuống năm thu nhận học sinh thời điểm đi báo danh bất luận cái gì có được qua tri quốc quốc tịch quốc dân đều có thể hưởng thụ giáo dục bắt buộc mang trên mặt b ì m cười đến lúc đó tộc trưởng có thể để mỗi người bọn họ ra trưởng mang lên hộ tịch tài liệu cá nhân cùng hai tử đi báo danh qua tri quốc là sẽ không can dự các ngươi bình thường hoạt động lại qua tri quốc pháp luật xuống bất luận kẻ nào đều là bình đẳng tự do u dù mạ kỳ hì tổ s i nhìn lên trước mặt số tri gũ mộ dù chỉ gũ mộ nhất tộc có thể làm bất luận cái gì hợp pháp sự t ì n h nhưng là hai tử giáo dục là nhất định phải bên trên không giáo dục nơi nào khả năng thống nhất tư tưởng đến lúc đó xuất hiện mấy cái muốn mạng từ đau đầu làm sao bây giờ rồi tin tưởng s ủ trị ngũ mộ tộc trưởng ngươi cũng biết qua qua c h i quốc cũng sẽ không can dự bất luận cái gì học sinh tốt nghiệp vào nghề ngươi có thể tham quân tham dự nghiên cứu khoa học hạng mục nghiên cứu lại hoặc là tự chủ lập nghiệp qua c h i quốc đều là tán đồng dù chỉ ngũ mộ nhất tộc đã từ nhị trưởng lão nơi nào hiểu qua dù chỉ ngũ mộ tộc trưởng mang trên mặt m ỉ p cười cảm khái nói không nghĩ tới lại cái này hỗn loạn nhẫn giới còn có dạng này thế ngoại đào nguyên để đi tới qua tri quốc nhị trưởng lão đều không giống hồi tộc bên trong vẹn vẹn phái ra một cái h ả n tù thì đoán thua thằng xui xẻo trở về thông báo một tiếng nếu không phải thông qua tên xui xẻo kia điện thoại cùng nhị trưởng lão tiến hành đối thoại hiểu rõ đến nhị trưởng lão bọn hắn cũng không phải là bị qua chi quốc bắt sau đó đến dẫn dụ s h ủ chỉ gù mộ nhất tộc đ o á n chừng hiện tại s h ủ chỉ gù mộ nhất tộc đều đi tìm nơi nương tựa cô nộ hạ như vậy Uru qua chi quốc. Uru qua quốc. Uru trưởng, Mạ xem mồ mỉm mồ mồ m Kỳ không Hỷ nhìn chỉ hoang chỉ nhất nhập chi chỉ nhất định không sẽ phản bội qua chi quốc. Du chỉ Tổ tay, tộc tộc Sĩ sủ sủ sẽ vương cười nói, nên gũ gũ gia bội dù mà mắt, miệng kỳ khỏe hỉ nheo tổ xì lại căn ó chút d g lên, nói, c ô không nổ hạ là chuyên ó việc gì. p ả i biết, hạ thế nhưng là ngập ngoài thế tràn cô nổ nhưng ngập hạ là ý m ố n tính ní giả nhận thôn giả u t ư g sau cùng thời đại trước. trước. ă môn tháng tam tử truyền vong. Căn giải Đệ cả cứ ngôn, lúc ấy g i ạ i cả dẫn đầu một tiểu đội chuẩn bị tập kích bất ngờ c ô nổ hạ tại trải qua c ô nổ hạ bên ngoài rừng cây nhỏ lại đột nhiên tao nộ một đám chính tại chấp hành nhiệm vụ c ô nổ hạ lý g i thân là, là làng mây ảnh đương nhiên là không nói hai lời trực tiếp làm nhất là chỉ là một cái thượng nhẫn cùng ba cái hạ nhẫn phí không có bao nhiêu sự tình thống chi bọn hắn hiện tại là muốn tập kích bất ngờ không đem người khô rơi chẳng lẽ chờ lấy bọn hắn mật báo lập tức ngao ngao kêu đợi vân nhẫn xuống tới kết quả không nghĩ tới cái kia tại chiến trường sinh động một thân xanh thể thuật hình n g h ỉ dạ lại trong lúc nguy cấp thế mà lại mang theo một đạo xanh biết để người phát hoàng quang mang kịp thời đổi tới sau đó liền không có sau đó dài cạ cùng hắn tiểu đội sáu người lại cũng không về được đương nhiên cái kia một thân xanh cùng hắn nhận thuật cũng làm cho cái này nhận giới g i nhớ bắt môn đ ộ giáp mai tội cuối cùng hắn lại hồ c ả đệ tam chủ chỉ xuống tiến vào mộ anh hùng trở thành c ô nộ hạ anh hùng nhưng mà ngay tại g dạ c ả vừa mới chết sáng sớm ngày thứ hai c ô nộ hạ mang theo làng cắt cùng làng đã đồng thời đối làng mây khởi xướng tiến công trở tay không kịp tình hô n giới làng mây tổn thất nặng nề chỉ có thể từ bỏ xâm lược cấp tốc rút lui về trong làng tham dự đệ tứ g dạ c ả kế vị nghi thức cho nên c ô nộ hạ bốn mươi ba năm cuối năm chính là nhẫn giới chiến tranh lúc kết thúc nhẫn giới như là mấy lần trước chiến tranh đ ồ n dạng lần nữa n g n đón chiến hậu hòa bình qua tri quốc thật không hổ là lão hầu từ a U、dù mạ kỳ hỉ tổ xị nhìn xem báo hôm nay cảng khái nói thế mà nghĩ đến lấy trong truyền thuyết nhẫn đao làm làm nội nhử liên hợp làng đá cùng làng cắt vây quét làng đá đoán chừng làng đá cùng làng cắt đã sớm nhìn đệ tam ra cả khó chịu đã nói xong cùng một chỗ tiến công qua tri quốc kết quả thời khắc mấu chốt người tờ nở lại chạy lại thêm đem so sánh với trời cao đất xa lôi quốc c ố nộ hạ cùng làng đá làng cắt sát lại càng thêm gần thiên thời địa lợi nhân hòa phía dưới tam đại nhận thôn lần nữa quyết định liên hợp chỉ là vũ tri quốc xem ra muốn trở thành t h u địa căn cứ truyền về tin tức cái cơ sở nghiên cứu liền xây dựng ở vũ tri quốc cảnh nội cùng xã là mạ nợ hạn rộ bây giờ đã rất sớm đã không có năm đó hùng tâm trang trí phóng khoáng k h í thế đoán chừng này sẽ chỉ muốn hảo hảo trông coi mình một mẫu ba phần sinh hoạt đi về phần mặt khác đánh b ấ t quá vẫn là tính vâng không hiện tại làng mưa sớm cùng thế chiến thứ hai đồng dạng đối tam nhận thôn t u y ê n chiến chỉ là không nghĩ tới đệ tam giải cạ không có chết bởi đơn đấu vạn tên nghị giả xuống mà là bị mã tổ d a i đạp chết cái này liền có chút tiết đ ớ i lấy một cái ảnh danh tự vì mã tổ g a i d ư danh người tương lai chỗ ở sẽ chỉ nhớ được bắt môn độn giáp mải tổ giai cạ nội tâm thở dài bây giờ nhẫn giới đệ tam cũng liền chỉ còn lại hồ ca đệ tam cùng đệ tam sụt trí cả u dù mạ kỳ h ỉ t ổ x ì nhìn xem trên tay báo chí cười cười lẩm bẩm nói xem ra cũng nên bắt đầu chuẩn bị vì cái gì bọn hắn có tiền lương chúng ta nhưng không có một vị sa nhận tức giận đối bên người đồng dạng là tù binh đồng bạn nói mọi người đều bị phong ấn trả cớ g i vì cái gì những cái kia bị hạ cựu gắng người có tiền lương ngày nghỉ còn có thể tự do hoạt động cùng chúng ta không có tiền lương không nói mỗi ngày đều sẽ bị nhìn chằm chằm đến khóa học tập không có nghỉ không nói hành động cũng không tự do còn có đám kia mỹ nạt sủ kỳ nhất tộc lại là chuyện gì xảy ra thế mà cũng tới qua tri quốc làm công được rồi đừng phàn nàn đồng bạn đồng dạng thở dài liếc một cái bên cạnh bị ạ tiểu gẳng nói bọn này bị ạ tiểu gẳng đoán chừng là hì ủ gà nhất tộc chật c h ậ ợ c cô n ộ hạ sẽ không phải cùng qua tri quốc cùng tốt đi thật sự là b u ồ n cười xa nhẫn khinh thường thoát một mục nước nói đoạn thời gian trước còn đà sinh đà tử cái này cũng không lâu lắm liền hòa hả o rồi còn đem thôn của chính mình huyết kế phái tới qua tri quốc đi làm cô n ộ hạ sẽ không phải nghèo đến loại tình trạng này đi còn bên cạnh rửa vào cây gối lên mình hai tay chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi cả c ả s ì nghe được có người phỉ bán cổ n ố hạ lập tức mở mắt nhàn n h ạ t nhìn bọn hắn một chút lại c a o mày nhìn cách đó không xa đến mấy tháng trước vừa tới bị hạ i ể u gẳng xem ra tựa hồ không phải h ỉ ủ gạ nhất tộc cả c ả s ì nội tâm lẩm bẩm nói h ỉ ủ gạ nhất tộc giống như không có hưởng phí phát chỉ là cặp kia bị hạ i ể u gẳng không có sai chẳng lẽ nhẫn giới còn có gia tộc khác có bị hạ i ể u gẳng đến cùng từ đâu tới đây đây này cả cà xì dối lưng một cái ngồi dậy sờ lên cảm rơi vào trầm tư không biết hồ cà đại nhân bọn hắn có biết hay không c lấy, lấy lặng, lặng, điểm điểm ra, ra, ra. mỹ cổ tỏ ông tóc i đỏ ít chĩa đi tới mạ đạ dạ nhà của ông nội bên trong nhìn xem chung quanh hỏi a phi đâu khu khu tiểu tử thúi kia hẳn là lại đi đâu ăn vụng đừng để ý tới hắn mạ đạ dạ ngồi lại trên xe lăn che miệng ho khan hai tiếng cau mày nhìn xem mỹ cổ tỏ nói hôm nay lạnh như vậy ngươi còn mang theo ít chĩa qua tới làm cái gì đợi chút nữa thì tổ si cũng sẽ tới m ị cụ tỏ đem ít chĩa thả ở trên ghế salon l ặ n g lặng nhìn mạ đạ dạ l ó o bản mỉm cười nói bởi vì ngươi là da d a của ta dự định thừa dịp bắt đầu mùa đông một nhà tới tụ một chút nhìn xem càng thêm giàn mua mạ đạ dạ ra ra nội tâm thở dài bây giờ mạ đạ dạ ra ra ngay cả nói chuyện cũng trở nên có chút khó khăn mỹ cụ tỏ nhớ tới năm đó lần thứ nhất gặp được mạ đạ dạ ra ra thời điểm cái kia có cường mặt t ố i yêu xính cường lại không có lễ phép mạ đạ dạ ra gia gia. thời gian trôi qua thật nhanh a người một nhà mạ đạ dạ lão bảng nghe tới mỹ cổ tỏ sửng sốt một chút sau đó vẫn như cũ thối nghiêm mặt nhìn xem ít chia nói thời tiết lạnh cũng không nhiều cho hải tử thêm mấy món áo khu khu lời còn chưa nói hết lại ho khan nhìn xem đối với mình vân tay nha nha kêu ít chia đem hải tử mang x a một chút đi trước mấy ngày cảm mạo đừng chuyện nhiễm đến hải tử cảm mạo rồi nghe tới mạ đạ dạ lời của g i a g i a mỹ cổ tỏ hoảng hốt nói mạ đạ i dạ i a g i a đi nhìn qua bác sĩ sao a phi đã gọi bác sĩ đến xem qua mạ đạ dạ ra ra đi nhìn qua mạ đạ dạ mẹ miệng có chút d ư n g lên thản nhiên nói lớn tuổi lại thế nào nhìn cũng sẽ không tốt hắn đã qua đến đủ lâu mùa đông này đột nhiên đi tới liền cảm thấy toàn thân bất lực không thoải mái có lẽ lần này thật muốn khóc cái gì khóc mạ đạ dạ lão b ả n ngừng đầu nhìn xem mỹ cổ tỏ đỏ bừng hai mắt tóc mày nói ta đã trôi qua đủ lâu so hạt h ỉ ra mạ còn lâu thế nhưng là mạ đạ dạ ra ra người mỹ cổ tỏ nghe tới mạ đạ dạ lời của ra ra bôi một chút khỏe mắt đỏ bừng mắt nói ta còn tính toán đợi ít trị lớn lên để ngươi dậy hắn n h ệ thuật ít trị nha Mạ đạ dạ lão b ả người túi đầu u x ố n nhìn xem vẫn n h xem cũ chia, có cơ cái tóc cũng đối để đỏ đi. để đi. với nói, hội. tia tiểu túi dài, Phi vương Vẫn về mình lầm bầm mình Một, nha nha không n Thở ư g tay, tử trở A kêu là ráo một nhà là nên cùng một chỗ ăn bữa cơm mạ đạ dạ lão b ả n có thể cảm nhận được mình có lẽ thật chịu bất quá mùa đông này bất kỳ cái gì vật phẩm chăm sóc sức khỏe sinh mệnh dược tề đều đã đối thân thể của hắn không có tác dụng nhưng là hắn cũng không có cảm thấy bị thương bởi vì hắn thật sống được đủ lâu nếu như lúc ấy không phải đi tới qua tri quốc có lẽ cả đời mình đều sẽ bị cái kia dẹt đen lợi dụng đi tới qua tri quốc nhìn nhiều người như vậy nghe tới nhiều như vậy nhỏ giọng giáo nhiều như vậy học sinh hắn đột nhiên cảm thấy mình nội tâm rất hạnh phúc có lẽ so hạt h ỷ ra m à còn hạnh phúc mạ đạ dạ lão bản khoe miệng có chút d ư ơ n g lên xuống dưới về sau nếu như nhìn thấy hạt h ỷ ra m à hắn nhất định phải hung hăng chế rêu hắn đồng thời đối hạt h ỷ ra m à nói hắn đủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng có hài tử thích còn có cái chắc chai tương lai nhất định sẽ còn mạnh mẽ hơn nơi so tất cả mọi người cường đại mà lúc này leng e n leng e n chung cửa vang q u y một chương ba trăm sáu mươi ba cải biến chương ba trăm bốn mươi cải biến cô n ộ hạ bốn mươi ba năm cuối năm hôm nay là một năm này ngày cuối cùng cũng là qua tri quốc vượt lễ mừng mỗi năm điện sáng sớm qua tri quốc quốc dân tựa như thường ngày mang theo một nhà lao t i ể u dự định thừa dịp sau cùng c h ế t khấu ngày lại đi siêu thị nhiều chuẩn bị ít đồ người cuộc sống giàu có liền sẽ muốn có được nhiều thứ hơn t h như không giống lại mỗi bữa gặm vỏ cây ăn phát thiệu như là giống như hòn đá cứng rắn màn đ ầ u không giống mỗi ngày đều mặc không cách nào tránh rét tẩy tới trắng bạch tre kín l ô thủng lớn y phục rách rưới k h ô năm g g i ố n i ê mới đều rụt trong lúc đó cũng là qua chi quốc tiểu hài vui vẻ nhất thời gian trong đoạn thời gian này bọn hắn có thể có quần áo mới xuyên có đồ ăn và ăn thậm chí bình thường phụ mẫu không dám tùy ý mua đồ vật hôm nay cũng sẽ phá lệ mua một chút hoa quả bánh kẹo sữa bỏ mật ong Khoai tại chuẩn i n n Rất h r ấ bị một trận phong phú sau bữa cơm chiều ban đêm bọn hắn liền sẽ mang theo cả nhà ra đi một chút dù sao không có, có công việc Người cả nhà cả ngày đ ề xì tiện tay nắm lấy cái bánh rán vừa đi trên đường một vừa nhìn qua tri quốc vừa năm lẩm bẩm nói cùng lần trước vụ trộm đến qua tri quốc điều tra gặp phải tế điện rất giống đâu hòa quốc ngược lại là hàng năm đều có hội chùa tế điện nhưng là lại không có khả năng giống như qua chi quốc dạng này vô luận nghị dạ hay là bình dân làm cho tất cả mọi người đều tham dự vào nộp hạ dạ diên cùng s ỉ dùn các nàng hai cái cũng không biết chạy đi đâu rồi cả cả s ỉ tiện tay đem ăn xong bánh rán túi giấy ném đến trong thùng rác l i ế c nhìn l i ế c chung quanh tựa hồ đang tìm kiếm cái gì tốt ă n hoặc là chơi vui hôm nay trong đội toàn bộ nghỉ ngay cả bọn hắn những tù binh này đều có thể ra đi một chút đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người có thể tự do hoạt động chỉ có bình thường làm việc nghiêm túc phụ trách học tập chăm chỉ thành khẩn tù binh mới có đại khái mỗi cái nhận thôn đều có hai mươi người khoảng chừng mà lại lại lúc ra cửa đội trưởng còn cho mỗi người bọn họ phát một chút qua chi quốc đặc chế giấy tựa hồ hôm nay có thể dùng cái này lại qua chi quốc bên trong mua đồ nguyên bản cạ cạ s ỉ chuẩn bị tìm nỗ hạ dạ d i n các nàng đi ra đến dạo chơi kết quả các nàng tựa hồ đã sớm ra ngoài nghe nói là bị một vị tóc vàng cái chán một cái kỳ quái hình t o i phong khoáng nữ nhân mang đi cho nên cạ cạ cả s ỉ cảm thấy mình hay là không muốn đi quái giấy các nàng nghĩ đến c ố t xu nạ đại nhân nhìn xem ứng nên sẽ không xảy ra chuyện khu khu có chút hát cạ xỉ nhấc viết hầu móc ra trên thân đặc chế chăn giấy đến lẩm nói hẳn là đủ mua chai nước đi chỉ là mua nước liền chỉ còn lại một điểm tiền đợi lại không biết có thể ăn chút gì ngần đầu nhìn cái này phồn vinh bình thản hết thảy nội tâm của hắn tràn ngập cảm khái cô n ộ hạ bao lâu mới có thể biến thành dạng này thật sự là phồn vinh a họ rồ sĩ m à xỉ mà liếm liếm đầu lưỡi nhìn lên trước mặt qua c h i quốc nói cái k i a qua c h i quốc đại danh thật sự là lợi hại a có thể đem một cái nguyên bản muốn bị diệt vong qua c h i quốc phát triển cho tới bây giờ để ngũ đại nhận thôn cũng không dám k i n h thường tiểu đạo quốc đây cũng không phải bình thường người có thể làm được đúng vậy a thì dù cố mang trên mặt mỉm cười nhìn lên trước mặt cảnh sắc cảm khái nói nơi này tất cả mọi người cho là hắn là lợi hại nhất s o kết thúc chiến quốc hỗn loạn nhẫn giới chi thần cũng muốn lợi hại so tất cả mọi người lợi hại cùng ta thì dù cô khoe miệng có chút d ư ơ n g lên cũng cho rằng như thế mình năm đó vẹn vẹn vì đạt được người khác tán thành muốn nói cho tất cả mọi người mình cũng không so tam nhẫn kém cùng làm cầu thí câu cong hiện tại nhớ tới thật sự là có chút ngây thơ a có lẽ vậy họ rồ xì mạt mèo lại mắt tới nói hiện tại chúng ta muốn đi đâu từ khi đi tới qua chi quốc về sau hắn vẫn đợi lại hỉ dù cô nơi nào mặc dù hành động nhận nhất định hạn chế nhưng là còn có thể lại hỉ rủ cổ dẫn đầu xuống ra đi một chút mấy tháng nay dưới yêu cầu của hắn thì rủ cổ cũng mang theo hắn lại qua tri quốc khắp nơi đều đi dạo ngay cả học viện giảng bài hắn cũng khách mời một lần lao sư cái loại cảm giác này cùng trở thành nạ ạ kỳ lao sư thời điểm không giống phía dưới hơn m ộ ư ơ i đôi con mắt mang theo đ ố i không biết khát vọng chăm chú đến nhìn chằm chằm hắn nhất là làm những đứa bé kia nhìn thấy hắn chỗ làm thí nghiệm phát ra không thể tưởng tượng nổi sợ hai t h á n phút lúc họ rồ xi mà phát hiện cái loại cảm giác này thật thoải mái tia từng đôi không pha bất kỳ tạp chất gì mang theo c h ở mong cùng thăm dò con mắt có lẽ chính là cái này nhận giới bên trong đẹp mắt nhất con mắt l i ê n như năm đó mình còn tuổi nhỏ thời điểm phụ thân cùng mẫu thân sẽ nắm tay hắn chỉ vào hắn không hiểu lại hiếu kỳ đồ vật hòa ái kiên nhận đối với hắn giải thích đây là chỉ là không biết từ bao lâu bắt đầu mình liền không thích hồi ức không nghĩ tới lại qua chi quốc chính mình lại biến có lẽ đây chính là lao đầu t ử một mực nói truyền thừa đi đem hy vọng tri thức cùng đối thế giới thăm dò lưu cho xuống đệ nhất để xuống đệ nhất có thể đi được càng xa chỉ là cộ nộp hạ phương pháp đã sớm sai từ l ã o đầu tử bọn hắn cưỡng chế bọn trẻ trước thời gian tốt nghiệp đi tiền tuyến thời điểm liền biến đi trở nên băng lãnh cùng tàn khốc bụng đều có chút đói họ rổ xị mà ránh mắt bình tĩnh nhìn hết t h ể trước mặt khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một cái dấu hiệu tính t i ể u d u n g nói nghe nói hôm nay ban đêm còn có một số đặc biệt những tiết mục khác không biết sẽ là gì chứ thật là khiến người ta hiếu kỳ a cái này k h i dù cộ sờ sờ cái cảm ngắm đến bên cạnh mới mở tiệm lầu nói nếu không chúng ta đi đánh lửa nổi đi mùa đông năm nay so mấy năm trước đều mới lạnh chính là ăn lầu thời điểm cảm khái a ra mờ hơi nếu l à t u ú nạ cùng dị dạ dạ cũng lại liền tốt bốn người cũng nhiều ít năm không có tập hợp một chỗ ăn bữa cơm buổi sáng ngược lại là đi đi tìm xu nạ kết quả không tìm được nàng đã sớm ra ngoài về phần dị dạ dạ cũng không biết trở về bao lâu rồi đi thôi ọ rồ xị mạn nhẹ gật đầu mỉm cười nói lần sau tủ cũng giống như vậy liền đi theo h ỉ rủ cổ hướng về bên cạnh tiệm lầu đi tới chỉ là lại nhìn thấy phía trên chiêu bài lúc ọ rồ xị mạn s ừ n g sốt một chút sau đó bất đắc dĩ cười cười lẩm bẩm nói chính tông bún đôi tiệm lầu mỹ nạ tổ không biết mình hiện tại nên làm những thứ gì trong mấy tháng này hắn một mực đợi trong phòng đọc sách hắn đều cảm thấy mình cả người tự a hồ trở nên không giống hoặc là nói hắn có chút mê mang trong khoảng thời gian này thế mà học được chất vấn cổ nỗ hạ chất vấn hổ cả đại nhân nhất là nhìn xem chung quanh đều tràn đầy nụ cười mặt nội tâm loại này chất vấn liền càng thêm mánh liệt hiện tại hắn có lẽ biết cái kia qua tri quốc đại danh vì sao lại và hôm nay thả hắn tự do sống động nhưng là mỹ nạ tô lẳng lặng nhìn hết thẻ trước mặt những thứ này nụ cười hạnh phúc là sẽ không lừa gạt hắn nam thật chặt nam đấm tâm lý lập tức có một loại khát vọng phi thường khát vọng m á n liệt hán muốn cải biến cô nỗ hạ cải biến hoa quốc cải biến toàn bộ nhận giới để bọn chúng trở nên cùng hiện tại qua c h i quốc đồng dạng chính như lúc ấy hữu dụ mạ kỳ hỉ tổ xỉ đối với hắn mỉm cười vươn tay nói hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ cải biến toàn bộ nhận giới chỉ là khi đó hán do dự mỹ nạ tổ mang trên mặt cười khổ lắc đầu nhìn lấy hết thể trước mặt dị dẹ dạ, dạ lao sư ngươi kỳ vọng hòa bình có phải như vậy hay không q u y một chương ba trăm sáu mươi b ố bãi công chương ba trăm bốn mươi bãi công、Ngap、ngáp dị dẹ dạ, dạ vớt vớt cái mũi vô vô giới đáy gầy a b ú n tạ nói thời tiết này lạnh q u á à. xem ra bản q cóp tiên nhân đều có chút cảm bạo n g ư ơ i mới biết ga b ú n t a mở ra có mắt khít một hơi thuốc lá ấm một hạ thân phàn nàn nói phải biết trên người ta đáng chỉ mặc một bộ n g ắ n tay à. ngươi thế mà còn muốn ta ra đi đường mình rõ ràng lại rượu m ộ t sơn hưởng thụ lấy suối nước nóng ăn lão ra t ử chuẩn bị mỹ thực kết quả vừa phủ thêm ngắn tay ra suối nước nóng thời điểm liền bị têu lên cảm giác kia thật là gậy a b ú n t a đều cảm thấy mình cũng cảm bạo ha <cười> ha dì dạ cười cười xấu hổ nói đây không phải để sớm đi qua tri quốc sao chỉ là hiện tại xem ra dì dẹ ra nội tâm tiếp nối thở dài không đổi kịp vượt năm đến ta là sẽ không tiến cảnh nội bùn tạ lại rút miệng thuốc phiền t h ư ờ n g đi vào m u ố n trích bạn q u ố c thực tế gánh không được người bản thân đi vào đi tiếp tục vội vàng đường nói còn có mời ư b i n h liệt cựu đến lúc đó tự mình đưa đến mầm rượu m ộ t sân đến yên tâm dì dẹ ra lộ ra một cái m ỉ m cười nói sẽ không quên chỉ là không biết hiện tại qua tri quốc tàu thủy ngừng vật không nếu như bùn tạ không đi chẳng lẽ muốn mình dẫm lên rét lạnh nước biển đi qua tri quốc đây cũng quá làm khó bạn cóc tiên nhân đi thứ mười bàn viên đ ư ơ n g nổi d k i la lớn còn có thịt bò tôm trượt rau quả đều chuẩn bị kỹ càng nhanh lên dọn ra ngoài người khác khách hàng liền chờ nhìn xem bận bịu i đến bận bịu i đi phục vụ viên d khi khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm nói nhìn đến còn phải lại chiêu điểm người mới được nhân thủ thực tế không đủ nội tâm thở dài nhìn lên trước mặt nồi hơi hắn đã t ừ trên công trường từ công dùng mình nhiều năm để giành được tiền mở một gian tiệm lầu vốn chỉ muốn an ổn lợi ít tiền kết quả không nghĩ tới dùng bốn đôi trả cơ dạ làm nhiên liệu thế mà lửa chính là bốn đôi cần hoa quả đường cũng nhiều mình bây giờ cách m ô i đoạn thời gian liền muốn đi nhà sĩ kia tẩy tẩy răng làm một chút hộ lý nếu không rất cảm giác răng không thoải mái về phần không cho đường d i cũng nghĩ qua nhưng là cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi phải biết thật không cho đường bốn đôi sẽ bãi công không cung cấp trà cớ dạ lúc ấy vì b ả n sống cái tiệm này mình ra bao nhiêu tài chính mặc kệ là nồi hơi b ắ t đũa hay là cái bàn đều là đặc chế dù sao đồ vật đều nhận chịu không được bốn đôi trà cớ dạ vi t h ú trạ cớ dạ thực tế là quá mạnh cho nên vì bảo trì chân tài thực học không đóng cửa chỉ có thể đem thẻ nội vi thú hống vui vẻ một điểm rồi hôm nay làm sao nhiều như vậy khác h nhân bốn đuôi thanh âm lần nữa lại kỳ thể nội vang lên mặc kệ thực tế là quá mệt mỏi hôm nay bánh kẹo nhất định phải gấp bội không gấp bội ta liền bãi công không dám ngươi nghe t ớ i bốn đuôi dì nội tâm giận dữ nhưng là nghĩ đến tiệm của mình tranh thủ thời gian hít sâu g ạ t ra một cái mỉm cười nghe ngươi c h ắ c không được vĩ thú cùng nhân loại một mực cùng được không loại này lâm thời tăng giá thái độ nghe được hắn đều muốn đánh v ĩ t h ú nhưng là nghĩ nghĩ lại qua chi quốc ngược đãi chân quý động vật là pháp pháp hay là được rồi nội tâm thở dài dì sờ sờ mình rậm râu vài nón lẩm bầm nói vì cái gì liền không có một nữ h à i thích đâu hắn cũng muốn vào hôm nay ngừng kinh doanh sau đó mang theo cả nhà lao tiểu cùng đi xem pháo hoa a họ rồ xị mãs c h n a nhìn xem ở một bên mỉm cười hếp i mắt tiểu đồng bọn s ừ n g sốt một chút hô làm sao ngươi tới nơi này rồi c u n a mà họ rồ xị mãs nghe được có người gọi hắn quay đầu nhìn xem su n a mỉm cười nói nguyên bản đang định tìm ngơi ư đây đến c u n a liếc qua bên cạnh bị vây quanh hỉ ru cổ liền biết mình cái này bị bắt làm tù binh hảo bằng hữu vì cái gì có thể tự do xứng động tranh thủ thời gian hô chúng ta đều thật lâu không có uống một chén tới cùng một chỗ ăn v ừ i vặn đợi chút nữa thuận tiện mua cái đơn cùng xù nạ bên người nổ hạ dạ d i n cùng xì、sì、dùn nhìn thấy họ r ổ xì -Sì、mạt tới lập tức có chút có g ắ p vội và nói g n họ r ổ xì -Sì、mạt lại nhân ân họ r ổ xì -Sì、mạt lại nhân mỉm cười nhẹ gật đầu nói chớ khẩn trương xem ra các ngươi lại qua chi quốc trôi qua rất không tệ phục vụ viên lại thêm hai b ư ớ c bắt đũa dù nạ giơ đũa phòng khoáng hô sau đó liếc qua hỉ dù cổ bất đắc di lắc đầu hắn vẫn l ạ như vậy thích k h e khoang a đúng vậy a họ rồ xì mạt t ở dài nhận đồng nhẹ gật đầu nói vừa vào cửa liền có người vây quanh nhất là một chút người nhà tất cả lên hỏi thăm hải t ử lên lớp tình huống lại thêm khoảng thời gian này trên báo c h i cả ngày đưa tin hắn lại sinh vật bên trên làm ra kiệt xuất cống hiến thu hoạch được cái gì cái gì thường đoán chừng hiện tại toàn bộ qua c h i quốc đều biết hắn xem ra nhất thời bán hội là không dừng được vừa dứt lời đột nhiên một đứa bé trai một mặt cao hứng đi tới đối xù nạ cùng họ r ổ x ì mãs nói xù nạ lao sư họ r ổ x ì mãs lao sư người tốt họ rồ xị m ã nghe tới tiểu nam hải sửng sốt một chút sau đó mỉm cười nói chúc mừng năm mới anh quá dù nạ cũng để đua xuống m ỉ m c ư ờ i nói chúc mừng năm mới các ngươi người một nhà cũng tới đánh lửa nổi phải dù nạ lao sư anh quá nhẹ gật đầu sau đó quay đầu nhìn xem họ dồ xị mãs kích động nói họ dồ xị mãs lao sư ngài bao lâu còn đến cho chúng ta lên lớp tất cả mọi người cảm thấy ngươi lên lớp rất có ý tứ chính là chút nữ sinh cho rằng có chút dọa người anh quá mang trên mặt cười ngây ngô nói nhưng là tất cả mọi người rất thích nghe ngươi g i ả n g bài t a có ý tứ không nói kết thúc sau còn có hầm có ăn lần sau họ dồ xị mãs s n g sốt một chút mìm cưới nói lần sau có dành ta sẽ đi được rồi anh rất cao hứng nhẹ gật đầu nói khai giảng thời điểm ta nói cho bọn hắn biết tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ rất vui vẻ sau đó nhìn xem mình kia một bàn các l á o sư tiếp tục ăn nhảy nhảy nhóc nhóc rời đi lưu lại đều hiếp mắt nhìn chằm chằm họ rỗ xì m à giúp xù nạ cùng nỗ hạ dạ dinh các nàng người bao lâu đi làm l á o sư x ù nạ nhìn xem họ rỗ xì mạt nghi ngờ nói ta làm sao không biết trước mấy ngày h ỉ rủ cổ có việc ta cho hắn thay mặt tan học họ rỗ xì m à mang trên mặt ôn hòa mỉm cười cầm lấy bữa nắm lên một khối thịt bò bông xuống đi ngâm một chút liền phóng tới miệm trong hứng n ờ nói cũng không có ở nơi đó làm lao sư nguyên lai、like、là dạng này d u nạ nhẹ gật đầu cũng cầm lấy đũa kẹp khỏa viên thịt c à m g khái nói kỳ thật làm lao sư cũng rất tốt c h ỉ ít so làm n g dạ có ý tứ nhiều sau đó nhìn xem bên cạnh chính sửng sốt nhìn c h ầ m c h ầ m nàng cùng họ rổ xì m à giữa hai cái tiểu n h a đầu đừng suy nghĩ nhiều d u nạ bất đắc dĩ lắc đầu vừa cười vừa nói chúng ta hay là cổ n ổ hạ n g dạ cũng không có phản thôn cái này hai n h a đầu nghĩ gì thế mà lúc này thật có lôi thật có lôi thì dù cổ cũng tới mang trên mặt mỉm cười ngồi xuống nói những cái kia người nhà đều rất quan tâm hải tử học tập cho nên có chút ngượng ngùng cự tuyệt cầm lấy bên cạnh đĩa tiện tay mở ra liền hướng miệng bên trong n ự c một hớp nhìn xem chính trận trắng mắt x u nạ buổi sáng đi tìm ngươi kết quả ngươi không lại không nghĩ tới thế mà ở đây gặp mang theo làng hai cái hậu bối ra thư giãn một tí d u nạ thở dài giận dữ nói cả năm không ngừng còn không có tiền lương thật sự là lòng dạ hiểm độc nhà máy a nàng đi đi tìm ngủ ù m à kỷ hỉ tổ x ì mở cửa sau để hắn bỏ qua cái này hai cái nha đầu kết quả thế mà bị cự t u ệ t dù nạ hung hăng vỗ xuống bản thật là khiến người ta tâm tình khó chịu a mặc dù cũng biết người ta đại danh làm như vậy cũng không có sai nhưng là chính là khó chịu hh ắ c ắ c thì dù cổ sau khi nghe được m ặ t bên trên lập tức lộ ra lung túng tiểu dung nói dù sao cũng là chiến tranh mà hắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt phải biết lại qua tri quốc t ù binh sinh hoạt hay là rất không tệ mà lại hắn sớm đã không phải cổ nộ hạn đi Quy một chương ba trăm sáu mươi năm cười ngây ngô chương ba trăm bốn mươi một cười ngây ngô xin mọi người có thứ tự tiến bảo không muốn đưa đ ẩ y cổ bị tổ d ơ gậy chỉ huy la lớn nhìn thấy không vị trực tiếp ngồi xuống là được bảo trì trật tự không được chạy loạn nhìn xem lục tục ngao ngoe nghe hướng trung ương quảng trường đến dân chúng nội tâm bất đắc di t h ở d à i bây giờ rời đi trận còn có hơn một tiếng đồng hồ tất cả mọi người vội vã như vậy làm gì chứ nêu hắn cuống họng đ ề u cơm nhưng là hiện tại ô bì t ô cũng chỉ có thể kiên nhẫn chỉ huy trật tự vị trí sung túc mọi người không nên hoảng hốt mời đại nhân mang tốt riêng phần mình tiểu hải ô bì t ô một bên hô hảo một bên chỉ huy bây giờ cái này cái thời khắc trọng yếu nhưng không thể ra cái gì một điểm ngoài ý muốn a nhất là nhìn xem trung ương trên quảng trường đứng vững cự đại thủy tinh khối l ậ phương thứ này tựa hồ từ rất sớm đã thành lập tốt nghe tới tầng nói là vì hôm nay đặc biệt tiết mục cùng chuẩn bị chỉ là thứ này hắn đang theo dõi thất nhìn qua chính là không có cái này lớn tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy bố trí giám sát thiết bị hình tượng mà thôi cho nên nội tâm của hắn hay là cảm thấy phi thường tò mò đây là muốn tới làm cái gì đâu đột nhiên ô bị t ô nhìn xem đứng ở trước mặt mình tóc trắng đầu nhím được cái cầm thiếu niên sửng sốt một chút thản nhiên nói xin lấy ra ngươi ra ngoài chứng minh tiểu tử thúi này không phải hẳn là lại lao động cải tạo doanh sao làm sao ở chỗ này chẳng lẽ là trộm đi ô bị t ô lập tức meo lại mắt thấy trước mặt cả ca si hắn nhớ tới tháng ấy năm nào ngày đó cái kia buổi tối nếu không phải gì gì gái dạ lão sư làm dối hắn khẳng định đã sớm thắng nhưng mà ngay tại ô bị t ô đưa tay về sau muốn s ở đao thời điểm ở đây cả ca sĩ từ trong túi móc ra một chương giấy a 4 ố n mà không biểu tình nói biểu hiện tốt đẹp đêm nay có thể tự do hoạt động ô bị t ô tiếp nhận chứng minh chứng mắt liếc hắn một cái sau đó túi đầu xuống cẩn thận kiểm tra dự định nhìn xem là thật hay dạ không bao lâu ngầm đầu nhìn cả ca si thư lạnh một tiếng nói tính là ngươi hào vợ liền cầm trên tay chứng minh còn cho cả cà xì đi vào đi không biết vì cái gì mỗi lần nhìn thấy cái này tóc trắng đầu nhím thiếu niên tâm lý của hắn liền có chút khó chịu nếu như bị ta phát hiện ngươi có bất kỳ một điểm làm trái qua c h i quốc luật pháp hành động ô bị tổ、Bito、nhìn xem cả cà xì giận dữ nói ta nhất định sẽ tự tay bắt giữ ngươi hy vọng ngươi không muốn cho ta cơ hội nhưng mà cả cà xì nghe tới ô bị tổ nhúm nhúm bay không nói gì lần nữa cầm trên tay đồ uống ống hút ngậm trong miệng hút một miệng loại này màu đen đồ uống băng băng còn có khí thể uống thật thoải mái sau đó tiếp nhận chứng minh ý vị thâm trường nhìn thoáng qua nhìn mình lo mò mộ bị tổ liền trực tiếp đi vào bên trong đi vào cái này ngủ nốc thân là cỗ nộ hạ thiên tài hắn cả c ả s ỉ khinh thường tại cùng một cái ngay cả nhẫn cụ bao đều quên mang n ứ a ngẩn n ổ i tranh chấp vừa mới hắn đã thấy trước mặt cái này qua tri quốc cảnh sát đưa tay hướng phía sau sở nhẫn cụ bao động tác cả c ả s ỉ bất đắc dĩ lắc đầu loại người này đến cùng là thế nào tiến vào qua tri quốc đồn cảnh sát lần trước cùng mình giao thủ thời điểm quên mang nhẫn cụ bao lần này thế mà cũng không mang mà đã dạ người trả nóng đã một lần nữa thêm qua nước nóng a phi mang trên mặt vui cười a cho nhảy nhóp nhóp đi tới đem trên tay phải giữ âm chén đưa cho mạ đạ dạ lao bản nói còn có cái này giơ tay trái lên bên trong nắm lấy dùng cây hồng bì giấy bao vây lấy hữu cục qua chi quốc gà quay vừa mới ra lò a phi vừa rồi đi qua liền thuận tiện mua còn nóng h ổ i đây ân mạ đạ dạ lao bản m ặ t không biểu tình tiếp nhận gà quay hít hạ liền trực tiếp đem nó phóng tới nhét vào mình chính mặc d à y đặc đại đông trong nội y đ a hài lòng nhẹ gật đầu là rất nóng hổi sau đó tiếp nhận giữ âm chén kéo xuống bọc lấy cái cầm thắt mặt nhẹ nhàng mở ra chém trả hà ra từng hơi cẩn thận nhấm một miếng lại đóng lại tiếp tục để vào đại đ ô n g trong nội ý nhắm mắt lại một bộ động tác một mạch m à t h à n h cùng a phi nhìn xem mạ đạ dạ l a o bản động tác trên mặt vẫn như c ũ là một bộ vui tươi hớn hở biểu lộ cái biểu tình này hắn sớm đã quen thuộc quen thuộc thật nhiều năm liên cùng mình từ nhỏ đã sẽ thiên phú hoa tiện tiện đồng dạng lâu gần nhất a phi cảm thấy mình hòa thuật lại tinh xào không í t chỉ là mạ đạ dạ thật không quay về s a o a phi nhìn xem rơi xuống mịt mở cổ dù kỳ cùng trên mặt đất nguyên bản thanh lý qua một bên con đường bởi vì đột nhiên xuất hiện cổ dù kỳ lại từ từ xuất hiện một chút xíu màu trắng l ộ n lẫy lo lắng nói bắt đầu tuyết rơi m ạ đạ dạ trước mấy ngày cảm bạo mới khá nếu như bệnh trở lại đến lúc đó liền phiền phức coi như hiện tại m ạ đạ dạ cả người đều cấn tại dạy đặc đại đông trong nội y ỉ thậm chí ngay cả lỗ thai tóc toàn bộ đều bao vây lấy vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt đ ô i mặt loại khí trời này hay là quá nguy hiểm phải biết m ạ đạ dạ hắn thật ra rồi nhưng mà m ạ đạ dạ lao bản mở to mắt nhàn nhạt nhìn a phi một chút lại từ từ nhắm lại a phi gãi gãi đầu nhìn xem m ạ đạ dạ không nói gì nội tâm bất đắc dĩ thở dài chỉ có thể lại đi đến phía sau xe lăn tiếp tục đẩy mã đạ dạ đi lên phía trước liếc qua mạ đạ dạ nâng lên đến trong ngực mạ đạ dạ hiện tại cũng ăn không được loại này cứng rắn đồ vật nhưng là không biết vì cái gì mạ đạ dạ chính là như vậy thì ôm mặc kệ là bánh rán heo nướng hay là gà quay mỗi lần đều sẽ để hắn mua về sau đó mình hít h à liền l ặ n g lặng ôm vào trong ngực t h ẳ n g đến lạnh thời điểm mạ đạ dạ liền sẽ giao cho hắn ăn cái này khiến a phi nội tâm của hắn cảm thấy vô cùng nghĩ hoặc không biết mạ đạ dạ làm như vậy đến cùng là vì cái gì nhưng là c h â m rãi hắn cũng quen thuộc mỗi lần nhìn thấy mới vừa ra lò n ó hổi đồ vật đều sẽ thuận tay mua một phần cho mạ đạ dạ bởi vì hắn cảm nhận được khi đó mạ đạ dạ tựa hồ rất vui vẻ a phi lẳng lặng đẩy mạ đạ dạ đạp trên điểm điểm t u y ế t mịn chậm rãi đi lên phía trước nhìn xem không ngừng từ bên cạnh mình xuyên qua đám người thỉnh thoảng còn có mấy cái trong lớp mình học sinh sẽ dừng lại hô một tiếng a phi láo sư tốt cùng a phi cũng sẽ mỉm cười trả lời một câu nhưng là nhưng như cũng chậm rãi đẩy xe lăn hắn không dám đẩy đến quá nhanh lo lắng mạ đạ dạ thân thể gánh không được bởi vì mạ đạ dạ thật tốt n ấ t tốt giả rồi ngay tại a phi coi là mạ đạ dạ lại ngủ thời điểm ra đi một chút mạ đạ dạ đột nhiên mở mắt ra quay đầu liếc qua a phi thản nhiên nói thuận tiện nhìn nhìn lại qua tri quốc lại không nhìn lời nói có lẽ chính mình rốt cuộc nhìn không được đi chậm một chút mạ đạ dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ trong ngực gà quay từ t ô n nói thời gian còn sớm chỉ cần đến lúc đó đổi tới đừng để ít triệu cùng mỹ cổ tỏ đợi lâu liền được rồi được rồi a phi nghe tới mạ đạ dạ trên mặt vẫn như cũng là k i a một bộ vui cười á á cho gật đầu nói a phi sẽ chú ý ừ mạ đạ dạ h ừ lạnh một tiếng liền không nói gì lẳng nhìn chung quanh không biết qua bao lâu nhìn xem mạ đạ dạ một mặt biểu tình bình tĩnh mã đạ i ả muốn về cổ nội hạ nhìn một chút sao a phi nội tâm một nắm chặt tựa h ồ nghĩ đến cái gì lập tức thay đổi tiêu d u n g nói nếu như mã đạ i ả muốn đi a phi có thể dẫn ngươi đi nhưng mà đi cổ nội hạ làm cái gì mã đạ i ả trận trắng mắt thản nhiên nói nơi nào căn bản coi không vừa mắt trừ kết thúc c h i q u ố c có hắn cùng hà h i ra mạ p h ò tượng bên ngoài cổ nội hạ hiện tại còn có cái gì ở nơi đó sớm đã không thuộc về hắn cùng hà h i ra mạ hiện tại liền ngay cả hủ c h i hạ nhất tộc đều chuyển đến qua c h i quốc còn đi làm cái gì hh a phi gật đầu nóc vừa cười vừa nói cũng là đâu m ạ đạ dạ hiện tại tộc nhân đều ở nơi này trở về cũng không có cái gì thân thích đến lúc đó tìm không thấy chỗ có thể ở được đông lạnh cảm mạo liền không tốt m ạ đạ dạ nghe tới a phi làm quái từ lạnh một tiếng không nói gì lại nhắm mắt lại không biết qua bao lâu ngay tại a phi coi là m ạ đạ dạ đại nhân đã mệt mỏi lại ngủ thời điểm chờ ta chết rồi ngươi liền rời đi đi m ạ đạ dạ lại đột nhiên mở to mắt thản nhiên nói rời đi qua tri quốc không muốn trở về dẹt đen bên người quay đầu qua ánh mắt vần đục lẳng nhìn a phi có ủ dù mã kỳ hi tổ si tiểu từ c h i kia lại dẹp đen hắn là sẽ không thành công cho nên tìm một chỗ yên lặng sống sót là được nếu không mạ đã dạ ánh mắt sắp bén ta sẽ giết người nghe tới mạ đã dạ a phi sửng sốt một chút sau đó nhẹ gật đầu vẫn như c ũ lộ ra cười ngây ngô cái kia từ mình đi tới thế giới này cũng biết cười ngây ngô được rồi ta nghe mạ đã dạ q u y một chương ba trăm sáu mươi sáu khi đó chương ba trăm bốn mươi hai khi đó mạ đã dạ l ã o bản u dù mạ ký hỉ tổ s、si、ì nhìn xem ngồi lại trên xe lăn càng thêm giả mua mạ đã dạ lóc bản nội tâm thở dài Từng cái kia ba khí vô cùng ngụ trị hạ mạ đạ dạ bây giờ cũng dần dần giả đi hắn còn nhớ rõ năm đó ở địa động lần thứ nhất nhìn thấy mạ đạ dạ lao bản thời điểm cô ngạo cười to ánh mắt lạnh như băng mặc dù lúc kia mạ đạ dạ l a o bản cũng rất giả nhưng là vẫn như cũ có thể thấy được kia cô khí phách kia c ô toàn anh hùng thiên hạ duy hạt hy dạ mạ cùng ta vậy bà khí u dù mạ kỳ hì tổ s ì trên mặt lộ ra v ẻ tươi cười lúc kia mạ đạ dạ l a o bản còn muốn cầm dìn nệ gẳng hồ hắn đâu chỉ là hiện tại sớm đã nhìn không thấy năm đó kia cố cùng tốn ngạo bà khí quả nhiên、ừ. mã đạ dạ lao bản đối thủ dù mã k ỳ hì tổ xì hừ lạnh một tiếng liếc qua phía sau hắn ba nữ nhân quay đầu lại nhìn xem ô mị chia mị cổ tỏ nói có cho hải tử nhiều xuyên mấy món sao sau đó ngay tại mọi người một mặt ánh mắt nghi hoặc xuống mã đạ dạ lao bản từ trong ngực móc ra một cái cây hồng b ì giấy bao vây lấy hữu cục đẩy tới thản nhiên nói ôm、um, ấm áp đói bụng cũng có thể ăn u dù mã k ỳ hì tổ xì một chán h ắ t tuyến nhìn xem cái k i a cây hồng b ì giấy hữu cục mã đạ dạ lao bản thế mà còn tự mang gà quay chỉ là xem ra mã đạ dạ lao bản thật rất thích thịt chị a lại như vậy lúc nh liền nghĩ cho ít triệu mang gà quay được rồi mỹ cổ tỏ s ừ n g sốt một chút sau đó tiếp nhận gà quay che miệng cười nói đói thời điểm sẽ ăn ôm mị triệu nhìn xem mạ đạ dạ ra ra nhìn xem mạ đạ dạ ra ra mang cho n g ư ờ i gà quay chính là ít triệu còn nhỏ xem ra l ạ i ăn không được cùng mạ đạ dạ lão bản móc ra gà quay về sau liền lại nhắm mắt lại hắn đã giả rồi ra dặn đối với bất luận cái gì mới l ạ đồ vật đều không có quá nhiều hứng thú nếu như không phải muốn trả lại có thể động thời điểm ra đi một chút nhìn xem qua tri quốc nhìn xem mỹ cổ tỏ cùng hải tử bây giờ hắn chỉ muốn lẳng lặng nằm ở trên giường bởi vì hắn đang chết lại hạt hy ra mạ chết được khi đó đáng chết nhìn thấy mạ đạ dạ ra ra nhắm mắt lại m ị cổ tỏ các nàng thanh â m cũng thay đổi nhỏ g i ọ n g một chút tất cả mọi người l ặ n g lặng ngồi cùng một chỗ chỉ nghe đến m ị cổ tỏ hừ phát nhẹ nhõm tiểu khúc đong đưa lấy hải tử cùng hải tử cười khanh khách thanh â m ấm áp cùng bình tĩnh cợt í nạ dựa vào m ị cổ tỏ con mắt có chút cong lên mang theo tiếu d u n g đùa với ít chia dáng dấp thật đáng yêu đâu nhất là kia quen thuộc tóc đỏ thật giống như mà lúc này thứ tư đột nhiên to lớn thủy tinh khối lập phương hiện lên một vệ ánh sáng sau đó không sai không sai kia là trước kia qua tri quốc ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xị mang trên mặt mỉm cười nhìn xem thủy tinh bình phong nhìn xem phía trên xuất hiện hình tượng không sai đó chính là trước kia qua tri quốc một trận chiến vừa kết thúc một vùng phế tích qua tri quốc lúc kia mình thành lập nhà máy an bài cắt đổ ra ngoài mua vật tư lại mua đông giá rét học tập bắt cá h ồ i đoái ra trên địa cầu khoa học kỹ thuật nghiên cứu để nó thích ứng nhận giới phát triển một lần nữa phân chia địa khu dựng lên từng tòa phòng ở dạng này từng bước một đi tới cho tới hôm nay trở thành ngũ đại nhận thôn không dám khinh thường qua c h i quốc châm giải hình tượng theo tàu cụ rủ m à kỳ tế khúc không ngừng thay đổi tất cả mọi người đều t ĩ n h lặng lại nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình thậm chí có không ít trải qua qua c h i quốc trước kia kia đoạn gian khổ sinh hoạt hôn l o ạ n chiến tranh lại phế tích bên trong trùng kiến gia viên các lao nhân hốc mắt bất chi bất giác cớt át chỉ có bọn hà biết hoặc có lẽ bây giờ qua tri quốc vô cùng giàu có vô cùng cường đại nhưng là đoạn thời gian k i a là cỡ nào k h ổ khổ bọn hắn vẫn luôn phi thường rõ ràng cùng những người còn lại đối với đoạn lịch sử này cũng là có hiểu biết học viện sách lịch sử bên trên liền có giáo nhưng là khi thật sự thấy cảnh này thời điểm trong bọn họ tâm m ớ i có thể cảm xúc đến qua tri quốc phát triển đến bây giờ là cỡ nào không dễ dàng ngay cả mạ đạ dạ lão bản đều l ặ n g lặng nhìn trên màn hình cũng không nói gì theo hình tượng không câu chuyện cây phòng chậm rãi đổi thành tinh xào rắn chắc si m a n g phòng con đường trở nên càng rộng rãi v ư ơ n vức người càng ngày càng nhiều cuối cùng một vị tóc đỏ tiểu hài xuất hiện lại hình tượng u d u mạ kỳ hỉ tổ xì đứng trên quảng trường giơ tay nhỏ kiên định hô qua c h i quốc nhất định sẽ c ư ờ n g đại ta tuyên bố qua c h i quốc cộng hòa chính thể chính thức thành lập nhất giới nhất định sẽ thực hiện hòa bình nhìn thấy màn này u d u mạ kỳ hỉ tổ xì đột nhiên bay đầu qua nhìn xem c ờ tin ạ thấy được nàng cũng hít mắt tựa hồ rất vui vẻ nhìn xem mình nội tâm thở dài bất chi bất giác đều qua lâu như vậy theo tiếng ca chậm lại ngay tại hình tượng kết thúc một nháy mắt mạ đã ra lão bản đột nhiên thở dài thản nhiên nói ngươi rất vĩ đại so với hạt hy ra mạ còn vĩ đại có lẽ ta cùng hạt hy ra m ạ lý tưởng ngươi thật có thể thành công ngần đầu nhìn chung quanh đều lâm vào trầm mặc bách tính hy vọng ngươi có thể một mực dạng này đi xuống ta biết u du mạ kỳ hi tô Si mỉm cười nhẹ gật đầu hán chẳng qua là s o người khác có thêm một cái hệ thống m à thôi sau đó tiếp tục xem màn hình lớn mở đầu chỉ là vì để mọi người không quên sơ tâm chân q u ý tất cả mọi thứ ở hiện tại thôi a n tết liền muốn vui vui sướng sướng vui vẻ vui vẻ cho nên đằng sau liền là chân chính tiết mục nếu như dương cánh bay cao đ ộ một một theo n i ê n h ì tiếng ư ợ n g ca vang lên tất cả mọi người nguyên bản trầm mặc biểu lộ cũng thay đổi tiêu dùng lẳng lặng nghe bài hát bài hát này thật là dễ nghe mỹ cổ tỏ mỉm cười nói kêu cái gì thanh điều uzu ma ki hitosi nhẹ gật đầu nói đại biểu cho tự do cùng tương lai h ồ c ạ phiến đầu khúc lúc ấy chọn lựa ca sĩ thời điểm hắn liền chọn chúng ca mỹ cắt dọ dù hạ kỳ ca mỹ cắt sấp nữ nhi bây giờ cũng mọc duyên dáng yêu kiều nghe nói rất sớm trước đó liền cùng xịt hh chắc không được xịt thân thể có thể trở nên cường tráng như vậy xem ra cái này chẳng những có đúng hạn nhìn bác sĩ nguyên nhân đoán chừng còn có người ta dọ dù hạ kỳ vụ n trộm đem nhà mình cấp ép mật ong trộm ra cho xịt bài hát này hay là rất thích hợp dọ dù hạ kỳ tiết tấu nhẹ nhàng dâng t à o nhạc dạo sức sống hướng lên ca mỹ c ắ đèn đêm thích hợp đem loại kia tránh thoát trói buộc bay hướng lên bầu trời thấy không thấy không cả m ì cà s p b ô n giặt hỉ rộ do cổ tự hào cười to nói nữ nhi của ta phía trên chính là ta nữ nhi xinh đẹp đi ta nhanh giặt hỉ rộ do bị c à m ì cà s p bôm cổ khó chịu liền muốn hô hấp không được thời điểm tranh thủ thời gian đẩy ra tay của hắn trận trắng mắt tức giận nói xinh đẹp xinh đẹp biết ngươi tự hào nhưng là có thể hay không thu liễm một chút không thấy được người chung quanh đều nhìn chằm chằm ngươi sao đột nhiên giặt hỉ rộ do tự h ầ nghĩ đến cái gì con ngươi đảo một vòng ôm về cả mỹ cà sê cổ vui tươi hớn hở nói ngươi biết ta có một đứa con trai kế thừa ta xoáy khí bề ngoài dáng dấp tức anh tuấn lại cao đại quy một t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi bảy tự hào t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi ba tự hào cả cả xì một bên hút lấy vui vẻ nước một bên liếc qua bên cạnh chăm chú nhìn hắn qua cảnh mang trên mặt vẻ mặt bất đắc dĩ hắn thật không có muốn làm gì a làm sao liền không có nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn không thả đâu lại nói t r a cờ gia bị phong ấn nhẫn đ a u bị t h u coi như mình thể thuật được đoán chừng cũng liền người khác một cái nhận thuật sự tình cho nên không bằng ở đây trung thực đợi đến hồ cả đại nhân đến chuộc người đ ư rồi ai cả cả xì bất đắc dĩ kéo về khẩu trang sau đó tiếp tục xem trung ương trên quảng trường màn hình lớn lẩm bẩm nói cái này thật có ý tứ hay là chớ để ý bên cạnh tên ngu ngốc kia nhìn tiết mục phân tán ánh mắt bằng không quá cách cứu người cùng hộ bị tổ nhìn chăm chằm nhìn chăm chằm vào hắn nhưng là nghe người đời trước nói cực kỳ lâu trước kia u c h i hạ nhất tộc cũng là cổ nộ hạ n ý dạ nhưng là có mới nỗi cũ qua cầu rút ván u c h i hạ nhất tộc các tiền bối chết được rất thảm cho nên mặc dù mặc trên người cái này một thân chế phục để hắn không dám làm loạn nhưng là tuyệt đối không được để hắn tìm tới cơ hội nếu không nhất định sẽ hung hăng cán trộm khu khu cho bọn hắn kiên nhẫn giảng giải qua c h i quốc hình pháp người tốt ngay tại ổ bị tổ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cả c ạ xì thời điểm xin hỏi nơi nào còn có vị trí hai thiếu nữ cùng bên người đi theo thật to lớn a ổ bị tổ s ừ n g sốt một chút nhìn xem suna lại đuối lên trước mặt hai thiếu nữ chỉ vào chỗ bên cạnh nói n g ư ơ i n g ư ơ i tốt kia bên kia còn có nhìn lên trước mặt màu đen tóc ngắn trên mặt vẽ lấy t ử sắc màu ảnh con mắt con cong đôi hắn mỉm cười thiếu nữ rất ngọt a ổ bị tổ nội tâm đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái a cả cả xì、si. nộp hạ dạ dinh nhìn xem ô bị tổ chỉ vào phương hướng sửng sốt một chút cao hứng hô một tiếng sau đó quay đầu lại túi người mỉm cười nhìn ô bị tổ đa tạng ngầm đầu t ù n a đại nhân thì dù cô đại nhân họ rồ x ì ma đại nhân cả cạ x ì bên kia có vị trí chúng ta có thể đi nơi nào lôi kéo x、si、ì dùn hướng về cả cạ x ì phương hướng chạy tới u c h ị hạ tiểu quỷ t ù n a cùng h í dù cô hít mắt nhìn xem vẫn tại ngẩn người ô bị tổ trên mặt lộ ra một cái nụ cười ý vị t h â m trường x i n h đẹp không、Feel. o b i t ô nhẹ gật đầu còn chưa nói xong lập tức lấy lại tinh thần một mặt cảnh giác nhìn lên trước mặt xù nạ cùng hì dù cổ giả ho hai tiếng ngang cái đầu khinh thường như g i mắt nghĩa chính ngôn từ nói ta thế nhưng là qua chi quốc cảnh sát tuyệt đối sẽ không thích cổ nổ hạ nữ hải đông không đợi o b i t ô nói xong dù nạ trực tiếp một q u y ề n gõ xuống đi cái này ngúng nốc sau đó không nói gì liền hướng về cả c ả xị bọn hắn đi đến cùng hì dù cổ nhún núi b a k h í p mắt mỉm cười nói ai không phải đâu năm đó ta cũng là cổ nổ hạ lý dạ hiện tại còn không phải cùng dạng lên làm qua chi quốc sinh vật học viện viện trưởng cho nên còn lớn mật hơn điểm bằng không ngươi liền muốn giống như dị dị dạ dạ cùng su nằm ộ t nhưng mà đột nhiên một con gốc gỗ đột nhiên bay tới thẳng tắp nện ở hì dù cổ trên mặt đông bị nện nằm xuống khi dù cổ chật vật bỏ lên vịn không có bên cạnh tay vịn nhìn xem người chung quanh một mặt quái dị nhìn mình chằm chằm giả k h ú c hai tiếng m ặ t không biểu tình lẽ phải lấy quần áo một bộ chẳng có chuyện gì phát sinh sau đó không dám lại nói cái gì trực tiếp hướng về cả c ả s、si、ì phương hướng đi đến thực tế là thật đáng sợ về phần ngọn rổ xi、si、mạ toàn bộ hành trình duy trì hơi cười không hề nói gì chẳng hề làm gì tùy ý tìm cái vị trí ngồi xuống sau đó c h ă m c h ă m tiếp tục c h ă m c h ă m c ả cạ cả sĩ cảm thấy hiện tại toàn thân càng thêm không thoải mái nhất là làm nổ hạ dạ diên cùng hắn lúc nói chuyện cái loại cảm giác này càng thêm m á h liệt cái chán toát h ra một giọt mồ hôi lạnh liếc qua bên cạnh một bộ m u ố n nuốt hắn ổ bị tổ chuyện gì xảy ra cái này ngu ngốc có vẻ giống như càng hận hơn hắn rồi theo thời gian không từng đứt đ o ạ n đi tiết mục cũng đang không ngừng thay đổi để tất cả người xem đều đáp ứng không xuể nội tâm gọi thẳng thỏa mãn phải biết bọn hắn chưa bao giờ như hôm nay dạng này nhìn thấy loại này biểu diễn thực tế là quá làm cho người ngạc nhiên ca khúc một bài tiếp lấy một bài hiện tại chính trên đài chính là x i t ngũ âm không hoàn toàn hắn cũng không có ca hát mà là mang theo một đám thể tu nhị dạ lại sân khấu bên trên đánh lấy quyền cái này ngũ nốc mạ đạ dạ nhìn xem trên đài x i t khoe miệng có chút d ư n g lên lẩm bẩm nói đây chính là thể thuật không phải dùng tới biểu diễn nhưng là nhìn như vậy lấy thật có ý tứ cùng u du mạ ki hitoshi nghe tới mạ đạ dạ l ã o bản thói quen lật ra bị ạ tiệu gắng nhìn e m n ơ i đắc ý chẳng phải tự sáng tạo thể thuật sao cái này hắn cũng biết bảy ngày hô pháp thông qua hấp thu đại lượng dưỡng phần đến để toàn thân hoạt tính hóa thuật hệ thống liền có hối loại chỉ là không biết nếu như đến lúc đó xịt cùng dọ dù hai kỳ kết hôn con của hắn có phải là gọi xì t à n không có q cái dày mạ đạ dạ lão bản hào hứng cụ dù mạ kỳ hì tô xì lẳng lặng nhìn tiết mục đoán chừng đằng sau lớp lao bản lại được đ ă n ý dù sao trên đài thế nhưng là có rất nhiều hắn dạy qua học sinh nhưng lại không biết hiện ở phía sau đài đang đứng ở một trận bối rối ra khi cô đâu nạ gà tôn hữu lấy hậu trường nhân viên quản lý cổ lớn tiếng hỏi chạy đi đâu rồi hạ cái tiết mục liền muốn bắt đầu nếu như hắn lại không tới cũng chỉ có hắn một cái nam sinh đi theo cổ nạn lên đại a cái này thật sự là quá xấu hổ nhất là bài hát kia cái kia vũ đạo nạ gạ t ổ liếc qua chính ôm mèo cổ nạn học mèo kia khi t ổ xì đại ca đến cùng cho cái quỷ gì từ k h ú u ca nuôi mèo liền nhất định phải hát bài hát này sao húng chi kia là cổ nạn nuôi mèo cùng hắn nạ gạ tổ có quan hệ gì liền không thể chỉ làm cho cổ nạn một người lên đại sao đừng nóng giận đừng nóng giận hậu trường nhân viên quản lý tranh thủ thời gian an ủi nạ gạ tổ tâm tình nói đã sắp xếp người đi tìm tin tưởng rất nhanh liền sẽ tìm được lời con chưa nói hết đinh linh linh đinh linh linh người nhìn nhân viên quản lý lấy điện thoại cầm tay ra đây không phải đến tin tức sao uy kết nối điện thoại hô một tiếng người tìm đến liền mau nhường hắn tới a a dạng này a a a t ố t nhân viên quản lý tắt điện thoại di động cái chán toát mồ hôi lạnh nhìn lên trước mặt h i ế p mắt nhìn chằm chằm hắn nạ g ạ tổ khu khu giả ho hai tiếng mở ra cái khác nạ g ạ tổ tay mặt không biểu tình chính sửa lại một chút cổ áo sau đó nhanh chân liền chạy người tìm không thấy nạ gà tổ đại nhân người liền chính mình đi lên có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta lưu lại một mặt trận mắt hốc một nạ gà tổ ta có câu nói không biết c o nên n nói hay không nạ gà tổ một mặt im lặng nhìn xem đã không nhìn thấy bóng lưng nhân viên quản lý nếu không hắn cũng trượt nghĩ đến nơi này đang định nhấp chân thời điểm nạ gà tổ phía sau đột nhiên chuyển đến một thanh âm người muốn làm cái gì nạ gà tổ tranh thủ thời gian quay đầu nhìn xem phía sau mặt tâm trầm đối hắn mỉm cười cô nạn mặt bên trên lập tức lộ ra một cái mỉm cười nói chỉ là bụng có chút đói muốn đi tìm một ít thức ăn ồ cô nạn ôm mèo khi mắt mỉm cười nói đã như vậy cũng mang cho ta một phần nếu như đ ợ i chút nữa ngươi không có trở lại h ư h ư m g è o hạ c ờ sổ cũng híp mắt hô một tiếng nạ gà tổ nhìn thoáng qua mẹo lại nhìn một chút cổ n à n khu khu ta đột nhiên không nói lại chờ một lát cũng không quan hệ ta thật là dạ h ỉ cổ tên hôn đằng kia t r ộ m đi thế mà cũng không cùng hắn nói một tiếng đừng để hắn nhìn thấy nếu không về sau lại ngay tại nạ gà tổ trong lòng chửi mắng dạ h ỉ cổ lúc tiếp theo đầu từ mời hạ c ờ sổ tiểu đội biểu diễn học mẹo t may mắn chạy thật nhanh một đầu tóc màu quả quýt thanh niên lao c h á n một cái bên trên mồ hôi lạnh lòng còn sợ hãi lẩm bẩm nói bằng không ta một thế anh minh liền hủy ngậm lấy ống hút hút lấy trên tay màu đen bọt khí đồ uống c ư ờ i trên nôi đau của người khác nhìn xem màn hình lớn nạ g ạ tổ thật sự là thật có lỗi sau đó phức một n g ụ m vui vẻ nước phùng tới nhìn trên màn ảnh xuất hiện cùng hắn dáng r ấ c giống nhau như lúc tóc màu quả quýt thanh niên lập tức giận d ữ nói nạ g ạ tổ ngươi tên hôn đản q một chương ba trăm sáu mươi tám t ộ c nhân chương ba trăm bốn mươi bốn t ộ c nhân theo thời gian không ngừng lướt qua lại pháo hoa phong t r chúc mừng vang lên kia chúc ờ i h mừng, tiền, tiền chúc mừng, chúc mừng. từ tiếng chúc phúc trên quảng trường vang lên mà lúc này trung ương trên màn hình lớn nếu như dương cánh bay cao thanh điệu vang lên lần nữa vì đêm nay biểu diễn vẽ xuống kết thúc phủ mục tiêu là nơi nào lương theo lấy tiếng ca mời các vị có thứ tự rời trận không muốn chen trúc nhân viên quản lý lần nữa ra tới quản lý trật tự tổ h hai nhân viên trước tiên lui trận mọi người đừng hốt hoảng rất nhanh tất cả mọi người đang lặng lẽ đợi nhân viên quản lý an bài thực là không tồi d u nạ tiếp nối thở dài nói không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc r ỗ i lưng một cái phía dưới chúng ta đi đâu ta cần muốn trở về cả c ạ xì đem chén dây tiện tay bỏ vào thùng rác thản nhiên nói tự do của chúng ta thời gian hoạt động đã kết thúc hắn đang không dám tùy ý làm loạn nhất là bên cạnh cái kia nhìn chằm chằm vào hắn qua cảnh tựa hồ rất chờ mong hắn phạm sai lầm đồng dạng thật là khiến người ta đau đầu a là đâu n ộ hạ dạ d i n cũng nhẹ gật đầu nói ngày mai còn phải đi làm cho nên nhất định phải về sớm một chút tên hốn đảng kia quà c h i quốc đại danh dù nạ giận dữ mắng một câu sau đó thở dài bất đắc dĩ nói lao đầu từ bên kia cũng không biết sẽ xử lý như thế nào trong nội tâm nàng cũng biết bây giờ kết cục như vậy đã rất không tệ nhưng là vẫn có chút khó chịu thói quen mắng hai tiếng được rồi tiểu hài tử không nên thức đêm nhìn xem bên cạnh hỉ rủ cổ cùng họ rộ xi mạt hít mắt uy nói các ngươi đâu vừa v ẫ n có chút đói chúng ta đi ăn một chút gì đi thì dù cộ dùng mình một cái sờ sờ mặt nói dù sao ngày mai ta vẫn là nghỉ ngơi dì dì d dạ a ngươi bao lâu mới trở về chỉ cần ngươi trở về t ù nạ cũng sẽ chỉ đánh một mình ngươi mà thôi về phần ngọc rổ xi mã d... vẫn như cũ hít mắt mỉm cười nhẹ gật đầu nói ta không có vấn đề hắn có lựa chọn sao đã dặn này t ù nạ hài lòng nhẹ gật đầu d i ơ lên hữu quyền nói lột sâu nướng uống nghĩa đi dì dì d dạ hắt hơi một cái lại vỗ vỗ b ú n tạ nói lạnh qua không cần vội vã như vậy dù sao đều đã không đội kịp cái này gió lạnh thổi đến ta có chút khó chịu bùn ta mỹ mắt vẩy một cái thản nhiên nói sớm biết như vậy ngươi liền không thể chờ tuyết tan mới đi sao quả thực tìm t ộ i thụ ta coi là theo k ế ba dì d i dạ thở dài bất đắc dì nói kết quả c ó c tiên nhân cũng tính toán sai cho nên hiện tại ta không muốn tìm t ộ i thụ mời ngài chậm một chút ngày tiết mục kết thúc về sau đại bộ phận người đều ô m đã ngủ hai tử dự định về trong nhà nghỉ ngơi ngay kế thực tế là có chút buồn ngủ đương nhiên còn có một số tinh lực chăn đầy vẫn như cũ tiếp tục lấy trận tiếp theo hoạt động dự định lại năm mới ngày đầu tiên lại vui a vui a tộc trưởng ta liền đi về trước một vị bị hạ cựu gặng nam nhân đối bên cạnh sột xù kỳ c h è n ni nói ngày mai ta còn phải đi làm đâu a bên cạnh khác một cái liếc mắt nam nhân nói ngươi phải đi làm nhưng là ta ngày mai không cần đi làm đã dặn này không có đi làm cùng một chỗ tiếp tục không sai cái này chú ý cho kỹ ngày mai phải đi làm bây giờ đi về nghỉ ngơi không muốn bị trừ tiền lương về phần không cần đi làm chúng ta chuẩn bị xuống một trận đằng sau thế nhưng là chúng ta nam nhân thời gian hh <cười> vừa dứt lời lập tức đạt được một mảnh hẹn mọn tiếng cười ta liền không đi sosu kỳ chen nhi mỉm cười nhẹ gật đầu nói chính các ngươi an bài đi không cần phải để ý đến ta nhớ được chơi đến vui vẻ lên chút sau đó nhìn lên trước mặt một vị đại khái ba mươi tuổi bị ạ k i ự u g ặ g thanh niên hỏi long người ngươi có chuyện gì không tộc trưởng chính là long người không có ý tứ gai gái đầu nói hương tử tối hôm qua nói với ta qua c h i quốc giáo dục rất không tệ hy vọng đem hải tử tiếp xuống cho nên ngài mong đợi nhìn xem sosu kỳ chen nhi có thể hay không để hỉ tổ xì đ i n h ạ lại đến đi một chuyến dạng n à y sau Thu sù kỳ chen m g cau mày trầm tư một chút nhìn xem bên cạnh còn có mấy nhà người đều một mặt ánh mắt mong đợi nhẹ gật đầu nói ngày mai ta đi hỏi một chút đa tạ tộc trưởng nghe tới tộc trưởng đồng ý long người bọn hắn lập tức cao hưng cuối người nói phiền p h ư c ngài Thu sù kỳ chen m g nhẹ gật đầu không nói gì chắp lấy tay quay đầu hướng về phương hướng của mình đi đến tất cả mọi người biến nữa nha nội tâm cảm khái một câu ngay cả ta cũng thay đổi đi đến trên đường cái nhìn xem chung quanh vẫn như cũ thảo luận năm mới tiệc tối người bình thường có lẽ năm đó bọn hắn thật sai đây chỉ cho rằng n g dạ cho thế giới này mang đến chiến tranh hỗn loạn nghĩ muốn hủy diệt n g dạ hủy diệt nhận giới một lần nữa thành lập lên trật tự lại không có để ý những người bình thường này ý nghĩ coi như thế giới lại gian nan lại thống khổ những người bình thường này nhưng như cũng muốn ương ngạnh đến sống sót có lẽ mỗi một ngày chiến tranh để bọn hắn phi thường sợ hãi sợ hãi bi thường nhưng là còn sống cố gắng sống sót mới là bọn hắn khát vọng nhất bọn hắn chưa hề nghĩ tới tử vong cùng chính mình lại tự tư giúp bọn hắn lựa chọn cái này có lẽ chính là trên sách nói thoát ly quần chúng quá lâu trô s u kỳ chen ni tự rêu lắc đầu chính như vừa rồi t u s u kỳ tộc nhân đồng dạng bọn hắn đều chỉ là người bình thường thôi cũng nghĩ qua ngày tốt lành cũng muốn nhìn hải tử lớn lên cũng muốn lại có thời gian dành cùng bằng hữu ra ngoài uống một chén nhưng lúc trước bọn hắn lại tự cho rằng bọn họ là thần là một đám quản lý nhận giới thần trô s u kỳ chen ni móc ra chìa khóa mở ra cửa phòng của mình bởi vì một mực đợi trên mặt trăng trô s u kỳ nhất tộc căn vốn là không có gì tiền cho nên bộ phòng này là hắn vay mua mỗi lần nhớ tới phòng vay thật là có một loại muốn đem nhận giới vì xúc động a bất đắc gì cười, cười. đi vào trong phòng mở đèn lên ngồi xuống đại sành trên ghế salon tosu kỳ chen mi nhìn xem đèn trên trần nhà ánh sáng trực lăng lăng khởi xứng đốc cuối cùng thở dài móc ra điện thoại di động của hắn do dự một chút hay là bấm một cái mạ số đinh linh linh uy không lâu lắm đối diện liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc chen mi sao tosu kỳ phụ rèn thanh âm chuyển tới nói m u ố như n vậy gọi điện thoại cho ta có chuyện gì sau đó cười to một tiếng ha ha vừa rồi ta mang theo tất cả nhân tộc người nhìn nhận giới truyền lên hình tượng xem ra qua tri quốc rất không tệ mà trên mặt trăng cũng tiếp thu đạt được tôi su kỳ chen nhỉ s ừ n g sốt một chút lại lấy lại tinh thần hẳn nhớ tới lúc ấy thì tổ xì điện hạ trên trăng cầu lưu lại cỡ nhỏ thủy tinh khối là phương hẳn là cái kia h ả n n h ư n ó i chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới tôi su kỳ phụ gen nói hiện tại là một năm mới đi nghĩ không ra nhận giới thú vị như vậy ngày lễ đúng thế tôi su kỳ chen nhì khoe miệng có chút d ư ơ n g lên vẫn như c ũ lộ ra một bộ mặt không biểu tình nói thật có ý tứ đúng ngươi còn chưa nói thì ta có chuyện gì t ô su kỳ phụ gen tò mò hỏi sẽ không phải là lại qua tri quốc gặp được chuyện gì đi không có chenny lắc đầu thản nhiên nói chính là ta chỗ này có chút việc cần ngươi hỗ trợ chuyện gì phu rèn nói nói thẳng ra đi tất cả mọi người là tộc nhân có chút tộc nhân hy vọng đem con của mình tiếp vào qua c h i quốc chenny s ừ n g sốt một chút vẫn như cũ lanh đạm nói hỏi một chút nhìn có thể để hỉ tổ xì điện hạ đi lên tiếp một chuyến sao đúng vậy a bọn hắn đều là tộc nhân chỉ là không biết từ bao lâu bắt đầu liền trở nên càng giống như cử nhân giống như là từ tiên tổ chân ý xuất hiện khác nhau khi đó bắt đầu a a a là việc này sao tột x kỷ phu rèn vui tươi hơn hở nói trước mấy ngày ta tìm qua hỉ tổ s i điện hạ nghe tới các ngươi trôi qua không tệ tông g i a có ít người cũng hy vọng đi qua tri quốc qua mấy ngày ta thuận tiện đem hải tử dẫn đi liền có thể đến lúc đó còn làm phiền n g ư ờ i chiếu cố một chút tông g i a người ân c h é n mỹ nghe tới phụ rẽn sửng sốt một chút khoe miệng có chút dâng lên lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên nói không phiền phước bởi vì chúng ta đều là tộc nhân q u y một chương ba trăm sáu mươi chín băng tuyết tan chương ba trăm bốn mươi lăm băng tuyết tan năm nay qua tri quốc mùa đông so với năm trước còn muốn g ả i bây giờ đã là trung tuần tháng hai bên ngoài nhưng như cũ tích lấy nhàn nhạt tuyết trắng có lẽ phía ngoài tuyết đã chỉ có mông lung một điểm nhưng là so với những năm qua mới đầu tháng hai liền tan giã tuyết trắng năm nay lại cho tới bây giờ nhưng như cũ còn không có tan giã một tháng vượt năm cùng qua c h i quốc đại tế điện kết thúc về sau tất cả mọi người bắt đầu thu liễm tâm tư bắt đầu một lần nữa vùi đầu vào làm việc đem trải qua mấy năm này n g o ạ n khu khu cứu v ấ t nhận giới lê dân b á c h tính qua c h i quốc bây giờ nhân khẩu đã khổng lồ một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng cho nên liền xem như đoạn này lấp biển hành động để qua c h i quốc lãnh thổ mở rộng không ít nhưng là nhân khẩu bình quân thổ diện tích hay là có chút khan hiếm cho nên vì có đầy đủ ở lại phòng hai ba tầng biệt thự bắt đầu tiêu giảm cỡ lớn cao lầu chậm rãi hưng khởi về phần lấp biển hành động vẫn như cũ đang trong quá trình tiến hành mạ đạ dạ l ã o bản gần nhất thế nào rồi ư ù dù mạ kỳ h ỉ tổ xị、si、nhìn bên cạnh ngay tại dỗ hải tử mỹ cổ tỏ bẻ bẻ cổ lòng một hạ thân xương hỏi thân thể thật nhiều sao từ từ ngày đó tiệc tối kết thúc về sau mạ đạ dạ lao bản vẫn ngốc ở trong phòng không còn có g a tản bộ qua bây giờ mạ đạ dạ lão bản đi được xa nhất có lẽ chính là đóng chặt lại ban công nghe mỹ cổ tỏ nói mạ đạ dạ lao bản thỉnh thoảng liền sẽ nhìn qua ngoài cửa sổ ngần người sau đó bất chi bất g i á c liền sẽ ngủ mặc dù mỹ cổ tỏ thỉnh thoảng cũng sẽ mang chút cao nồng độ sinh m ệ n h dược t ề cho mạ đạ dạ lão bản nhưng là tựa hồ cái này đã không còn có tác dụng sinh lão bệnh tử là nhận giới người bình thường trạng thái bình thường trừ phi dung hợp thập vĩ có thể đánh vỡ sinh mệnh cực hạn bằng không ngay cả lục đạo tiên nhân đều chỉ còn lại chả cờ dạ lại nhận giới du đ ã mà thôi cho nên mạ đạ dạ lão bản rất cuộc đời của hắn từ bị hạt hỉ giả mạ kiêng ngốc trắng ngọt dùng miệng pháo lừa gạt về sau liền đã đi đến một con đường không có lối về hơn nửa đời người vì nhận giới hòa bình cùng p h â n đấu cuối cùng lại phát hiện mình vì đó kiên trì mộng tưởng là sai lầm có thể nói từ khi đó bắt đầu mạ đạ dạ lao bản liền đã mê mang có lẽ liền ngay cả làm lao sư cũng bất quá là muốn nhìn một chút qua tri quốc màu đỏ chủ nghĩa đến cùng có thể hay không giúp hắn thực hiện mộng tưởng thôi có thể nói mạ đạ dạ lao bản nửa đời sau có lẽ trôi qua thế lương buồn cười đáng buồn nhưng là chí ít hiện lại kết cục như vậy cũng là mỹ hạo Từ hắn thỉnh thoảng bắt lấy học sinh của mình chửi mắng và không chính là ô mịt triệng ngẩn người liền biết mà đạ dạ lão bản đã sớm đồng ý loại này thực tế hắn a bây giờ nội tâm khả năng chỉ muốn lại nhìn hạt hi ra m à một chút sau đó hung hăng c h à o phúng hắn một tiếng ta dù chỉ hạ mạ đạ dạ cũng là có người thích còn có hạt hi ra m à ngươi thằng n g u sai ta cũng sai nhưng là cuối cùng vẫn là ta thắng mạ đạ dạ nội tâm vẫn luôn không yên lòng hạt hi ra m à từ hắn hạt hi ra m à trước ngực văn liền biết có lẽ cái này trong đó có đấu kỵ nguyên nhân đố kỵ vì cái gì hạt hì dạ m ã lại cổ n ổ hạ có tiểu hài tử thích cùng hắn đủ chỉ hạ m ã đạ dạ lại ngay cả đỡ đứa bé đều sẽ hủ đến tiểu hài tử vì cái gì người trong thôn đều cho rằng hạt hì dạ m ã là đúng cùng hắn đủ chỉ hạ m ã đạ dạ lại không ai tin tưởng vì cái gì cuối cùng ngay cả bằng hưu tốt nhất của hắn hạt hì dạ m ã đều không tin hắn mạ đạ dạ ra ra thật không có cách nào sao mỹ cổ tội ôm m t chia nhìn ngoài cửa s ổ tuyết khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười lẩm bẩm nói mặc dù mạ đạ dạ ra ra tính tình thối mặt vừa thối không yêu cười không có việc gì liền cho người khác bày sắc mặt nhưng là ta biết đây chẳng qua là mạ đạ dạ ra ra nội tâm rất cô đơn mới có thể như vậy kỳ thật hắn là cái rất tốt rất tốt mạ đạ dạ ra ra giơ lên ít chia nhìn xem ngay tại cười khanh khách bãi động thân thể ít chia con mắt không tự chủ ướt át ít chia cảm thấy mụ mụ nói rất đúng không đúng mạ đạ dạ ra ra rất thích ngươi đâu cũng u dù mạ kỳ hỉ tổ x ỉ nhưng như cũng lẳng lặng nhìn mị cổ tỏ nội tâm thở dài cũng không nói gì biện pháp thật là có trước mấy ngày hắn liền một thân một mình len lén đi tìm mạ đạ dạ lắp bản cho hắn nói luân hồi trời sinh chi thuật chỉ cần tìm bị xui x u o đến thi triển liền có thể nhưng là bị mã đạ dạ lão bản, bản,、si, bản đã sớm sống đủ rồi đợi này đoán trừng trừ cả cụ dù cái này ngụy nhẫn giới chi thần chia năm năm còn sống còn lại đều đi ngay cả hắn tốt nhất ghét nhất bằng hữu đều không lại còn có mình một mực kiên trì mộng tưởng đều là giả hắn còn l ẻ loi chơi trọi lưu tại nơi này làm cái gì cuối cùng còn nói hắn sẽ để cho a phi rời đi qua tri quốc hy vọng ủ rủ mạ k ỳ hỷ tổ xỉ có thể bỏ qua a phi mặc dù ủ rủ mạ k ỳ hỷ tổ xỉ cho tới bây giờ liền không nghĩ tới xử lý a phi nhưng nhìn mạ đạ dạ lao bản mịt mở lấy khẩn cầu ánh mắt hắn hay là mỉm cười gật đầu không nói gì nữa mùa đông năm nay thật dài a mị cổ tỏi lao bên khỏe mắt nước mắt nhìn xem hỷ tổ xỉ nói buổi chiều ta sẽ dẫn ít chia đi xem một chút mạ đạ ra ra ngươi có muốn hay không cùng một chỗ ta liền không được dù dù mạ kỳ hì tô si mỉm cười lắc đầu nói gần nhất mạ đạ dạ lao bản hắn nói hắn không muốn nhìn thấy ta nội tâm thở dài hay là không muốn đi trướng mắt được rồi đây chính là hắn người cùng mạ đạ dạ lao bản làm hiệp nghị chờ a phi rời đi qua chi quốc sau hắn lại xuất hiện dù dù mạ kỳ hì tô si nhìn ngoài cửa sổ lẩm bẩm nói kỳ thật ta vẫn luôn là người tốt ta vì cái gì mạ đạ dạ lao bản cứ như vậy không yên lòng hắn đâu lắc đầu bất đắc di cười cười ngươi mang theo ít trịa đi liền có thể thuận tiện cùng ta chả hỏi một tiếng dù d mạ kỳ hì tô xì mỉm cười nhìn xem mì cổ khoảng thời gian này m ã đạ dạ lão bản học sinh đoán c h ừ n g cũng sẽ đi thăm viếng ta liền không đi tham gia náo nhiệt được rồi m ị c ổ tỏi ôn hòa nhẹ gật đầu nói ta sẽ cùng m ã đạ dạ ra ra nói một tiếng mặc dù nội tâm hiếu kỳ m ã đạ dạ ra ra cùng hì tổ si ở giữa đã xảy ra chuyện gì nhưng là thân là một vị thế tử nam nhân ở giữa sự tình không muốn chịu đựng nàng hay là biết đến hôm nay ánh nắng có chút đ ạ i đâu m ị c ổ tỏi nhìn qua ngoài cửa sổ mỉm cười nói có lẽ mùa đông phải kết thúc đến lúc đó mạ đạ dạ ra ra hẳn là sẽ dễ chịu một điểm sau đó túi đầu nhìn xem bị chia ít chia mụ nói rất đúng không lời con chưa nói hết đinh linh linh đinh linh linh u dù m a kỳ hì tổ xì lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xem giới trên mặt d â y số sửng sốt một chút tựa hầu nghĩ đến cái gì nội tâm thở dài a phi cuối cùng hay là đến nha t h i ế p thông điện thoại k hít sâu một hơi uy hì tổ xì điện hạ ta đã rời đi cô n ộ hạ các ngươi đối đề nghị của ta như thế nào s ạ dù tổ bị đứng lên k hít một hơi thuốc lá chắp lấy tay nói chuộc về họ rổ xi mã để hắn tiếp nhận hổ cả chức vị trong thôn đối với bất mãn của hắn đã càng ngày càng nghiêm trọng lại thêm hỏa quốc đại danh bởi vì hắn liên tiếp chiến bại đối năng lực của hắn sinh ra hoài nghi thật sự nếu không thay đổi hộ cả liền sẽ hủy bỏ đối c ổ nộ hạ viện trợ cho nên là nên thay người mặc dù nội tâm của hắn lựa chọn tốt nhất là gì dễ dạ nhất là cuộc chiến tranh này thắng lợi là người cũng phi thường tán thành gì dễ dạ nhưng là từ khi sau khi chiến tranh kết thúc liền không nhìn thấy gì dễ dạ bóng người cho nên ba người tuyển bên trong ọ rổ xì mặt cũng là lựa chọn tốt ta đã g i ả rồi xạ dù tổ bị mang trên mặt nụ cười vui mừng nhìn qua ngoài cửa sổ cảm khái nói lá cây bay múa chỗ lửa cũng sinh không ngừng ánh lửa đem sẽ tiếp tục chiếu sáng làng đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm là nên đem cơ hội n h ư ờ n g cho trẻ tuổi một đời vừa dứt lời bên cạnh một mực híp mắt nghe xạ rủ tổ bi diễn thuyết đàn rộ đột nhiên vô bàn lên ta không đồng ý q một chương ba trăm bảy mươi ưu trị hạ mạ đà dạ chương ba trăm bốn mươi sáu ưu trị hạ mạ đà dạ c ô nộ hạ bốn mươi bốn ă m ngày hai mươi tháng hai tuyết lớn đã triệt để hòa tan qua c h i quốc con đường cũng lại h ô m qua triệt để dọn dẹp sạch sẽ hôm nay là học viện khai giảng ngày đầu tiên cũng là mạ đà dạ lão bản qua đời ngày thứ hai học viện tất cả học sinh mặc kệ là đã tốt nghiệp hay là chưa tốt nghiệp đều thật sớm tụ tập lại học viện trên bãi tập mang trên mặt tôn kính lẳng lặng nhìn trước t i ê nằm n lại trung ương quan tài dựa theo mỹ cổ tỏ yêu cầu nàng hy vọng để mạ đạ dạ lão bản cuối cùng có thể lại nhìn một chút học viện bởi vì nàng biết mạ đạ dạ lão bản lại học viện mặc dù một mực co c á p n g h i mặt nhưng là hắn thật rất vui vẻ chứ tất cả mọi người một mặt bình tĩnh mắt thấy trên này nghe viện trưởng đọc lấy tế tử mạ đại dạ lão bản cuộc đời của hắn là huy hoàng là khả kính là tràn ngập vinh quang hắn bình định chiến quốc hỗn loạn khai sáng cổ nộ hạ nhân thôn vẫn luôn tại vì tì có lẽ ưu dù mạ kỷ hỷ tổ xị nhìn lên trước mặt đều mở to hai mắt nhìn học sinh nội tâm đối mạ đạ dạ lao bản nói một tiếng thật có lỗi là ngươi thắng mạ đạ dạ lao bản cho nên tại sao phải che che lấp lấp đâu nếu như ngay cả thích ngươi tôn kính ngươi sùng bái ngươi người lại ngươi sau khi chết đều còn không biết tên ngươi kia còn có ý nghĩa gì cho nên thật có lỗi hắn đi qua sai đường làm qua chuyện sai nhưng là vẫn như cũng không cách nào phủ nhận hắn vì nhận giới làm ra công hiến lại cao tuổi trở thành qua tri quốc giáo sư vì qua c h i quốc giáo dục sự nghiệp làm ra cống hiến kiệt xuất n u ô i dưỡng một nhóm lớn ưu tú nị ra u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ mang trên mặt mỉm cười cảm khái nói có lẽ hắn mặt tối nói chuyện lại không tốt nghe còn thích mắng chửi người nhưng là hắn vẫn như cũng là cái ưu tú lão sư vừa dứt lời người phía dưới đều trong lúc bất c h i bất giác lộ ra vẻ mỉm cười nhất là đã từng làm qua mạ đạ dạ lao bản học sinh mắt cả cụ dù bất c h i bất giác tơ đ á t cho nên không nên quên hắn kết thúc chiến quốc chi loạn chẳng những có nhận giới tri thần sẻn dù hà xỉ ra mạ t hai sáng cổ nộ hạ chẳng những có n h ậ n giới chi thần s ẹ n dù h ạ t hi ra mạ vì n h ậ n giới hòa bình làm ra công hiến chẳng những có n h ậ n giới chi thần s ẹ n dù h ạ t hi ra mạ một mực vất vả lấy tìm kiếm hòa bình con đường chẳng những có n h ậ n giới chi thần s ẹ n dù h ạ t hi ra mạ còn có một người một cái đẩy người xú danh một cái bị thế nhân quên lãng một cái sớm nên chết mặt đơ tu r ù mạ kỳ hi tổ s i nhìn chăm chú lên phía dưới hắn chính là u chỉ hạ mạ ra vừa dứt lời liền trực tiếp đem bên cạnh d ù n trắng màn cản trở đồ vật kéo ra thình lình một vị tay trái cầm đại đoàn p i ế n phải tay nắm lấy liêm nào ngồi xếp bằng bốn có chín cái đ ô i vĩ thu bên trên khoe miệng có chút d ư ơ n g lên một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía trước pho tượng xuất hiện、Soạn. lập tức tất cả mọi người không thể tin nhìn qua pho tượng kia nhất là nghe tới ủ c h ì hạ mạ đa Giả cái tên này n g u y ê n lai mạ đa Giả chủ nhiệm chính là ủ c h ì hạ mạ đa Giả. lại nhận rơi tiếng t â m lừng lấy ủ c h ì hạ mạ đa Giả. đừng kích động dĩ Di dĩ -di dạ cùng họ rồ xì mà tranh thủ thời gian lôi kéo suna nói hắn đã đi ngươi lại làm cái gì cũng không có dùng mà lại mạ đa dạ giáo sư lại qua tri quốc cũng không có làm chuyện gì xấu hắn là biết sẻn rủ cùng ủ trì hạ quan hệ nhất là sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ cùng ủ trì hạ mạ đạ dạ ở giữa yêu hận tình cưu thực tế là một bộ đáng khóc đáng bài hát nhận thôn sơ sử bây giờ nghe tới ủ trì hạ mạ đạ dạ còn sống dù nạ nội tâm đương nhiên là kích động vung tay dù nạ trực tiếp một q u y ề n đánh bay gì dạ dạ thản nhiên nói ta cũng không có muốn làm cái gì chỉ là nghe tới ủ trì hạ mạ đạ dạ còn sống có chút giật mình mà thôi ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm pho tượng kia nghĩ không ra cái kia ở trong học viện bị người sùng tính cư lại chính là ủ trì hạ mạ đạ t r c h không được lúc ấy nhìn thấy hắn có chút cảm giác quen thuộc. Chỉ là năm đó đại gia g i a không phải chính miệng nói hắn sớm chết sao trong này đến cùng chuyện gì xảy ra dù nạ nội tâm hiện tại tràn ngập nghi hoặc nghĩ muốn xông lên đi hỏi thăm trên đ à i chính đang mỉm cười ủ r ù mạ kỳ hỉ tổ xi nhưng nhìn chung quanh một mặt không thể tin học sinh xiết chặt n ắ m đấm nội tâm thở dài vẫn là chờ kết thúc hỏi lại đi sen d u cùng ủ tri hạ nhất tộc i ể u hận đã sống lên kết thúc quả nhiên mạ đạ dạ ra i a ủ tri hạ mạ đ Gia m ị c ổ t o nghe tới ủ r ù mạ kỳ hỉ tổ xi sửng sốt một chút sau đó k h o miệng có chút dâng lên lẩm bẩm nói không nghĩ tới mạ đạ dạ ra ra thế mà cũng là u c h ì hạ nhất tộc trách không được hắn như vậy hiểu u c h ì hạ nhận thuật cùng thể thuật trách không được hắn đối với mình tốt như vậy nhìn xem trong ngực còn đang ngủ ý c h ì a con mắt con con g n ở nụ cười mạ đạ dạ ra ra thật là ra ra đâu u c h ì hạ c á i gì cũng s ư ớ n g sốt dùng không thể tưởng tượng nổi ngữ khí lẩm bẩm nói n á m cỏ khó trách ta rất cảm thấy mạ đạ dạ chủ nhiệm quen thuộc như vậy á k i a mặt đơ biểu lộ lại trong tộc thực tế là quá phổ biến thọc bên cạnh đang sững sờ xèn rủ xịn xù thản nhiên nói lần này thế nhưng là u trì hạ thắng sen du xin s ụ trận trắng mắt hắt tay của hắn ra không nói gì sau đó t r ự c lăng lăng nhìn qua pho tượng kia nghĩ không ra dạy hắn cái này xẻn dù tộc nhân thế mà là u c h i hạ lao tổ tông khoe miệng có chút dâng lên lẩm bẩm nói mạ đạ dạ chủ nhiệm u dù mạ kỳ hì tổ xì hài lòng nhìn xem bên cạnh u c h i hạ mạ đạ dạ pho tượng đây chính là hắn chuyên môn để qua c h i quốc đại sư cấp kiến trúc chỗ ở đ i ề u khắc r a tạ dù nạ áp dụng thượng hạng vật liệu đá tỉ m ỉ điều khắc mà thành lại mạ đạ dạ lao bản trong lòng còn có tử trí thời điểm liền bắt đầu chuẩn bị nội tâm thở dài ư ù dù mạ k ỳ hỷ tổ sĩ biết bây giờ tuân ra mạ đạ dạ lao bản thật sự là thân phận ngày mai khẳng định đều sẽ cho toàn bộ nhận giới tạo thành chấn động dù sao năm đó nếu không phải hạt h ĩ ra mạ ngăn lại người ta mạ đạ dạ lao bản đã truy bạo toàn bộ nhận giới cho nên hiện tại ngũ đại nhất thôn bao quát cổ n ổ hạ đều là cùng mạ đạ dạ lao bản có thủ cùng cựu hận này từ giờ khắc này bắt đầu đã từ qua c h i quốc nhận lấy nhìn xem nằm ở bên cạnh mạ đạ dạ lao bản dựa theo mạ đạ dạ lao bản yêu cầu trực tiếp tìm hoang sơn g ã linh trôn liền có thể thực tế không được hỏa tán cũng được bởi vì hắn người cô đơn hay là đừng váy dày những người khác đoán chừng mạ đạ dạ lão bản cũng nghĩ qua nếu như hắn còn sống sự tình bị nhận rơi biết sẽ tạo thành bao lớn chấn động vì không cho qua chi quốc mang đến p h i ề n p h ứ c mới sẽ quyết định như vậy nhưng là hắn nhưng là nhận rơi có tiếng nhân tử thiện niệm qua chi quốc đại danh làm sao có thể đáp ứng mạ đạ dạ lão bản yêu cầu này đâu thu này qua chi quốc tiếp u dù mạ kỳ hì tổ xì nhìn lên trước mặt mặc áo đen xịt bọn hắn mấy cái này đều là mạ đạ dạ lão bản đệ tử đắc ý nhất sau đó nhất quán hay là giao cho bọn hắn đi bọn hắn mới là có tư cách nhất cũng đến thời điểm để mạ đạ dạ lao bản nhập táng c ô n ộ p hạ bốn mươi tư năm tháng hai qua c h i quốc tư tàng nhận giới tội nghiệp ủ trì hạ mạ đạ dạ sự t ì n h bộc lộ vô số năm đó bị ủ trì hạ mạ đạ dạ truy qua nhận thôn cũng bắt đầu run l ờ y bẫy nhưng khi nghe tới ủ trì hạ mạ đạ dạ đã chết rồi là chân chính chết giả bọn hắn lại bắt đầu đụng tới khiển trách qua c h i quốc làm trái nhận giới lì giả chủ nghĩa l ạ o đức tư tàng phần tử khủng bố hy vọng qua c h i quốc có thể bồi thường năm đó tất cả nhận thôn bị ủ trì hạ mạ đạ dạ tạo thành tổn thất nhưng mà xéo đi đây chính là qua tri quốc quan phương nói rõ đòi tiền không có lại không p ụ liền đánh tới các ngươi p h ụ lập tức tất cả mọi người phẫn nộ nhưng là nghĩ đến năm đó ngũ đại nhận thôn vượt biển chặt qua c h i quốc kết quả mắc nợ từng đống bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng khiển trách qua chi quốc. Quy tri h cụ. Chương ơ thê, chương 347, nhận thê Khoảng cách cụ. lao bản mạ đạ dạ q u a qua đời đã qua 5 ngày, c ù mùa đông. Cũng đi qua 5 ngày. Tù dù tổ tuân thủ cùng n đông cũng ngày. tuân bản ở giữa định, cũng không ng g giữa mạ mạ qua lao đi đạ ước có tổ thủ dạ kỳ hỷ xỉ ở thậm chí còn có hay không còn sống có hay không bị dẹp đen trồng tây cũng không biết ngược lại là bởi vì chính mình tự tiện chủ trương đem mạ đạ dạ lao bản thật sự là thân phận tuân r a đến tạo thành ảnh hưởng có chút vượt quá mình bằng trước thì như ưu trị hạ xin cùng ưu trị hạ mạ đạ dạ quan hệ trong đó còn nhớ rõ cực kỳ lâu trước kia mình đóng vai qua mạ đạ dạ sao mặc dù cuối cùng bị đệ tam sủ chi ca t r ọ c thủng nhưng là không chịu nổi người ta sẽ suy nghĩ lung tung a nhất là ngày đó ban đêm mình đóng vai lấy mạ đạ dạ lao bản nhẹ nhàng mẻ múa mặc dù có chút thấp nhưng là người rất chính là như vậy tỷ như xạ dụ toby tỷ như s ụ chí cả lại tỷ như đảng rồ đây là không cách nào tránh khỏi cho nên dù chí cả hắn hiện tại nội tâm liền thật sâu hoài nghi năm đó gặp phải cái kia người lùn mạn dễ kỳ ủ kỳ thật không phải ưu chí hạ xin h mà là ưu chí hạ mạ đã dạ còn có lúc ấy mình bị ý kéo ra đến hoan g hôn cái kia thanh bị trộm đi nhẫn đao khả năng chính là qua chi quốc lấy ra bản đấu giá hỏa chi cao hưng vâng không lâu như vậy ưu chí hạ xin h vì cái gì còn không ra lại đột nhiên lại qua chi quốc thoát ra một cái ư chí hạ mạ đã dạ đồng thời một cái tiểu đạo quốc thế mà còn có trong truyền thuyết nhẫn đao đấu giá cho nên khẳng định đều là u c h i hạ m à đã dạ làm dù chỉ cả cái kia hận a nhà mình nguyên bản có được thống nhất nhẫn giới thực lực thế mà cứ như vậy hết rồi mặc dù bây giờ trong làng tổn thất nặng nề không dám tùy ý loạn khai chiến nhưng là giống hai c â u hắn hay là dám nhất là qua c h i quốc đẩy ra mật ong hương vị kia liền cùng năm đó hắn lại cả mỹ d u nhất tộc hưởng qua giống nhau như lúc đây quả thực là thực trí a lập tức chính nghĩa tuyên ngôn phát ra cả mỹ d u nhất tộc từ xưa đến nay đều là thuộc về làng đá là làng đá không thể chia cắt một bộ phận nhưng là do ở h trí hạ mã đ ã dạ tự tiện cướp người khiến cho c ả mỹ u ộ t nhất tộc trôi giạt khắp nơi không cách nào về thôn đồng thời h trí hạ mã đ ã dạ tự mình ăn cắp thuộc về làng đá nhẫn đao xâm hại làng đá lợi ích cho làng đá mang đến vô cùng nghiêm trọng tổn thất cho nên bồi thường nhẫn đao cũng không cần qua tri quốc trả lại chỉ phải bồi thường thêm trả người là được nhưng mà qua tri quốc vẫn như cũng là một câu xéo đi mặc dù trong nước khoa học nhẫn đao sớm đã tiến vào dây chuyển sản xuất sản xuất nhưng là nghĩ miễn phí đến đến quả thực chính là nằm mơ về phần làng đây Mới nhậm chức thứ đệ tứ, chính mang dám giam cầm trước tiểu người nhi đôi giờ giữ chính hắn nhìn nổ chính nổ thân nào không báo thủ. Lần trước còn dám phụ tạc no sừng đoán. chức thứ theo thấy hạ. cha hạ thể thủ. phụ hỉ cả của cổ cổ có cả tạc cả tứ ta tử trả đệ đệ đều dạy Dù dạy sao gì láo báo là lý, là bị bây xử về phần cỗ n ổ hạ làng m â y mặc dù hào sảng nhưng là cũng mang thủ cho nên bọn hắn nhìn thấy một mực l ặ n g lặng nhìn thấy dù sao hiện tại thực tế không thích hợp khởi xướng chiến tranh nghe nói làng m â y vì phòng ngừa n g o ạ i ý muốn lại xuất hiện đã điều động rất nhiều gián điệp đi cỗ nộ hạ dự định điều tra thêm cỗ nộ hạ đến cùng ẩn giấu bao nhiêu cái hạ nhẫn một cái hạ nhẫn lại có thực lực đối chết g i ả i cạ đây quả thực nghị kỹ cực sợ a l i ê n ngay cả vừa mới xây dựng ở vũ c h i quốc truyền thuyết trung nhẫn đao sở nghiên cứu bên trong một đám nham nhẫn cùng xa nhẫn đều sẽ thỉnh thoảng tuân hỏi một chút cổ nổ hạ có bao nhiêu hạ nhẫn để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý tính toán một chút c ù n g cổ nổ hạ ở giữa t r ê n l ệ n h dù sao một câu cổ nổ hạ lại nổi danh âm hiểm xảo trá dối trá chờ một chút một sóng lớn tán dương c ổ nổ hạ thanh âm lại nhận giới vang lên về phần cái gì lưu truyền tới làng không ai muốn chuộc về họ rổ xỉ mạ gi làm hổ cả sự tỉnh đây nhất định là cổ nổ h là gặp địch giả yếu bằng không c ô n ổ hạ tùy ý chọn cái hạ nhẫn đều có thể truy bạo ảnh làm sao lại không ai phải biết bọn hắn thế nhưng là điều điều tra cái kia r a xanh dâu quay n ó n thật là hạ nhẫn một cái bị cổ n ổ hạ tất cả nghĩ ra đều chào phúng hạ nhẫn cho nên tất cả đại nhẫn thôn cũng đem ánh mắt bỏ vào cổ n ổ hạ bên trong không nhận chào đón hạ nhẫn chuẩn bị t r a rõ ràng cổ n ổ hạ hư thực dù sao rõ ràng đã nói xong nhẫn giới chi thần treo nhẫn giới chi thần đệ, đệ treo về sau tất cả nhận thôn thực lực không sai biệt nhiều người cổ hạ thế mà vụ trộm bồi dưỡng hạ nhẫn không cần đoán trong này khẳng định có âm hưu sau đó lời đồn đại không biết từ nơi nào lưu t r u y ề n tới đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng trên cơ bản đều thổi đến cổ nộ hạ hạ nhẫn toàn bộ đều có ảnh thực lực ẩn tàng sâu như vậy chính là vì thống nhất nhận giới làm chuẩn bị cho nên lại cái này lời đồn kỳ quái cùng qua c h i quốc quật khởi mạnh mẽ hoàn cảnh xuống nhận giới bày biện ra một mảnh quỷ dị hòa bình tất cả mọi người không dám tùy ý l o ạ n sóng rõ ràng nói tốt mọi người cùng nhau giữ gìn nhận giới hòa bình kết quả người tờ nở thêm mà đang yên lặng xúc tích lực lượng chuẩn bị thống nhất nhận giới đây quả thực không xứng làm người a cùng cổ nộ hạ bọn hắn là nghe được một mặt nộ a bởi vì ngay cả bọn hắn chính mình cũng không biết cái kia thường xuyên bị chế rêu ra xanh hạ nhận t h ế m à như vậy c ư ờ n g mà lại có được có thể nện chết r a cả thực lực thế mà còn ở trong thôn làm cháu trai hắn đối làng yêu thật thâm trầm cho nên cô nội hạ đối ngoại tuyên bố đây hết t h ả đều là n g o à i ý muốn a đó thật là một cái hạ nhẫn nhưng mà đây hết t h ả đều không có bất kỳ người nào nghe cô nội hạ bốn mươi bốn ă m tháng hai ngày hai mươi lăm ngoại giới hết t h ả đều cùng qua c h i quốc không có quan hệ mà đã giả lão bản qua đời mặc dù đối nhận giới tạo thành ảnh hưởng rất lớn nhưng là lại tăng lễ kết thúc về sau qua tri quốc lại khôi phục thường ngày tiết ấu chính là học viện trung ương xuất hiện một tòa xoáy khí m à đã dạ lao bản phóng khoáng tự do p h o tượng cho nên cô n ộ hạ vẹn vẹn chỉ là muốn trả giá chuộc về họ rổ x i mà dì. u d ù ma kỳ h ỉ t ổ x i -si、một mặt quái dị nhìn xem u d ù ma kỳ xầy nói những người khác không muốn rồi phải biết trong này bao nhiêu hạ nhẫn bao nhiêu trung nhẫn bao nhiêu thượng nhẫn a làng lá sẽ không phải thật sự có ẩn tàng lực lượng mới xem thường những nị dạ này a sa dù t ổ bị quân đoàn hắn vẫn còn là biết đến nhưng là mặt khác cũng không rõ ràng ai ưu du m a kỳ xảy sửng sốt một chút đ ẩ y kính mắt nói cô n ộ hạ ngược lại là không có nói như vậy chỉ nói là bây giờ tài chính không đủ hy vọng lần sau lại trở về dù sao chiến hậu bồi thường thêm hơn vài chục khu khu mấy trăm khẩu đặc chế cực hạ n tinh hoa cấp cao trả cơ d ạ n pháo cô n ộ hạ thật muốn móc sạch hiện tại số tiền này nghe nói hay là lấy xạ rủ tổ bị thoái vị làm điều kiện cùng hòa quốc mở tới nhất là lại mấy vòng truyền thuyết trung nhẫn đao hạ xuống còn có mua đặc chế quân bị cô n ộ hạ đoán chừng thật muốn phá sản đương nhiên cô n ộ hạ đại biểu bên kia còn hỏi tham qua dựa theo cổ nộ hạ cùng qua tri quốc ở rất gần nhau quan hệ có thể hay không giảm giá trực tiếp bị ta không nhìn chỉ là nghe nói ở bên cạnh tiến hành đàm phán tài chính đại thần nghe được câu này kém chút liền r ú t đao thì ra là thế u d u ma kỳ hì tổ si nheo lại mắt khoe miệng có chút dâng lên nói liền cùng cổ nộ hạ nói qua tri quốc đồng ý chính là đạn dỗ làm sao còn không có phát đi đâu phải biết tỏ rổ si mà trở về hắn liền thực sự không có chiêu chẳng lẽ hắn thật biến rồi minh bạch đợi chút nữa ta sẽ an bài u dù ma kỳ xầy nhìn thấy hì tổ si điện hạ cái biểu tình này liền biết thi muốn n gây sự. Cổ thể đầy đất đều là thi thể thậm chí còn có một số đã bị phân giải thực tế là quá khủng bố do đến bình dân ngay cả nhà mình thân chó đều không cần cuốn quýt vào da báo cáo cho cổ nộ hạ đi ra kết quả trải qua nghiêm mật cẩn thận điều tra dù sao trải qua cái gì không biết ngày thứ hai cổ n ổ hạ toàn bộ làng vô duyên vô cớ đều lại lưu truyền muốn kế nhiệm đời tiếp theo h ổ cả chức vị họ rồ xì mạt làm trái nhận giới chủ nghĩa nhân đạo pháp luật pháp uy tự mình tiến hành cực kỳ tàn ác thân thể thí nghiệm tin tức lập tức cổ n ổ hạ mấy năm này người mất tích đều bị tùy ý nhấn đến họ rồ xì mạt trên thân bất mãn cùng phẫn nộ lại cổ n ổ hạ bên trong dẫn phát đại quy mô du hành bọn hắn yêu cầu hồ ca đại nhân hủy bỏ họ rồ xì mạt kế nhiệm hạ nhiệm hồ cả chức vị đồng thời đem hắn chóc nã quy án còn chết đi dân chúng v hồ cạ văn phòng thay đổi một nhóm t r a n trà q một chương ba trăm bảy mươi hai âm mưu to lớn chương ba trăm bốn mươi bảy âm mưu to lớn cổ nộ hạ bốn mươi tư năm tháng hai cuối hồ cạ đại nhân xạ rủ tô bị triệu tập cổ nộ hạ tất cả mọi người đến hồ cạ cao ốc tập hợp vô luận làn n h ỉ dạ hay là bình dân đều phải đến sau đó bởi sáng hôm đó hồ cạ đệ tam đứng tại hồ cạ cao ốc trên sân thượng đối mặt với tất cả thôn dân tiến hành khắc sâu sám hối cùng tự trách cho rằng liền là bởi vì chính mình không có giáo tốt tỏ rộ xi mã truyền thụ cho hắn hỏa chi ý chí mới có thể để một ưu tú thanh niên nộ nhập lạc lối cho nên hắn thẹn với mọi người a vì đạt được mọi người tha thứ bản thân hắn tự nguyện lập tức t ừ đi hổ cả vị trí nhưng là bởi vì bây giờ cổ nổ hạ bên trong không có thích hợp nhân tuyển hắn sẽ tạm thay hổ cả chức trách đợi đến có người thích hợp sau khi xuất hiện liền sẽ lập tức để hắn thương nhiệm cùng bản thân hắn đến lúc đó sẽ thoái ẩn đến phía sau màn yên lặng thủ hộ cổ nổ hạ vì cổ nổ hạ kính dân cuộc đời của mình lập tức tất cả thôn dân đều cảm động nước mắt rầm rầm lưu hô to tha thứ người chúng ta đã tha thứ người bởi hổ cả đại nhân không muốn tự trách nữa nhưng mà sa dù tổ bị kiên quyết lắc đầu cho rằng làm sai sự tỉnh liền phải bị trừ cho nên, hắn sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh thích cạ, hắn thủ nghiêm mình phạt. Hắn không hợp hồ nhưng nên, tuân xuống đến trừng sẽ một làm lập là đã vừa ì cổ cho được được các cảm. nổ hắn không nên, vọng người thông hạ thể hưu, hy trả về v lấy dứt lời phía dưới người xem vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay cùng t á n dương cho rằng đệ tam đại nhân không phụ có được ảnh danh tự là một vị có đức độ ảnh c ù n g cách đó không xa đàn rộ biểu lộ liền cùng bị cho ăn miệng xì đồng dạng cái này đây không phải cái gì xử phạt đều không có sao nhưng mà đầu tháng ba theo thương nhân một lần nữa sinh động qua chi quốc điện thoại vì các là ạ i vật h một đám nhận c nơi, toàn heo n giới rót v đồng đội chiến bại bị bắt đại khai ý tứ chính là nếu như lúc ấy chỉ có mì nạ tổ một người hắn liền có thể diệt qua c h i quốc một cái tia nhỏ đảo cúc nhỏ nhưng là bởi vì có một đám heo đồng đội lại loạn mang tiết tấu hắn thất bại đây hết thệ đều do đám kia heo đồng đội nghe được s ủ chỉ ca mặt đều xanh kém chút liền thợ ra rắm hắn đường đường một cái s ủ chỉ ca có được huyết kế đào thải c ứ n g giả thế mà còn không lên cổ nổ h à một cái thượng nhẫn thành heo đồng đội nhưng là nghĩ nghĩ bây giờ làng đá tình huống hắn không thể chết nhất định phải sống sót lập tức hạ lệnh t r a rõ lời đồn đại là từ đâu chuyển tới đồng thời nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiếp tục tản lời đồn đương nhiên những lời đồn đãi này cũng không có đạt được bao nhiêu người tin tưởng dù sao n ạ bị ca dơ mi na tổ là ai lại c ố n ổ hạ cũng chính là một cái chiến tích không sai thượng nhất tôi h bọn hắn làm sao lại không tin s ủ trị ca đại nhân quan phương tuyên bố cùng lựa chọn tin tưởng một vị bị bắt thượng nhẫn đâu cho nên chậm rãi ngay tại lời đồn muốn biến mất thời điểm ngay nào đó một buổi tối một vị kẻ có tiền quý tộc bởi vì tò mò mua một đái tivi lại bởi vì tò mò mở ra tivi đột nhiên nhìn thấy một cái kim sắt thân ảnh lại trong b i ể n rộng không ngừng thoáng hiện qua năm quan chém sáu tướng thẳng đến lên bờ phá hủy qua chi quốc tất cả trả cờ giả p h á h ì n tượng thấy kia tên quý tộc nhiệt huyết sôi chảo hô to tia chớp vàng ngay tại lúc đó đoạn video này nghe nói đêm hôm đó bị rất nhiều người nhìn thấy lập tức lời đồn lần nữa hưng khởi nhất là đệ tam sủ chi cạ quan phương tuyên bố chống người cũng bắt đầu hoài nghi đệ tam sủ chi cạ cho là hắn khẳng định là bởi vì đấu kỵ người ta giáng dấp lại xoái lại lợi hại mới ác ý g ẻ m pha người ta dù sao tia chớp vàng bắt đầu lưu truyền nhân giới nhất là cộ n ổ hạ bên trong bắt đầu xuất hiện để nạ mỹ cạ dở mỹ nạ tổ trở về làm hổ cạ thanh âm đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng nghe nói ngày đó hổ cạ văn phòng lại đổi một nhóm t r a n trà cùng đán rộ vẫn như cũ xanh mặt để cổ n ổ hạ bên trong gia tộc coi là lại là cái k i a thằng ngu đắc tội vị này cổ n ổ hạ cố vấn cao cấp cùng lòng dạ hiểm độc chỗ ở đây quả thực là muốn toàn cả gia tộc đều diệt võ a cho nên các ngươi thấy thế nào xa dù t ổ bị hít một hơi thuốc lá c a o mày nhìn xem ngồi ở trước mặt mình đám bạn tốt nói nếu để cho mỹ nạ tổ làm hổ cả các ngươi cảm thấy thế nào không thể đàn r ồ đứng lên lắc đầu nghĩa chính ngôn từ nói cái này vừa nhìn liền biết có người lại đẩy nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ thượng vị tâm hắn đáng t r ế t a trong này khẳng định có âm mưu thân l ạ ở sau lưng yên lặng thủ hộ cổ nộ hạ nhận trị ám ta tuyệt đối không đồng ý cho nên chuyện này là sao ha vì cái gì mỗi lần làm hổ c ạ vị trí dễ như t r ở bàn tay thời điểm liền sẽ gây chút chuyện đâu ta cũng cho rằng như thế u tạ tản cô hạt vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu nói chúng ta không có khả năng đem hổ c ạ vị trí tặng cho một cái bị người xa lạ đẩy ra người dạng này thực tế là quá nguy hiểm ai nào biết v ụ n trộm người chuẩn bị làm cái gì nhưng làm mỹ nạ tổ là gì dễ ra đồ đệ sa dù tổ bị tóc mày c h ầ m n g â m một chút nói ta biết tên tiểu tử này là phi thường có thể tin ưu tú hỏa chi ý chí người nối nghiệp chúng ta đều đã già rồi s a dù t ô bị thở dài lại đứng lên cảm khái nhìn qua ngoài thôn lá cây bay m ỗ a chỗ lửa cũng sinh sôi không ngừng ánh lửa đem sẽ tiếp tục chiếu sáng làng đồng thời để tân sinh lá cây này mầm loại thời điểm này không tú một đợt hỏa chi ý chí bao lâu tú phải biết hắn s ạ dù t ô bị thế nhưng là một yêu quý cổ nỗ hạ ưu tú người trẻ tuổi hổ c ạ a cho nên chỉ cần mỹ nạ t ô có thể đảm đương lên trách nhiệm để hắn trở thành hổ cả lại có làm sao s ạ dù t ô bị mang trên mặt nụ cười vui mừng ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới ngay tại ngay tại dung o ạ n cổ nỗ hạ tiểu hải nội tâm lại có câu nói không biết có nên nói hay không hắn trước mấy ngày vừa mới thổi đi ra châu nói mình không phải hố ca đợi đến có người thích hợp khẳng định phái vị kết quả lúc này mới mấy ngày mà thôi làm sao liền xuất hiện hiện tại c ô nộ hạ bên trong đại bộ phận người đều tán thành mỹ nato nếu như mình hiện tại cự tuyệt quả thực là muốn khí tết i tuổi già khó giữ được ca nhưng lại như thế này thực tế là quá nguy hiểm u tạ t ả n c ô hà t a o mày nói ta cũng không phải là không tin gì d ạ dạ dù sao gì d ạ d ạ đã d ù n g hắn hành động chứng minh hắn là yêu c ô nộ hạ nhưng là nạ mỹ ca dơ mỹ nato ai nào biết đâu trừ phi có thể chứng minh mỹ nato là một ưu tú họa chi ý trí người thừa kế bằng không ta cùng đ à n r ồ đồng dạng là tuyệt đối không đồng ý nhất là kia ẩn giấu ở sau lưng người tình huống bây giờ c h ả không hết tích cự tuyệt là lựa chọn tốt nhất đã như vậy xa dù tổ b i thở dài nói các ngươi cũng là vì cổ nổ hạ tốt ta tựa hồ mang theo bất đắc dĩ cùng xoắn suýt n g ữ khí liền nghe các người a lại sự tình còn không có biết rõ ràng trước đó ta sẽ tiếp tục t ạ m thay hổ cả vị trí h ả o h ả o thủ hộ cổ nổ hạ mặc dù nói như thế nhưng là nội tâm của hắn cũng là phi thường cảnh giác vụ trộm tính toán cổ nổ hạ người bây giờ bất kỳ chứng cứ đều chỉ hướng qua tri quốc nhất là đệ tam sủ chỉ cả suy đoán u c h ị hạ x ỉ n chính là u c h ị hạ m à đã dạ đây cũng là phi thường có khả năng dù sao từ xưa đến nay u c h ị hạ cũng chỉ có một người mở ra màn d ễ kỳ u mà thôi cho nên ai cũng nói không chính xác cùng cái kia vẹn thiên đạo lại cùng qua c h i quốc quan hệ mất tiết tăng thêm lần này xâm lấn qua c h i quốc bán cho bọn hắn thấp kém nhẫn cụ chả có kích hoặc truyền thuyết chúng nhận đao hai người sa dù t ổ bí nội tâm đã cảm nhận được một cái âm mưu to lớn chính bao phủ toàn bộ n h i n giới quy một chương ba trăm bảy mươi ba bình thản thời gian chương ba trăm bốn mươi tám bình thản thời gian ba tháng qua tri quốc Đám c h ba tháng mịt mưa học n tất cả m viện đã khai giảng một tháng năm nay qua tri quốc bởi vì ngoặt khu khụ gia nhập không ít mới huyết kế học sinh tỷ như một mực trận trắng mắt số sủ ký nhất tộc nam nữ không phân mỹ nạ sủ ký nhất tộc lại nhận giới ủng có hình người đạn hạt nhân danh hiệu sủ chỉ gù mộ t nhất tộc có thể nói qua chi quốc thật là một năm so một năm m ạ n h lớn sáng sớm đưa t i ễ n đi học hải tử về sau mỹ n à sủ k ỳ kỳ liền trực tiếp hướng về công việc của mình địa điểm đi đến bọn hắn một nhà người đều không phải đ ý dạ. hoặc là nói đi tới qua chi quốc mỹ n à sủ kỳ nhất tộc trừ một phần nhỏ là hạ nhận bên ngoài đại bộ phận đều chỉ là người bình thường mà thôi nguyên bản bọn hắn đều coi là mỹ n à sủ kỳ nhất tộc muốn diệt tộc dù sao lúc ấy đệ tứ mỹ g ụ c thế nhưng là c h ẳ n g không ít mỹ n à sủ kỳ nhất tộc người cho nên nội tâm sợ hãi sợ hãi cho rằng bọn họ chẳng qua là từ một cái địa ngục chuyển rời đến khắc một cái địa ngục thôi lại không nghĩ rằng cũng không phải là đi tới qua c h i quốc về sau qua c h i quốc không có khó vì bọn họ cũng liền chỉ là đơn thuần phong ấn nghỉ dạ trả c ờ dạ về sau liền mang theo bọn hắn phân phối cư trú nếu như là người một nhà có thể phân đến một gian không sai phòng nhỏ mà là một người chính là phòng đơn nhỏ phòng nhưng là liền xem như phòng đơn nhỏ phòng so với làng sương mù ở lại hoàn cảnh cũng là cực kỳ tốt về sau bắt đầu cho tất cả chỗ ở tất cả hộ phân phối làm việc cùng vị thành niên hải tử liền sẽ được đưa tới qua c h i quốc học viện đi học hết thầy hết thầy đều cùng bọn hắn suy nghĩ không giống ở đây đi làm tuy nói đầu ba tháng bọn hắn bởi vì thân phận nguyên nhân chỉ có thể cầm tới ba thành tiền lương nhưng là qua nửa năm về sau bọn hắn liền có thể thu hoạch được nửa thành cùng làm đầy một năm chính là toàn bộ ba năm về sau bọn hắn liền có thể giống như mặt khác qua c h i quốc công dân đồng dạng hưởng thụ qua c h i quốc phúc lợi đương nhiên nếu như người biểu hiện rất tốt lời nói còn có thể trước thời gian kết thúc trừng phạt trong tộc liền có không ít người bởi vì biểu hiện không tệ sớm kết thúc trừng phạt trở thành qua c h i quốc công dân một viên thật là khiến người ta ao ước a mỹ nạt ù k ị kỳ cởi khổ lắc đầu lẩm bẩm nói xem ra ta cũng phải nỗ lực tuy nói ba thành tiền lương thật có chút ít nhưng là còn không đến mức chết đói mà lại hài tử đi học ở trong học viện có bữa ăn bổ, trừ nghỉ cần muốn trở về ăn thả bên ngoài thời gian còn lại cơ bản đều là lại học viện giải quyết ăn hắn cũng hỏi tham q u a bọn nhỏ ở trong học viện có hay không nhận kỳ thị hoặc là khi dễ kết quả lại phát hiện những n à y lại qua c h i quốc từng đi học viện tiểu hài tựa hồ cũng đang từ từ yêu quốc gia này cùng bọn hắn những n à y đại nhân thấy cảnh này cũng không nói gì thêm làm cái gì tộc trường một mạch đã sớm xong đời cho nên đi tới qua c h i quốc vẫn không có tuyển gia mới tộc trường cho tới bây giờ vẫn không có tộc trường bọn hắn đối với loại sự tình này đều tập thể bảo trì trầm mặc phải biết năm đó bọn hắn những n à y bởi vì vì thiên phú không đủ không thể trở thành hạ nhẫn hoặc là chỉ có thể trở thành hạ nhẫn chi nhánh lại làng sương mù bên trong sinh hoạt là c ỡ nào đáng thương lại trong tộc trong làng từ đầu đến cuối do những người khác thấp nhất đẳng đã như vậy lại vì sao muốn trở về đâu mà bây giờ lại qua c h i quốc bọn hắn là tự do là bình đẳng chỉ phải nghiêm túc cố gắng làm việc liền có thể nuôi sống mình nuôi sống một nhà thậm chí còn có thể mỗi ngày mỗi bữa ăn vào thịt hai t ử không cần nhận t u n g ra n ý giác khi dễ bọn hắn tại sao phải trở về nói thật nếu là sớm biết qua c h i q u ố c tốt như vậy bọn hắn sớm chạy đến rồi bây giờ ba thành tiền lương đối tại cuộc sống bây giờ đến nói chỉ là ăn no mà cấm đã dư xài thậm chí cách mỗi một ư ơ i hai tuần người cả nhà còn có thể đi bên ngoài ăn một bữa tốt cho nên bọn hắn những người bình thường này đối tại cuộc sống bây giờ đã phi thường thỏa mãn hôm qua bởi vì làm việc không sai chủ quản ban thưởng cá lớn còn không ăn xong mỹ nạ x ù kịp kỳ sờ sờ cái cảm lẩm bẩm nói ban đêm mua chút rau quả lại mua chút chân heo thịt về nhà liền có thể nhìn cách đó không xa bán được nhiệt hỏa ong thần mật ong nếu là lại giàu có điểm lợi nói ngược lại là có thể cho tinh mua chút mật ong mỹ nà xù kịp kỳ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nghe nói thứ này đối người thân thể phi thường có chỗ tốt có thể để cao nị dạ thiên phú đến lúc đó nếu như tinh có thể thức tỉnh huyết kế liền tốt có được nị dạ thân phận đi làm việc thế nhưng là có phụ cấp cùng các loại phúc lợi đương nhiên nghe nói từ qua tri quốc tốt nghiệp mặc kệ là nị dạ hay là cái gì làm việc đãi ngộ đều là rất không tệ đến lúc đó thế hệ trước g ấ c bọn hắn thế hệ trẻ tuổi khẳng định sẽ dần dần du nhập qua tri quốc vượt qua hạnh phúc sinh hoạt cùng không giống lại làng sương mù như thế một mực thụ đến gia tộc làng áp bách tạ kệ mù dạ quản sự mỹ na sù kịp kỳ nhìn xem mặt một đôi nước dậy đi tới nam t ử trung niên mỉm cười nói sáng sớm tốt lành tạ kệ mù dạ quản sự nghe nói trước kia cũng là làng sương ngủ thượng nhẫn nhưng là về sau mưu phản làng sau đó bị nhân t ừ hỉ tổ xì điện hạ đem một nhà lao tiểu tiếp vào qua c h i quốc sinh hoạt hiện tại một nhà lao tiểu lại qua c h i quốc trôi qua phi thường hạnh phúc đã tiền đặt cọc mua nhà đang chuẩn bị cho trước mặt hắn vừa tốt nghiệp hải tử mua một bộ làm phòng cưới chỉ là tạ kệ mù dạ quản sự hải tử năm nay giống như mới m ư ơ i hai tuổi mà thôi m i na sủ kịp kỳ, kỳ mục đích cao ước chợt lóe lên mỗi lần tụ hội thời điểm đều sẽ nghe tới tạ kẹ mù dạ quản sự nói hắn cả đời này gặp được cảm kích nhất người chính là sỉ、sì、cả d ạ n phụ g ụ kỳ đội trưởng cùng bị họa di z đội trưởng chính là bởi vì bọn hắn bọn hắn những này phản nhẫn mới có thể vượt qua loại này bình thản lại hạnh phúc sinh hoạt mặc dù bây giờ tạ kẹ mù dạ quản sự đã không phải là làng xương mù ní dạ thậm chí đều không phải ní dạ nhưng là đối với bọn hắn những này từ làng xương mù người tới vẫn là tương đối chiều cố ăn xong điểm tâm sao tạ kẹ mù dạ quản sự mỉm cười nói hôm nay sống đáng là phi thường điệu, đừng đến lúc đó không còn khí lực đã、ăn. ta kẻ mù dạ quản sự mỉm cười nhẹ gật đầu nói làm rất tốt vô vô mỹ nạ sủ kịp kỳ bà vai phía trên lại phát mấy cái chỉ tiêu xuống tới đến lúc đó ta đem ngươi báo lên nhìn xem lần này có thể hay không để các ngươi một nhà hủy bỏ xử phạt cái này cái này mỹ nạ -nà xù kịp kỳ nghe tới tạ kẽ mù dạ q u ả n chuyện s ừ n g sốt một chút kích động nói thật sao ha ha tạ kẽ mù dạ quản sự cười to nói ta lừa ngươi làm cái gì qua mấy ngày ngươi liền biết chỉ là ngươi đang tuyệt đối đừng cho ta mất mặt sẽ không mỹ nạ xù kịp kỳ tranh thủ thời gian lắc đầu kiên quyết nói ta nhất định sẽ chăm chỉ làm việc cảm kích đối tạ kẽ mù dạ quản sự cuối người thật sự là vạn phần cảm tạ không có việc gì tất cả mọi người là đồng hương tạ kẽ mù dạ quản sự lắc đầu cảm khái nói chăm chỉ làm việc đi đ q một, một, một chương đó n ba trăm bảy mươi bốn bồi dưỡng chương ba trăm bốn mươi chín bồi dưỡng thật sự là một cái hạnh phúc quốc gia à một vị mái tóc đen lên dài Mặc qua c h i quốc quần áo thoải mái thanh niên nhìn lên trước mặt lui tới các bình dân cảm khái nói nếu là tuyết quốc cũng có thể biến thành dạng này là tốt hài hòa hạnh phúc giàu có đây hết thể thật là khiến người ta phi thường ao ước bên cạnh lớn lên tương đối cường tráng một điểm thanh niên nghe tới ca ca của mình trận trắng mắt t h ả n như nói n cái này là không thể nào vì cái gì đây bình thản thanh niên khỏe miệng có chút dâng lên mỉm cười hỏi vì cái gì tuyết quốc lại không thể phải biết năm đó qua c h i quốc còn không có tuyết quốc giàu có đâu bây giờ nhẫn giới lại có ai có thể nghĩ đến năm đó cái kiện h ư thế yếu tiểu đạo quốc có thể phát triển đến cường đại như vậy đâu cho nên nhất định có thể tuyết quốc nhất định sẽ trở nên cường đại thanh niên nhìn bên cạnh đệ đệ đ ọ i tổ l i ề n đệ huynh đệ chúng ta cùng một chỗ cố gắng đem tuyết quốc trở nên cùng qua chi quốc đồng dạng giàu có đi cái này không giống ca dạ hà nạ đ ọ tô lắc đầu thở dài nói tuyết quốc tới gần cực địa khu vực một năm bốn mùa đại bộ phận đều là băng tuyết thời tiết cây nông nghiệp sản lượng không cao ngay cả quốc gia bách tính đều ăn không đủ no lại như thế nào cường đại đâu cho nên thân là một nước đại danh hay là đừng nằm mơ không nhất định có hy vọng c ả d ạ n hạ nạ sổ sệt nhìn lên trước mặt bình tĩnh qua c h i quốc lẩm bẩm nói đó cũng không phải nằm mơ dẫn đầu quốc gia đi hướng giàu có không phải liền là thân làm một nước đại danh chức trách sao nguyên bản vì tuyết quốc phát triển bọn hắn dự định đi cổ n ổ hạ tìm kiếm kết minh nhưng là gần nhất mấy năm cổ n ổ hạ thanh danh đúng là không tốt lắm tăng thêm kết liên đánh mấy lần bại chiến trong thôn thực lực mức độ lớn hạ xuống thực tế không phải kết minh tốt đối tượng cùng qua c h i quốc một cái vẹn vẹn dựa vào nhất tộc một đảo nhỏ lại trưởng thành đến bây giờ bị nhận dưới chỗ ca tụng đệ lục đại quốc có lẽ là cái không sai kết minh đối tượng nhất là màu đỏ chủ nghĩa hắn thân là một nước đại danh cũng được b ọ ớ c qua mặc dù trong đó có một bộ phận lớn hắn trả xem không hiểu nhưng là không hề nghi ngờ đây là một bản vĩ đại chữ tác mà lần này bọn hắn đến qua c h i quốc một mặt là vì nhìn xem qua c h i quốc phát triển như thế nào một phương diện khác chính là muốn b a i thăm một chút qua c h i quốc đại danh hỏi thăm nội tâm nghi vấn cùng tuyết quốc phát triển nhất là lại tận mắt qua qua c h i quốc giàu có về sau nội tâm càng thêm khẳng định lần này bãi phỏng là đáng giá hạnh phúc giàu có hài hòa bình đẳng tự do chả có kia xuất phát từ nội tâm tiểu dung đây hết thể hết thể đều là không cách nào lừa gạt đến bất kỳ người bọn hắn đã ở đây lợi qua một tuần cơ bản có thể đi nhìn địa phương cũng đi nhìn qua hiện tại nội tâm phi thường cấp thiết muốn thấy qua c h i quốc đại danh một mặt cùng hắn tuân hỏi một chút tuyết quốc tương lai phát triển con đường đi thôi cạ dạ hạ nạ s ổ s ị t nhìn xem cạ dạ hạ nạ đọ tổ khoe miệng lộ ra vẻ m ỉ m cười nói chúng ta cũng nên đi bãi phòng qua c h i quốc đại danh đem làm việc trọng tâm chuyển rời đến nhân tài bồi dưỡng bên trong u dù hoa kỳ hỉ tổ xì nhìn xem trên tay báo cáo nói tuy nói bây giờ qua tri quốc đã nhiều hơn không ít huyết kế gia tộc thậm chí so với ngũ đại nhận thôn đều trả nhiều nhưng là đối với nhị dạ bồi dưỡng chúng ta hay là yếu tại ngũ đại n h â n thôn đây cũng là qua tri quốc nhược điểm a tuy nói bây giờ tất cả đại quốc gia cũng không có coi trọng khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh để qua tri quốc đi trước một bước nhưng là lại nhị dạ bồi dưỡng bên trên lại là qua tri quốc thua lần này trong chiến tranh các ngươi cũng nhìn ra u dù mạ kỳ hi tổ si thở dài lắc đầu qua tri quốc năng lực thực chiến thực tế là quá kém thế mà chả có người gặp được địch nhân liền run chân thậm chí té xịu không có cường đại quốc phòng cùng lực lượng quân sự trung pi là vì người khác làm áo cưới cái này đích x á c là qua c h i quốc trước mắt cần nhất giải quyết vấn đề tộc trưởng nhẹ gật đầu đồng ý nói mặt khác nhận thôn lại trở thành hạ nhận về sau đều sẽ để bọn hắn đi r ế t r ế t thổ phỉ cường đạo thấy chút máu cùng qua c h i quốc quá ôn hòa t i ê u đại khái cũng là nhỏ hỉ tổ xì thực lực của ngươi quá mạnh tộc trưởng thở dài vô luận là chiến tranh hay là cái gì chỉ cần ngươi đứng ở chỗ này liền sẽ để mọi người sinh ra một loại ỷ lại trước nay chưa từng có ỷ lại cái này đã là ưu thế lại là thế yếu may mắn tại lần trước trong chiến tranh ngươi thẳng đến cuối cùng mới ra tay để hết thẻ không đủ đều trước thời gian bạo lộ ra bằng không đợi đến chân chính xảy ra chuyện liền p h i ề n phước như vậy tộc trưởng có ý tứ là ưu dù m à kỳ h ỉ tổ x ỉ tao mày chấm tư một chút nói để tốt nghiệp cũng đi r ế t r ế t thổ phỉ cái này liền có chút khó khăn đừng nói hiện tại liền là năm đó qua tri quốc đều không có thổ phỉ à dù sao như vậy một chút địa phương thổ phỉ là sẽ chết đói mà đi quốc gia khác vậy liền coi là mò qua giới dù nói mình không sợ nhưng là nếu như quốc gia khác dùng tiểu động tác đến lúc đó tốt nghiệp chết không rõ ràng làm sao bây giờ cái này tộc trưởng cùng đoàn người nhìn nhau một chút thở dài nói đích sắc không phù hợp qua c h i quốc tình trạng trước mắt nếu không giặt khỉ rộ ra suy nghĩ một chút nói để một bộ phận n h ì dạ đóng vai địch nhân quân sự diễn tập nha tu dù mạ kỳ hỉ tổ xì -si、trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nói diễn tập từ đầu đến cuối cùng thực chiến là có khác biệt nhưng lại như thế có thể nhớ kỹ tại hòa bình niên đại tích lũy kinh nghiệm chiến tranh còn được tu dù mạ kỳ hỉ tổ xì -si、nhức đầu vớt vớt cái chán chả có hắn hắn sao nhưng mà tất cả mọi người liếc nhau một cái ngàn năm lưu chuyển tới nay tập tục chính là tốt nghiệp làm mấy ngày v i ệ c vặt liền ra ngoài thấy chút máu bây giờ đột nhiên muốn bọn hắn nghĩ biện pháp khác thực tế là có chút khó khăn a nếu không nhắc lên chiến tranh giặt khỉ d ộ doa hít mắt nói vừa vận lãnh thổ có chút không đủ rồi chúng ta có thể nghe tới giặt khỉ d ộ doa tất cả mọi người lập tức đều trận trắng mắt chuyện này là sao a khó được hòa bình ngươi thế mà còn muốn nhắc lên chiến tranh này sẽ để qua chi quốc trên l ư n g x ú danh không phù hợp qua chi quốc đ ạ o nghĩa u dù mạ kỳ hì tô xì lắc đầu nói qua chi quốc là hy vọng hòa bình khát vọng hòa bình giữ gìn hòa bình chiến tranh loại sự tình này làm sao có thể là qua chi quốc bước lên đây này đây là qua chi quốc lại nhận giới lập quốc gấp dễ chúng ta chán ghét chiến tranh lại không e ngại chiến tranh nếu quả thật phát phát động chiến tranh liền sẽ xa vào đến cổ nổ hạ bây giờ tiến thối lưỡng nan tình trạng nghĩ khi hòa bình xứ giả lại đầy người chỗ bẩn không thấy được bây giờ lão hầu tử đều đang không ngừng tẩy trắng cổ nổ hạ thổi phồng hỏa chi ý chí sao Huyến thuật chi hạ phủ đột nhiên mở to mắt, thản nhiên đâu? U nói, đột to mắt, cụ gạ mở ưu dù m a kỳ hì tổ si neo h lại mắt nhẹ gật đầu nói đích thật là cái biện pháp tốt quả nhiên lại nhận giới liền muốn dùng nhận giới tư duy đến suy nghĩ chuyện mới được ca chỉ là huyết thuật tính hạn chế quá lớn vẹn vẹn chỉ là để một cái bộ đội lâm vào huyết thuật bên trong nghĩ đến liền cần không ít huyết thuật hình n ý dạ cùng bây giờ qua c h i quốc huyết thuật n ý dạ cơ bản đều là ưu trí hạ nhất tộc cùng giạt hì r d o a nhất tộc hạ cắt trong sa mạc ca nghĩ đến nơi này ưu dù m a kỳ hì tổ si vừa bất đắc di thở dài v ẹ toàn đôi bên biện pháp đến cùng nơi nào mới thùng thùng đột nhiên một đạo tiếng đập cửa vang lên hì tổ si điện hạ tuyết quốc đại danh tới bãi phỏng thỉnh cầu gặp n g ư ơ i một mặt quy một chương ba trăm bảy mươi lăm màu đỏ tinh h ỏ a chương ba trăm năm mươi màu đỏ tinh h ỏ a u dù mạ kỳ hỉ tổ xị nghe cạ dạ hạ nạ số xét lập tức rơi vào trầm mặc khoa học kỹ thuật cường quốc là qua chi quốc cơ bản phát triển sách lược cho nên tham chính quyền một lần nữa xác lập qua chi quốc liền một mực là khoa học kỹ thuật cùng nhị dạ kề vai sát cánh cùng tuyết quốc muốn phát triển cũng có thể đi đến cái này một con đường nhưng là nhiều năm giá lạnh thời tiết mang tới không chỉ là trên sinh hoạt không t i ệ n còn sẽ tạo thành lương thực giảm sản lượng thậm chí không cách nào trồng hắn là nghe qua tuyết quốc khí hậu loại hình khi hắn nhìn thấy qua tri quốc dựa vào khoa học kỹ thuật để quốc gia phát triển nhân dân sinh hoạt trình độ giao phó lên nguyên bản cũng dự định đi khoa học kỹ thuật cường quốc lộ tuyến nhưng là bây giờ cả h ẳ n g lẽ dạng n có hạ nạ g có l sô sẽ nghe tới u d u mạ kỳ hì tổ xì về sau lập tức xứng sở khẩn trương lại mang một ít mong đợi nhìn xem hắn nói là loại nào lương thực cả dạng hạ nạ đỏ tổ cũng chăm chú nhìn chằm chằm ưu d u mạ kỳ hì tổ xì mặc kệ chính mình hiện đang suy nghĩ gì nhưng là nội tâm của hắn hay là vô cùng chờ mong tuyết quốc có thể đủ mạnh lên chỉ có mạnh lên t u -si、y ở phương diện này mình cũng là kiến thức nửa vời thôi ngược lại là rồ tạ tương đối quen thuộc đợi chút nữa tìm hắn đến cho cạ dạ hạ nạ sổ sẽ giảng giải một chút nhìn xem những cái nào cây nông nghiệp tương đối thích hợp tuyết quốc nhưng là một quốc gia nghĩ muốn mạnh lên quốc dân hạnh phúc chỉ số đề cao lương thực dư giả chỉ là cơ sở mà thôi tuyết quốc chỗ rét lạnh khu vực khí hậu không tốt trong nước dân chúng lâu giải đợi lại giá lạnh hoàn cảnh bên trong không có công việc phù hợp an bài cho bọn hắn không cách nào lao động trải qua thời gian dài tất nhiên sẽ tạo thành xã hội hỗn loạn đại lượng sức lao động ngưng lại không có việc gì sớm muộn sẽ sinh sự đoan mà lại quốc gia muốn phát triển để kinh tế lưu động cũng là nhất định phải để quốc dân tiến hành làm việc lập nghiệp giá trị cho nên sung túc làm việc cương vị chính là giữ gìn xã hội ổn định một cái biện pháp nếu như tuyết quốc sử dụng hoàn cảnh cải tạo cơ cải biến lâu dài giá lạnh thời tiết đâu cả dạ hạ nạ sô sét c h m ngâm một chút nói trong nước đã có nhân viên nghiên cứu khoa học ở tay nghiên cứu một khi thành công có lẽ tuyết quốc liền có thể chân chính có được mùa xuân một năm bốn mùa đều là mùa xuân ngẫm lại đều kích động đây cũng là tuyết quốc bây giờ lớn nhất trọng yếu nhất một cái nghiên cứu khoa học h à n g mục chỉ là vẫn không có cái gì tiến triển không ổn ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xị nghe tới c ả dạ hạ nạ sổ x ệ p về sau lắc đầu nói khí hậu biến hóa là đại quy luật tự nhiên phạm vi nhỏ cải tạo có lẽ không có gì một khi phạm vi lớn cải tạo tất nhiên sẽ cho hoàn cảnh mang đến ảnh hưởng tồi tệ khí hậu là sẽ tuần hoàn một khi nhận cưỡng chế cải biến có lẽ nhất thời nửa khắc cũng sẽ không mang đến bao lớn ảnh hưởng nhưng là lâu dài tháng dài xuân dưới sớm muộn có một ngày sẽ bộc phát đ ế những lúc l đó, này đều đối với phát triển quốc gia đề cao quốc dân cuộc sống hạnh phúc có trợ giúp các ngươi đều có thể đi ngay một chút tin tưởng đối tuyết quốc phát triển nhất định có trợ giúp mấy năm này qua tri quốc không ngừng lại hoàn thiện học viện t r ư ơ n g trình học cho nên ngược lại là gia tăng không ít chuyên nghiệp t ỷ như nông nghiệp kinh tế hoàn cảnh quản lý chờ một chút ở bên trong luôn có một khẩu c h u y ệ n nghề thích hợp h à i tử của ngài tộc trưởng cũng đang chuẩn bị bắt đầu tại học viện lần thứ ba cải cách dự định lại hoàn thiện một chút qua tri quốc chế độ giáo dục để cao đối người mới tương quan bồi dưỡng muốn biết quả táo là mùi vị gì vậy liền tự mình chính miệng đến một chút mang trên mặt cười. lý luận nhất định phải kết hợp thực tế thích hợp qua tri quốc không nhất định thích hợp kết quốc dạ dạ hạ nạ đại danh có thể có r ả n h có thể đi trong học viện nghe một chút khóa màu đỏ chủ nghĩa lý luận trong học viện đều có giảng giải cùng nghiên cứu tướng thư ở đâu bên trong c á c ngươi khẳng định sẽ có thu hoạch nhất định mình cũng là biết cái nguyên cớ muốn hắn đến tầy dạy học sinh đoán chừng hiện tại những cái kia lại c h ạ y tù binh lên lớp lao sư đều so hắn càng hiểu càng hiểu hơn dù sao màu đỏ chủ nghĩa thật là bác đại tinh thâm a chỉ muốn thường xuyên nhớ kỹ màu đỏ chủ nghĩa hạch o tâm giá trị quan tự thể nghiệm đặt chân cơ bản tình hình trong nước lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm kiên trì bốn hạng nguyên tắc căn bản giải phóng cùng phát triển xã biết sinh sản lực mới có thể xúc tiến quốc gia phát triển toàn diện đ ề cao toàn thể nhân dân chất lượng sinh hoạt thực hiện quốc gia cùng bách tính cộng đồng giàu có nhưng là hạch tâm giá trị quan là không thể biến hóa qua c h i quốc rất tình nguyện cũng rất hy vọng cùng tuyết quốc k ế t minh vì thủ hộ nhận giới hòa bình cống hiến một phần lực lượng của mình chỉ cần lấy tuyết quốc làm mồi nhử liền không tin những cái kia còn lại đung đưa không ngừng quốc gia không mắc câu Ta. Cả chính nghĩa ba cái người thế mà thật đem cường quốc kế sách giáo tại bọn hắn quả nhiên không hổ là sáng tạo ra màu đỏ chủ nghĩa lý luận qua c h i quốc đại danh a thực sự là vạn phân cảm tạ cả dạ hạ nạ sổ sệt trên mặt tranh thủ thời gian thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc thẳng tắp lấy bên trên thân c h ầ m rãi ép xuống tuyết quốc nhất định sẽ không quên qua c h i quốc cân tình ưu dù m à kỳ h ỉ t ổ x i、si、mỉm cười nhẹ gật đầu thản nhiên nói không sao đây đều là vì nhận giới hòa bình hắn đã sớm quen thuộc đã như vậy khoảng thời gian này cả dạ hạ nạ đại danh liền lưu tại qua tri quốc Có có h trong các là... nước i mâu thuẫn cũng không có qua tri quốc đơn giản như vậy giai cấp mâu thuẫn sức sản xuất cùng quan hệ sản xuất mâu thuẫn cơ sở kinh tế cùng kiến trúc thượng tầng mâu thuẫn những này đều không phải dễ dàng như vậy giải quyết ca dạ hạ nạ sổ sẽ cùng ca dạ hạ nạ đỏ tổ trải qua một đêm thương nghị tuy nói trong nước đích sắc có được n h ữ n thôn nhưng là nếu như muốn học tập qua c h i quốc đi đến màu đỏ chủ nghĩa con đường tất nhiên sẽ cùng nghỉ dạ sinh ra mâu thuẫn cho nên ca dạ hạ nạ đỏ tổ lưu tại qua c h i quốc tiếp tục học tập cùng ca dạ hạ nạ sổ sẽ đi cùng qua c h i quốc đại dân tìm kiếm lực lượng quân sự bên trên viện trợ dự định quyết đoán tiến hành cải cách cô nội hạ bốn mươi bốn ă m tháng bảy lại nóng bức nóng bức xuống ca dạ hạ nạ sổ x é mang theo một nhóm lớn cây nông nghiệp cùng kỹ thuật đi theo qua tri quốc đại quân hướng về tuyết quốc xuất phát một trận màu đỏ chủ nghĩa phong bạo muốn lại nhận giới bên trong sinh ra q một chương ba trăm bảy mươi sáu bình thản r a sự chương ba trăm năm mươi một bình thản r a sự vượt qua mùa đông giá rét ở mức mùa xuân về sau năm nay qua tri quốc mùa hẹ cũng so thường ngày nóng bức may mắn trong nước đã sớm nghiên cứu ra điều hòa không khí tủ lạnh cho nên không đến mức bị nóng chết chính là ngoài trời hoạt động cùng làm việc nhận ảnh hưởng nghiêm trọng nghe nói phủ gù kỷ quỷ cá nương cửa hàng cùng kỳ tiệm lầu cũng chịu ảnh hưởng sinh ý hạ xuống không ít dù sao trong nước vẫn như c ũ một mảnh yên tĩnh về phần nước ngoài cùng thường ngày ở vào chỉnh thể hòa bình Cục bộ h nhưng loạn n t ì huống nhỏ không ngừng xuất hiện, phạm vi lớn hôn xuất bên trong, ngừng lớn loạn n g sát ma vi ợ c lại là k h ô có. cả cổ cả cũng chậm Khoảng thời hạ hổ phòng hổ bình thản Nhưng gian này, ngay cả cổ nổ xuống tứ tựa dãi dưới. ba đệ là nghe nói vũ tri quốc giống như càng ngày càng không dễ chịu nhận tam đại nhận thôn ảnh hưởng trong truyền thuyết nhẫn đao sở nghiên cứu liền xây dựng ở vũ tri quốc trong nước cùng vũ tri quốc bởi vì lâu dài nội loạn vốn là đã dân chúng lầm than lại thêm ngoại lai nhị dạ t í n bảo trong nước bách tính thật là sinh hoạt lại trong nước sôi lửa bằng a dù sao ngũ đại nhận thôn nhị dạ đáng đều không phải người lương thiện dù dù ma ký hi tổ si ô n một tuổi lớn ít chia c a o m ả y rơi vào trầm t ư bên trong đoán chừng hiện tại xã l à mãn đờ hẳn r ộ hẳn là hối hận đi vũ c h i quốc làng mưa duy nhất chủ cột hiện tại sớm đã cao tuổi không có thừa dịp còn trẻ tráng nhiên thời điểm đem sự tình đều giải quyết bây giờ càng thêm không có khả năng tăng thêm mấy năm này qua c h i quốc đại bộ phận lưu dân đều là từ vũ c h i quốc như vậy gật đến tạo thành vũ c h i quốc nhân khẩu tài nguyên trên phạm vi lớn hạ xuống dù sao ở vào lâu dài chiến loạn thời kỳ chết được người vĩnh viễn so ra đời nhiều người đang suy nghĩ gì đấy bị cộ t ộ n hòa đi tới nhìn xem mụ dù ma ký hi tổ si g i ó t chén nước b ỉ m cười nói hôm nay không cần làm việc sao không có suy nghĩ gì u d u ma kỳ hi tô xì lấy lại tinh thần d ơ lên nha nha kêu t chia nói đã hết thể đều ổn định lại còn lại liền cho xây cho nên có thể nghỉ ngơi mấy ngày một tuổi tròn lớn t chia bắt đầu biết nói chuyện chính là phát âm còn có chút không rõ rệt chơi bờ một t chia u d u ma kỳ hi tô xì nhìn lên trước mặt cắm quen thuộc mật ong nước nói đây chính là ong thần nhất tộc đưa tới mật ong cũng không phải là đặc chế cấp s mật ong, mà là một loại kiểu mới mật ong tương đối thích hợp anh trẻ nhỏ sử dụng không độc vị ngọn không lớn nhưng là dinh dưỡng giá trị cao đ ưu bảo bảo du mạ kỳ hì tô -si、xị vụn trộm hít một hơi lẩm bẩm nói ưu trị hạ nhất tộc huyết kế phối hợp tộc cụ du mạ kỳ huyết kế lại tăng thêm nhiều như vậy vật phẩm chăm sóc sức khỏe tương lai ụy chìa đến cùng sẽ trở nên thế nào đoán chừng sẽ so nạ gạ tổ quái vật kia thân thể còn trách vật đi chính là hương vị có chút nhạc không có cấp s như vậy n ồ n g đầm hưng ơ hoa không quá ưa thích người a m ị c ổ tỏ liếc một cái a n vụng hì tổ xì nói đây chính là ít chia ngươi ngay trước hắn mặt t a n vụng cẩn thận hắn sinh khí a nha ít chia nghe được có người gọi hắn lại dương nanh múa vớt bãi động thân thể sẽ không ưu dù mạ kỳ hì tổ xì giơ lên ít chia lúc cần lúc hiện mỉm cười nói không nghe lời ba ba thế nhưng là sẽ đánh ngươi nha k h ô n g hằng đánh tuyệt đối không thể đủ để hắn tiếp xúc cái kia hố tra hỏa chi ý chí qua chi quốc chỉ có màu đỏ chủ nghĩa mỹ nghĩ ngươi nhất định sẽ trở thành một ưu tú màu đỏ chủ nghĩa người nối nghiệp nhưng mà Tận nói m ỏ Mị cụ tỏ trận trắng mắt ô m qua í chia chê bửa lấy í chia nói bị bà bà nghe tới khẳng định lại sẽ đánh ngươi thật sự là cách đời thân a u dù mạ kỳ h ỉ tổ xì đứng lên dỗi lưng một cái thở dài bất đắc gì nói năm đó ta là nương nhiều thân hài từ a bây giờ nói đánh liền đánh còn có tộc trưởng thật là khiến người ta đau đầu gần nhất tộc trưởng nhìn mình ánh mắt càng ngày càng có ý kiến xế chiều đi đại trưởng lão bên kia ăn bữa cơm u dù mạ kỳ hì tổ xì bấm một cái í chia trắng trắng mềm mềm khuôn mặt nhỏ nhắn lão nhân ra vì qua chi quốc kính dâng cả một đời bây giờ cũng đến về hưu thời điểm đều tuổi đã cao còn cùng người trẻ tuổi đồng dạng cả ngày thức đêm nghiên cứu liền xem như tộc c dù m a kỳ lão nhân cũng đánh không được ra hắn cũng không hy vọng một vị vì khả kính lão nhân lại một ngày nào đó đột tử tại phòng nghiên cứu cũng không biết tuyết quốc bên kia luyện binh luyện được thế nào buổi chiều ngược lại là có thể đi hỏi một chút gì mù cùng thai tình huống còn có cổ nộ hạ nơi nào quả nhiên bất kỳ dư luận đều sẽ theo thời gian chậm rãi bình thản xuống tới nhìn tới vẫn là phải thêm một mùi lửa mới ra dù sao đam kia tù binh vẫn chờ bọn hắn trả tiền đến trộp về thuận tiện đem giặc hi rô nhất tộc đưa tới tuổi tròn lễ dẫn đi làm thủ tín nội tâm thở dài mang đều là chút nói thứ đồ gì ha thế mà còn có cho tiểu hải tử mang lông huyết vượng giặc hi rô doa là không muốn làm đi không có thứ gì đưa liền không thể học cả cụ d ù bao cái lớn một chút hồng bao sao nghĩ đến nơi này u du mạ kỳ hi tô xì liền trên mặt liền không tự giác cười cười lẩm bẩm nói không nghĩ tới hát diện thần cũng sẽ có hào phóng như vậy thời điểm được rồi mỹ cụ tỏ có chút nhẹ gật đầu nói ta đợi chút nữa sẽ chuẩn bị do dự một chút vẫn cảm thấy nên mở miệng phụ gạ cụ tộc trưởng bên kia tựa hồ có chút không thích hợp a từ mạ đạ dạ thân phận của gia g i a lộ ra ánh sáng về sau phụ gạ cụ tộc trưởng nội tâm thật giống như có điểm tâm sự tình lần này đem u c h i hạ nhất tộc bí thuật làm một tuổi tròn lễ vật đưa qua thời điểm cũng vẫn xem lấy bị triệu tựa hồ suy nghĩ cái gì đừng lo lắng u dù mạ kỳ hì tổ xì -si、nghe tới mỹ cổ tỏ về sau nói qua mấy ngày ta sẽ đi tìm hắn tâm sự đoán chừng chính là u c h i hạ xin cùng u c h i hạ mạ đạ dạ quan hệ bất kể nói thế nào n ă m đó thật đúng là hắn hố người u c h i hạ nhất tộc a nghĩ đến cái này u dù mạ kỳ hì tổ xì -si、liền bất đắc dĩ vớt vớt đầu hy vọng mấy năm này tư tưởng giáo dục có thể có chút hiệu quả đi nhìn xem vẫn tại chẹp chẹp hút lấy mật ong nước ít chia qua mấy ngày giống như chính là xịt cùng d i ọ dù hà kỳ hôn lễ u dù mạ kỳ hì tổ xị sờ lên c ằ m nói đến lúc đó cũng đừng quên sẽ không c á mì các dân tộc trưởng lần trước đến đưa qua t h i c h mời mỹ cổ tỏ che miệng cười chồng nói chính là một mực xanh mặt cũng không biết bây giờ xịt thế nào rồi nghe nói hắn ký trăm năm văn tự bán mình u dù mạ kỳ hì tổ xị cởi trên nôi đau của người khác nói còn có đáp ứng ca mì cả xây、dùng. đứa bé thứ nhất nhất định phải họ cả mì cả、dịch. dù sao vô duyên vô cớ đem người ta nữ nhi bụng cho dù ai ai không tức giận a không chỉ như thế ngay cả giạt hỉ rộ tộc trưởng gần nhất đều mặt đ e n lên phải biết hắn nhưng là vẫn muốn cùng cả mỹ cặn sập kết thân chỗ ở hiện tại không có hy vọng cho dù có hy vọng giạt hỉ rộ hồng cũng sẽ không đáp ứng người ta cùng cả mỹ cặn dọ d ủ h ả kỳ không biết vì cái gì căn bản đều không hợp gặp mặt chung thực đấu v õ mồm lẫn nhau trả phúng mà lại hắn cũng có người thích là một phổ thông nữ hải không có cái gì huyết kế nhưng là nghe nói phi thường ôn nu nghe lời hiền t ụ năm đó hắn cự tuyệt giạt hỉ rộ ra làm quá cảnh lựa chọn đi tham quân cũng là bởi vì giạt hỉ rổ ra quản được quá nghiêm cái gì đều nghĩ đến an bài cho hắn thỏa đáng phải biết hắn hiện tại cũng hai mươi tuổi quả nhiên lớn lên cánh liền cứng rắn tham quân về sau lâu dài không trở về nhà nghe nói giạt hỉ rổ ra tức giận đến đều m u ố n cơ tim tắc nghẽn nghỉ sau khi tan việc đều sẽ lôi kéo ca mỹ cà xịp hai cái rơi trong đại thuốc uống rượu với nhau phàn nàn lần trước ca mỹ cà xịp ngược lại là đã nói với hắn tựa hồ giạt hỉ rổ ra trong lòng đã có chút hối hận để hắn khuyên đủ giạt hỉ rổ u j u ma kỳ hì tô si bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm nói chờ qua mấy ngày dọ d ủ hả kỳ kết hôn hay là cùng giặt hì rô hồng nói một tiếng đi không phải đến lúc đó giặt hì rô hoa khí ra bệnh đến làm sao bây giờ không thấy được lần này đưa cho ít chia tuổi cho lễ thế mà là lông huyết vợ sao đầu g óc cũng bắt đầu hồ đồ u j u ma kỳ hì tô si nhìn đồng hồ cũng đã lại mỉ cổ tỏi trong ngực ngủ ít chia khoe miệng có chút dâng lên nhỏ giọng nói thời gian đến chúng ta cũng lên đường đi đi xong đại trưởng lão bên kia còn chuẩn bị đi lão mụ bên kia qua một đêm bằng không phụ mẫu lại được phản nản mình không mang ít chia đi qua q u y chị ư ơ n g u hạ phụ gạ cụ mỉm cười nói sớm a chào buổi sáng u chị hạ phụ gạ cụ nhàn nhạt nhẹ gật đầu nói thì tổ xì điện hạ hắn không biết cái này một buổi sáng sớm thì tổ xi、si、điện hạ đột nhiên hẹn hắn đến đồn cảnh sát sân thượng làm cái gì đại mùa hè liền xem như buổi sáng cũng là phi thường nóng bức chớ nói chi là sân thượng u chị hạ phụ gạ cụ đi đến nụ dù mạ kỷ hì tổ xi、si、bên cạnh đồng dạng ghé vào trên hàng rào l ặ n g lặng nhìn qua chi quốc sáng sớm một màn này hạ tại c ô nổ hạ đều chưa từng nhìn qua binh thản tương hòa lại giàu có sinh cơ hình tượng có lẽ đây chính là năm đó nhận giới tri thần cùng ngụ chi hạ mạ đạ dạ chỗ theo đổi đi chỉ bất quá bọn hắn đều thất bại thì ta có chuyện gì muốn ăn bài sao u trị hạ phụ gạ cụ trầm mặc một chút mở miệng hỏi nếu như không có chuyện gì ta nên đi làm trong tộc mới một đời tên ngu ngốc kia ổ bị tổ đến cùng lúc nào mới có thể một mình đạm đương một phía luôn b ứ c bừa bãi may mắn làm người không sai trừ yêu cời ư bên ngoài còn lại đều kế thừa u trí hạ nhất tộc y ê u lương truyền thống t h như c h ă m học tốt hỏi lấy giúp người làm niềm vui chờ một chút cho nên mặc dù luôn phạm sai lầm nhưng là mỗi kỳ tố chất cho điểm hay là rất cao không đến mức bị sa thải liên quan tới u trí hạ mạ đa dạ cùng u chi hạ xìn sự tình ưu dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ không có nhìn chằm chằm u trí hạ ph mà là lẳng lặng nhìn rõ bởi sáng cảnh mỉm cười nói ngươi l ạ i như thế nào nghĩ trải qua lần trước đệ tam sủ c h ỉ cả mù mấy cái dự đoán hiện tại nhận giới đại bộ phận nhận thôn cũng bắt đầu hoài nghi năm đó cái kia thần bí mặn dễ k ỳ ủ chính là ủ u trí hạ mạ đã dạ dù sao mặn dễ k ỳ ủ như thế nào dễ dàng như vậy mở ra nghĩ đến nơi này ưu dù mạ k ỳ hỉ tổ xị -si、liền một mặt đau đầu rõ ràng cái kia đệ tam sủ c h ỉ cả chính mình cũng thừa nhận ưu trí hạ mạ đã dạ cũng không có như vậy thấp vì cái gì đột nhiên liền đổi ý đây quả nhiên t u i già lòng nghi ngờ liền nặng làm đến bây giờ hắn đều muốn cho ủ trị hạ phủ gạ cụ làm tâm lý phụ đạo nghe tới ủ r ù mạ kỳ hỉ tố xì ủ trị hạ phủ gạ cụ cũng không có có phản ứng gì l ặ n g lặng ghé vào trên hàng rào t r ầ m m ặ t một chút ta đã sớm biết con mắt chuyển động quay đầu l ặ n g lặng mà nhìn xem ủ r ù mạ kỳ hỉ tố xì năm đó ta đi làm nhân khẩu tổng điều tra thời điểm nhìn thấy mạ đạ dạ liền cảm thấy con mắt không thích hợp mặn dễ kỳ hủ nhìn xem cặp kia quen thuộc con mắt ủ r ù mạ kỳ hỉ tố xì sửng sốt một chút không nghĩ tới bây giờ cái này ủ chỉ hạ phủ gạ cụ thế mà cũng cùng ạ n h ỉ mở ra mặn dễ kỳ ủ về sau căn cứ g a ph Ta phát hiện mặc ộ tộc một một tộc t thể Trong nhất, thứ trong trong trì cái có được cái cũng cổ cuối cùng bị trong tộc bước sáng đối người. người. lại lại. Khai người đi đó, đó, hàm hạ. đầu đã ưu mản nổ ra mở Mạ m duy dễ dạ. Sau quay là vừa kỷ bị ủ dù cái này xác thực để ta hơi kinh ngạc dù sao căn cứ đệ nhất cùng đệ nhị ưu t r ì hạ mạ đạ dạ sớm đã chết không nghĩ tới hắn thế mà còn có thể sống lâu như thế mà lại năm đó bọn hắn ưu t r ì hạ nhất tộc đích xác không nhìn thấy ưu t r ì hạ mạ đạ dạ thi thể làm giao dịch u trí hạ mạ đạ dạ thi thể giao cho sẻn rủ tổ bị ra mạ làm nghiên cứu cùng xen rủ t ố bị dạ mạ nhất định phải để u trì hạ nhất tộc có thể cuộc sống yên tĩnh tại cổ nộ hạ bên trong đại khái ý tứ chính là những này cựu hận đều vạch trần quá khứ kết quả lại không nghĩ rằng u trì hạ hay là kém chút bị diệt tộc kém chút bị đệ nhị đồ đệ diệt tộc u trì hạ mạ đa dạ quà c h i quốc giáo sư nghĩ đến nơi này u trì hạ phủ gạ cụ không tự chủ lộ ra vẻ mỉm cười tự rêu nói nếu như bị đệ nhất cùng đệ nhị biết sau sẽ như thế nào đâu thì ra là thế u trì hạ kỳ tố si có chút nhẹ g đầu thở dài nói huyết kế nha chỉ là dựa theo ra phả tính toán cái thứ nhất mở ra mạn dễ kỳ ủ chính là lục đạo tiên nhân lại hướng lên chính là cả ủ g dạ. cũng không phải là ủ chi hạ mã đ a dạ. đương nhiên sáng tạo ủ chi hạ m ộ t mạch, hẳn là từ ỉn rơ dạ tính lên nhưng là hắn muốn hỏi cũng không phải là ủ chi hạ mã đ a dạ, mà là ủ chi hạ mã đ a dạ cùng ủ chi hạ xỉn a kỳ thật một mực không có u dù mà kỳ h ỉ t ổ x ỉ nghĩ nghĩ hay là quyết định mình mở miệng thở dài nói ủ chi hạ xỉn cái này người tiếp tục giấu diếm đi cũng không có cái gì ý tứ các vị căn nhất tộc cùng giặc hì rộ nhất tộc qua nhiều năm như vậy một mực sống ở qua tri quốc tăng thêm giặc hì rộ do hay là ủ u trí hạ trực hệ cấp trên nghĩ đến ủ u trí hạ phủ gạ cụ cũng sẽ đoán được thứ gì ta biết nghe tới ủ r dù mạ kỳ hì t ổ x i ủ u trí hạ phủ gạ cụ vẫn như c ũ một mặt bình tĩnh thản nhiên nói vẫn luôn không có ủ u trí hạ xỉn cái này người cái kia sẽ hỏa đ ộ ủ ưu trí hạ xỉn chẳng qua là ngươi giả trang mà thôi ngươi đây cũng đoán được ủ r dù mạ kỳ hì tosi sắc mặt trì trệ lại khôi phục bình tĩnh hỏi ngươi bao lâu biết đến đợi chút nữa nên sẽ không xảy ra chuyện đi thời kỳ chiến tranh u chi hạ phụ gà cụ không để ý đến u dù ma kỳ hì tổ xì sắc mặt biến hóa vẫn như cũ bình thản nói lần trước chiến tranh lúc bắt đầu có một cái toàn thân trắng cổ cánh người trà trộn vào đến nói cho ta d ẹ t trắng u dù ma kỳ hì tổ xì nghe tới u chi hạ phụ gà cụ lập tức meo lại mắt cái này d ẹ t đen thật sự là không gây sự không thoải mái a thế mà còn muốn lấy c h â n n g o ạ i u chi hạ nhất tộc cùng qua c h i quốc quan hệ xem ra là thời điểm an bài cho hắn một ít công việc đến ở hiện tại u dù ma kỳ hì tổ xì một mặt cảnh giác nhìn xem u chi hạ phụ gà cụ thở dài nói thật có lỗi lúc ấy h ắ ngươi thật n h Uchiha mà đã ra đến, chỉ chút ĩ tới bất một vai cuối ngoài đóng đã đến, cùng muốn. n ra quá, mà ra. Ra một chút ngoài ý n nhìn qua phía dưới, nói,、Uchiha、nhất tộc cùng qua chi quốc cũng không hận. n g gạ g mà, mày Uchiha đầu, qua Uchiha qua quốc kiểu cụ cao tộc chi phủ phía dưới, lắp ư có có hận. đã làm được lời hứa năm đó về phần c ô nộ hạ cựu hận này đại thở dài vẫn như cũng một bộ mặt không biểu tình u chị hạ tại c ô nộ hạ sớm muộn muốn diệt tộc chính như cha thân nói tới u chị hạ xạ g ì n gẳng chính là hết thể hai ách n g u ồ n suối đệ nhị năm đó bỏ qua một bên u ủ chị hạ nhất tộc chính là coi trường ủ trì hạ nhất tộc lại xuất hiện mạn dễ kỳ ủ cùng thân là đồ đệ của hắn v ì lang ổn định mình chính quyền ổn định ưu trí hạ có thể nói đã sớm bên trên cổ n ổ hạ s ố đen chỉ bất quá ngay từ đầu bởi vì ưu trí hạ cũng là sáng tạo cổ n ổ hạ hai đại nhất thôn vì cổ n ổ hạ lập xuống chiến công hiển hách không tiện hạ thủ bọn hắn chỉ bất quá đang chờ đợi đợi đến ưu trí hạ nhất tộc thanh danh hủy lại động thủ thôi tộc nhân bây giờ sinh hoạt cũng rất tốt. đại tân sinh mở ra xạ dị gẳng tỷ lệ tại dần dần giảm xuống đây cũng là nội tâm của hắn lo lắng không có có xạ dị gẳng ủ t r ì hạ nhất tộc vẫn là ban đầu ủ t r ì hạ nhất tộc sao nhưng là hết thệ cũng không đáng kể ưu t r ì hạ p h ủ gạ cụ trầm mặc một chút nói chúng ta lại đến không có muốn nắm giữ lực lượng chỉ nghĩ bình bình đạm đạm sinh hoạt nhận người k h á c tán thành thôi bây giờ đây hết thệ cũng đều thực hiện liên để cái này c ố tả ác lực lượng biến mất cũng không tệ ưu t r ì hạ p h ủ gạ cụ cau mày nhìn xem phía dưới thản nhiên nói nếu như không có chuyện gì ta liền muốn đi làm việc bên tia đường đi tựa hồ có người cần muốn trợ rút sáng sớm chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi vừa dứt lời không đợi u d u mạ kỳ hi tổ si nói cái gì thời điểm trực tiếp một cái xoay người nhảy xuống kỳ thật ta u d u mạ kỳ hi tổ si nhìn xem đã nhảy xuống u g ụ trí hạ phủ gạ cụ bất đắc di thở dài nói còn có chuyện muốn nói đó chính là có lẽ dê đê cục có thể trợ giúp u g ụ trí hạ nhất tộc mở mắt chỉ là hiện tại hay là một mảnh sắc không chính cần u trí hạ nhất tộc phát sáng phát nhiệt thời điểm còn có con kia dẹt trắng ngươi trồng tây sao q một chương ba trăm bảy mươi tám đại lá hổ chương ba trăm năm mươi ba đại lá hổ lại là gì dễ dạ sự t ì n h tựa như là bởi vì sáng sớm đi học viện lên lớp bị đưa hải tử đến sủ chỉ g ù m ồ nhất tộc người bắt được muốn hắn trả lại lần trước quán ba gạt người tiền kết quả dì dễ dạ năm đó là sĩ diện á tranh thủ thời gian quay đầu đang chuẩn bị trượt có lúc lại bị một đám sủ chỉ g ù m ồ ra trường v ớ i quanh nhìn xem chung quanh bốn phương tám hướng tụ tới ra trường cái này dì dễ dạ không dám tự buộc là học viện lao sư dù sao đây chính là bôi đen học viện sẽ ném công việc phải biết hắn cóp tiên nhân còn phải dựa vào cái này công việc nuôi sống mình a mặc dù hì rủ cổ không ngại mình đi ăn nhờ ở đâu nhưng là hắn cổ n ổ hạ tam nhẫn vẫn là phải mặt mũi không có nhìn thấy đoạn này thời gian trôi qua họ rồ xì maz cũng bắt đầu châm chọc khiêu khích nhìn xem mình sao chẳng lẽ chính hắn không rõ ràng hắn chỉ là cái tù binh ngay cả tiền lương đều không có tù binh a thế mà còn dám chê rêu cóc tiên nhân cho nên để tỏ lòng mình cùng họ rồ xì m a cái này sâu mọc không giống dĩ dẹ ra bắt đầu cố gắng công việc chính là thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đánh làm tiền mà thôi phải biết tại nị ra bên trong bằng mình thực lực ăn uống miễn phí là hợp pháp a mà lại hắn một mực tin tưởng mình nhất định có thể trở thành bán chạy tác r a không thấy được mình kia bản nhận giới cự chứ đã tại chuẩn bị bên trong sao cho nên những này đều không phải lừa gạt mà là mượn chờ có tiền nhất định sẽ trả chỉ là hiện tại ta thật sẽ trả dì d i dạ l ệ rơi đầy mặt nhìn xem ủ t r ì hạ p h ủ gạ cụ đồng hương gặp gỡ đồng hương hai mắt l ư n g c h n g à. ta lấy cổ n ổ hạ tam nhẫn nhận giới cóp tiên nhân dị d i dạ danh nghĩa c a m đoan lại cho ta ba tháng không không đồng nhất năm ta nhất định có thể thành công nhưng mà u chị hạ phụ gạ cụ căn bản không để ý tới dị dè dạ vẫn như c ũ nhàn nhạt nhìn xem hắn sau đó Tối đ ưu chị p cái、gì? Câu nói này. Hắn đã nghe qua rất nhiều lần. Đã bị qua hắn nghe rất hạ phủ, phủ gạ cụ ghi chép xong ngẩng đầu lên thản nhiên nói còn có nguyên nhân vì ngươi cùng mất tích đại kim n g ạ c h lừa gạt vụ án có quan hệ đã bị ghi chép đến qua chi q u ố c thất tín trong đám người tại không có trả lại toàn bộ tiền nợ cùng kim n g ạ c h trong khoảng thời gian này ngươi là không cách nào thừa ngồi xe buýt xe tàu thủy bao quát rời đi qua chi q u ố t chở u chị hạ phủ gạ cụ lẳng lặng nhìn trước mặt một mặt mộng dị d ễ n a còn có vị kỳ một năm tháng giam cầm xử phạt hy vọng ngươi mau chóng trả lại tiền nợ đây là bao lâu sự tình vì cái gì hắn cũng không biết dì dè dạ nghe tới u tri hạ phủ gạ cụ sửng sốt một chút hỏi bao lâu sự tình khoảng thời gian này ngồi thuyền ngồi xe cũng không bị đến cái gì hạn chế a năm nay vừa ban bố pháp lệnh u tri hạ phủ gạ cụ thẳng như nói bởi vì một mực tìm không thấy ngươi người còn tưởng rằng ngươi rời đi hiện tại đã lần nữa tiến hành đăng ký đổi mới tin tức qua tri quốc pháp luật sẽ càng ngày càng hoàn thiện hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt sau đó cầm lấy hồ sơ đứng lên ô bị tổ dẫn hắn đi chấp hành giam cầm ai ai? dì dạ dạ sau khi nghe được lập tức hoảng đứng lên nói có thể hay không làm như không thấy ta tất cả mọi người là đồng hương a cho chút thể diện thôi nhưng nhìn một mặt không có hảo ý đi tới u chi hao b i tổ là hắn biết không có khả năng chờ một chút chờ đi phu gà cụ ta muốn gặp q u a chi quốc đại danh ta nhận lầm nhận lầm còn không được sao ta có tiền gọi h ỷ rủ cổ đến rú nạ tới bán cóc tiên nhân thật sự có tiền a nhưng là tra cơ ra tại tiến đồn cảnh sát thời điểm liền phối hợp phong ấn hắn bây giờ còn có thể làm cái gì Chỉ có cụ học chụp thể nhìn xem phủ hắn sinh hai bóng lưng, sau đó, đó Một người trẻ tuổi, tay. lưng, người năm lên Này này, xem gạ rời đi bị... sau qua dạy Ô bì tô kể thế ta là n g Thật Tổ Tổ có lỗi à? Tổ bị Tổ một mặt t i ế c nối u thở dài nói chỗ chức trách ngươi lão hay là thành thành thật thật cùng ta cùng đi đi sau đó mang trên mặt cười trên n ỗ i đau của người khác qua chi quốc hai con đại lão hổ ngươi cùng xù nạ lao sư có lẽ lần sau ngươi còn có thể đụng phải xù nạ lao sư đâu nghe tới ô bì tô dì dẻ ra lập tức tinh thần lắc một cái tẩu hỏi dù nạ cũng bị bắt rồi thế thì không có ô bi t ô lắc đầu nói s e n d u nhất tộc tộc trưởng sớm giúp nàng trả hết vậy ngươi nói cái quỷ a dì dẻ ra tiếc nuối thở dài con tưởng rằng có thể cùng xù nạ giam chung một chỗ đâu bản tiên nhân một thế anh danh a chẳng lẽ liền muốn như vậy hủy sao dì dẻ ra đứng thẳng cái đầu túi đầu thở dài ngươi có thể không thể bung ô ra để chính ta đi còn có túi đầu xuống nhìn xem trên tay con tay cái này cũng gỡ được không bản góp tiên nhân tuyệt đối không chạy không thể ô bi t ô lắc đầu nói đây là quy củ là pháp luật cho nên dì d ì dạ lao sư hay là thành thành thật thật đi kia dì d ì dạ nghe tới ố bị tổ bất đắc dì thở dài nói cho bản cóp tiên nhân mang cái mặt nạ thôi muốn có thể che kín đầu phát cái chủng loại kia vâng không bị n h ậ n dưới ngàn vạn thiếu nữ nhìn thấy làm sao bây giờ nhưng mà vừa dứt lời g i a n g g i á c g i a n g g i ắ c một đống cầm kỳ quái thủy tinh người đột nhiên x sâu ra đem hắn đưa qua sao u du mạ kỳ hì tổ xì nhìn xem trên tay văn kiện thở dài hỏi cái này có thể nói là qua tri quốc một cái sự kiện quan trọng a ngày mai tin tức đầu để tuyệt đối là gì dễ dạ không cần phải nói chỉ là không biết cổ n ổ hạ bên kia biết sẽ làm sao đâu đoán chừng xạ dụ tổ b i lao hậu tử đến bị tức chết đi đ ư ợ cả đã r ử a theo ngươi phân phó an bài u d u ma kỳ xây nhẹ gật đầu một mặt cổ q u ả i nói chính là ngươi xác định dạng này nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ còn làm đến lên thôn trường sao không có việc gì u d u ma kỳ h ỉ tổ xì lắc đầu mỉm cười nói tốt hay xấu chỉ là tại trong chớp mắt mà thôi nếu như liền bởi vì việc này nạ mỹ cạ dợ mỹ nạ tổ liền làm không được lao hầu tử làm sao có thể tại hổ cả vị trí bên trên làm lâu như vậy đâu cho nên hòa chia ý chí người ta xạ rủ tổ bi chơi đến càng chờ ta u dù m o a kỳ h ỉ tổ xì khỏe miệng có chút dâng lên lẩm bẩm nói chính là rất ở sau lưng hạ độc thủ dệt đen nên tìm cái thời gian xử lý cái này h i ế u tử thật sự là s o n g ta qua chi quốc chi tâm bất tử a ta、Ngap、ngáp ngáp dệt đen vớt vớt cái mũi c a o mày nói bị cảm nắng rồi lại hoặc là viêm mũi không biết dẹp trắng mở ra hai tay nhìn xem dệt đen bất đắc dĩ nói lại nói mấy năm gần đây ngươi thật giống như luôn nhảy mũi nhà có phải là thân thể xảy ra vấn đề muốn hay không cho ngươi tìm bác sĩ đừng nói dỡn dẹp đen trợn trắng mắt tức giận nói ta thế nhưng là mụ mụ ý chí làm sao lại sinh bệnh giọng nói vừa chuyển mạ đạ dạ có phải là thật hay không chết rồi phải d e p trắng nhẹ gật đầu một mặt nói nghiêm túc căn cứ lén lút tiến vào đi d e p trắng chuyển về tin tức đích sắc đã chết rồi về phần a phi tiếp nối thở dài không biết chạy đi đâu quả nhiên dẹp đen h í mắt nói có được chính mình ý chí đều là một đám phế vừa thân là dệt trắng a phi thật đúng là cái hảo hải tự a chỉ là hiện tại tiếp tục phái ra dệt trắng cha rõ ràng n ì n nghệ gẳng đến cùng ở nơi nào rồi dệt đen một mặt nghiêm túc nhìn xem dệt trắng nói còn có lần trước cái kia mở ra m ạ n dễ kỳ hữu trí hạ p h ủ gạ cụ lại hỏi thăm xuống hắn cân nhắc thế nào nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết cái kia tóc đỏ tiểu quỷ mới được a nếu không hắn còn bao lâu nữa mới có thể trông thấy mụ mụ nghĩ đến nơi này dệt đen lập tức cảm thấy hốc mắt có chút tức át mụ, mụ dệt đen nghĩ ngươi hắn hắn hắn dễ rằng sao quy một chương ba trăm bảy mươi chín Cải biến hạ. Chương 354, Cải biến hạ. đích xác tự hồ từ khi đi tới qua chi quốc về sau dì dẻ dạ, dạ lao sư liền không có đến xem qua hắn lần trước qua chi quốc vượt nằm canh chừng hắn cũng không thấy được từ cũng tới lao sư không nghĩ tới hôm nay dì dẻ dạ, dạ lao sư lại có thời gian đến xem hắn H -h -h dĩ g ã y dạ bỏ qua một bên mị nạ tổ kia nhìn chằm chằm vào mình chân thành ánh mắt lúng túng n ở đủ cười nói đúng vậy à mỹ nạ tổ lao sư đến thăm ngươi liếc một cái bên cạnh chính một mặt cổ quái nhìn xem hắn ổ bị tổ tranh thủ thời gian m ị t mở đánh cái ánh mắt đừng lắm miệng mỹ nạ tổ ngươi do dự một chút hỏi khoảng thời gian này trôi qua thế nào đột nhiên phát hiện hắn cái này lão sư lại còn coi đến không xứng trước chưa từng có nghiêm túc dạy qua mị nạ tổ nhân thuật không quan tâm qua mị nạ tổ sinh hoạt cùng ổ bị tổ trận trắng mắt không nói gì chuyện kế tiếp hắn căn vốn là không có gì hứng thú cho nên dĩ dạy dạ lao sư ngươi một n ă m d ư ớ i này cũng sẽ ở nơi này hy vọng ngươi tuân thủ nơi này điều lệ chế độ không muốn lại phạm pháp thở dài bằng không lại muốn tại cái này chờ lâu mấy năm liên cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi đại gia ngươi trang diện một trận lâm vào t r ầ mặc m ha ha dĩ dạy dạ lấy lại tinh thần tranh thủ thời gian cười to nói ta biết phiền phức hỉ tổ xỉ kia tiểu tử để ta phá lệ tới ở một thời gian ngắn không giữ chừng mắt liếc ổ bằng lưng tiểu tử thú này năm đó nên cho hắn nhiều bố trí điểm bài tập còn muốn tăng thêm kiểm điểm thời a trường chép sách học thuộc lào quay đầu nhìn lên trước mặt một mặt cổ quái nhìn c h ầ m c h ầ m hắn mỹ nạ tổ khoảng thời gian này ta đều sẽ ở chỗ này mang trên mặt mỉm cười mỹ nạ tổ nếu là có gì cần hỏi thăm có thể cùng ta nói thẳng thật ta cái này đều muốn tốt cho người a đa tạ gì dị dạy dạ lao sư mỹ nạ tổ nghe tới dị dạy dạy dạy dạy dạy nhẹ gật đầu cảm động nói nghe nói dị dạy l dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d ạ t dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy dạy d t y dạy d ạ n dạy dẫy dẫy đều cho ó một năm k nên g tại chiến tranh thời kỳ nếu như thế cục có tốt vì bảo hộ kỷ ubi làng liền sẽ không đối nàng làm cái gì một khi làng cái này đã là dì nù dì kỳ nghĩa vụ cũng là dì nù dì kỳ trách nhiệm hiện tại cù hòn tại làng cũng không có việc gì dì dè dạ trên mặt lộ ra một tia an ủi t i ế u dung ngươi không cần phải lo lắng may mắn cổ x ụ kẽ lao gia tử còn có mang kịp thời xuất thủ khống chế tình thế nếu không mỹ nạ tổ ngươi liền muốn thay cái nàng dâu chỉ là bởi vì dì nù dì kỳ nguyên nhân cù hòn chính thức lộ ra ánh sáng năm đó m i tô đại nhân là có hạt hi ra mạ đại nhân xen d u nhất tộc cùng bản thân nàng rất ít đi ra ngoài người khác mới không dám nói gì nhưng là lẽ loi trơ trọi một người cù hòn nàng cũng không dễ vượt qua a thật sao mỹ nạ tổ thở dài có chút l ắ t đầu cười khổ nói để lao sư lo lắng nghĩ đến cù hòn tình cảnh nội tâm lập tức một nắm chặt mình thật là một cái phế vật ta thế mà tại cù hòn cần nhất hắn thời điểm lại không tại bên người nàng cù hòn hiện tại hẳn là rất thương tâm rất cô độc đi nghĩ đến cái này mỹ nạ tổ thật chặt nắm thực nắm đấm mắt trong mang theo k i ê n định ngẩng đầu nhìn dị dị dạ dạ hỏi dị dạ dạ lao sư cảm thấy hiện tại cổ nội hạ thế nào dị dạ dạ trở mặc hắn cũng không biết trả lời như thế nào nhìn xem mỹ nạ tổ kia ánh mắt kiến định cùng vẻ mặt nghiêm túc thở dì à i nói cái đang muốn g thời điểm. dẻ dạ lao sư không cần phải nói nhìn thấy dì dẻ dạ biểu lộ mỹ nạ tổ l i ề n biết dì dẻ dạ lao sư là yêu cổ nổ hạ cười khổ lắc đầu nói dì dẻ dạ lao sư rời đi cổ nổ hạ dù nạ đại nhân thì dù c ô đại nhân rời đi cổ nổ hạ dù chỉ hạ nhất tộc c ũ n g s ẻ n dù nhất tộc cũng rời đi cổ nổ hạ ta biết có lẽ trước kia không rõ nhưng là hiện tại hắn đã biết c ổ nổ hạ cũng không có hắn tưởng tượng tốt như vậy vâng không vì cái gì nhiều người như vậy thích đến qua trí quốc làng đá bốn đuôi có thể ở đây mở tiệm lầu làng sương mù nhị dạ có thể ở đây mua cản ư ớ n g ủ c h ị hạ nhất tộc có thể ở đây làm cảnh sát s e n dù nhất tộc có thể ở đây rời gạch thì dù cô đại nhân có thể ở đây làm v i ệ c trưởng đây đều là vì cái gì cùng cô nô hạ một mực tại lo lắng lo lắng gì nụ gì kỳ đột nhiên không chế không nổi vị thu phát c u ầ n phá hư làng lo lắng huyết kế gia tộc quá cường đại uy hiếp được làng quản lý lo lắng nhị dạ quá lợi hại cho làng mang đến nguy hiểm lo lắng kẻ ngoại lai đối làng tạo thành tổn thất cô nô hạ nó cho, cho tới bây giờ liền không có biến hóa một mực đều chưa từng thay đổi ta muốn thay đổi c ô nộ hạ mỹ nạ tổ ngẩng đầu ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng dị dạy ra kiên định nói để c ô nộ hạ trở nên cùng qua c h i quốc đồng dạng giàu có tự do hạnh phúc để n h ấ n giới thực hiện chân chính hòa bình mỹ nạ tổ ngươi dị dạy ra nghe tới mỹ nạ tổ lập tức sửng sốt hắn một mực tại tìm kiếm nhận giới vận mệnh c h i tử chưa hề từ bỏ đèm tương lai ký thác tại vận mệnh c h i tử trên thân nhưng không nghĩ qua dựa vào chính mình đi cải biến n h ấ n giới nhìn xem mỹ nạ tổ ánh mắt kiên định dị d ạ nội tâm run lên thở dài hắn không như mỹ nạ tổ a ngầm đầu một mặt nghiêm túc nói ngươi thương đương hồ ca sao hoan n g h ê n các vị xem hôm nay giờ n g ọ tin tức ta là người chủ trị s ấ t sủ kỳ chết nhân một vị đỉnh lấy bị hạ i ệ u găng người mặc đồng phục ngân tóc ngắn nam sinh mỉm cười nói ta là người chủ trị ủ dù mạ kỳ a i a. một vị người mặc kiểu nữ chế phục tóc đỏ nữ sinh mỉm cười nói hiện tại từ chúng ta vì mọi người thông báo hôm nay tin tức thứ qua tri quốc thành lập màu đỏ chủ nghĩa bắt đầu đã qua theo kinh tế nhanh chóng phát triển cùng tổng hợp quốc lực rõ rệt tăng cường nước ta cư dân sinh hoạt trình độ đề cao mạnh tại văn hóa giáo dục bên trên nước ta đã cơ bản thực hiện sáu năm giáo dục bắt buộc đồng thời chế độ giáo dục cũng nhận được tiến một bước hoàn thiện tại ngoại lai nhân khẩu s u n g kích xuống qua tri quốc mấy năm gần đây nhân khẩu cũng nhận được bộ phát thức tăng trưởng tỷ lệ sinh đẻ cùng so gia tăng nhất là chữa bệnh trình độ ngày càng đề cao tỷ lệ tử vong cũng theo đó giảm mạnh thật sự là thật đáng mừng thật đáng mừng xạ dù độ bị cao mày nhìn xem thủy tinh khối lập phương bên trên qua tri quốc kênh thứ này là hắn từ một cái thương nhân đến từ bên ngoài mua xế chiều mỗi ngày hắn đều sẽ mở ra nghe phía trên kể qua tri quốc phát triển nội tâm càng thêm lo lắng chẳng lẽ qua tri quốc thật cường đại như vậy sao nếu như còn tiếp tục như vậy lời nói lý giạ chế độ khẳng định lại nhận khiêu chiến cùng nhận thôn cũng sẽ theo dõi tiêu tán x a dù tổ bị mắt trong mang theo lo lắng xem tv i i nhấp một miếng t r à lẩm bẩm nói c ố nộ tha nên như thế nào t ử nhưng mà lời nói còn nói xong mặt mũi tràn đầy không thể tin đến nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở trên màn ảnh bị một đầu thô đen tuyến ngăn chở ánh mắt mang trên mặt mỉm cười quen thuộc tóc trắng trung niên ảnh chân d u n g lập tức một miệng trà lá phù tới dì diễn ra hôm nay qua chi quốc đồn cảnh sát chính thức bắt giữ lâu dài tại qua chi quốc bên trong hết ăn lại uống siêu cấp đại lừa gạt tại nam chủ trì người vừa nói xong người nữ chủ trì lập tức mỉm cười nói cái này người đàn ông tuổi trung niên trưởng kỳ du tàu tại qua chi quốc tất cả đại q u á ba nướng đi chở nơi công cộng bên trong lấy tự thân cổ hạ tam nhẫn rượuộc sơn quắp tiên nhân thân phận lừa g Chính chi Chương chính chi Cổ cuối Cổ nghĩa nghĩa hạ tháng hạ nhẫn nộ năm nộ tròng, sơn chuyển tam ai tiên sư. sư. rượu xưng một một dù ạ tại gạt, gạt ngạch Tin tức chi đi kim đại. mới giới qua quốc lửa lửa ra, hay mang chỗ cự cho nhẫn giới mang đến không nhỏ ảnh hưởng. đến là d sao đệ nhị thế chiến cổ nộ hạ tam nhẫn thế nhưng là bằng bản lãnh của mình lập xuống hiện hách công tích thế mà hiện tại luân lạc tới muốn đi đi l ử a gạt tình trạng lập tức không ít người bắt đầu hoài nghi cổ nộ hạ cao tầng bạc đãi cổ nộ hạ anh hùng đồng thời chất vấn hồ ca đệ tam phương thức giáo dục thân là đường đường cổ n ổ hạ tam nhẫn một trong thế mà đi nước khác làm lừa đảo quả thực chính là mất mặt ném đến nước ngoài đi nhất là còn thông qua qua c h i quốc sản xuất đại thủy tinh khắp nơi phát ra cổ n ổ hạ mắt mũi danh dự lập tức nhận trọng t h ư ơ n g không ít nhận thôn phát tới đ i ệ n mừng nhất là còn lại tứ đại n h ấ n thôn khoảng thời gian này đến làng treo nhiệm vụ số lượng cùng so sánh với thăng năm phần trăm hồ ca đệ tam thấy cảnh này mau chạy ra đây phát biểu quan phương tuyên bố cho rằng đây là qua tri quốc cầm mưu bởi các vị không nên tin quốc gia khác gì d ạ dạ cổ nộ hạ là yếu tố lý g i á vì c ô nộ hạ chạy qua máu lập qua công c ô nộ hạ chưa hề bạc đãi qua bất kỳ anh hùng xin mọi người phải tin tưởng c ô nộ hạ tin tưởng hắn hổ cả đệ tam c ô nộ hạ tuyệt đối sẽ không để anh hùng chạy máu rơi lệ đồng thời nghiêm khắc khiển trách qua c h i quốc không đạo đức hành vi vô luận như thế nào c ô nộ hạ cùng qua c h i quốc giao t ì n h có thể đi theo đến đệ nhất đại nhân thời kỳ l à bắt nguồn xa dòng chảy dài qua c h i quốc làm sao có thể làm ra như thế không tử tế sự t ì n h bôi đen c ô nộ hạ đâu lập tức tại hỏa c h i ý chí điều khiển xuống cổ nộ hạ toàn thôn đồng tâm hiệp lực mọi người đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ khiển trách qua tri quốc cho rằng dì dì dạy d đại nhân là cổ n ổ hạ anh hùng hắn nhất định là vì cổ n ổ hạ mới bị qua c h i quốc lấy có lẽ có tội danh bắt giữ đồng thời dì dạy dạy đại nhân cùng học sinh của hắn mỹ nạ tổ đại nhân vì cổ n ổ hạ thế mà nhận như thế vũ nhục thật sự là cả nhà chung người ta nhưng mà một đạo thanh âm không hài hòa đột nhiên vang lên cứu trở về dì dạy dạy đại nhân chuộc về mỹ nạ tổ đại nhân đồng thời nên đón mỹ nạ tổ đại nhân làm hộ cả các ngươi thấy thế nào sa dù tổ bị c a o mày nhìn xem trên tay tin c ả n khái nói dì d ạ d ạ cũng cho rằng mỹ nạ tổ thích hợp làm hộ cả không thể u tạ tản c nghiêm túc nói ta vẫn là câu nói kia t h ô n trưởng chức vị cũng không phải là bị ngoại nhân vừa áp bách liền thỏa hiệp chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được sao một mặt chăm chú nhìn bọn hắn chuyện này phía sau tuyệt đối có qua chi quốc cái bóng ai có thể cam đoan gì gì gái ra không phải nhận uy hiếp cái này xa dù tổ bị hít một hơi thuốc lá phiền muộn đứng lên nói nhưng là bây giờ cổ nộ h ã nên n làm cái gì không nghĩ tới qua chi quốc thế mà từ một q u â n cờ trở thành chấp cờ người thậm chí có thể chi phối nhẫn giới thế cục bây giờ trong làng bắt đầu có người nghi ngờ ta thở dài cho rằng ta căn bản không nghĩ tới đem hổ cạ vị trí nhường ra đi tất cả cam đoan đều là giả dối trá tại tiếp tục như vậy đối với hắn hổ cạ uy tín tất nhiên sẽ nhận tổn hại mà lại ta không tin dị dị dạ dạ là như vậy người có tiên thuật mang theo đối n g u y ê n thuật miễn dịch vốn là mạnh lại há là ai đều có thể uy hiếp cho nên dị dị dạ khẳng định là thật muốn để mỹ nạ tổ làm hổ cạ cái này ưu tạ tà tản cô hát cùng mỹ tổ cạ đỏ hổ mũ ra nhìn nhau do dự một chút thở dài nói tại chờ một chút thời gian đi tại thế cục còn chưa sáng tỏ trước đó ta thực tế là không yên lòng dù sao Các nàng là cỗ nộ hạ cố vấn cao cấp nhưng không thể tùy tiện để một người lên làm hố ca coi như hắn bây giờ được toàn người trong thôn nhận nhưng cũng không được bọn hắn cái này đều là vì cỗ nộ hạ cùng xạ rủ tổ bi nghe tôi ủ tạ tả t ả n cỗ hạ trầm d... mặc một chút liên gật đầu nói ta sẽ mau chóng sắp xếp người đi qua tri quốc điều tra gì dễ dạ tình huống nếu như tình huống phù hợp liên sẽ lập tức chuộc về m i n a tổ để hắn thượng nhậm hố ca đến ở bên cạnh một mực thối nghiêm mặt đàn rộ trực tiếp bị tất cả mọi người không nhìn hòa quốc đại danh phủ nạ mỹ ca dơ mỹ nạ tổ mà hỏa quốc đại danh nhìn xem trên tay tình báo lẩm bẩm nói đệ tứ hồ c ạ ngần đầu nhìn mình đám đại thần các ngươi thấy thế nào cái này đám đại thần nhìn nhau một chút nhưng lại không biết nên nói như thế nào dị vạng nhận thôn sự t ì n h chính là nhận thôn sự t ì n h trừ cho hạ nhiệm h ồ c ạ chính danh bên ngoài liền không có mặt khác quyền lợi nhưng là từ khi qua c h i quốc hủy bỏ nhận thôn mạnh lên sau đại danh tiểu tâm tư liền bắt đầu sinh động dù sao cái kia nước đại danh muốn nhìn đến quốc gia quân sự quyền bị người khắc cẩm trước kia là không có cách nào dù sao một nước một thôn chính sách đích xác cho quốc gia mang đến không ít tiện lợi đồng thời ổn định nội đoạn đem trong nước mâu thuẫn chuyển rời đến nước ngoài đi nhưng là bây giờ nhẫn thôn quyền lực thực tế là càng lúc càng lớn có lẽ đại danh hẳn là gặp một chút nạ mỹ c ả giờ mỹ nạ tổ một vị niên kỷ có chút già đại thần đứng dậy đề nghị dạng này mới quyết định cũng không mượn bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể đủ b á phải vâng không nói lung tung thế nhưng là sẽ chết đến không minh bạch như thế hòa quốc đại danh trầm ngâm một chút thở dài nói liền theo như lời ngươi nói xử lý đi đây cũng là không còn cách nào dù sao cộ nộ hà ni ra thực lực thực tế quá mạnh cùng hắn cái này đại danh vốn có lực lượng quân sự liền có chút một cười vụ trộm sắp xếp người viên đi qua c h i quốc bái phỏng một chút qua c h i quốc đại danh hỏi thăm có thể gặp một lần nào m ì c ả giờ m ì nạ tổ đ i nhớ đại danh ánh mắt ngưng lại tuyệt đối không thể để c ô nổ hạ phát hiện nội tâm bất đắc dĩ thở dài nhìn tới đại danh phủ cũng nên tổ kiến thuộc về mình nhà ní dạ lực lượng mà lúc này tuyết quốc đội trưởng cái này tuyết quốc n g dạ thật là yêu à một vị qua nhận dùng mình một cái run dày nói chính là chỗ này thực tế là quá lạnh cái này đều trung tuần tháng tám liếc nhìn lại thế mà còn là một mảnh trắng p a o p a o chúng ta bao lâu mới có thể trở về hắn tưởng nghiệm qua chi quốc mỹ thực chờ qua nhẫn đội trưởng hít một hơi thuốc lá t h ả n như nói n nhiệm vụ không có hoàn thành còn không phải lúc trở về bây giờ bọn hắn đến tuyết quốc thân phận là nhẫn giới bộ đội gìn giữ hòa bình là đến giữ gìn nhận giới hòa bình là chính nghĩa cho nên có người hay không tự nguyện lưu lại qua nhẫn đội trưởng nhìn xem qua nhẫn nói chờ nơi này kết thúc về sau người còn lại sẽ đi theo ta từ nơi này lịch chạy xuống cái này một mảnh tiểu quốc r a nhất định phải đem cái này một mảnh đều đặt vào qua chi quốc trong phạm vi thế lực dạng này mới có thể vì toàn bộ nhân giới mang đến hy vọng cùng hạnh phúc cô nộp hạ 46 n ă m theo tuyết quốc màu đỏ chủ nghĩa cách mạng chính quốc gia bày biện ra một mảnh mạnh mẽ sinh cơ t r u n g quanh quốc gia nhìn thấy cái này lâu dài băng lanh quốc gia thế mà tại màu đỏ chủ nghĩa cải tạo xuống dần dần giàu có lập tức tất cả quốc gia đại danh lại bắt đầu trầm tư cái này một màu đỏ chế độ dù sao không có bất kỳ cái gì một cái đại danh hy vọng quốc gia mình một mực nghèo rất mùng tơi đói dừng lại no bụng dừng lại cùng các quốc gia nghĩ dạ tại một màn này bên trong nhìn thấy nghĩ dạ thật thế tiến đến ngày xưa loại kêu cao, cao tải thượng nắm giữ quốc gia nhiều nhất tài nguyên tài phú lực lượng Qua tri quốc là sai cổ nộp hạ bốn mươi sáu năm hạ tất cả tiểu quốc lâm vào hỗn loạn bên trong nghi ra cùng bình dân ở giữa giai cấp mâu thuẫn bắt đầu bộc phát về phần ngũ đại quốc cường đại nghi dạ thực lực chấn áp bất kỳ phản động thế lực cho nên vẫn như cũng hiện ra lấy một mảnh cùng thường ngày hài hòa tràn g cảnh nhưng mà tại qua tri quốc can thiệp xuống tất cả tiểu quốc nị giả thế lực dần dần rơi vào hạ phòng bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể tìm kiếm ngũ đại nhận thôn trợ giúp ngũ đại nhận thôn cũng bắt đầu ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc bung xuống riêng phần mình thành kiến lại lại lại bắt đầu kết minh liên hợp chung quanh còn thừa tiểu quốc thế lực manh liệt khiển trách qua c h i quốc can thiệp nước khác nội chính yêu cầu qua c h i quốc rút lui quân đội nhưng là qua c h i quốc quan phương tuyên bố chúng ta là nhận tiểu quốc đại danh phủ thỉnh cầu chu quân là hợp pháp là chính nghĩa ngay tại tất cả mọi người coi là muốn đánh lên thời điểm toàn bộ nhẫn giới lại bày biện ra một mảnh quỷ dị hòa bình cũng không có đánh lên đến tận đây c ô nộ hạ bốn mươi bảy năm đầu tổng cộng mười bảy quốc gia thành công cách mạng gia nhập màu đỏ chủ nghĩa trong tổ chức thành lập màu đỏ liên hiệp quốc tổ chức thống nhất tiền tệ thống nhất chế độ thống nhất khắc độ thước sửa chữa c ô nộ hạ niên hiệu từ qua chi quốc một lần nữa xác lập chính quyền ngày đó tính lên x ư n g là màu đỏ nguyên nhiên đến nay vì màu đỏ mười chín năm bất luận cái gì gia nhập tổ chức quốc gia qua chi quốc đều sẽ đ ố i nước nọ tiến hành trên quân sự kinh tế bên trên cùng trong chính trị viện trợ đồng thời chế định một vùng một đường phát triển chính sách xuống trợ giúp các quốc gia khôi phục phát triển gia tăng cải cách thực hiện nhận giới cộng đồng giàu có đến lúc đó các quốc gia tại màu đỏ chủ nghĩa ưu việt tính xuống bắt đầu bắn ra đ ồ n g bột sinh cơ q một chương ba trăm tám mươi một kiến thiết chương ba trăm năm mươi sáu kiến thiết c ô nội hạ bốn mươi bảy năm màu đỏ m ộ ư ơ i chín năm m ộ ư ơ i bảy cái màu đỏ chủ nghĩa quốc gia chính thức kết minh để cho tiện các quốc gia giao lưu qua tri quốc tại màu đỏ m ộ ư ơ i chín năm đầu tại m ộ ư ơ i sáu cái nước đồng minh bên trong thành lập sân bay tạo dựng hợp lý an toàn đường thuyền làm sâu sắc nước đồng minh ở giữa liên hệ cùng giao lưu gia tăng màu đỏ chủ nghĩa hạch tâm giá trị quan đồng thời ở một mức độ nào đó chạm vào các quốc gia phát triển kinh tế các nữ sĩ các tiên sinh chào mừng n g à i tuyển thượng màu đỏ liên minh thành viên qua tri quốc quốc gia công ty hàng không vnzg 0 0 7 chuyến bay tiến về tuyết quốc Phi thường cảm tạ các vị lữ khách nước hàng tri âm hội viên từ xưa tới nay đối nước hàng ủng hộ cùng tin tậy chân thành mời càng nhiều lữ khách gia nhập nước hàng thường lữ khách kế hoạch các vị hành khách vnzg 0 0 7 mở hướng tuyết quốc máy bay liền muốn cất cánh mời ngài nhóm tại an toàn khu vực bên trong hoạt động không muốn tùy ý leo lên hàng rào có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể cùng nhân viên công tác liên hệ hiện tại vì ngài phát ra an toàn cần biết thu hình lại xin lưu ý xem chúng ta toàn thể tổ máy thành viên đem tận tụy vì ngài phục vụ chúc ngài đường đi vui sướng tạ ơn cất cánh cất cánh một cái tiểu nữ hải cao hứng trên b o n g thuyền đi tới đi lui nói cái này chúng ta có thể nhìn thấy ạ d ẹ n giật vương quốc cùng ạ xạ dù cụ cỏ không muốn chạy loạn khắp nơi một thanh niên nhìn xem mình quên ữ mang trên mặt mình cười nói đừng cho người khác thêm phiền phước ba ba tiểu nữ hải cao hứng chạy tới ôm mình ba ba b ắ p chân ngẩng đầu nói ngươi nói chúng ta có thể nhìn thấy ạ xạ tuyết bảo cùng kẹo đường sao a còn có địa tinh k i a dáng dấp thấp thấp thật thú vị đâu đương nhiên có thể thanh niên ôm lấy rủ cụ cỏ mắt trong mang theo yêu triều nói đến lúc đó khẳng định đều có thể nhìn thấy nhưng mà nội tâm lại là một trận bất đắc dĩ hắn cũng không biết có hay không a dù sao băng o kỳ o chỉ là qua chi quốc quay t r ụ một bộ phim thôi phía trên tất cả mọi thứ đều là hư cấu giả liền xem như ạ xạ cùng anna cũng chẳng qua là qua chi quốc mỹ nạt xủ kỳ nhất tộc đóng vai mà thôi nhưng nhìn đến tiểu hài tử kia tràn ngập đồng trình chờ mong ánh mắt thân vị phụ thân hắn thực tế không đành lòng tại dù cụ có còn như vậy lúc nhỏ liền nói cho nàng tàn khốc trận tướng đối bên cạnh chính muốn nói gì thê tử rất nhỏ lắc đầu nhìn lại trong ngực khuyên nữ dù cụ có đáng yêu như vậy khẳng định có thể nhìn thấy liếc một cái trong tay năm l ấ y mình tối hôm qua chuyên môn thức đêm đi mua tuyết quốc giả tưởng hành trình vé vào cửa nghe nói lúc ấy quay chụp phim chính là tại tuyết quốc nơi nào nghĩ đến nơi nào hẳn là sẽ có một ít giống nhau đồ vật đi mà lại cái này năm ngày thế nhưng là tuyết quốc chuyên môn vì băng o tổ chức hoạt động hy vọng đừng để dù cụ có thất vọng phải biết hắn nhưng là cố ý mời cái này mấy ngày nghỉ mang theo cả nhà ra dung đoạn nhìn ngươi đến lúc đó phải làm sao thê tử nhìn xem muốn nhập trầm tư trợ phu đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng phản là nói qua mấy ngày nếu như không thấy được dù cụ có muốn nhìn đồ vật dù cụ có thế nhưng là sẽ phi thường thương tâm đến lúc đó chính ngươi đi hống sau đó vươn tay tiếp nhận dù cụ cỏ dù c ụ cỏ đến mụ mụ ôm để ba ba trước nghỉ ngơi một chút nàng thế nhưng là biết đến chồng mình vì đoạt cái này ba chương vé vào cửa tối hôm qua cô ý thức đem đi xếp hàng cho nên h u n g hăng chừng mắt liếc hắn một cái đều mệt mỏi như vậy còn không nhanh đi nghỉ ngơi rồi qua c h i quốc tại màu đỏ liên hiệp quốc tổ chức thành lập sau có thể nói đối với n h ậ n giới ảnh hưởng hay là vô cùng sâu xa tỉ như một chút ngoan cố quốc gia nhận thôn mặc dù bởi vì tự thân lợi ích cũng không kịp theo cải cách mà l à áp dụng cưỡng chế phương thức đem trong nước bất mãn thanh em áp chế xuống nhưng là họa loạn căn nguyên sớm đã trôn xuống trong nước thỉnh thoảng xuất hiện phản kháng tổ chức nhất là năm đó một nhóm kia tại qua c h i quốc làm qua tù binh nghĩ ra từ trình độ nào đó đến nói quả thực chính là bọn hắn trong nước màu đỏ chủ nghĩa đèn chỉ đường a cho nên những quốc gia này bây giờ cơ bản tiết tấu chính là trấn áp nội loạn trấn áp cách mạng trấn áp mặc dù các quốc gia màu đỏ tổ chức cũng nghĩ qua tìm kiếm qua tri quốc trợ giút nhưng là tại ngũ đại nhận thôn liên h ợ xuống một khi phát hiện một tia màu đỏ tinh hỏa, liền sẽ bị hỏa tốc cưỡng chế chấn áp tiêu diệt kỳ kỳ tiểu nói toàn nghe xuất r a đầu tiên bọn hắn căn bản không có cơ hội a mà lại tại loại này quỷ dị hòa bình không khí xuống bọn hắn cũng minh bạch qua chi quốc rốt cuộc không thể giống như mấy lần trước đồng dạng trực tiếp lật đổ trong nước ngoan cố thế lực trợ giúp quốc gia một lần nữa thành lập chính quyền đặc biệt là một ít quốc gia đại danh phủ trong bọn họ tâm cũng không đồng ý qua chi quốc màu đỏ chủ nghĩa chế độ cho rằng đây mới là nhẫn giới hỏa loạn căn nguyên nhất là trong đó một chút tiểu quốc gia bọn hắn đại danh phủ bản thân liền đối trong nước n ỉ dạ khống chế mạnh phi thường tức đảm nhiệm quốc gia đại danh lại là nhận thôn thủ lĩnh tiểu quốc gia đối với bọn hắn đến nói nội tâm hy vọng chính là giữ gìn tự thân quyền lực mà không phải để quyền lực của mình nhận uy hiếp cho nên tại đại danh phủ cùng các quốc gia quý tộc nhị dạ liên hợp xuống có thể nói bọn hắn trong nước bản thổ quân cách mạng thế lực căn bản không có một điểm năng lực phản kháng từng bước một bị áp xúc lấy sinh hoạt không gian dù sao hơn 1.000 năm nhị dạ chế độ hơn 40 n năm nhận thôn chính sách nếu như không có ngoại viện trợ rút xuống cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể tiêu diệt nhất là làm ngũ đại nhẫn thôn đều còn không có biến mất tiểu đệ của bọn hắn nhóm càng sẽ không liền dễ dàng như vậy thỏa hiệp có thể nói sa dù tô bị lúc ấy có thể quyết định thật nhanh liên hợp còn lại tứ đại nhẫn thôn cùng nhau xuất thủ khống chế cục diện là tương đương cách làm chính xác nhưng là kéo dài hơi tàn thôi thời đại chính là như vậy làm trào lưu của thời đại trái qua lúc nếu như không cách nào thật chặt đi theo phía sau liền sẽ bị quân tới sóng lớn hủy diệt có lẽ một lần hai lần còn có thể ngoan cường sống sót nhưng là mặt trời sắp lặn nhất thôn quốc gia cùng bừng bừng phát triển quốc gia so sánh sớm muộn cũng là sẽ biến mất qua tri quốc theo các quốc gia xâm nhập giao lưu bây giờ qua chi quốc đã trở thành các quốc gia giao lưu cùng mậu dịch trung tâm quốc gia nhất là tại thống nhất tiền tệ về sau một loại kiểu mới giấy chất tiền tệ thay thế ban đầu tiến hành mậu dịch năng lượng bắt đầu chạy vào đến liên minh nước bên trong ở trong môi trường này qua chi quốc kinh tế mậu dịch có thể nói là lật gấp mấy lần a cho nên bây giờ lui tới qua chi quốc tòa này quốc gia phát đạt người cũng tại từ từ gia tăng thỉnh thoảng liền có thể lại trên đường nhìn thấy quốc gia khác quốc dân lui tới qua chi quốc vụ công hoặc là mậu dịch tại qua chi quốc trợ rút xuống các quốc gia bắt đầu từ qua chi quốc bên này đủ đến đời cũ chất gỗ phi thuyền thành lập thuộc về mình nhà mậu dịch hạm đội cùng công ty hàng không dạng n à y nồng đậm thương nghiệp hoàn thành xuống các quốc gia đặc sản bắt đầu xuất hiện tại nhận giới các nơi liền xem như ngoan cố nhận thôn quốc gia khi nhìn đến như thế hàng đẹp giá rẻ đồ vật cũng sẽ không ngăn cản thương đội tiến bảo dù sao quý tộc cùng thương nhân đều là tham lam chỉ là vì phòng ngừa nhân vật khả nghi tiến bảo các nước đều sẽ thiết lập phòng giới tuyến ở đây tất cả thương nhân sẽ đem vật phẩm bán cho quý tộc sau đó giáo từ quý tộc bán ra cho bọn hắn quốc gia máy tính nhưng là cái này tùy theo xuất hiện chính là giàu nghèo t r ê n lệch càng lúc càng lớn mâu thuẫn xã hội cũng càng ngày càng nghiêm trọng Quy qua quan đầu, sau, màu ngày một Mỹ mặt một Mỗi tôi trước gật bất ta trở trong Từ tới chút tới chương Chương đắc lắc cũng có cho cử chủ sách, căn được nhìn khi hắn nghĩa nhưng nhìn không sư. sư sư sư bốn bốn nạ lên ngủ nói, nên làng. liên bản đại. đại. để đỏ dạ dạ, dạ dạ Dì dẻ dì dẻ dì dì dẻ dì dẻ lao lao lao là lao là về về à. cái này năm ngược lại là có nhìn thấy dì dì dạ lao sư tại tô tô vẽ vẽ thứ gì nhưng về phần là cái gì hắn cũng không biết muốn đi rồi sao dì dì dạ nghe tới mỹ nạ tổ lập tức nhấc lên tinh thần nhìn xem mỹ nạ tổ một mặt nói nghiêm túc vi sư đã không có gì có thể dạy ngươi đứng lên vỗ vỗ mỹ nạ tổ bả vai tại làng gặp được chuyện gì có thể viết thư cho ta không muốn một người mình đánh nội tâm thở dài c ô nội hạ chính là giao cho ngươi mỹ nạ tô lợi tại qua tri quốc hơn hai năm liền xem như hắn thật lên làm hồ cạ cả. muốn cải biến cổ nội hạ cũng không phải đơn giản như vậy mấy năm này hắn mặc dù cả ngày tại ngủ nướng nhưng là vẫn nghiên cứu qua q u a c h i quốc phát triển cái tiểu tử thú i kia có thể đem qua c h i quốc cải tạo thành bây giờ dạng này thứ nhất năm đó hắn cứu vớt qua c h i quốc thứ hai hắn có được tuyệt thế thực lực thứ ba qua c h i quốc bên trong ngay từ đầu gia tộc quan hệ cũng không có giống hiện tại phức tạp như vậy vẹn vẹn một cái tộc u du m a k i vẫn là chính hắn gia tộc cho nên hắn mới có thể tại an ổn bên trong chậm rãi cải biến qua c h i quốc c ù n g c ô nô hạ hay là đừng nói bên trong loạn thất bát tao gia tộc liền một đồng lớn ta hỏi ngươi một lần nữa dị dạy r đột nhiên thay đổi một bộ vẻ mặt nghiêm túc ngươi thật muốn làm thế này sao bây giờ hối hận vẫn còn kịp dì dì d i dạ lao sư ta mỹ nạ tổ nhìn xem dì dì d i dạ lao sư biểu lộ nghiêm túc nhẹ gật đầu nói ta muốn thay đổi cổ nổ hạ hắn muốn để cụ hòn sinh hoạt tại một cái bình tĩnh tự do không có chiến tranh không có kỳ thị thế giới bên trong cho nên hắn không được không làm như vậy mỹ nạ tổ ngươi nghe tới mỹ nạ tổ dì dì d i d ạ mặt bên trên lập tức lộ ra mỉm cười vui mừng nhẹ gật đầu nói lớn lên à đã như vậy tại cổ nổ hạ bên trong nhất định phải ghi nhớ ngươi đối mặt địch nhân so ngươi tưởng tượng còn nhiều nhưng là cũng đ ừ n g quên lao sư sẽ vẫn đứng tại phía sau ngươi có lẽ hắn không cách nào cải biến n h i n giới nhưng là học sinh của hắn nhất định sẽ cải biến n h i n giới chỉ là hắn còn phải ở đây lẻ loi c h ơ i trọi đợi mấy tháng a h ô n đạm cổ n ổ thả bốn mươi bảy năm màu đỏ mười chín năm xuân đối với màu đỏ liên hiệp quốc tổ chức các ngươi thấy thế nào s a dù tổ bị sắc mặt tiểu tụy h hít một hơi thuốc lá nhìn xem qua nhiều năm như vậy một mực hiệp trợ hắn yên lặng thủ hộ cổ n ổ hạ tiểu đồng bọn hỏi nị dạ tương lai nên làm cái gì a khoảng thời gian này hắn cũng quan sát qua trầm tư qua tại dạng này tiếp tục c ô nộ hạ sớm muộn sẽ đi vào những quốc gia kia theo gót cuối cùng biến mất hắn nhưng là một mực đang kiên trì đệ nhất hồ cạ lý niệm chỉ có một nước một thôn chế độ mới có thể cứu vớt n ý giả không tin nhìn xem qua c h i quốc màu đỏ chủ nghĩa liền biết khoảng thời gian này đến nhận giới bộc u phát bao nhiêu chiến luận a lớn nhỏ bé toàn bộ đều có cho nên qua c h i quốc mới là sai lầm màu đỏ chủ nghĩa mới là nhận giới hỗn loạn căn nguyên hắn nhất định phải bảo vệ đệ nhất đại nhân lý niệm mới được nhất là nghe nói đại danh phủ bên kia tựa hồ có người tại đại danh bên thai âm thẩm châm ngỏi nhận thôn cùng quốc gia quan hệ cho rằng nhận thôn là không cần thiết tồn tại đây thật là thời buổi rối loạn a vì kế hoạch hôm nay chỉ có trình hợp còn thừa nhận thôn lực lượng u tạ tản cô hắn suy nghĩ một chút thở dài nói đồng thời toàn lực chuẩn bị chiến tranh bọn hắn cùng màu đỏ chủ nghĩa sớm muộn có một trận chiến đây cũng không phải là ai thỏa hiệp ai bảo bước thời điểm nhận thôn cùng màu đỏ một phương cuối cùng chỉ có thể có một cái sống sót nếu không hôn loạn liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài ai s a dù tổ b ì nghe tới mình trong tiểu đội túi khôn cố vấn bất đắc gì thở dài nói cũng chỉ có thể như thế trước chấn ăn trong nước bách tính cảm xúc nói cho bọn hắn cổ nổ hạ tuyệt đối sẽ bảo vệ bọn hắn nhân sinh an toàn đồng thời gia tăng nị gia đoạt được tiền thưởng tỷ lệ tại một bộ phận nhận thôn biến mất về sau bọn hắn những n à y còn lại nhận thôn chiếm đoạt nhiệm vụ tỷ lệ lại tăng thêm không ít đồng thời xa dù tổ bị c h ầ m ngâm một chút nói tăng lớn đối nị gia bồi dưỡng nới lỏng tốt nghiệp điều kiện bây giờ thở dài chúng ta đợi không được vừa dứt lời thùng thùng một cái ám bộ nị gia đi đến cung kính nói hộ ca đại nhân nạ bị cạ dơ mi nạ tổ về đến rồi Cổ cả cả cao ốc sân thượng, tại cả chức nổ năm, năm tháng Nạ nạ sân thượng, an xuống, nhận hạ hổ hổ tại tại màu mỉ mỉ bài đỏ đệ tổ tô tiếp tứ giờ xạ rủ bị vị. lập tức làng lá bên trong một mảnh gieo họ bởi vì đệ tam đại nhân thực tế là gánh quá lâu cuộc đời của hắn đều tại vì cổ nổ hạ yên lặng kính dân coi như tạm thay lấy hổ cả chức vị vẫn không có từ bỏ vì cổ nổ hạ trả giá mỗi ngày ngày còn không có rộng mở liền lên làm việc một mực làm việc đến trời tối hắn thực tế là quá mệt mỏi cho nên có một vị tuổi trẻ tài cao tia chớp vàng đảm nhiệm đệ tứ bọn hắn hay là vô cùng tán thành cái này đơn đấu qua chi quốc cường giả nhất định sẽ dẫn đầu bọn hắn cổ nộ hạ lần nữa đi về phía vi hoàng nhưng mà ngay tại bên ngoài thôn tất cả mọi người nhìn chằm chằm nã mỹ cã d ơ m i n ạ t ổ cho là hắn bị ép tại qua chi quốc đợi lâu như vậy khẳng định sẽ làm ra những chuyện gì xác lập mình uy tín thời điểm cổ nộ hạ nhưng như cũng một mảnh yên tĩnh cái gì cũng không có phát sinh cổ nộ hạ bốn mươi bảy năm màu đỏ mười chín năm tháng năm trừ một ít không đi theo thời đại trào lưu tiến lên nhẫn thôn thỉnh thoảng xuất hiện náo động nhẫn giới vẫn như cũ hiện ra tại một mảnh yên tĩnh ở trong màu đỏ tổ chức liên minh nước tại từng bước ổn định đang phát triển nghĩ ra địa vị lại một lần nữa bị giảm xuống liên minh nước bắt đầu học tập qua tri quốc chế độ chính trị hệ thống quản lý phương thức đem nghĩ dạ xem như một loại phổ thông nghề nghiệp đồng thời tăng cường các quốc gia đối với khoa học kỹ thuật nghiên cứu đương nhiên trừ tuyết quốc bởi vì một bộ phim khách du lịch chậm rãi hưng khởi bên ngoài tại kinh tế bên trên kéo ra còn lại quốc gia một mảng lớn bên ngoài đại bộ phận quốc gia phát triển đều không khác mấy cùng điều này cũng làm cho các quốc gia bắt đầu nhìn thẳng vào tv cùng điện thoại loại vật này tại các quốc gia đại danh chậm rãi ở trong nước bắc lên cơ trạng thậm chí một ít thành viên nước không cam lòng l ạ hậu ở sau lưng len lén nghiên cứu vệ tin thông tin dù sao một nước thông tin bị quốc gia khác thao túng nội tâm thực tế là không yên lòng cho nên lúc này n h ậ n giới chính thức tiến vào nửa thông tin thời đại nửa cái nhận giới thông tin thời đại cùng qua tri quốc bên này theo đại lượng nhân khẩu không ngừng c h ă n vào quả nhiên xuất hiện lần nữa đại lượng sức lao động kinh tế cũng nhận được rõ ràng gia tăng nhất là quốc gia đối ngoại lối ra thương phẩm số lượng đề cao mạnh để trong nước sản xuất tổng giá trị tăng trưởng b ả y biện ra tính bùng nổ tăng trưởng đồng thời tại qua tri quốc dừng dầm hệ thống xuống các quốc gia kinh tế cũng có rõ ràng đề cao đối với qua tri quốc kinh tế tính ỉ lại cũng đang từ từ tăng cường Vi、một c h ưu ơ Chương n g hệ vẹn dù mạ ký hì t nghiên cứu, chúng cứu, ta x ư nhìn g là ệ vẹn g Chị chỉ dạ chỉ lên trước mặt độ cao 10 mét dạ đứng tại hệ o ả n g t vẹn di li o ạ s ổng sửng sốt một chút nói ui lật đâu cái đồ chơi này ngược lại là có điểm giống máy móc kỳ ubi tương đối ngu hòa mượt mà phản mà không có gần đ à m loại kia góc cạnh rõ ràng mỹ cảm chỉ là hệ vẹn di li ổng đây là bao lâu lên danh tự chẳng lẽ không nên từ mình cái này qua chi quốc đại danh tới lấy sao rất mạnh chị ra nhẹ gật đầu một mặt nghiêm túc nói so tinh anh thượng nhẫn còn mạnh hơn chủ yếu động lực là sử dụng bốn đôi t r ạ cơ dạ cho nên uy lực lớn tiêu hao cũng là nhanh vô cùng đương nhiên thực lực cụ thể còn phải chờ đến thí nghiệm sau mới biết được kia lấy đồ chơi không phải liền là cái máy móc bản bốn đôi sao dù mạ kỳ hì tổ si bất đắc di thở dài nói còn không có trải qua thí nghiệm sao hay là xem trước một chút hiệu quả thế nào lại nói mặt khác ca phải chị ra nhẹ gật đầu nói nhẫn giới không thích hợp tiến hành thí nghiệm cũng là u d u m a k i hi t o si nhẹ gật đầu sờ lên c ằ m lẩm bẩm nói xem ra muốn đi trên mặt trăng thí nghiệm mới được loại này trọng lượng cấp vũ khí nên tìm một chỗ lén lút tiến hành thí nghiệm bằng không bị địch nhân biết đúng là không tốt lắm người điều khiển u d u m a k i hi t o si nhìn một chút chung quanh đi với ta một chuyến mặt trăng đi nhìn tình hình này chị ra cùng hỉ rụ cộ họ rồ si mạ hẳn là đấu sẽ theo tới dù sao lần đầu thí nghiệm không có nghiên cứu phát minh nhân viên đi theo sao được đâu xạ số gì tranh thủ thời gian tới c h ỉ giả nghe tới muốn xuất phát về sau tranh thủ thời gian chào hỏi đối sau lưng ngay tại chơi đùa thứ gì thanh niên tóc đỏ hô muốn xuất phát lập tức xạ số gì ngầm đầu nhìn thoáng qua về sau lại cúi đầu xuống tiếp tục loay hoay nói chờ ta điều tốt tần x u ấ t trước u du mạ k ỳ h ỉ tổ si liếc một cái ngồi sồn ở phía sau xạ số gì h ắ n tới lúc nào vì cái gì vừa rồi mình cũng không thấy mà lại xin phép n g sao xong xạ số gì vỗ vỗ tay đứng lên hài lòng nhẹ gật đầu cảm c á i nói mặc dù có rất nhiều khuyết điểm nhưng là thật sự là một cái vĩ đại kiệt tác ca có lẽ trong tương lai nó đem sẽ cải biến truyền thống khôi lỗi sư phương thức tác chiến để làm bằng gỗ khôi lỗi chuyển thành máy móc gần đạm cùng truyền thống số lượng thao túng phương thức cũng sẽ là hậu dù sao điều khiển một con liền thật phiền thoái đồng thời loại này gần đạm đoán chừng cũng sẽ móc sạch khôi lỗi sư tiểu k i m n cố phải biết cái này hệ vẹn gì lì ổng cơ bản đều dùng hết cơ giới bộ tất cả tài chính chi phí thế nhưng là tương đối lớn cho nên lần này còn có cái mục đích đó chính là lại thân mời một nhóm tài chính xạ s ố gì sờ sờ hệ vẹn gì li ổng đợi chút nữa hắn muốn tú một thanh mới được ca bằng không làm sao có thể cầm tới cấp phát đâu người đều đến đông đủ đi u dù m ọ kỳ h ỉ tổ xì nhìn phán qua người chung quanh tổng cộng mười người trừ t r i dạ ba người cùng xạ s ố gì cái này người điều khiển còn lại đều là trợ thủ đương nhiên còn có một số khí giới bất đắc dĩ thở dài đang nhìn trước mặt cao mười mét hệ vẹn gì li ổng hay là toàn bộ đều c ả i hệ điều hành bên trong được rồi bằng không lại cao lại lớn còn nhiều thực tế là không tốt mang nghĩ đến là làm u j u m a kỳ hì tổ xì g ầ n đằng cùng tất cả thiết bị trước mặt rất nhỏ vỗ một cái lập tức toàn bộ đều biến mất chỉ để lại một đám trận mắt hốc m ồ m nhân viên nghiên cứu khoa học không gian n h ấ t thuật nhất là họ tổ xì mãs a hít mắt hiếu kỳ liếm một ngụm b ờ m ô i thời không ở giữa n h ấ t thuật thật là khiến người ta cảm thấy hứng thú a nhanh toàn bộ đều t ụ tới muốn bắt đầu xuất phát u j u m a kỳ hì tổ xì đem đồ vật sắp xếp gọn về sau la lớn sớm một chút đi đến lúc đó về sớm một chút ăn c ơ m chiều hiện trên mặt trăng cũng chỉ còn lại mấy cái xuân kỳ nhất tộc khi làm việc còn lại đều đã chuyển đến qua tri quốc dù sao nhân loại đều là hướng tới đẹp thật hạnh phúc hoàn cảnh sinh hoạt có thoải mái dễ chịu vòng tại vì cái gì còn muốn đi chịu k h ổ đâu phải biết liền xem như hiện tại còn ngốc trên mặt trăng số sủ kỳ tộc nhân mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn nghỉ trở về một chuyến qua tri quốc nhất là bây giờ số sủ kỳ nhất tộc tất cả đều l ĩ n h qua tri quốc nhất tộc quốc tịch gia nhập qua tri quốc đặc biệt là đại tân sinh tại qua tri quốc giáo dục xuống đã là thỏa thỏa qua tri quốc quốc dân đương nhiên nghe nói bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân cổ nộ h a bên kia hỉ ủ gạ nhất tộc đã cùng số sủ kỳ nhất tộc cắt bảo đà nghĩa đồng thời phát ra tuyên bố nói bọn hắn không phải cùng một bọn ai Nghĩ, nghĩ cũng biết cổ nộ hạ cao tầng là sẽ không như vậy tùy tiện tin tưởng cho nên u dù mạ kỳ hì tổ s -si、ỉ cũng không có việc gì liền sẽ để s u ấ t sụ kỷ phụ rèn hướng hi u gà nhất tộc bên kia gọi điện thoại cùng trước mắt điện thoại còn không có sổ đen công năng nghĩ đến bây giờ toàn bộ nhận giới đều biết bọn hắn mặc dù không phải cùng một bọn nhưng là bọn hắn mỗi ngày vẫn như c ũ đều sẽ thông điện thoại thật sự là đáng thương a đệ tứ đại nhân、Hiyuga、hi u gà hì -si、hạ xì m ặ t không biểu tình nhìn lên trước mặt mới nhậm chức đệ tứ hồ cạ thản nhiên nói xin họ tìm ta ra tới làm cái gì cái này vừa trở về cổ nộ hạ không bao lâu l i ê n càng hắn cái này bây giờ cổ nổ hạ trên danh nghĩa đại gia tộc ra trò chuyện là ghét bỏ hì u gà nhất tộc hiện tại chuyện phiền thoái còn chưa đủ nhiều không hì u gà tộc t r ư ở n g mỹ nạ tôi nhìn vẻ mặt cảnh giác hì ạ si mỉm cười nói nghe nói hì u gà nhất tộc bởi vì s ộ s x kỳ nhất tộc quan hệ bây giờ vô cùng không dễ chịu tại qua chi quốc đợi thời gian dài như vậy hắn nhưng là biết s ộ s x kỳ nhất tộc sự t ì n h mặc dù bọn họ đích sắc cũng có bị ả thiệu g ẳ n g nhưng là s ộ s x kỳ nhất tộc đều là ngân bạch tóc cùng hì u gà nhất tộc đều là tóc đen cho nên hai tộc đích sắc không giống nhưng mà những này đều không trọng、yếu. chớ khẩn trương nhìn xem đột nhiên hiếp mắt nhìn chằm chằm hắn hì ụ gạ tộc trưởng mỹ nạ tô bất đắc di cười cười sau đó ghé vào trên hàng rào nhìn xem phía dưới lui tới làng lá dân nói tin tưởng ta ta thật không có ác ý hì ụ gạ nhất tộc cùng s u ấ t xù kỳ chỉ là bà con xa biểu lộ quan hệ khi ạ xì thở dài đồng dạng nhìn xem trên đường phố cảnh s á t nói mà lại hì ụ gạ nhất tộc là không sẽ phản bội cô nổ hạ đây là cấp trên đối hì ụ gạ nhất tộc bất mãn sao đột nhiên để đệ tứ hổ cạ tự mình xuống tới cùng hắn hẹn đàm chẳng lẽ mục đích lo lắng chợi lên Nhất tộc sao? Ta tin tưởng khi n n hắn lên làm hồ ca mới rõ ràng gì dỉa dạ lao sư lúc ấy nói câu nói kia ngươi nối mặt địch nhân so người tưởng tượng còn nhiều ý tứ không chỉ là đệ tam đại nhân ngăn cản hắn tiến hành cải cách ngay cả cổ n ổ hạ cố vấn đoàn cũng không đồng ý tiến hành cải cách có thể nói hắn cái này đệ tứ hổ cạ bị gắt trên cao bị đệ tam đại nhân cùng hắn đám tiểu đồng bạn gắt trên cao hắn bây giờ bên người căn bản cũng không có một cái là người của mình mặc kệ hắn có ra lệnh gì đều cần để đệ tam đại nhân củng cố vấn đoàn tái thẩm hạch o một lần hắn cũng thử một lần nữa tổ kiến cố vấn đoàn nhưng là tất cả đều vô duyên vô cớ c h ế t hiểu hiện tại hắn tính nhìn ra hắn chỉ là trên danh nghĩa hổ cạ tôi h trừ ngồi trên vị trí kia bên ngoài căn bản nhất điểm quyền lực đều không có mỹ nạ tổ mang trên mặt nụ cười khổ sở người cảm thấy cô nộ hạ thế nào cô nộ hạ nghe tới đệ tứ hổ cạ khi hạ xì xức sở sau đó lẳng lặng nhìn qua như là thường ngày đồng dạng bình tĩnh đường đi có lẽ không nhìn thấy nhưng là cô nổ hạ hắc cá một m mực tồn tại lấy lại tinh thần mà không biểu tình nhìn xem mi nato cái này cùng ta hì u gà nhất tộc không quan hệ đệ tứ hồ ca hán đương nhiên đoán được đệ tứ hồ ca nhưng là hì u gà nhất tộc không đánh cược nội A. hì u gà nhất tộc là lý g i sẽ chỉ nghe từ phía trên chỉ huy quy một t r ư ờ n g ba trăm tám mươi b ố thí nghiệm t r ư ờ n g ba trăm năm mươi chín thí nghiệm tại từng tiếng kỳ quái điện tử hợp thành â m xuống xạ sổ di ngồi vào khoang điều khiển k hệ o a n điều hành áp dụng chính là khôi lỗi sư chuyên môn bí ký sợi trạ cờ dạ tiến hành cải tạo chi dạ ở bên cạnh nhìn xem hệ vẹn di ly ổng mỉm cười nói tự ta cùng xạ sổ dị cùng một chỗ hợp tác nghiên cứu ra đến giảm bớt khôi lỗi sư dườm g à thao túng phương thức lấy sợi trạ cờ dạ phương thức kích hoạt bảng điều khiển sau đó đôi hệ vẹn gì ly ổng tiến hành khống chế nghe theo ngươi phân phó tại thiết kế phương diện làm cho cả hệ điều hành lộ ra càng thêm đơn giản thuận tiện ổn định vừa dứt lời hệ vẹn di l ì ố n g liền lộ ra ánh sáng màu đỏ sau đó động động chân rỗi ruôi tay động tác linh hoạt đi c h giả vẫn như c ũ g i ả i thích nói phương diện này là hỉ dù cổ thông qua với thân thể người khớp nối nghiên cứu điều chỉnh đồng thời dung hợp đến máy móc ở trong không sai chỗ khớp nối sử dụng đùi vàng chế tác h ì dù cổ đột nhiên xem vào gật đầu nói gia tăng đối trả cờ giả mẫn cảm tính cùng lưu thông tính tựa như là người mạch máu kinh lạc đồng dạng làm cho cả hệ vẹn di ly ông mặc kệ làm cái gì động tác không có một tiêng ngưng lại cảm giác đ ư n g nhìn hiện tại chỉ là tại đạn đạn chân cái gì Phía sau. Người nhìn. hỷ sau, -si、quay U người dù mạ kỳ tổ đột ầ u u lại nhìn q、e、cùng, cùng nhiên hệ vẹn dị lì ổng cầm trên tay to lớn chả cờ giả kiếm ném một cái một đạo cực nóng tóc đỏ như là thiên thạch thắng tắp hướng mặt trăng đập tới đây là muốn làm lớn chuyện sự tình a cảm thụ được phía trên uy lực dù mạng kỳ hì tổ xị -si、chính muốn xuất thủ ngăn trở thời điểm dù sao zden lão mụ liền ở lại đây ngươi đem người ta phòng ở nệ nếu như người ta mụ mụ không có việc gì trốn tới có lẽ zden sẽ cảm kích ngươi nhưng là xảy ra chuyện zden nhất định sẽ nút ở phía sau mặt để ngươi toàn tộc diệt vong nhưng mà ngay tại u d u mạ kỳ hì tổ si muốn xuất thủ thời điểm bệnh to lớn trả cơ dạ kiếm trong ngáy mắt lại trở lại hệ vẹn di l ì ố n g trên tay phi lôi thần không đúng là phi lôi trận chi thuật u d u mạ kỳ hì tổ si khiếp sợ nhìn xem hệ vẹn di ly ổng trên tay trả cơ dạ kiếm nói các ngươi thành công rồi đúng thế chi dạ hài lòng nhẹ gật đầu nói lần trước ngươi giao cho ta phi lôi trận chi thuật tại họ rổ xì ma dự trợ rút xuống chúng ta rốt c ụ c nghiên cứu thành công bây giờ có thể thông qua phe thứ ba trả cờ dạ cùng một lần nữa vẽ phi lôi thần thất tấn thực hiện vật phẩm ngắn ngủi truyền thống chúng ta đem nó khắc vào trả cờ dạ trên thân kiếm thông qua trước đó tại mục tiêu bên trên lưu lại phi lôi thần t h u ậ t thức khiến cho cùng trả cờ dạ gián tiếp tiếp xúc vật thể tiến hành thuấn gian di động từ đó phòng ngừa vũ khí mất đi thì ra là thế u dù h a kỷ hỉ tổ xỉ không biết nên làm sao nhà rãnh mặc dù phi lôi thần chi thuật đích sắc thực hiện thoát ly thi thuật giả vẫn như cũ có thể khởi động nhưng là vẹn vẹn chỉ là vì phòng ngừa vũ khí mất đi có phải là có chút đại tài tiểu dụng rồi hắn muốn là gần đảng thuấn gian di động hình thức a nội tâm bất đắc dĩ thở dài hay là gánh nặng đường xa nhưng là bây giờ cũng không tệ đã bước ra bước đầu tiên về phần mặt khác lại từ từ tới đi xem ra muốn tìm cái thời điểm cảm kích một chút mỹ n ạ tổ mới được a u dù mạ kỳ hỉ tổ xỉ sờ lên c ằ m lẩm bẩm nói thuận tiện lại để cho hắn tiếp tục nghiên cứu một chút phi lôi thần chi thuật lần trước phi lôi trận chi thuật chính là mỹ nạ tổ vì cảm kích mình năm đó khi còn bé đối trợ giúp của hắn tại rời đi thời điểm giao cho mình bằng không mình bất quá là một cái dựa vào hệ thống thiên tài mà thôi muốn nghiên cứu những thứ này trừ hối đoái bên ngoài không còn biện pháp ngầm đầu tiếp tục xem vẫn còn tú gần đ ằ n g cục cụ hệ vẹn di lì ổng toàn thân vẫn như cũ b ư ớ c lên cực nóng màu đỏ trả c ơ dạ đồng thời không ngừng di động cao tốc nhất thuật kiếm thuật thể thuật nương theo lấy trả c ơ dạ từng bước từng bước biểu thị ra nhìn đến đây u dù mạ kỳ hỉ tổ si lập tức hài lòng nhẹ gật đầu tuy lực đích sắc vượt qua tinh anh thượng nhẫn đặt tới ảnh quảng trường mà lại loại này chả cờ dạ trôi chạy cảm giác thật nhìn không ra là một cái máy móc ca bộ phận này là từ họ rổ xì m à hoàn thành c h ỉ dạ lần nữa nhảy ra ngoài cảm khái nói thật sự là hắn là một thiên tài không nghĩ tới cuối cùng vẫn là dựa vào hắn mới giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ bằng không đoán chừng nghệ vẹn gì li ổng cũng không có khả năng giống bây giờ đồng dạng trôi chạy động thật sự là hắn là thiên tài coi như đến bộ rủ tổ truyền vẫn như cũ có thể dựa vào mình khoa học kỹ thuật năng lực bảo trì xinh đẹp như hoa nói theo một ý nghĩa nào đó hắn cũng coi là một cái trường sinh thiên tài chỉ là bây giờ lịch sử quỹ tích sẽ như thế nào ngay cả ủ rủ mạ kỳ hì tổ xì -si、chính mình cũng không biết trầm ngâm một chút tay phải lập tức toát ra một cái dạ sẻn găng tiếp xuống liền để ta thử một chút lực phòng ngự của nó vừa dứt lời Bạch. tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm dạ sẻn găng trực tiếp liền bị nhấn tại hệ vẹn di lì ổng trên thân sau đó v anh một tiếng vang thật lớn về sau bùi bằng t ắ n đi trước mặt t ệ vẹn gì l ì ổng xuất hiện lần nữa ở trước mắt chứ màu đỏ trà cờ d ạ nhạt không ít bên ngoài cũng không có cái gì hư hao trà cờ d ạ áo ngoài ưu dù mạ kỳ h ỉ tổ xì -si、nhìn xem mặt ngoài nhàn n h ạ t một tầng trà cờ d ạ s ừ n g sốt một chút nói nghĩ không ra các người ngay cả cái này đều lấy ra liên cùng vĩ thú mặt ngoài một tầng da lông đồng dạng dùng để giảm bớt tổn thương chỉ là tựa hồ trà cờ d ạ hao tổn thật nghiêm trọng thực là không tội a cảm t h ắ n nói đã so ra mà vượt một cái lao hậu tử m như、so、thôn thôn trở, trở về về sau viết một phần liên quan tới chế tác vật liệu phí tổn thời gian cùng người điều khiển bồi dưỡng báo cáo giao cho khoa nghiên sở nếu như có thể sản xuất hàng loạt tinh thần đại hải sớm vẫn sẽ bị qua tri chi quốc chinh phục ta biết chi ra nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua bên cạnh ngay tại ghi chép số liệu trợ thủ sau đó nói tháng này tài chính khoa học kỹ thuật càng đi về phía sau cần thiết tài chính thì càng nhiều trước tiên một ứ c ngân hai liền có thể gánh hơn mấy tháng thậm chí một năm nhưng là bây giờ đoán chừng hơn một tháng liền hao t ổ n xong cho nên địa chủ chỗ ở không có lương thực dư a trực tiếp cùng hát diện thần muốn thời gian không tới lại hoặc là không có sản phẩm căn bản nếu không tới ta sẽ cùng cả cụ dù nói một tiếng u dù m a kỳ h ỉ tô xì mỉm cười nhẹ gật đầu nói sẽ để cho hắn mau chóng phát cho các ngươi gần nhất bởi vì trong nước sản xuất tổng giá trị lên cao không ít nghĩ đến cả cụ dù hẳn là khả năng sẽ phát đi dù sao mặc dù cái này còn kiếm không được tiền nhưng là tiềm lực phát triển hay là rất to lớn trước thời gian đầu tư khẳng định không sai